Chương 227 Tiểu Bạch đại lễ. Chương 227 Tiểu Bạch đại lễ. Sáng ngày thứ hai, Mạch Tiểu Bạch cùng Sĩ Thiên sứ, Bán Thế Lưu Ly li cùng một chỗ xuất hiện ở Việt Hải thị phủ phòng họp. Vì để tránh cho hiềm nghi, Sĩ Thiên sứ tại thanh mạch Tiểu Bạch cùng Bán Thế Lưu Ly li dẫn tiến cho tương quan lãnh đạo về sau, hắn liền xin được cáo lui trước, dù sao Sĩ Thiên sứ thân phận tương đối mẫn cảm. Mạch Tiểu Bạch trước tiên liền gặp được một vị người quen, cái kia chính là ăn giám cục đạo Vân Phi. Vì để cho bầu không khí trở nên thoải mái hơn một điểm, Mạch Tiểu Bạch liền chủ động chào hỏi, "Đào trưởng phòng ngươi tốt, chúng ta lại gặp mặt." Đào Vân Phi xứng sở đối với Mạch Tiểu Bạch hắn là có chút ấn tượng, nhưng bởi vì hắn mỗi ngày gặp qua quá nhiều người, nhất thời không nhớ ra được thôi. Hiện tại Mạch Tiểu Bạch một chủ động, hắn liền lập tức nghĩ ra tới đây không phải lần trước cái kêu báo án rất khoa trường tiểu tử nhà, không nghĩ tới lần này vậy mà lấy nhà đầu tư diện mục xuất hiện. Bất quá ngẫm lại cũng thế, lúc ấy Mạch Tiểu Bạch mở thế, nhưng là một đại đại ẩn, xem xét cũng không phải là phổ thông giá cảnh. Là người a, không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt. Nếu là người quen, Đào Vân Phi một cái cũng biến thành nhiệt tình bắt đầu. Đào cục trưởng, làm sao các người nhận biết? Bởi vì hiệp đàm chưa chính thức bắt đầu, Hoàng phó thị trưởng vậy không có nghiêm túc như vậy. Nhìn thấy Đào Vân Phi cùng Mạch Tiểu Bạch tựa hồ quen thuộc, vậy chủ động tham dự vào nói chuyện phía bên trong. Tại Hoàng phó thị trưởng xem ra loại này thương vụ hiệp đàm bầu không khí nên nhẹ nhõm một điểm. Trước đó nhiều làm quen một chút đối tiếp xuống hiệp đàm càng có lợi hơn. Hoàng thị trưởng, ta cùng Mạch Tiên Sinh tại lần trước văn hoa đường tiểu học học sinh chúng đọc sự kiện bên trong từng có gặp mặt một lần. Mạch Tiên Sinh lúc ấy thế nhưng là thấy việc nghĩa hăng hái làm báo cáo người a. Đào Vân Phi cười trả lời. A, khó trách Mạch Tiên Sinh như thế nóng lòng an toàn thực phẩm đầu tư. Nguyên lai bản thân liền là một vị có đại nghĩa chính trực nhân sĩ. Hoàng phó thị trưởng xào rượu thanh lấy lòng cho đưa lên. Mạch Tiểu Bạch ha ha một cười, nói ra, đã Hoàng thị trưởng cùng đào trưởng phòng đều đưa cho ta cao như vậy đánh giá, vậy ta không ngại lại cho một phần nhỏ lễ cho các ngươi. Dứt lời, Mạch Tiểu Bạch móc ra điện thoại di động của mình, hướng đào Vân Phi hòm thư phát một phần video kết nối. Đào trưởng Phòng, ngươi nhìn một phần video à? Đây là một phần đi qua tỉ mỉ biên tập video. Đây là lần trước học sinh chúng độc sự kiện cống ngầm dầu đầu nguồn. Đào Vân Phi nhìn một lúc sau, suy chút nữa thì nhảy má bắt đầu. Mạch Tiểu Bạch cười nói, không sai. Đào Vân Phi tranh thủ thời gian đứng lên. Chạy đến hoàng phó thị trưởng trước mặt nói, "Hoàng thị trưởng, lần trước Văn Hoa Đường Tiểu học chúng độc sự kiện có đầu mới mới, không, Mạch tiên sinh cung cấp chứng cứ xác thực." Nói xong, Đào Vân Phi đưa di động đưa cho hoàng phó thị trưởng. Nhìn ra ngoài một hồi về sau, hoàng phó thị trưởng nói với Tiểu Bạch, "Mạch tiên sinh, phần lễ vật này cũng không nhỏ a, ngươi lại cho chúng ta giải quyết một cái vấn đề lớn." Đào Vân Phi thật có chút ngồi không yên, hắn lập tức xin chỉ thị đến, "Hoàng thị trưởng, ta phải tranh thủ thời gian dẫn người đi đem cái này nhà máy cho Niêm Phong." Hoàng phó thị trưởng trừng mắt liếc hắn một cái, phê bình nói, "Vội cái gì, chẳng lẽ xưởng này tử còn biết bay không thành?" Ngươi an bài trước người tiến hành giám sát, cùng Mạch Tiên Sinh Hiệp Đàm qua đi, chúng ta lại thống nhất hành động. Đào Vân Phi hầm hực điện ngừng lại, không thể trách hắn quá nóng nỗi, mà là vụ án kia ảnh hưởng thật sự là quá lớn một điểm. Vô danh học sinh tiểu học chúng độc kém chút mất mạng, nhưng bản án từ đầu đến cuối không có phá án và bắt giam, xã hội dư luận áp lực quả thật có chút lớn. Mạch Tiểu Bạch đúng là cho hắn đưa một món lễ lớn, giúp hắn giải quyết một cái đại phiền toán. Đào Vân Phi hai tay ôm quyền cho Tiểu Bạch hành lễ lấy đó cảm tạ, sau đó lại vội vàng qua một bên dùng điện thoại an bài bắt đầu. Hiệp Đàm chính thức bắt đầu đại biểu Mạch Tiểu Bạch ra mặt giảng giải phương án tự nhiên là bán thế lưu ly. Đây là thương vụ hiệp đàm bên trong cần phải trải qua quá trình. Lại bán thế Lưu Ly giảng giải xong phương án, lại liền chính phủ ngành tương quan một chút đặt câu hỏi làm ra giải đáp về sau, cục công thương cam cục trưởng lại đại biểu hoàng thị trưởng liền phía chính phủ đối với chuyện này an bài làm một phen nói rõ. Mặc kệ là đầu tư kiến thiết phương án, vẫn là phía chính phủ an bài, song phương đều là không có có dị nghị. Dựa theo quá trình, tiếp xuống nên mạch tiểu Bạch cái này phía đầu tư đại biểu lên tiếng. Mạch Tiểu Bạch lại một lần nhập hí. Hoàng thị trưởng, chính phủ các vị lãnh đạo, lần này đối ánh nắng thực phẩm tiếp nhận cùng đầu tư công việc, chúng ta là mang theo vạn điểm thành ý đến vì chế tạo ra một cái nhất thật an toàn thực phẩm matchik tiêu thụ xí nghiệp chúng ta mời tới trong nước thương phẩm bán lẻ lĩnh vực tốt nhất nhất có kinh nghiệm nghề nghiệp người quản lý lý tưởng cánh tiên sinh cũng quay chung quanh hắn tới thành lập xí nghiệp hạch tâm đội ngũ quản lý mạch tiểu bạch chỉ chỉ bán thế lưu ly bán thế lưu ly tên thật gọi lý tường cánh tại xí nghiệp kinh doanh mục tiêu bên trên chúng ta phía đầu tư đối đội ngũ quản lý đưa ra một cái phi thường yêu cầu cụ thể thứ nhất kinh doanh mục tiêu là sát thực bảo đảm thực phẩm an toàn tiếp theo mới là đang lúc lợi nhuận chúng ta quyết tâm quay chung quanh ánh nắng thực phẩm tới thành lập một cái có xã hội ý thức trách nhiệm lương tâm xí nghiệp như sấm sét tiếng vỗ tay vang lên nên hoàng phó thị trưởng đọc lời chào mừng, mạch tiên sinh vừa rồi phát biểu hướng chúng ta phô bày chân chính thành ý, ta đại biểu việt hải thị chính phủ hoan nên lấy mạch tiên sinh làm đại biểu phía đầu tư gia nhập việt hải thị thực nghiệp hàng ngũ, vậy đại biểu chính phủ thành phố hướng tất cả giàu có xã hội ý thức trách nhiệm phía đầu tư bày tỏ lòng trung thành cảm tạ. tiếp đó, mạch tiểu bạch cùng hoàng phó thị trưởng phân biệt tại sớm đã chuẩn bị kỹ càng đầu tư hợp đồng bên trên ký xuống mình danh tự. nếu không có gì ngoài ý muốn, tiếp nhận ánh nắng thực phẩm đã trở thành bắn đã đóng thuyền sự tình. dựa theo nguyên bản quá trình, thị phủ làm muốn an bài thương vụ đáp tạ yến cảm tạ mạch tiểu bạch các loại. bất quá tiểu bạch tự tuyệt, hoàng thị trưởng lưu lại chờ lần sau chính thức ký kết ta hắn vừa chỉ chỉ đào vân phi nói ngươi nhìn đào trưởng phòng đã ngồi không yên không bằng trước bận biểu chính sự à đào vân phi lúng túng một cười. hoàng phó thị trưởng gặp tiểu bạch khang khang như thế vậy thuận nước đầy thuyền nói vậy chúng ta trước hết thanh mạch tiền sinh đưa đại lễ thu cất đi lớn như thế bản án muốn cáo phá hoàng phó thị trưởng tự nhiên cũng là muốn cùng một chỗ tham dự hành động đây chính là chiến tích cùng lộ diện tốt cơ hội mạch tiểu bạch cũng không có cáo từ hắn vậy muốn đi theo tham dự lần hành động này cùng một chỗ xem náo nhiệt Với lại, thừa dịp Hoàng phó thị trưởng cùng Đào Vân Phi các loại còn tại tụ tập đội chấp pháp ngũ thời điểm, Mạch Tiểu Bạch lại len lén khai thông trực tiếp. "Các vị bằng hưu, tiếp xuống vĩ đại tiểu bạch mang các ngươi tới chứng kiến một cái chân chính cảnh tượng hay tráng." Vừa mới phát sóng, Mạch Tiểu Bạch liền lại bắt đầu đắc chí lên, hoàn toàn không có vừa rồi tại thương vụ hiệp đảm hội bên trên ra vẻ đạo mạo chính kinh bộ dáng. Mọi người thông qua trực tiếp hình tượng nhìn thấy tràng diện quả thật có chút lớn, từng đài cỗ xe đang tại hướng tiểu bạch vị trí cho ở tập trung, có công thương chấp pháp, có thực phẩm ăn dám, có công an cảnh sát còn có ký giả truyền thông xe phỏng vấn các loại xem xét đúng là có hành động lớn thế là mọi người tha thứ ra hỏa này đất trí tiểu bạch đây là cống ngầm giàu bản án muốn khai thác hành động sao không sai xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của trương ủng hộ quân vợ cảm ơn chương 228 lại có đại chuyện phát sinh chương 228 lại có đại chuyện phát sinh hoàng phó thị trưởng tự mình dẫn đầu đội chấp pháp ngũ lập tức liền muốn lên đường mạch tiểu bạch vậy trở bán thế lưu ly xâm nhập vào xe đội bên trong tiểu bạch ngươi làm sao cũng có thể tiến đội chấp pháp ngũ trực tiếp thất đoàn người cảm thấy rất là kỳ quái Vì sao Tiểu Bạch không hội bị đuổi ra ngoài? Nói giỡn, ta hiện tại thế nhưng là thị lãnh đạo chính phủ, ai dám tới đối ta? Mạch Tiểu Bạch lại là một bộ thiếu ăn đòn bộ dáng. Đồ đần, Tiểu Bạch là báo cáo người, là công thần. Có người hết kỳ đáp án, đương nhiên, đây chỉ là một bộ điểm nguyên nhân. Bởi vì đối ánh nắng thực phẩm đại thủ bút đầu tư, Mạch Tiểu Bạch hiện tại đúng là chính phủ thành phố thượng khách. Trang diện này thật sự là có chút lớn, Mạch Tiểu Bạch chỉ cần tiếp sóng để mọi người trước tiên xem náo nhiệt liền có thể. Hắn cũng lượi cùng mọi người nháo đàng, dùng xe tại điện thoại kêu gọi lên văn hoa đường tiểu học cái kia năm vị học sinh phụ hướng tới lớn như thế trang diện, sát thực cần để cho ban sơ người bị hại gia thuộc cùng một trội chứng kiến một cái mới được. Trung Trung điệp điệp đội chấp pháp ngũ rất nhanh liền đi tới Thái thôn, bởi vì Đào Vân Phi sớm đã sớm làm bố trí, tương quan hiện trường sớm đã không chế lại, ngược lại vậy không cần lo lắng tin tức tiết lộ. Tại chứng cứ tình huống sát thực dưới, chấp pháp quá trình là phi thường thuận lợi, nhân viên tương quan lập tức bị giam lên, từng thùng cống ngầm dầu bị rời đi ra làm ngắn ngủi biểu hiện ra về sau, lại bị mang lên chấp pháp xe, cái này cỡ nhỏ cống ngầm dầu ra công nhà máy cuối cùng cũng bị nương phong. Tại phóng viên bệ bội nhiều việc phỏng vấn thời điểm. Đội chấp pháp ngũ đúng câu dầu sinh sản nhà máy lao bạn tiến hành đột kích thẩm vấn, từng cái tạp hóa bán xí nghiệp cùng bộ điểm dùng cống ngầm dầu tới làm dùng ngăn dầu ăn uống xí nghiệp rất nhanh bị thay cho đi ra. Liên hợp chấp pháp tiểu tổ lại nhanh chóng bị chia bình, nào về phía từng nhà tạp hóa bán buôn cửa hàng cùng ăn uống xí nghiệp, mắt chỉ có một cái, liền làm mau chóng đem có vấn đề cống ngầm dầu niêm phong đò lại, tận khả năng địa để càng ít người nhận được hại. Khi nhìn đến cống ngầm dầu nhà máy bị niêm phong về sau, mạch tiểu bạch lại cùng chủ yếu đội chấp pháp ngũ đi tới, hưởng phát tạp hóa bán buôn. Bởi vì đây là mạch tiểu bạch tự mình báo cáo đồng thời chứng Vậy vậy nhà này tạp hóa thực phẩm bán buôn cửa hàng vậy bị coi như điển hình tới bắt. Các loại mạch tiểu bạch một nhóm lúc chạy đến đợi, chủ cửa hàng vợ chồng sớm đã bị khống chế bắt đầu, một đám người đang tại vây xem. Lại là từng thùng cống ngầm dầu tử, hồng phát tạp hóa bán buôn, cửa hàng rời đi ra, vợ chồng điểm chủ cũng bị mang tới xe cảnh sát. Tại đám người khe hở bên trong, mập mạc bà chủ nấu thấy được mạch tiểu bạch, nàng tựa hồ minh bạch một chút gì. Bất quá đã chậm đã dám lừa cái này trái lương tâm tiền, liền phải vì thế trả giá đắt. Chớp pháp nhân viên tại hiện trường tuyên truyền giải thích bắt đầu, hưng phát tạp hóa bán buôn cửa hàng ở ngoài sáng biết đây là cống ngầm dầu tình hùng, dưới còn rất dài kỳ đại lượng xử lý cống ngầm dầu bán buôn cùng bán chúng ta theo nghiệp đối nó tiến hành niêm phong dạng này cũng tốt có hồng phát tạp hóa bán buôn làm mặt trái tấm gương cái khác tạp hóa thực phẩm bán buôn những cửa hàng đoán trường hội cho rằng làm gương văn hoa đường tiểu học cái kia năm vị phụ huynh quả nhiên đi tới hiện trường đồng thời tiếp nhận truyền thông phỏng vấn vậy biểu thị ra các nàng và hấn giận cũng đối chính phủ hữu lực hành động biểu thị ra cảm tạ đây là chính diện tuyên truyền năm vị phụ huynh vẫn là vô cùng vui lòng phối hợp mạch tiểu bạch thấy cảnh này về sau đang muốn lặng lẽ rời đi ai biết trong đó một vị phụ huynh vẫn là thấy được hắn lập tức liền xung tới Tiểu Bạch, việc này có thể thuận lợi địa bắt được hung thủ sau màn, chúng ta rất cảm thấy vui mừng. Chúng ta cũng biết, việc này nhất hẳn là cảm tạ liền là ngươi, chúng ta không thể báo đáp, chỉ có thể hành lễ hướng ngươi biểu thị cảm tạ. Dứt lời, năm vị phụ huynh vậy mà cùng nhau xoay người hướng Tiểu Bạch không người chào, nhanh đến mức ngay cả Tiểu Bạch đều phản ứng không lại đây. Nhiệt lệ một cái liền tràn đầy Tiểu Bạch hốc mắt đối Tiểu Bạch tới nói, bất luận cái gì thu hoạch cũng không sánh nổi đến từ những gia trưởng này chân thành cảm tạ. Có mấy vị này phụ huynh lần này nói chuyện hành động, Tiểu Bạch cảm giác làm nhiệm vụ này thật đắc giá, hắn lần thứ nhất cảm thấy nguyên lai like mình làm ra sự tình. Nguyên lai like đối với người khác thật trọng yếu như vậy. Một màn này không chỉ có cảm động Tiểu Bạch, vậy cảm động trực tiếp tất tất cả mọi người. Bọn họ biết, Tiểu Bạch mặc dù bình thường ái phong yêu náo, nhưng đúng là thực phẩm rất cùng cống ngầm dầu nhiệm vụ này phía trên, dùng tâm tới làm rất nhiều chuyện. Mà hắn hiện tại phản ứng mọi người vậy xem ở trong mắt, có thể vì các gia trưởng cảm tạ lệ nóng rưng trọng, nói rõ hắn chân chính tính tình vẫn là vô cùng cảm tính đối với Tiểu Bạch nỗ lực, mọi người cũng vô pháp dùng cái khác phương thức để diễn tả, đành phải xuýt lễ vật. Trong lúc nhất thời, trực tiếp trong phòng lại là lễ vật bay lượn trời. Một màn này lại để cho Tiểu Bạch càng thêm cảm động. Hắn nước mắt kém chút liền muốn rút xuống đây, là mọi người đối với hắn sợ tác sở vì một loại chân chính tán thành. Vì để tránh cho mất mặt xấu hổ, Mạch Tiểu Bạch vậy mà chào hỏi vậy không đánh liền quan trực tiếp, thật có chút quá điểm. Tại lái xe trên đường về nhà, hơi thu thập xong cảm xúc, Mạch Tiểu Bạch lại biến sắc mặt, hắn thanh mục tiêu nhắm ngay vô tội bản thế Lưu Ly. Lưu Ly đại gia, đại gia ngươi, vừa rồi ngươi vì cái gì không cho ta soát lễ vật? Đối với Mạch Tiểu Bạch tính cách bán thế Lưu Ly hiện tại đã mò được rất rõ ràng, đã bây giờ không phải là lúc làm việc, hắn vậy không khách khí chút nào phản kích nói, "Bạch đại gia, đại gia ngươi, hiện tại ta thế nhưng là tại tân tân khổ khổ vì ngươi bán mạng, ngươi không mời ta ăn cơm, còn không biết xấu hổ dọa giống ta sao? Ngắm lại cũng thế, bán thế lưu ly li cái này mấy ngày sát thực vất vả, mạch tiểu bạch liền xem như ra mặt dù dày, cũng không tốt tiếp tục lường đạn. Thế là kết quả cuối cùng là mạch tiểu bạch mời bán thế lưu ly li ăn tiệc ăn xong tiệc về sau, mạch tiểu bạch lại biến sắc mặt. họ lý ánh nắng thực phẩm còn đang chờ ngươi đi đón tay, ngươi đã ăn xong còn không đi làm sống. đại gia ngươi, cổ đại địa chủ vậy không có ngươi áp độc như vậy, bởi vì việc quan hệ làm việc, mở qua chơi cười về sau. Bán thế lưu ly li vẫn là rất chân thành hướng tiểu bạch bàn giao lên trong công tác sự tình tới ta hiện tại là an bài như vậy ánh nắng thực phẩm bên kia tạm thời vẫn là duy trì hiện trạng chưa ổn định quân tâm lại nói bán lẻ mạng lưới bên này ta đã liên hệ một nhóm lớn trước kia đồng sự cùng thuộc hạ bọn họ hiện tại chính chạy tới việt hải thị ta bây giờ nghĩ pháp là mặt khác thành lập 3 cái bộ môn một cái chuyên môn phụ trách bán lẻ mạng lưới thu mua cùng mở rộng một cái phụ trách bán lẻ cửa hàng sửa sang thi công một cái phụ trách bán lẻ mạng lưới tuyên truyền mở rộng nguyên lai ban thế lưu ly li đã sớm làm gia thích đáng an bài bởi vậy tiểu bạch tiên lòng nói ra vậy ngươi theo mình kế hoạch đi làm việc lục đi. Trên nguyên tắc ta không can thiệp ngơi ý nghĩ cùng mạch suy nghĩ, ta chỉ cần nhìn thấy kết quả cuối cùng. Nói xong câu này về sau, Mạch Tiểu Bạch vậy mà rất không dám cứu điệu thành bán thế Lưu Ly li đổi xuống xe. Mạch Tiểu Bạch sở dĩ vội như vậy là bởi vì lại có đại chuyện phát sinh đương nhiên, cái này đại sự là nhằm vào chính hắn. Bởi vì Tiểu Bạch đột nhiên phát hiện, hắn nhiệm vụ bên trong có tính thực chất biến hóa, với lại hệ thống lại một lần tuyên bố nhiệm vụ mới, lại có đại sự muốn phát sinh. Xin hãy vote 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ của vợ. Cảm ơn. Chương 229 mới biểu diễn cảnh giới. Chương 229, mới biểu diễn cảnh giới, sắp thực có đại chuyện phát sinh. Mạch Tiểu Bạch về đến nhà về sau, ấn mở hệ thống hậu trường xem xét, hắn những nhiệm vụ kia mấy cái đều đã trở thành hoàn thành trạng thái. Cái thứ nhất là liên quan tới ba không thực phẩm nhiệm vụ, đặc biệt nhiệm vụ ba không chi chiến đã hoàn mỹ hoàn thành. Nhiệm vụ nói rõ, toàn diện hiểu rõ trường học xung quanh ba không thực phẩm, quán ven đường thực phẩm nơi phát ra cùng loại tượng cũng tìm ra giải quyết thích đáng phương án, hoàn thành điều kiện, triệt để tra ra tương quan manh mối, cũng đang hỏi lời giải trong đề bài quyết phương diện lấy được tiến triển. Nhiệm vụ thời hạn ba tháng, nhiệm vụ ban thưởng đã ban thưởng. Hệ thống trừng phạt, không. Nhiệm vụ tiền hoạt động, xem nhu cầu định. Một nhìn đến đây về sau, mạch tiểu bạch minh bạch, trước đó giả mạo nguy liệt thực phẩm đúng là ngộ chúng phó xe, nhiệm vụ này chân chính hoàn thành điều kiện, liền là cần đem dẫn đến năm một học sinh chúng độc căn nguyên tìm ra. Hôm nay có ngầm dầu đầu nguồn bị phá lấy được về sau, nhiệm vụ tự nhiên là hoàn thành. Đồng thời, mạch tiểu bạch còn liền quán ven đường quản lý giúp phụ huynh đưa ra giải quyết thích đáng biện pháp, cho nên hệ thống tự nhiên phán định nhiệm vụ này vì hoàn mỹ hoàn thành trạng thái. Mạch tiểu bạch chỉ là có chút không rõ, nhiệm vụ này ban thượng đến cùng ở nơi nào? Mấy mấy ước tài chính toàn bộ tùy ý ngươi tới xử trí. Cái này ban thưởng không đủ phong phú sao? Hệ thống trả lời là như thế này. Mạch Tiểu Bạch vậy mà không phản bắt được. Xác thực, ban đầu ở làm giả bước lên ngụy liệt thực phẩm nhiệm vụ thời điểm, hệ thống liền biểu thị qua để cho mình trở thành nhất vạn phú hào không là vấn đề, hiện tại chẳng những thành công, còn lật ra 10 cái lần, phần thưởng này xác thực đủ phong phú. Chỉ bất quá đối với nhiều tiền như vậy, Mạch Tiểu Bạch ngoại trừ đem bọn nó dùng để đầu tư ánh nắng thực phẩm, phát triển công hội, thành lập phản thực phẩm giắc liên minh bên ngoài, còn thật không biết làm sao tiêu. Tiền nhiều hơn cũng là để người đau đầu một việc. Mặc kệ nhiều như vậy, xem trước một chút những nhiệm vụ khác lại nói. Phạm Tinh gậy quấy phân heo, cùng phát triển công hội, nhiệm vụ vẫn là nguyên dạng, cũng không có gì thay đổi. Xem ra cái này hai nhiệm vụ đều là một cái trường kỳ không hạn chế nhiệm vụ, còn cần mình tiếp tục cố gắng. Chỉ bất quá cái này hai nhiệm vụ đối Tiểu Bạch tới nói tạm thời vậy không có áp lực gì, bởi vì hệ thống cũng không có cho hắn thiết lập điều kiện tới bước bách hắn đặc biệt là gậy quấy phân heo nhiệm vụ, chỉ có thể chờ đợi mình nhàn rỗi một điểm sau lại tìm kiếm cơ duyên, trọng yếu nhất kết quả tới. mạch Tiểu Bạch giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến lại nhưng đã biểu hiện là hoàn thành trạng thái, hệ thống nhiệm vụ chính tuyến diễn kỹ tăng lên, giai đoạn một đã hoàn thành, nhiệm vụ nói rõ. Chủ ký sinh diễn ký đạt tới tầng cảnh giới thứ nhất, giả giả thật thật, thật thật giả giả, thật thật giả giả. Diễn ký bình điểm đạt tới 30 điểm, hạ lên đẳng cấp. Nhiệm vụ thời hạn, tuyên bố nhiệm vụ sau 30 thiên bên trong. Nhiệm vụ ban thưởng, đã ban thưởng. Nhiệm vụ trừng phạt, không. Nhiệm vụ tiền hoạt động, NDT 5000 nguyên. Không cần phải nói, cái này nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng lại là đóng gói tại cái kia mười mấy ước nguyên tài chính bên trong, hệ thống gia hỏa này còn thật là hội lợi biếng. Mỗi nhiệm vụ chính tuyến vậy ban bố, hệ thống nhiệm vụ chính tuyến, diễn ký tăng lên, giai đoạn 2, nhiệm vụ nói rõ chủ ký sinh diễn ký đạt tới tầng cảnh giới thứ hai giả cũng là thật thật cũng là giả thật giả khó điểm diễn ký bình điểm đạt tới 60 điểm trung thượng đẳng cấp nhiệm vụ thời hạn tuyên bố nhiệm vụ sau trong 1 năm nhiệm vụ ban thưởng không biết nhiệm vụ trừng phạt không biết nhiệm vụ tiền hoạt động không hạn xem ra có mình một đoạn thời gian trước biểu hiện hệ thống đối với mình yêu cầu sát thực rộng rãi rất nhiều không chỉ có nhiệm vụ thời hạn kéo dài tiền hoạt động vậy không có hạn chế mạch tiểu bạch cười cười nghĩ thầm chính như hệ thống thường xuyên nói như thế tiền không là vấn đề mình thật không cần vì tiền lo lắng bất quá đối với mới nhiệm vụ chính tuyến mạch tiểu bạch vẫn còn có chút khó có thể lý giải được, hắn đành phải lại hướng hệ thống tình giáo, hệ thống, nhiệm vụ chính tuyến bên trong, giai đoạn thứ nhất thật thật giả giả cùng giai đoạn thứ hai thật giả khó phân đến ngọn nguồn khác nhau ở chỗ nào đâu. liên quan tới vấn đề như vậy, hệ thống vẫn là rất vui với tới làm ra giải thích, cái gọi là thật thật giả giả, biểu thị thật sự là thật, giả liền là giả. tại giai đoạn này, ngươi có thể tạm thời dùng giả để thay thế thật, nhưng thời gian dài, giả vẫn là rất dễ dàng lộ hãm, cũng không tốt giải thích. liên quan tới điểm ấy, mạch tiểu bạch liên hệ đến mình bản thân cảm thụ, còn là rất dễ lý giải. tỷ như thổ lão hắc tồn tại một mực liền là dùng hoang ngôn tại chống chất, căn bản là không nhịn được truy đến cùng. Mạch Tiểu Bạch cũng vô pháp trước bất kỳ ai giải thích, chỉ là mọi người tạm thời e ngại tại thổ lao hất thần bí cùng đáng sợ, không dám hỏi tới, mới khiến cho Mạch Tiểu Bạch còn có thể miễn cưỡng gượng nói. Nhưng giả liền là giả, cho dù tốt so nói Mạch Tiểu Bạch hiện tại tài chính nơi phát ra, hắn vẫn là chỉ có thể đẩy lên thổ lao hất trên đầu đi, để cho mình lấy người phát ngôn thân phận xuất hiện cũng hưởng thụ đây hết thảy, đồng dạng là chịu không được truy đến cùng. Cung loại sự tình còn có rất nhiều, cái kia lấy giả loạn chân đâu? Mạch Tiểu Bạch lại hỏi đường, cái gọi là lấy giả loạn chân. Liên là Giả Sen lẫn tại thật ở giữa, có thể giống thật đồng dạng tồn tại, đã trải qua ở thời gian khảo nghiệm, lại trải qua được truy đến cùng. Càng quan trọng là, coi như giả bị khám phá, vậy không sẽ đối với đại cục tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Hệ thống làm ra giải thích tặc kẽ. Như vậy, lấy giả loạn chân cũng coi như dễ lý giải. Xem ra tại nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn này, hệ thống đối với mình biểu diễn sắc thực đưa ra càng yêu cầu cao, mạch tiểu bạch cần phải hao phí càng đà tâm hơn ý. Làm sao tới đạt tới lấy giả loạn chân cảnh giới này đâu? Mạch tiểu bạch rơi vào trầm tư. Hệ thống, vì cái gì mới nhiệm vụ chính tuyến ban bố, nhưng không có cái khác thi đơn nhiệm vụ xuất hiện đâu? Mạch Tiểu Bạch tại suy tư một chút về sau, lại hiếu kỳ hỏi đường. Chống tiêu không cần bối tạ. hệ thống tồn tại không phải tới bức bách người trưởng thành, mà là giúp người tự động tiến bộ, cuối cùng trưởng thành là chân chính nhân kiệt. Đến giai đoạn thứ hai, ngươi hẳn là mình đi phát hiện phải làm sự tình, cùng thích hợp bản thân trưởng thành phương hướng. Lúc này hệ thống tựa như một cái cơ trí lão giả, hắn liền vấn đề này nói ra một phen rất có triết lý lời nói. Xem ra tiếp xuống làm thế nào, sát thực đến dựa vào chính mình. Nhưng vấn đề là Mạch Tiêu Bạch tạm thời thật còn rất không có đầu mối. Khả năng chính như Xí Thiên sứ nói tới như thế, người tại áo cơm không lo tình hùng dưới có khi xác thực sẽ sống rất mê mang, cảm giác sinh hoạt đã mất đi phương hướng cùng mục tiêu đây không phải mạch tiểu bạch mong muốn. Nhưng một người thành thục cùng mục tiêu rõ ràng là yêu cầu thời gian, mạch tiểu bạch cũng không thể cưỡng chế mình đi làm chút gì, như thế phản mà rơi vào tầm thường. Vậy kế tiếp nên làm chút gì đâu? Chẳng lẽ tiếp tục vây quanh ánh nắng thực phẩm cùng hắc bạch công hội tới đào quanh? Nhưng vấn đề là hai chuyện này đã có bán thế lưu ly cùng quá phân đông thiên tại quan tâm a? Người gì không thử một chút bắt đầu mình báo thủ nhiệm vụ đâu? Nhìn thấy mạch tiểu bạch thật sự là mê mang, hệ thống lại nhịn không được nhắc nhở, mở ra báo thủ nhiệm vụ. Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của ê chương ủng hộ Quân vợ. Cảm ơn. Chương 230. Báo thủ kế hoạch khởi động. Chương 230, báo thủ kế hoạch khởi động. Vừa nhắc tới báo thủ nhiệm vụ, mạch tiểu Bạch xác thực có hai chuyện để hắn như nghẹn ở cổ họng. Kiện thứ nhất tự nhiên là gia sản bị Mưu đoạt sự tình. Nhớ năm đó, mạch tiểu Bạch phụ mẫu Tân Tân khổ khổ kiếm tới gia sản, cùng dùng sinh mệnh đổi lấy bồi thường tiền, cứ như vậy bị cái kia lòng tham kiêm nhẫn tâm bắc gái cho tham chiếm, vẫn phải mạch tiểu Bạch kém chút cùng đường mà lộ. Tu này không báo thực sự để mạch tiểu Bạch an ngủ không yên. Kiện thứ hai là đang làm việc bên trên bị hãm hại sự tình nếu như nói đoạn thứ nhất cựu hận mạch tiểu bạch cảm thấy mình rất vô tội, cái kia đoạn thứ hai cựu hận liền là oan, thật rất oan. Sau khi tốt nghiệp đại học, mạch tiểu bạch tại đồng học giới thiệu phía dưới tiến vào một nhà coi như không tệ công ty quảng cáo xử lý văn án chủ hoạch làm việc. Mặc dù nói mạch tiểu bạch bình thường rất là khép kín, hơn nữa còn có mặt đỏ bệnh, nhưng hắn văn án trình độ sát thực cũng không tệ lắm. Chỉ cần không cho hắn trực tiếp cùng nữ tính hộ khách liên hệ, hắn văn án vẫn là hoàn thành đến phi thường xuất sắc, rất sáng tạo. Tại mạch tiểu bạch làm việc hai năm về sau, công ty phòng thị trường tới một vị mới thị trường tổng thanh tra, tên là Đương Ánh Sang Khánh vị này mới tổng thanh tra khẩu tài rất là cao minh nhìn vậy rất có quyết đoán vừa lên đảm nhiệm các mặt quan hệ đều bị hắn làm cho rất quen thuộc cũng cho phòng thị trường mang đến rất nhiều nghiệp vụ cơ hội hơi để Mạch tiểu bạch cảm thấy hoang mang là nghiệp vụ cơ hội là nhiều nhưng chân chính thành cũng không so thường ngày nhiều nhưng cơ hội luôn luôn mang ý nghĩa hy vọng bởi vậy Mạch tiểu bạch đối vị này mới thị trường tổng thanh tra vẫn là rất tôn trọng mới cơ hội tới thị trường tổng thanh tra tự mình liên hệ một cái đại đàn làm một nhà địa sản thương mới tòa nhà làm toàn bộ tuyên truyền mở rộng đương nhiên cái này vẹn vẹn vẫn chỉ là một cái cơ hội, bởi vì đồng thời cạnh tranh cái này đơn đối thủ còn rất nhiều được ánh sáng khánh tuyên bố, cái này đơn từ hắn tự mình đến cùng. Đồng thời vì đối phương án giữ bí mật, văn án tổ vẹn vẹn lựa chọn một người tới hoàn thành. Văn án cơ hội cuối cùng rơi xuống mạch tiểu bạch trên đầu, bởi vì chỉ riêng văn án khối lượng mà thôi, công ty không người có thể ra hai bên. Ngay từ đầu cũng rất thuận lợi, nhà đầu tư đối công ty phương án phi thường hài lòng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cái này cao tới hơn mười triệu đánh dấu rất có hy vọng rơi vào mạch tiểu bạch chua ở công ty trong ngưỡng đây chính là một cái lợi nhuận cao tới mấy triệu đơn. Nếu như thành công, Mạch Tiểu Bạch cũng có thể cầm tới hết mấy vạn văn án trích phần trăm ban thưởng. Bởi vậy, Mạch Tiểu Bạch càng thêm dụng tâm, tiến một bước đối công ty văn án tiến hành hoàn thiện. Ngoài ý muốn phát sinh, cuối cùng công bố trúng thầu đơn vị là mặt khác một công ty, mà đối phương cung cấp văn án cơ hồ cùng Mạch Tiểu Bạch như lúc đồng dạng, chẳng qua là ít giá nghiên cứu so Mạch Tiểu Bạch cho ở công ty hơi thấp một chút như vậy, đây là Mạch Tiểu Bạch quen thuộc một nhà đối thủ công ty. Tiểu Bạch chỗ ở công ty nhiều lần cạnh tiêu, đều là thua ở này nhà công ty trên tay. Mạch Tiểu Bạch minh bạch, công ty có nội ứng, đồng thời nội ứng liền là mới thị trưởng tổng thanh tra được ánh sáng khánh. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tiểu Bạch làm ra cuối cùng phương án, tại công ty nội bộ chỉ có được ánh sáng khánh một người biết. Việc quan hệ mình thành quả lao động cùng nghiệp vụ trích phần trăm, mạch Tiểu Bạch không muốn lại bị dạng này sâu một chỗ lường gạt, thế là thực tên hướng công ty tổng giám đốc tiến hành báo cáo. Kết quả để mạch Tiểu Bạch cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Công ty vậy mà tuyên bố, đúng ra tay trong công ty tuyến nhân sĩ lộ ra, mạch Tiểu Bạch tại lần này cảnh tiêu bên trong thu lấy đối phương hối lộ, đem bản công ty văn án tiết lộ cho đối phương công ty, tạo thành bản công ty cảnh tiêu thất bại. Như thế đổi trắng thay đen sự tình đều có thể xuất hiện, hoàn toàn lật đổ mạch Tiểu Bạch cảm nhận. Với lại mạch tiểu bạch còn có lý không nói được, bởi vì công ty lấy ra chứng cứ sắt thật, đối thủ công ty một tên mấu chốt nhân viên báo cáo điều kiện. Nếu như không phải là không có xác thực mạch tiểu bạch thu hối lộ tài chính vãng lai like chứng cứ, mạch tiểu bạch rất có thể bởi vậy đi ngồi tù. Mạch tiểu bạch bị công ty khai trừ đồng thời, được ánh sáng khánh hỏa công ty tổng giám đốc còn lợi dụng bọn họ lành nghề nghiệp nội lực ảnh hưởng, đem việc này công bố ra ngoài. Mạch tiểu bạch tiếp nhận đoan không thấu, làm hại hắn cũng không còn cách nào tại quảng cáo ngành nghề bên trong tìm tới mới làm việc, đồng thời suýt chút nữa thì bị chết đói. Như thế oan khuất mạch tiểu bạch một mực nhớ kỹ trong lòng, dạng này thù nếu là không báo Hắn làm sao có thể nuốt được khẩu khí này? Long dạ hiểm độc bác gái thù tạm thời trước thả xuống, bởi vì thù kia muốn báo lời nói, mạch tiểu bạch nhất định phải về quế quán. Nhưng trong khoảng thời gian này hắn còn tạm thời đi không ra. Ánh nắng thực phẩm sự tình mặc dù là bán thế lưu ly tại vất vả, nhưng thời điểm then chốt vẫn là cần hắn xuất mã. Vậy trước tiên báo đoạn thứ 2 thù a, nhưng đoạn này thù muốn làm sao báo đâu? Thời gian lại qua lâu như vậy, bất luận cái gì có lợi cho mạch tiểu bạch chứng cứ hắn một cái đều không có, muốn báo thù thật đúng là không phải đơn giản như vậy sự tình, hết thề còn cần bàn bạc kỹ hơn. Với lại, Mạch Tiểu Bạch biểu diễn nhiệm vụ đã tiến nhập giai đoạn thứ hai, thú này muốn báo, vẫn phải báo ra khá cao tiêu chuẩn đến, mới có thể xứng đáng hệ thống đối với mình bổ dưỡng. Trải qua một dãy chuyện về sau, Mạch Tiểu Bạch đã học hội bình tĩnh. Bởi vậy thú này mặc dù hắn rất muốn lập tức đi báo, nhưng hắn vẫn là quyết định không còn nóng nội, muốn tâm bình khí hòa, có kế hoạch địa đi chơi ra một cái cảnh giới mới. Bình tĩnh, đây là Mạch Tiểu Bạch một đoạn thời gian trước một cái thú khác. Trước tìm hiểu một chút tương quan bối cảnh lại nói, mặc dù nói Mạch Tiểu Bạch có hệ thống làm hậu thuẫn, rất nhiều tình báo đều có thể nhẹ nhõm từ hệ thống thu mà được. Nhưng Tiểu Bạch biết hệ thống có một cái đặc điểm, Cái kia chính là Tiểu Bạch muốn theo nó cái kia lấy được mấu chốt tình báo, vẫn phải Tiểu Bạch mình trước tìm ra mấu chốt manh mối tới. Với lại Tiểu Bạch còn có một cái ý nghĩ, hắn muốn nếm thử không dựa vào hệ thống tới báo thù này, tối thiểu nhất mấu chốt manh mối cùng chứng cứ Tiểu Bạch không muốn ỷ lại hệ thống đoạn thời gian trước nhiệm vụ còn để Tiểu Bạch có một cái khác càng đại thu hoạch. Tiểu Bạch cảm thấy mình liên hệ người cấp độ hoàn toàn khác nhau. Nói thí dụ như, Việt Hải thị công thương hành chính cục quản lý cục trưởng Cam Phượng võ cấp độ này người, mạch Tiểu Bạch trước kia chỉ có thể ngưỡng vọng, hắn ngay cả gặp mặt cơ hội đều không có. Nhưng bây giờ thì khác. Vì Trang Nguyên tới công ty bối cảnh tư liệu Mạch Tiểu Bạch một chiếc điện thoại cho quyền cam Vượng Võ, "Cam cục trưởng ngươi tốt, ta có chút việc nhỏ muốn tìm ngươi giúp một chút, ngươi có thể giúp ta tra một công ty tư liệu sao?" Cam Vượng Võ trả lời rất sảng khoái, "Mạch tiên sinh ngươi tốt, ngươi đem tên công ty nói cho ta biết, ta lập tức sắp xếp người đi thăm dò." Chỉ đơn giản như vậy, thân phận không đồng dạng, liên hệ người cấp độ vậy không đồng dạng. Nguyên bản Tiểu Bạch căn bản là không có cách giải quyết một ít chuyện, hiện tại hắn chỉ cần một chiếc điện thoại. Mạch Tiểu Bạch thanh nguyên tên công ty vừa báo đi qua, kết quả rất nhanh liền có, bất quá Mạch Tiểu Bạch từ giữa đó nhìn không xảy ra vấn đề gì tới cứ việc đây đối với cam phượng võ tới nói là có chút vi quy nhưng người trong nước tỉnh cùng quan hệ chính là như vậy một chút xíu thay đổi nhỏ thông không ảnh hưởng đại cục không có cách tiểu bạch lại một chiếc điện thoại cho quyền cam phượng võ để hắn hỗ trợ cha trước đó cái kia nhà đối thủ cạnh tranh công ty tư liệu kết quả rất nhanh vậy đến đây mạch tiểu bạch vẫn không thể nào nhìn xảy ra vấn đề gì xem ra vẫn phải mặt khác nghĩ biện pháp quyền thứ hai song xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối trưa ủng hộ con vợ cảm ơn chương hai không một dạng sinh hoạt chương hai không một dạng sinh hoạt Mạch Tiểu Bạch đứng tại nhà này, chiếm diện tích hơn 400 bình phương trước biệt thự mặt, nhất thời có chút không biết nên làm thế nào mới tốt. Loại biến hóa này quá tốt đẹp đột nhiên, để Tiểu Bạch cảm thấy có chút trở tay không kịp. Biệt thự này tự nhiên là sự ngạn bác lưu lại tài sản, mặc dù là tại vùng ngoại thành, nhưng chiếm diện tích tuyệt đối đủ lớn, biệt thự diện tích vậy đủ lớn, lầu một đại phòng khách lớn, phòng bếp, các loại công năng thất, công nhân phòng các loại, lầu hai càng là có 5 cái gian phòng, kiến trúc diện tích khoảng chừng hơn 300m2. Bởi vì là sự ngạn Bắc mình chỗ ở phương, phòng ở sửa sang vậy rất sang hoa, các loại công trình đều rất đầy đủ, sự ngạn Bắc đi được quá vội vàng cơ hồ đem tất cả mọi thứ đều cho lưu lại. Nếu như cần lời nói, Mạch Tiểu Bạch chỉ cần đơn giản thu thập một chút liền có thể trực tiếp vào ở, nhưng Mạch Tiểu Bạch có chút không quen, bởi vì phòng ở quá lớn, một mình hắn ở đến bên trong lời nói, cảm giác được chỗ đều hội trùng giống Tương đối mà nói, hắn tạm thời vẫn là quen thuộc hơn hắn bộ kia phụ mẫu lưu lại nho nhỏ hai căn phòng. Theo ngôi biệt thự này cùng một chỗ lưu lại còn có hai chiếc xe, một đài là nhanh báo xa hoa xe con, một đài là xe thể gi, bởi vì biệt thự cùng cái này hai chiếc xe đều là treo ở sự ngạn bát tư nhân danh nghĩa, cho nên hiện tại tự nhiên là từ Tiểu Bạch tiếp thủ. Chính như chính phủ đoán trước như thế, Ánh nắng thực phẩm đóng gói đấu giá cũng không có những người khác nguyện ý tiếp nhận, tại công kỳ bà Thiên Chi về sau, Mạch Tiểu Bạch thuận lợi lấy một nguyên giá quy định tiếp thủ ánh nắng thực phẩm cùng Sử Ngạn Bác lưu lại cái khác sản nghiệp. Trên thực tế, Sử Ngạn Bác lưu lại cái này chút sản nghiệp, chân chính giá trị cũng không có chính phủ cho ước định như vậy thấp, lấy ngôi biệt thự này cùng cái này hai chiếc xe làm thí dụ, chính phủ ước định giá trị vẫn chưa tới 10 triệu, nhưng chân chính thị giá trị tối thiểu nên lật một cái lần. Bởi vậy Mạch Tiểu Bạch tiếp nhận ánh nắng thực phẩm trên thực tế cũng không có thua thiệt quá nhiều. Mạch Tiểu Bạch hiện đau đầu là biệt thự này xử lý, bán khẳng định là sẽ không bán nhưng ở lời nói, mạch tiểu bạch thật cảm thấy ở nơi này quá cô đơn nên làm cái gì bây giờ, mạch tiểu bạch thật sự là không có phương diện này kinh nghiệm, không có cách, hắn đành phải cho diêm đông xin giúp đỡ, đông thiên tỷ, nhanh tới giúp ta nhìn xem biệt thự này làm sao bây giờ, không bao lâu, diêm đông liền mở ra một đài mercedes xe chạy chậm đuổi lại đây, sớm biết người nơi này còn có phe ra gì, ta liền để tất trí thành đừng lãng phí số tiền kia đưa ta xe, diêm đông sau khi tới, đầu tiên nhìn thấy liền là cái kia hai chiếc xe, nhịn không được oán trách một tiếng, từ khi tất trí thành biết được diêm đông thật đối với hắn có ý tứ về sau, thật dụng tâm. Diêm Đông lưu tại Việt Hải thị thứ hai tiền, hắn liền lấy Diêm Đông tại Việt Hải thị không có tọa giá không tiện vì lý do, liền xài hơn 1 triệu đưa nàng một đài SL cấp Mercedes-Benz xe thể thao, có thể nói là bắt đầu dốc hết vô liếng. "Thích ngươi thì lấy đi mà a." Mạch Tiểu Bạch rất tùy ý địa trả lời. Hắn hiện tại xe nhiều lắm một điểm, cảm giác mình có chút mở không lại đây. Nguyên bản hắn còn muốn cho một đài cho bán thế Lưu Ly đi làm tọa giá, nhưng sự ngạn bác tại ánh nắng thực phẩm danh nghĩa còn có một đài Mercedes cùng mặt khác mấy đài xe nhỏ, cho nên bán thế Lưu Ly vậy đã có tọa giá. "Thôi được rồi, ngươi khắc dùng quá độ vật ta không thích." Xem ra Diêm Đông còn có chút tiểu khiết đam mê. Mạch Tiểu Bạch nói ra mình phiền não về sau, Diêm Đông bắt đầu cười nhạo hắn. Nhìn thấy ngươi bây giờ cái dạng này, ta rốt cục tin tưởng ngươi trước kia liền là cái thổ miết, cùng tất trí thành một cái dạng. Mạch Tiểu Bạch có chút lúng túng nuốt nuốt cái muối. Ngươi nói à, chủ hay không chủ là một chuyện, nhưng tối thiểu đến có cái ra dáng phòng ở mới phù hợp ngươi thân phận bây giờ à? Bình thường không muốn ở không quan hệ. Thanh Đầu bếp bảo mẫu đều mời lên, quản lý tốt nơi này, cuối tuần lại đây độ nghỉ phép cũng không tệ à? Chiêu đáy bằng hưu nơi này cũng là chỗ tốt ta, tối thiểu hơi đem ra được. Mạch Tiêu Bạch ngấp lại cũng thế, lại hỏi, vậy làm sao bây giờ? Chưa sửa chữa một cái sử nạn bắc dùng qua đồ vật hết thể mất đi. Diêm Đông lập tức thay Tiểu Bạch cầm chủ ý hơi chữa sửa một cái mạch Tiểu Bạch cũng không phản đối, nhưng đồ vật vứt hết hắn liền có chút dị nghị vứt hết. dạng này sẽ có hay không có điểm lãng phí. Diêm Đông nhìn Tiểu Bạch một chút, nhớ tới hắn nguyên bản xuất thân, biết hắn còn không có dưỡng thành loại kia trải trương lãng phí thói quen, thế là lại sửa lời nói tối thiểu đồ dùng hàng ngày đến đổi đi a. được rồi, ngươi đưa chìa khóa cho ta, ta trực tiếp giúp ngươi giải quyết đi, bất quá ngươi đến mình trả tiền. Diêm Đông rất khoát đảm nhiệm nhiều việc, dạng này cũng tốt. Tiểu Bạch thông khoái mà cho quá phân Đông Thiên một chuỗi chìa khóa, sinh hoạt thật thay đổi bởi vì tiếp nhận ánh nắng thực phẩm duyên cớ, mạch tiểu bạch báo thù nhiệm vụ đều còn chưa bắt đầu khởi động, hiện tại vừa cùng diêm đông chia tay, xí thiên sứ lại cho hắn điện thoại tới, tiểu bạch, ngày mai có cái xí nghiệp ra goon cầu hoạt động, ngươi theo giúp ta đi chơi một chút ta. sinh hoạt thật thay đổi, mạch tiểu bạch vẫn phải chậm rãi thói quen loại biến hóa này. xí thiên sứ trong khoảng thời gian này cùng tiểu bạch liên hệ tương đối mật thiết, hắn nguyên bản đáp ứng tiểu bạch cùng một chỗ tại mới ánh nắng thực phẩm bên trên ném chút vốn, đang nhìn bán thế lưu ly làm xong cả phương án kế hoạch về sau, hắn càng thêm động tâm, thứ nhất khoản tiền vậy cùng mạch tiểu bạch thời kỳ thứ nhất đầu nhập đồng bộ đúng chỗ. Hai người đã từ đơn thuần bằng hữu quan hệ thăng lên đến sinh ý hợp tác đồng bạn, quan hệ tự nhiên là càng thêm mật thiết. Ngày mai nhất định phải đến A giới thiệu vài bằng hữu cho ngươi biết, không cho Mạch Tiểu Bạch cân nhắc, Xí Thiên sứ lại bổ sung nói ra. Trên thực tế, Xí Thiên sứ chính là tại mang Tiểu Bạch bắt đầu tham gia một tầng khác sinh hoạt. Tại đồng ý Xí Thiên sứ về sau, Mạch Tiểu Bạch lại lái xe trở về nội thành, hắn chuẩn bị đi mới làm việc trận nhìn một chút. Bởi vì quy mô không đồng dạng, Ánh Nắng Thực phẩm sẽ không còn là một cái đơn thuần thực phẩm bán buôn xí nghiệp, mà đem phát triển thành một cái bán lẻ thương phẩm Magic Vương quốc, cho nên bán thế lưu ly tại được Mạch Tiêu Bạch đồng ý về sau. Dứt Khoát tại nội thành một lần nữa thuê một chỗ làm mới làm việc sân bãi, chuẩn bị trùng tu xong về sau liền tiến hành di chuyển. Bởi vì Diêm Đông vậy tại bắt đầu bệ bội nhiều việc hắc bạch công hội hướng tổng hợp công ty giải trí mở rộng, không thiếu tiền tiểu Bạch dứt Khoát trực tiếp tại cùng một tòa nhà lớn bên trong thuê xuống hai tầng, một bộ điểm về ánh nắng thực phẩm sử dụng, một bộ khác điểm giao cho Diêm Đông đi an bài. Hắn ở nơi đó cũng là có văn phòng, với lại, Diêm Đông cho hắn thiết kế là thật to chủ tịch văn phòng. Mạch Tiểu Bạch đối với cái này không có có dị nghị, chỉ là hắn muốn điệu thấp một điểm, cho nên hắn văn phòng là cùng với Diêm Đông. Trên lầu một tầng đứng tại đang tại thi công ký túc xá bên trong, Mạch Tiểu Bạch cảm thấy loại biến hóa này vẫn có chút khó có thể tin. Vừa nghĩ tới mình mấy tháng trước kia còn đốn tại một cái một bình phương tới mét văn phòng ngăn cách bên trong liều mạng viết văn án, Mạch Tiểu Bạch liền cảm thấy mình hiện tại tức sẽ có được mấy chục bình phương độc lập xa hoa văn phòng, Mạch Tiểu Bạch đã cảm thấy loại biến hóa này có chút không chân thực. Không biết được ánh sáng Khánh nếu như biết mình hiện tại loại biến hóa này, không biết hắn sẽ như thế nào. Mạch Tiểu Bạch lại bắt đầu ghi nhớ báo thủ sự tình, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của e ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 232. Ngoài ý muốn phiêu khích Chương 232, ngoài ý muốn khiêu khích. Xí nghiệp ra Dragon cầu hoạt động tại bằng thành, Xí thiên sứ nói hắn lười nhác lái xe, bởi vậy Mạch Tiểu Bạch nhất định phải sáng sớm trước hết đi đón bên trên hắn. "Ân, có thể làm cho Mạch đại lão bản cho ta làm thời gian, loại cảm giác này rất không tệ." Vừa lên xe, Xí thiên sứ liền mở lên chơi cười tới. Mạch Tiểu Bạch đã thành thói quen Xí thiên sứ loại phong cách này. Kỳ thật kẻ có tiền cũng là người, chân chính quan hệ tới gần, cùng người bình thường vậy liền không có gì khác biệt. Mạch Tiểu Bạch vậy cùng hắn náo lên, có thể cho Xí đại gia khi lái xe chính là ta vinh hạnh, bất quá ta nhỏ giọng hỏi một câu. Ngươi hội không sẽ cho ta phát tiền lương. Đừng, ta người nghèo một cái, mạch đại lao bản ngươi đừng gõ lửa ta. Hoạt động địa điểm tại bằng thành nổi danh quan Lan Sơn Côn, cùng phổ thông mình chơi bóng không giống nhau là loại hoạt động này tụ sẽ cùng giao tế tính chất là nhiều. Bởi vậy mọi người sau khi tới cũng không có vội vã hạ tràng. Dạng này hoạt động là có tổ chức phương, tổ chức mới là một cái gọi việt tỉnh sĩ nghiệp gia hiệp hội một cái dân gian tổ chức cơ cấu. Nhập hội người ngoại trừ nhất định phải là tài sản phong phú sĩ nghiệp gia bên ngoài, hàng năm vẫn phải giao nộp không ít hội phí đương nhiên cái này hiệp hội thường xuyên hội tổ chức một chút cỡ lớn hoạt động cùng tụ hội, có thể để những sĩ nghiệp gia này nhóm hữu cơ hội mở rộng một cái người một nhà duyên, vậy có khả năng thu hoạch được càng nhiều trên quân bán cơ hội. bởi vậy cái này hiệp hội thành viên cũng không ít, với lại từng cái đều là danh chấn nhất phương đại ngạc, đây là một loại thân phận và địa vị biểu tượng, người bình thường còn không có tư cách vào tới. khó trách sĩ thiên sứ muốn dẫn tiểu bạch tới làm quen một chút loại này không khí. hôm nay quan lan sân gôn chẳng khác gì là xí nghiệp gia hiệp sẽ ở đặt bao hết làm hoạt động, bởi vậy đến về sau hiệp sẽ ở hội sở bên này an bài một cái nho nhỏ lâm thời liên hội lấy thuận tiện các vị lao bản hạ chàng trước đó có thể liên lạc một cái lao bằng hưu vừa tới không lâu sau đó Sĩ thiên sứ liền mang theo tiểu bạch tại lâm thời diệu hội đi vòng vo bắt đầu đến tiểu bạch ta giới thiệu cho ngươi một chút đây là việt tỉnh địa sản giới nổi danh nữ cường nhân hồng vũ nộng Hồng tổng cái này là tiểu bạch bằng hưu của ta bán lẻ lĩnh vực tân tấn thủ hảo mạch tiểu bạch xem xét đây là một vị tuổi trường 30 nữ tử một đầu tóc ngắn mặc một thân cao cầu quần áo thể thao lộ ra rất tinh thần vậy rất trung tính từ xí thiên sứ giới thiệu nữ khí đến xem vị này hồng vũ nộng hẳn là hắn quan hệ không tệ bằng hưu diệp thiếu gia lại có đã lâu không gặp, Hồng Vũ Mộng cùng Sĩ Thiên Sứ sau khi bắt tay, lại chuyển hướng Tiểu Bạch, Bạch Lão Bản, rất hân hạnh được biết ngươi, Hồng Tổng ngươi tốt, trực tiếp gọi ta Tiểu Bạch là có thể. Nếu là Sĩ Thiên Sứ bằng hữu, cái tên Tiểu Bạch vậy liền tùy ý một điểm, không muốn tại sưng hô bên trên làm cho như vậy khách khí. Ha ha, cái tên Tiểu Bạch ngươi liền gọi ta Hồng tỷ a. Nghe được, Hồng Vũ Mộng cũng hẳn là một cái rất sáng khoái người, khó trách có thể trở thành địa sản giới nữ cường nhân. Chờ một chút, Hồng Vũ Nộn cái tên này giống như có chút quen thuộc, nhưng Bạch Tiểu Bạch nhất thời vậy không nhớ ra được, đến cùng ở nơi nào gặp qua cái tên này. Tiểu Bạch, ta tại Việt Hải thị còn có một cái tiểu công ty quảng cáo, ngươi công ty mới nổi bước khẳng định phải làm tuyên truyền, hữu cơ hội chiếu cố một cái một cái a. Nhưng Hồng Vũ Ngộ biết được Tiểu Bạch liền là mới ánh nắng thực phẩm láo bản mới về sau, bắt chuẩn cơ hội liền kéo lên sinh ý tới. Loại hoạt động này chính là như vậy, có lẽ một đôi lời lơ lờ đãng nói chuyện với nhau, liền là một cái đại thương cơ. Công ty quảng cáo, mạch Tiểu Bạch rốt cục nhớ tới ở nơi nào gặp qua cái tên này. Hồng Thị, ngươi tại Việt Hải thị công ty quảng cáo có phải hay không gọi Hồng Trình quảng cáo văn hóa truyền bá? Hồng Trình quảng cáo văn hóa truyền bá liền là Tiểu Bạch trước kia dạo qua công ty. Trước mấy ngày Mạch Tiểu Bạch tìm Cam Phượng võ thẩm tra này nhà công ty bối cảnh thời điểm, ngay tại trên tư liệu nhìn thấy đại cổ đông liền gọi Hồng Vũ Ngộng, hắn rốt cục nghĩ tới. Làm sao ngươi biết? Hồng Vũ Ngộng phi thường kinh ngạc. Này thế giới liền là nhỏ như vậy. Mạch Tiểu Bạch không nghĩ tới mình vậy mà có thể ở chỗ này đụng phải trước công ty lão bản, cái này trước kia là cơ bản không có khả năng sự tình. Xem ra, giá trị bản thân thay đổi, tiếp xúc người vậy hoàn toàn khác nhau. Nếu như trước kia liền có thể nhận biết Hồng Vũ Ngộng, Tiểu Bạch tin tưởng mình lúc ấy không hội thảm như vậy. Bất quá tạm thời không có chứng cứ rõ ràng, bởi vậy hắn vậy không muốn nhiều lời được ánh sáng cánh sự tình hắn chỉ là thoải mái mà nói ra, hồng tỷ, nếu như ta nói ta đã từng là thủ hạ ngươi này, nhà công ty một tên viên trước nhỏ, ngươi hội không hội kinh ngạc ga? không thể nào. hồng vũ ngọng hiển nhiên kinh ngạc. có tin hay không là tùy ngươi, mạch tiểu bạch cũng lời làm nhiều giải thích, chỉ là một cười chi. rượu hội vẫn còn tiếp tục, xí thiên sứ tiếp tục mang theo tiểu bạch tại đi dạo, lại giới thiệu với hắn không ít người nhận biết. đương nhiên, tạm thời cũng chỉ là gặp mặt một lần. mạch tiểu bạch có thể nhìn ra được, những người này cùng xí thiên sứ quan hệ cùng hồng vũ ngọng không so được, xí thiên sứ tại giới thiệu tiểu bạch thời điểm, cũng không có đem hắn bối cảnh để lộ ra tới chúng ta trước hạ chàng chơi một xe đi đi vòng vo vò một vòng mấy lúc sau xí thiên sứ đề nghị chính hợp tiểu bạch chi ý kỳ thật tiểu bạch đối loại này hời hợt kết giao hưng thu thật không lớn tâm hắn nghĩ căn bản cũng không có đặt ở trên phương diện làm ăn nếu không liền sẽ không có chuyện việc nào cũng làm vùng tay trưởng quý đến trên sân bóng mạch tiểu bạch tiếp tục có giữ lại địa phát huy lấy bên cạnh luyện bên cạnh chơi phương thức đang đánh cầu thành tích duy trì tại tiêu chuẩn cán phụ cận để tránh để cho người ta cảm thấy kinh ngạc có thể thấy được xí thiên sứ nhân duyên coi như không tệ tại trên sân bóng đều thường xuyên có người cùng hắn chào hỏi nha diệp thiếu gia đã lâu không gặp Không nghĩ tới ngươi còn có này tấm nhã hứng. Có một vị nam tử tại trên sân bóng đột phải, hắn chủ động lại đây cùng Sí Thiên Sứ chào hỏi, nghe rất quen thuộc bộ dáng đây là một vị niên kỷ cùng Sí Thiên Sứ không sai biệt lắm nam tử, mặc một đầu cổ trắng, một kiện màu đỏ cao cầu kỳ, nhìn rất là dễ thấy. Trần Thiếu, chúng ta lại gặp mặt, nhận được ngươi chiếu cố, ta hiện tại nhàn nhã rất nhiều, tự nhiên được nhiều tìm một chút việc vui. Ngược lại là Trần Thiếu ngươi, bận rộn như vậy, còn có rảnh rỗi đi ra chơi. Sí Thiên Sứ lời nói vậy tương đương khách khí, nhưng Mạch Tiểu Bạch luôn cảm thấy nghe hương vị không đúng. Đã đột phải, vậy chúng ta muốn hay không lại tiểu chơi một thanh a? vẫn là thôi đi, Trần Thiếu, ta không phải đối thủ của ngươi a. Mặc dù không biết bọn họ chơi là cái gì, nhưng mạch tiểu bạch vậy mà hiếm thấy điệu đụng phải xí thiên sứ nhận sợ. Không phải đâu, năm đó Diệp Thiếu gia nhưng không phải như vậy tính cách ta, không chơi nổi lời nói, chúng ta có thể chơi nhỏ một chút à. Mạch tiểu bạch cuối cùng từ vị kia Trần Thiếu trong lời nói nghe được không đúng vị, nguyên lai like hai người nhìn như quen thuộc, nhưng một mực cùng ngậm lời nói sắp bén, hai người nhất định là từ đối đầu. Bởi vì xí thiên sứ từ đầu đến cuối không có đáp ứng tiểu chơi một thanh sự tình, vị kia Trần Thiếu cuối cùng là đi. Mạch tiểu bạch có thể nhìn ra, lúc này xí thiên sứ cảm xúc rất là xa xát vị này trần thiếu cũng là một vị rất có bối cảnh nhân vật, không sợ ngươi chê cười, năm đó ca ca ta chính là cắm trong tay hắn, sau đó trở thành một vị người rảnh rỗi, rất là có cố sự a. Xin hãy vote 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ con vở. Cảm ơn. Chương 233, xí thiên sứ đoán. Chương 233, xí thiên sứ đoán. Bởi vì đã cùng xí thiên sứ tư giao rất tốt, mạch tiểu bạch vậy bắt đầu bà tám đi lên. Chuyện gì xảy ra a? Nói một chút thôi, để cho ta cũng nghe một chút người tai nạn xấu hổ. Mạch tiểu bạch nhạt đạo. Người quan hệ chân chính thân mật tới trình độ nhất định, hai người kia ở chung cũng không phải là lẫn nhau lấy lòng lẫn nhau khách khí, mà là thường xuyên lẫn nhau tổn hại lại sẽ không ảnh hưởng tình cảm. Mạch Tiểu Bạch cùng Xí Thiên sứ hiện tại quan hệ không sai biệt lắm chính là như vậy, bởi vậy Tiểu Bạch cũng không sợ bóc hắn thương sẹo. Còn có thể chuyện gì xảy ra a? Trên phương diện làm ăn điểm này phá sự thôi. Tại như vậy đại trên sân bóng huy can kỳ thật cũng là một kiện rất buồn bực sự tình, hai người dù sao cũng phải tìm một chút chủ đề tâm sự. Xí Thiên sứ đối đoạn chuyện cũ này tựa hồ vậy không có quá nhiều cố kỵ, bắt đầu đem một vài chuyện cũ chậm rãi đổ ra. Năm năm trước, Xí Thiên sứ trải qua một đoạn thời gian tôi luyện về sau bắt đầu gánh đảm nhiệm gia tộc địa sản nghiệp vụ việt biển phiến khu người phụ trách năm đó kiên quyết tiến thủ sĩ thiên sứ quyết tâm đại triển hoành đồ tại hương sơn phiến khu làm ra huy hoàng công trạng đến hướng gia tộc chứng minh năng lực chính mình cái kia mấy năm chính là địa sản ngành nghề phi tốc phát triển thời điểm sĩ thiên sứ biểu hiện vậy quả thật không tệ rất nhanh liền tại việt biển hương sơn một vùng cầm xuống mấy cái coi như không tệ hạng mục công ty có coi như không tệ phát triển địa sản cái nghề này vòng tròn nhưng thật ra là rất nhỏ chân thiếu bản danh chân nguyễn khải là một cái khác địa sản công ty việt biển phiến khu người phụ trách sĩ thiên sứ cùng hắn làm đồng hành Tự nhiên tại rất nhiều hạng mục bên trên đều tồn tại cạnh tranh quan hệ, nhưng Sí Thiên Sứ thắng nhiều thua ít. Bởi vì lẫn nhau quen thuộc, Trần Nguyên Khải tìm được Sí Thiên Sứ, đưa ra cường cường liên hợp, tại một ít hạng mục cạnh trả giá phía trên đặt thành ăn ý, để song phương đều có thể có lợi. Trẻ tuổi nóng tính Sí Thiên Sứ cự tuyệt Trần Nguyên Khải cái này một lần cầu, hắn cảm thấy mình có thể đường đường chính chính địa làm hạng mục, khinh thường tại chơi loại này nhận không ra người thủ đoạn, như thế quá có phong hiểm. Lần này, Sí Thiên Sư xem như thanh Trần Nguyên Khải triệt để là tội. 3 năm trước đây, tại Hương Sơn mới ra một cái hạng mục lớn, Sí Thiên Sư cùng Trần Nguyên Khải đều để đề mắt tới hạng mục này. Tại một phen kịch liệt cạnh tranh phía dưới, xí thiên sứ rốt cục gian nan mà thành công điệu cầm xuống hạng mục này. Ai biết cái này lại là xí thiên sứ họa tờ lù. Tiếp nhận hạng mục về sau, xí thiên sứ lúc này mới phát hiện, cái này nhìn như tiền cảnh rất tốt hạng mục kỳ thật tồn tại rất nhiều phiền phức, rất nhiều mâu thuẫn cũng không phải là nhất thời liền có thể giải quyết. Rất rõ ràng, hạng mục này bị người liên thủ động tay động chân, hơn nữa là đặc biệt nhắm vào xí thiên sứ tới. Về sau điều tra phát hiện, rất nhiều phiền phức đằng sau đều xuất hiện trần nguyên khải tân ảnh, mà xí thiên sứ vậy nhất thời không cách nào thuận lợi đi giải quyết. Hạng mục này dẫn đến sĩ thiên sứ địa sản công ty tổn thất rất lớn. Làm người có trách nhiệm, hắn bị gia tộc lột đi việc biển phiên khu người phụ trách chức vụ, trở thành một cái người rảnh rỗi, cái này một nhàn liền là hơn hai năm. Cái kia chút chuyện phiền toái ngay cả ngươi cũng không giải quyết được. Mạch Tiểu Bạch tò mò vấn đạo, "Ngươi đừng cho là ta là văn năng, làm một chuyện này, ai không có chút mối cảnh quan hệ." Trần Nguyên Khải cố ý nhằm vào ta lời nói, rất nhiều chuyện ta cũng vô lực hồi thiên. Sĩ thiên sứ nói ra, ngẫm lại cũng thế, địa sản cái này một khối từ trước đến nay liền là nước rất sâu, là chân chính đại ngạch đấu sức địa phương. Mạch Tiểu Bạch lại hỏi vậy sao ngươi không hận hắn đâu? ta nhìn các ngươi quan hệ tốt giống rất không tệ a. hận, làm sao không hận? ta hận không thể ăn hắn. nhưng vòng tròn nhỏ như vậy, nếu như ta thanh hận viết lên mặt lời nói, người ta liền sẽ nói ta không có phong độ, có khả năng thua không nổi. kẻ có tiền thật rồi trá. mạch tiểu bạch cười lầu bầu một câu. xí thiên sứ chế díu lại, ngươi sớm muộn vậy hội thói quen loại này rồi trá. đây là lời nói thật. kỳ thật từ biểu diễn góc độ tới nói, xí thiên sứ cùng trần nguyên khải cũng là đang diễn, đang diễn phong độ loại này nhìn rất cao quý khí chất. mà mạch tiểu bạch đã nhưng đã bắt đầu bước chân cái vòng này, hắn sớm muộn cũng phải thói quen loại phong cách này. Cái kia Trần Thiếu nói tiểu chơi một thanh lại là chuyện gì xảy ra? Mạch Tiểu Bạch lại hỏi đường, còn có thể là cái gì? Đơn giản liền là cược thôi. Tiểu Bạch cũng là một cái có cược tính người, hắn đối kẻ có tiền ở giữa loại này trò chơi nhỏ tự nhiên rất ngạc nhiên, thế là Truy vấn ngọn nguồn hỏi, đánh cược gì à? Còn có thể đánh cược gì? Tại sân gôn bên trên, khẳng định là cược gôn cầu thôi. Có thể là tâm tình khó chịu, Xí Thiên Sứ trả lời có chút tức giận. Mạch Tiểu Bạch mới không cần quan tâm nhiều, hắn mở miệng tướng kích nói, vậy sao ngươi không cùng hắn chơi? Chẳng lẽ ngươi bây giờ ngay cả cái này cũng sợ hắn? Xí Thiên Sứ thở dài một hơi, nói: Đi qua hai năm này lắng động, rất nhiều chuyện ta cũng nghĩ thông. Loại này đánh nhau vì thể diện kỳ thật không cần thiết. Nghe nói như thế về sau, Mạch tiểu bạch trừng mắt Xí Thiên Sứ không thả. Hắn đối Xí Thiên Sứ loại này tâm tính cũng không phải là rất tán thành. Hắn thấy, không đánh nhau vì thể diện nghe giống như là thành thụ, nhưng vậy biểu thị đã mất đi nhuyễn khí. hắn cảm thấy Xí Thiên Sứ ở độ tuổi này tạm thời còn sẽ không có loại này tâm tính. Xí Thiên Sứ bị tiểu bạch thấy có chút sợ hãi, giải thích nói: Ngươi còn tưởng rằng thật là tiểu chơi à? Tiên đặt cược to đến hủ trên ngươi. Ta một cái người rảnh rỗi, nào có nhiều như vậy tiền vốn cùng hắn cái này giành tiếng đang thịnh địa sản ông trùng chơi. Lại nói, chính nhi bắt Kinh chơi ta còn thực sự chưa hẳn sợ hắn, nhưng Trần Nguyên Khải người này quá hữu tâm cơ, thủ đoạn chơi dở cho Mưu Quỷ kế ta còn thực sự chơi không lại hắn. Mạch Tiểu Bạch nói ra, vậy ngươi hỏi trước một chút chơi như thế nào lại nói à, thật sự là không chơi nổi ta lại nhận sợ cũng không muộn. Đã nhưng đã là sĩ thiên sứ bằng hữu, Mạch Tiểu Bạch thật không muốn hắn như thế mất đi nhuệ khí. Với lại, ngay cả hỏi cũng không hỏi liền nhận sợ, thật rất biệt quát. Làm sao, ngươi nghĩ như vậy chơi, muốn hay không đem ngươi cũng cho dựng tiền đến. Xí Thiên sứ rốt cục bị Tiểu Bạch thuyết phục, kỳ thật chính hắn cũng không muốn như thế bị quất. Không có vấn đề à? Thực sự không chơi nổi ta lại nhận sợ, cái kia với ta mà nói là chuyện nhỏ. Mạch Tiểu Bạch cười ha ha nói ra. Xác thực, ngươi ra mặt dày như vậy, đừng nói nhận sợ, dù là khi tôn tử ngươi cũng có thể làm. Tâm tình vừa buông lỏng, hai người lại làm lên miệng vào tới. Lấy Xí Thiên sứ đối Tiểu Bạch giải, hắn biết gia hỏa này vô sỉ bắt đầu thật không điểm mấu chốt. Đi, cái kia chủ động gây sự đi. Mạch Tiểu Bạch thật lơ đễn, hắn chơi tâm vừa lên đến, nhị không được vừa muốn đem sự tình làm lớn. Đi qua hệ thống lâu như vậy tôi luyện. Hắn luyện khí thật bị kích đi lên. Sân gôn mặc dù lớn, nhưng nếu là có ý đi tìm một người lời nói, cũng không phải là việc khó gì. Bởi vậy Tiểu Bạch cùng Xí Thiên Sứ rất nhanh lại cùng Trần Nguyên Khải chạm mặt. Nha, Diệp thiếu gia, thật là đúng gì à? Nhanh như vậy lại gặp mặt, ngươi không phải là nhịn không nổi, muốn cùng ta chơi điểm kích thích đi? Xem ra Trần Nguyên Khải thật tại Xí Thiên Sứ trước mặt có tâm lý ưu thế. Xí Thiên Sứ còn chưa mở miệng, hắn vậy mà lại gây sự trước. Cùng với Tiểu Bạch lâu như vậy, Xí Thiên Sứ vậy học giấu, hắn trả lời, ai nha? Trần thiếu kỹ thuật bóng cảng ngày càng cao, chỉ sợ ta đã không phải là đối thủ của ngươi à? Không phải đâu kiêm tốn giống như không phải người phong cách. Đa. À, ta đã biết, Diệp thiếu gia gần nhất không có gì hạng ngủ, đoán chừng trong tay tương đối gấp, nếu không chúng ta chơi nhỏ một chút. Trần Nguyên Khải cố ý lớn tiếng nói ra, cái này rõ ràng là muốn ra xí thiên sứ xấu. Mùi thuốc súng có chút dày đặc, xin hãy vuốt 910 điểm đánh giá chất lượng của e chương hùng hộ quân vợ. Cảm ơn. Chương 234, giá trên trời tiền đặt cược. Chương 234, giá trên trời tiền đặt cược. Xí thiên sứ coi như lại có hàm dưỡng, lúc này trên mặt vậy vẫn có chút nhịn không được rồi. Bằng hữu gặp nạn, mạch tiểu Bạch đương nhiên phải giúp hắn ra mặt. Mạch Tiểu Bạch lập tức tiến nhập biểu diễn trạng thái, "Ai nha, Diệp thiếu gia, người này nói thật là phế lối, chúng ta cùng hắn làm, chơi chết hắn. Cái này hoàn toàn là không theo vòng tròn sáo lộ ra bài a." Mạch Tiểu Bạch lúc này biểu hiện hoàn toàn tựa như là một cái không biết trời cao đất rộng kẻ lỗ mãng, hoàn toàn không giống như là sứ thiên sứ bọn họ như thế, chơi là tiểu lý tằng đạo. Lần này đến phiên Trần Nguyên Khải khó chịu. Tâm cao khí ngạo hắn ngay cả sứ thiên sứ còn không sợ, há hội tùy ý Mạch Tiểu Bạch cái này, một bộ mặt lạ hoắc tới ưu hiệp. Hắn trừng Mạch Tiểu Bạch một chút, lạnh lùng hỏi, "Ngươi là ai a?" "Ngươi là ai?" Mạch Tiểu Bạch không khách khí chút nào về hỏi kẻ có tiền thật rất dối trá. Lúc này Trần Nguyên Khải rõ ràng hận không thể đánh mạch tiểu Bạch cái này kẻ lỗ mãng một trận, nhưng hắn lại bắt đầu chơi tâm cơ, nói như vậy, vị bằng hữu này vậy có hứng thú cùng nhau chơi đùa. Diệp Thiếu gia, ngươi ý tứ từ đâu? Xí Thiên sứ lúc này đã bị mạch tiểu Bạch gép lên giá tử, muốn xuống tới đều không cách nào xuống tới, đành phải hỏi, chơi như thế nào? Chơi bao lớn? Đã ngươi vị bằng hữu này vậy có hứng thú, vậy chúng ta liền hai đối hai thôi, 18 động tiêu chuẩn cán, 50 triệu tiền đặt cược như thế nào? Dựa theo Trần Nguyên Khải thói quen, hắn bình thường cùng Sí Thiên Sư ở giữa tiểu chơi cũng chính là cược cái 10, 20 triệu mà thôi, nhưng bây giờ hắn đã bị mạch tiểu bạch khí đến, bởi vậy lập tức liền để cao tiền đặt cược, muốn nhân cơ hội khó xử một cái sứ thiên sứ. Kẻ có tiền coi như có tiền nữa, vốn lưu động kỳ thật cũng không phải rất sung túc, đối với nhàn rỗi sứ thiên sứ tới nói, cái này thật chơi đến có chút đại. Cũng không các loại sứ thiên sứ do dự, mạch tiểu bạch lại tới dầu vào lửa, chậc chậc chậc, ta còn tưởng rằng có thể chơi bao lớn đâu, mới ngần ấy tiền, cũng dễ nói đi ra mất mặt xấu hổ. Lời này thật quá khinh người, nhưng Trần Nguyên Khải tạm thời lại đoán không ra mạch tiểu bạch là lai lịch gì, không tốt lập tức liền phát tác, hắn chỉ cần áp chế tâm tình mình hỏi Vậy ngươi muốn chơi bao lớn? Ít hơn so với 100 triệu khác nói chuyện với ta. Mạch Tiểu Bạch càng phát ra khoa trương. Trần Nguyên Khải thật bị tức đến, hắn cho tới bây giờ không có bị người như thế khinh bị qua, thế là lập tức nói, vậy liền 200 triệu. Làm. Chơi đến thật có hơi lớn, Trần Nguyên Khải đối không có danh tiếng gì Mạch Tiểu Bạch có chút không yên lòng, hắn còn muốn thuận tiện tổn hại một cái Mạch Tiểu Bạch cùng xí thiên sứ, liền còn nói thêm, vấn đề là các ngươi thua được sao? Muốn nói làm giận, đoán chừng là không mấy người có thể hơn được Mạch Tiểu Bạch. Liên điểm ấy khí lượng, cũng không cảm thấy ngại cùng chúng ta chơi. Cho ngươi xem một chút đi, miễn cho ngươi không yên lòng. Mạch Tiểu Bạch lấy ra điện thoại di động của mình, ghi tên bên trên điện thoại di động ngân hàng, sau đó rất miệt thị đưa cho Trần Nguyên Khải. Trước mục một nhóm lớn số không thật thanh Trần Nguyên Khải trấn trụ, hắn thật có điểm sở không được Mạch Tiểu Bạch địa vị. Mạch Tiểu Bạch còn không có buông tha hắn, ra vẻ rộng lượng nói, "Ngươi chúng ta liền không cần nhìn, nếu như ngươi thua không nổi lời nói, về sau thấy chúng ta mặt coi như tôn tử tốt." Lời này thật là rất giận người. Vừa rồi trận này giao phong, mấy người thanh âm đều có chút lớn, lúc này bọn họ phụ cận đã tụ không ít người đang chờ xem náo nhiệt, trong đó không thiếu đối Trần Nguyên Khải cùng sĩ sí thiên sứ đều quen thuộc người. Trưng to lớn, ngươi theo ta lên. Trần Nguyên Khải âm lãnh địa đối sau lưng một người nói ra. Lúc này, xí Thiên sứ cùng Mạch Tiểu Bạch có người tại châu đầu ghé hai, cứ việc thanh âm có chút ít, nhưng vẫn là có thể làm cho Tiểu Bạch mấy người nghe được. "Trùng to lớn, cái tên này rất quen thuộc a. Tựa như là năm nay Trung Quốc Nghiệp dư công khai thi đấu tên thứ hai đi, trong nước Nghiệp dư công khai thi đấu năm nay mới quật khởi tần tú. Cái kia diệp thiếu gia bọn họ có chút nguy hiểm, đoán chừng phải đại suất huyết." Trần Nguyên Khải trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, mà Sí Thiên Sư sắc mặt lại chìm xuống. Chỉ có Mạch Tiểu Bạch sắc mặt không thay đổi, còn mang theo ý vị thâm trường quỷ cười. "Chúng ta có phải hay không chơi đến có chút đại a?" Tại trở về thứ nhất động chuẩn bị lúc bắt đầu đợi, xí thiên sứ có chút bất an hỏi tiểu bạch. Yên tâm đi, luật ngược, ngươi lúc nào gặp ta thua quá a? Ngươi sẽ không thua trần nguyên khải rất nhiều a. Xí thiên sứ ngây ngẩn cả người, hắn không biết tiểu bạch lấy ở đâu như vậy bản chân khí. Hắn thấy, tiểu bạch gôn cầu liền xem như lại có thiên phú, vậy cũng cường không được hắn bao nhiêu, sao có thể cùng trong nước nghiệp dư thi đấu vòng tròn cao thủ đi so? Phải biết, trong nước nghiệp dư thi đấu vòng tròn trước mấy tên là có thể đi vào nghề nghiệp thi đấu vòng tròn. Xí thiên sứ đương nhiên không biết, mạch tiểu bạch nhưng thật ra là có đầy đủ lực lượng, hắn bình thường biểu hiện ra trình độ nhưng thật ra là rất có giữ lại. Bất quá lúc này vậy dung không được xí thiên sứ đổi ý, hắn chỉ có thể kiên trì bên trên. Lam Lam tiền đặt cuộc người đề xuất, tự nhiên là từ Trần Nguyên Khải bên kia trước mở cầu, kế tiếp là xí thiên sứ, sau đó là trương to lớn, mạnh tiểu bạch, hoa mai ở giữa bệ che tự phương thức. Trận này tiền đặt cược thật sự là có chút lớn, nếu như nếu bản về thì thượng, 200 triệu nguyên nđt, đơn giản so trên quốc tế lớn nhất nghề nghiệp tranh tài còn cao. Bởi vì tin tức này rất nhanh liền truyền ra, nguyên bản còn ở đây bên trên chơi bóng các xí nghiệp ra, lúc này nho nhau, nhau đình chỉ mình huy can, chạy tới thứ nhất động. Chân chính không khí thật không thua gì chính Quy Gol so tài, chỉ bất quá tuyển thủ hơi có chút ít. Thứ nhất động là một cái bốn cán bên trong động. Cái thứ nhất mở cầu Trần Nguyên Khải phát huy bình thường, hắn vững vàng gần hơn 200 mã thành tích đưa bóng kích lên cầu đường. Xí Thiên sứ khả năng áp lực hơi có chút lớn, hắn mở cầu mặc dù đủ xa, nhưng đã rơi vào cầu địa đường bên trên mọc cỏ khu, hơi có chút phiền phức. Trúng to lớn không hổ là nghiệp dư cao thủ, hắn mở cán đạt đến hơn 240 mã, vậy vững vàng rơi xuống cầu trên đường đến biên mạch tiểu bạch, ở giữa hắn lấy ra số một gỗ, một cây đánh ra, hơn 270 mã, vậy rơi vào cầu trên đường cái này khuôn mặt mới lực lượng đầy đủ có thể là cao thủ mọi người kinh hô chân nguyên khải vậy thu hồi lòng coi thường trở nên càng nghiêm túc tiếp xuống thứ hai cán chân nguyên khải chương to lớn mạch tiểu bạch đều thuận lợi địa đưa bóng kích lên quả lĩnh xí thiên sứ hơi có chút phiền phức bởi vì hắn cầu thứ nhất cán rơi vào mọc cỏ khu bởi vậy hắn thứ hai cán cách quả lĩnh còn kém một chút như vậy cái thứ nhất động là mạch tiểu bạch thứ nhất cán tiên tiến động hơn nữa còn là chim nhỏ cầu nguyên bản hắn cầu cách quả lĩnh còn có chút khoảng cách nhưng hắn một cái đợi cán cầu đẩy lên động bên cạnh về sau lại còn siêu siêu vẹo vẹo địa lăn lăn cuối cùng đã rơi vào trong động Ai nha, vận khí thật tốt, Diệp thiếu gia, ngươi yên tâm đánh đi, hôm nay vận khí ta tốt, chúng ta sẽ không thua. Gia hỏa này thật đúng là không có cầu phẩm, may mắn một cái chim nhỏ cầu, vậy mà như thế đất trí, thật sự là làm trái gôn, cầu thân sĩ vận động cái này một thanh danh tốt đẹp. Cái thứ hai vào động là trương to lớn, hắn thứ ba cán vận khí hơi kém một chút như vậy, cầu cùng cầu động gặp thoáng qua, bất quá hắn thứ tư cán thuận lợi địa lấy vào. Trần Nguyên Khải là thứ năm cán vào động, hắn cái thành tích này tại bóng đá nghiệp dư viên bên trong trung quy trung cự, xí thiên sứ bởi vì mở cán sai lầm, hắn thẳng đến thứ sáu cán mới đưa bóng tiến lên. Thứ nhất động đánh ngang xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ấy chưa ủng hộ cuốn vợ. cảm ơn chương 235 kinh hiện diều hâu cầu chương 235 kinh hiện diều hâu cầu thứ nhất động tại bất lợi bắt đầu tình huống dưới có thể san đều tỷ số xí thiên sứ tâm tình cũng vương lòng rất nhiều trước khi đến thứ hai mở rộng cầu đài trên đường hắn bắt đầu truy vấn bạch đại gia ngươi nói cho ta biết ngươi thứ nhất động có phải hay không được tiểu bạch phủi hắn một chút nói ngươi được một cái tới cho ta xem một chút vậy sao ngươi đột nhiên trở nên lợi hại như vậy trước đó không gặp ngươi nhưu như vậy a Đó là bởi vì các ngươi phế vật, ta sợ phát huy quá tốt đã kích các ngươi lòng tin." Lý do này Sí Thiên sứ tiếp nhận. Hắn thấy, Mạch Tiểu Bạch là tập võ người, tăng thêm ở phương diện này lại rất có thiên phú, cho nên so người khác mạnh hơn một chút. Nhưng hắn vẫn có chút không yên tâm hỏi, "Nói như vậy chúng ta thật chưa hẳn thua." Tiểu Bạch tức giận trả lời, "Ngươi lúc nào gặp qua đánh cược thua qua? Lại là câu này." Bất quá Sí Thiên sứ tâm tình đại định, rốt cục buông lòng xuống. Thứ hai động là một cái 240 mã bên trong động. Trần Nguyên Khải cùng Sí Thiên Sư đều là bình thường phát huy, thứ nhất cán đều là lấy 200 mã tạ hữu khoảng cách vững vàng đưa bóng lên cầu đường. Chúng to lớn lực lượng hơi có chút thiếu, mở cán chỉ đánh ra hơn 220 mã, mặc dù đã tiếp cận quả lĩnh, nhưng cầu vẫn là ngừng lưu tại quả lĩnh bên cạnh đến phiên mạch tiểu bạch. Hắn tử cầu trong túi trước lấy ra số một gỗ, thử một chút về sau, lại đổi thành số ba gỗ. Không phải đâu, cái này một động có 240 mã ai, hắn dùng số ba gỗ có thể lên quả lĩnh. Ngươi không thấy được hắn thứ nhất mở rộng cán có hơn 270 mã sao? Xem ra cái này mạch lão bản lực lượng thật rất đủ a. Vậy xem các lão bản bắt đầu nghị luận ầm ĩ mạch tiểu bạch huy can, cầu vững vàng hướng quả lĩnh phương hướng bay đi. Hoa, trực tiếp lên quả lĩnh giống như cách cầu động rất gần, rất có thể lại là một cái chim nhỏ cầu a. xem ra cái này mạch lão bản mới là cao thủ. lúc này mạch tiểu bạch lại bắt đầu đắc chí bắt đầu, diệp thiếu gia, ngươi nói vận khí ta thế nào tốt như vậy đâu? các ngươi nhanh lên a, khác để ta chờ quá lâu. ở một bên trần nguyên khải nghe được nhanh tức nổ tung, không có ở gôn cầu bên trên gặp qua như thế không có phong độ đối thủ. chúng nhân nghe được cũng là lắc đầu, bất quá cái kia chút biết trần nguyên khải cùng xí sí thiên sứ ân oán người ngược lại không có nói thêm cái gì. bởi vì mạch tiểu bạch cầu nhất tới gần cầu động, cho nên tiếp xuống hắn cần chờ, chờ những người khác trước kích cầu, đem khoảng cách tới gần mới đến phía hắn. Trần Nguyên Khải mặc dù có chút sinh khí, nhưng tâm lý làm chất cũng không tệ lắm. Thứ hai cán hắn vẫn là vững vàng đưa bóng nhẹ kích lên quả lĩnh. Xí Thiên Sứ cũng là bình thường phát huy, cũng tới quả lĩnh. Trương To lớn không hổ là nghiệp dư cao thủ, hắn tại quả lĩnh bên cạnh một cái nhẹ nhàng tác cán, đưa bóng đánh về phía cầu động, cách cầu động không đến 2 mét khoảng cách. Trần Nguyên Khải cùng Xí Thiên Sứ tiếp tục, tại thứ ba cán vậy đưa bóng đẩy tới gần cầu động đến viên mạch tiểu bạch. Hắn cầu cách cầu động lớn 3 mét nhiều khoảng cách, có hy vọng chim nhỏ cầu, nhưng vậy có khả năng tiêu chuẩn cán. Chỉ gặp tiểu bạch nhẹ nhàng đỡ đẩy, cầu hướng cầu động lăn đi. Lực lượng giống như kém một chút. Đừng nóngội còn tại lăn, và lăn tiến Bảo lại là chim nhỏ cầu, vận khí thật tốt. Mạch Tiểu Bạch lại bắt đầu đắc chí, phất tay hướng mọi người thăm hỏi, tựa như một cái gôn cầu cự tinh. Trần Nguyên Khải sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng hắn hay là tại thứ tư cán vững vàng đưa bóng đẩy tiến Bảo, xí thiên sứ cùng chương to lớn cũng phân biệt tại thứ tư cán cùng thứ ba cán dạng cầu tiến lên. Thứ hai động qua đi, Mạch Tiểu Bạch cùng xí thiên sứ dẫn trước một cây. tiếp xuống mấy động, tất cả mọi người là bình thường phát huy, Mạch Tiểu Bạch lại có chỗ thu liễm, thủy trung tướng linh trước ưu thế bảo trì tại một đến hai cán thứ tám động ra chút xíu ngoài ý muốn đây là một cái bốn cán bên trong động nhưng xí thiên sứ tại thứ hai cán lúc đưa bóng đánh tới quả linh bên cạnh hô cát diệp thiếu gia hơi rắc rối rồi chỉ sợ cái này một động sẽ đem trước đó ưu thế đánh mất quả nhiên xí thiên sứ thẳng đến thứ năm cán mới đưa bóng đánh ra hô cát làm nghiệp dư tuyệt thủ hắn đuôi hô cắt cầu đập nện nắm giữ được quả thật có chút kém nguyên bản hai cây dẫn trước ưu thế tại cái này một động bị đổi ngang Trần nguyên khải lén lén thở dài một hơi mà sứ thiên sứ thì là tương đối não não tiểu bạch an đuổi hắn nói không có việc gì buông lòng đánh có ta ở đây Thứ chín động là một cái 500 mã năm cán đậu dài. Mạch Tiểu Bạch nghĩ thầm, để cho an toàn vẫn là phải đem ưu thế thành lập mới được. Thế là, tại mở cầu khu, hắn lại một lần lấy ra số một gỗ, rất chân thành địa cơ cứ cán, mới đứng ở cầu tòa trước mặt, sau đó nín thở ngưng thần, vương vàng huy can. Hoa, cái này một cây tối thiểu có 300 mã, nghiệp dư tuyển thủ có thể đánh ra khoảng cách này, thật là quá lợi hại. Vị này Mạch lão bản mỗi lần mở cán khoảng cách đều rất xa, xem ra hắn lực lượng là rất đủ. Đúng vậy a, cái này Mạch lão bản hẳn là có thể đi đánh nghệ nghiệp so tài tại một mảnh một chút bối rối bên trong, mạch tiểu bạch hướng cầu đường đi đến, đi đến cầu trước, hắn nhìn một chút còn lại khoảng cách, sau đó từ cầu đồng trong tay muốn một chi số bảy sắt. Không phải đâu, hắn phải dùng số bảy sắt tới kích cầu bên trên quả lĩnh. Hẳn là dùng số 3 gỗ tương đối bảo hiểm a. Mạch tiểu bạch cầu lúc này cách quả lĩnh chỉ có 200 mã tả hưu khoảng cách, sắt thực hưu cơ sẽ ở thứ hai cán bên trên quả lĩnh. Theo mọi người, khoảng cách này dùng số 3 gỗ hẳn là càng ổn thỏa, số bảy sắt rất có thể còn kém chút thực lượng. Mạch tiểu bạch đương nhiên là có nắm chắc, chỉ gặp hắn vung lên cán, cầu vững vàng lên quả lĩnh. Với lại cách cầu động chỉ có không sai biệt lắm 2 mét khoảng cách. hòa, wow. wow, coi như tiger nut tới đánh cái này động, cũng chưa chắc có thể đánh ra diều hâu cầu à. đám khán giả một mảnh xuôn sao ý vị này cái này một động tiểu bạch rất có thể có diều hâu cầu cơ hội. tại thi đấu nghiệp dư bên trong có thể nhìn thấy diều hâu cầu, mọi người cảm thấy hôm nay cái này hoạt động thật tới rất đáng. liền xem như tuyển thủ chuyên nghiệp, có thể đánh ra diều hâu cầu cơ hội cũng là không nhiều. mọi người bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi ba người khác kích cầu, nhưng tâm tư đã toàn bộ đặt ở tiểu bạch quả cầu này phía trên, bọn họ đang chờ đợi diều hầu cầu xuất hiện. mạch tiểu bạch không để cho mọi người thất vọng. Cuối cùng tại thứ ba cán vững vàng đưa bóng tiến lên. Nhìn thấy quả bóng này về sau, ngay cả trương to lớn cũng nhịn không được hướng mạch tiểu bạch dựng lên một cái ngón tay cái. Cái này một động về sau, bởi vì tiểu bạch diều hâu cầu, hắn cùng xí thiên sứ dẫn trước ưu thế lại xác lập đến hai cây. Trần Nguyên Khải sắc mặt trở nên rất khó coi. Muốn là tiếp tục như vậy, hắn đã nhất định phải thua. Dựa theo ước định, tại thứ 9 động sau sẽ có cái ngắn ngủi tạm dừng, để cầu tay có thể hơi nghỉ ngơi một chút thừa dịp mạch tiểu bạch cùng xí thiên sứ không có chú ý trần nguyên khải hướng hắn trợ thủ nháy mắt hắn trợ thủ lập tức xoay người rời đi đương nhiên đây hết thề là không có không thể gạt được hệ thống tẩn hình cùng đập khí chuẩn xác địa nhào bắt được một màn này tại tiểu hơi thở uống nước thời điểm xí thiên sứ lại tìm đến tiểu bạch tán đấu bạch đại gia lần này ta thật phục bất quá ngươi có thể hay không cùng ta nói thật ngươi trình độ đến cùng đi đến cái nào cấp độ nếu không ngươi tìm tuyển thủ chuyên nghiệp tới cùng ta thử một chút tiểu bạch đắc chí địa trả lời xí thiên sứ rất chân thành nhìn tiểu bạch một chút nói ra nói như vậy trận đấu này chúng ta thật sẽ không thua Ngươi chừng nào thì gặp ta đánh cược thua qua, lại là câu này. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ của vợ. Cảm ơn. Chương 236, đột nhiên tới sân bóng bạo lực. Chương 236, đột nhiên tới sân bóng bạo lực. Một lần nữa mở cầu về sau, mạch tiểu bạch bên này một mực bảo chỉ hai cán ưu thế, thẳng đến thứ 13 động đánh xong. Thứ 14 động lại xảy ra vấn đề, đây là một cái 420 mã 4 cán bên trong động, đối mọi người tới nói độ khó cũng không lớn. Tất cả mọi người là bình thường phát huy, phía trước mấy cái cũng rất thuận lợi. Xí Thiên sứ cùng Trần Nguyên Khải đều là tại thứ ba cán bên trên quả lĩnh, mà Trương To lớn cùng Mạch Tiểu Bạch thì là hai cây bên trên quả lĩnh. Tại quả lĩnh bên trên, Trương To lớn cầu vị trí xa nhất, từ hắn tới trước đẩy cầu, hắn lại một lần ổn định phát huy, trực tiếp đưa bóng đẩy lên cửa hàng một bên, kém một chút liền có thể chim nhỏ cầu. Tiếp xuống đến phiên Xí Thiên sứ, hắn thứ tư cán lực lượng hơi có chút lớn, hơn nữa còn có điểm lệnh, cầu vẽ động mà qua, lại lăn ra gần 3 mét xa đến Trần Nguyên Khải, hắn thứ tư cán lực lượng có chút yếu, cầu lăn đến cách cầu động còn có hơn một mét khoảng cách liền bất động. Cuối cùng là Mạch Tiểu Bạch, hắn một cái đẩy cán trực tiếp thanh cầu đưa đến cửa hang. Bởi vì rời động miệng quá gần, phụ trách cầu động cầu đồng trực tiếp thanh cắm ở cầu động cột cờ rút ra, ra hiệu Mạch Tiểu Bạch tiếp tục. Mạch Tiểu Bạch một tay nhẹ nhàng quét qua, cầu liền vào động, hắn cầm xuống cái này một động tiêu chuẩn cán. Lại đến Viên sĩ Thiên sứ. hắn nghiêm túc đứng tại cầu trước quan sát một xuống địa hình, mới cẩn thận từng ly từng tí đẩy cán. Phương hướng rất chuẩn, cường độ vậy rất thỏa đáng, cái này hẳn là có thể vào động. Nhưng ngoại ý muôn xuất hiện. Cầu lăn đến cách cầu đại động ước còn có xa một thước thời điểm, vậy mà qué dị điệu biến hướng về phía, đi phía trái chệ hướng tiểu hứa. Quả cầu này lại là vẽ động mà qua, còn hướng về phía trước lăn ra hơn một thước. Xí Thiên sứ gào náo vỗ một cái đầu mình, tại đoán mình quan sát địa hình không cẩn thận. Mạch Tiểu Bạch dừng cầu đồng một chút, rất bất mãn địa nhíu nhíu mày. Cuối cùng, cái này một động bởi vì xí Thiên sứ cái kia nhớ sai lầm, để Trần Nguyên Khải cùng chương to lớn lại truy tới gần một cây, trên lệch trở nên chỉ còn một cây. Thứ 15 động tất cả mọi người không có ra cái gì sai lầm, song phương bình điểm, Mạch Tiểu Bạch cùng xí Thiên sứ tiếp tục bảo trì một cây dẫn trước ưu thế. Tiếp tục thứ 16 động. Thứ 16 động lại là một cái bốn cán bên trong động, chỉ có 370 mã khoảng cách. Trương To lớn cùng Mạch tiểu Bạch lại một lần hai cây lên quả lĩnh, bởi vì khoảng cách không phải rất dài, ngay cả Trần Nguyên Khải cùng Xí Thiên Sứ cũng đều là hai cây lên quả lĩnh. Dựa theo cái này xu thế xu dưới, cái này một động Trần Nguyên Khải cùng Trương Hồng Viễn hẳn lá rất khó tiếp tục kéo vào trinh lệnh, quản lý so điểm săn đều tỷ số. Xí Thiên Sứ thứ ba cắn lại xảy ra chút sai lầm, hắn cầu đi phía trái chạy hướng một điểm, với lại lực lượng còn có chút qua, cầu lăn đến cầu động bên trái qua đi đại khái hai mét bộ dáng. Tiếp đó, Trương Hồng Viễn một cái trường đẩy cắn chuẩn xác địa đưa bóng đẩy lên động một bên, phụ trách cầu động cầu động lại đi tới đưa lưng về phía xí thiên sứ cầu chuẩn bị nổ cầu động cửa. Mạch Tiểu Bạch rất chân thành điệu tập trung vào cầu động. hắn đột nhiên đi tới, vung lên trong tay đẩy cán nhắm ngay cầu động phải bắp chân đối diện dương hung hăng vung ra ngoài. chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, cầu động một tiếng thống khổ thét lên về sau, ôm mình đuổi phải ngã trên mặt đất, tiếp tục thống khổ chu lên. mọi người bị một màn này sợ ngây người, không biết Mạch Tiểu Bạch vì sao đột nhiên muốn đối cầu động sử dụng như thế bạo lực. hiện trường một mảnh xôn xao, mấy cái bảo an vây hướng về phía Mạch Tiểu Bạch, mà một mực đi theo tranh tài sân bóng quản lý mang theo thì mang theo nhân viên y tế tranh thủ thời gian xem xét lên cầu động thương thế tới. Quản lý hắn đuổi phải hẳn là gãy xương, với lại rất nghiêm trọng, nhất định phải lập tức đưa bệnh viện. Sân bóng quản lý nhẹ gật đầu, ra hiệu nhân viên y tế tranh thủ thời gian dùng gánh khung đưa bóng đồng đưa đi bệnh viện. Sau đó, sân bóng quản lý đi hướng Mạch Tiểu Bạch, Mạch Tiểu Bạch thì cười lạnh nhìn thẳng hắn. "Mạch tiên sinh, nếu như ngươi không thể đối ngươi hành vi cho ra giải thích hợp lý lời nói, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là báo cảnh sát." Quản lý mở miệng. Sí Thiên Sư tranh thủ thời gian che chở Tiểu Bạch nói ra, "Ngươi trước chờ một chút, ta hỏi một chút tình huống." Mạch Tiểu Bạch lại đẩy ra Sí Thiên Sư, đối sân bóng quản lý nói, "Ngươi khẳng định muốn báo động." Nếu không ngươi trước nhìn một chút video lại nói, ta còn cần ngươi giải thích đâu." Mạch Tiểu Bạch đem điện thoại di động của mình đưa cho sân bóng quản lý. Trong điện thoại di động hết thẻ có 3 cái video. Cái thứ nhất video là liên quan tới Trần Nguyên Khải trợ lý cùng cầu đồng bàn bạc video. Chỉ gặp hai người châu đầu kề thai nói thầm mấy câu về sau, cầu đồng từ Trần Nguyên Khải trợ lý trong tay nhận lấy mấy chồng tiền, sau đó nhét vào trong túi tiền của mình. Cái thứ hai video là thứ 14 động một cái màn ảnh tự. Lúc ấy Mạch Tiểu Bạch đang chuẩn bị đẩy ra cuối cùng một cây, lúc này cầu đồng đứng ở cầu đồng chuẩn bị trước nổ cột cờ đặc tả màn ảnh tới chỉ gặp cầu đồng mũi chân phải có chút nâng lên, gót chân đang âm thầm địa sứ lực. các loại cầu đồng chân rời đi về sau, trên sân bóng xuất hiện một cái khó mà phát giác nghiêng hố. sau đó bùi cỏ đánh về về sau, cái này tiểu nghiêng hố liền càng thêm địa khó mà phát hiện. nghiêng hố đằng sau chính là xí thiên sứ cầu, cái này hố nhỏ đang tại xí thiên sứ cầu đến cầu đồng cần phải trải qua lộ tuyến phía trên. sau đó liền có xí thiên sứ cái kia đẩy cán quái dị biến hướng. rất rõ ràng, cầu đồng là tại thu trần nguyên khải trợ lý tiền đen về sau, lại âm thầm bên trong dở trò xấu, để giúp trần nguyên khải bọn họ thắng được tranh tài. người xem một chút đoạn thứ ba video lại đi xem một chút vừa rồi cầu đồng trố đứng vị trí, sau đó cho ta một hợp lý giải thích. Mạch Tiểu Bạch lạnh lùng đối sân bóng quản lý nói đoạn thứ 3 video liền là vừa rồi cầu đồng đi nổ cột cơ tạ, cùng cái trước video không có sai biệt, chỉ bất quá tiếp xuống liền là mạch tiểu bạch bạo lực huy can. Sân bóng quản lý tìm tới cầu đồng cương tài sở đã đứng vị trí, gỡ ra cỏ xem xét, quả nhiên lại có một cái tiểu nghiêng hố, với lại lại là cắm ở sứ thiên sứ tiếp theo cán lộ tuyên phía trên. Sân bóng quản lý thẳng đổ mồ hôi lạnh đây chính là đem hội ảnh hưởng nghiêm trọng sân bóng danh dự ác liệt hành vi, dạng này sự tình nếu như công bố ra ngoài, sân bóng đem nổi danh âm thanh quát giác. Mạch Tiên Sinh, thật xin lỗi, đây là chúng ta sai. Việc này ta ngay lập tức sẽ hướng công ty báo cáo, nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng giải thích, còn xin ngươi kiên nhẫn chờ đợi một cái. Sau đó, sân bóng quản lý lại hướng Trần Nguyên Khải vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn cũng tới nhìn một chút cái video này. Trần Nguyên Khải sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn không nghĩ tới việc này lại bị Mạch Tiểu Bạch đập xuống, tương đương bị Tiểu Bạch bắt được cái trôi. Trần Nguyên Khải là gánh không nổi người này, hắn đành phải tìm dê thế tội. Chỉ gặp hắn đi tới mình trợ lý trước mặt, hung hăng quăng một cái bàn tay, nói ra, dấp rưỡi, phế vật, hỏng thanh danh của ta. Lan. Trần Nguyên Khải sắc mặt trở nên rất dữ tợn. Mạch Tiểu Bạch cười lạnh nhìn xem Trần Nguyên Khải, sau đó lắc đầu. Nếu không phải xem ở tức đem tới tay 200 triệu Nguyên Vân thượng, Mạch Tiểu Bạch khẳng định còn hội hung hăng nhục nhã hắn một thanh. Vây xem đoàn người cứ việc không nhìn thấy tiểu Bạch video, nhưng từ sân bóng quản lý cùng Trần Nguyên Khải phản ứng đến xem, đã hiểu việc này khẳng định có nội tình, đồng thời cùng Trần Nguyên Khải có quan hệ. Về sau không thể cùng Trần Nguyên Khải người này cược, đây là rất nhiều người bây giờ nghi pháp. Tiếp tục trên tài. Mạch Tiểu Bạch không lưu tay nữa, cuối cùng cùng Sí Thiên Sư lấy 3 cán như thế, thắng Trần Nguyên Khải cùng chương to lớn tổ hợp, nên thu tiền xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ còn vợ. cảm ơn. chương 237 khả năng trả thù. chương 237 khả năng trả thù. Trần Nguyên Khải hiện tại sắc mặt vô cùng vô cùng khó coi. hắn rất muốn trở mặt không nhận nợ, nhưng hắn không thể. bởi vì ngay trước nhiều như vậy lão bản mặt, hắn gánh không nổi người này, cũng không thể ném người này, bởi vì hắn đại biểu bọn họ địa sản công ty mặt mũi. nhưng hắn thật rất đau lòng. hiện tại cũng không phải là địa sản náo nhiệt nhất thời đại, coi như lại ra đại nghiệp đại, cũng phải cắn chặt răng sinh hoạt, khắp nơi đều rất cần tiền. hai cái này ước thua sau khi đi ra ngoài tiếp xuống một đoạn thời gian hắn cùng hắn công ty đều gặp qua rất chặt hung hăng trừng mạch tiểu bạch một chút về sau hắn bắt đầu cắn chặt răng triệu tập tài chính tới chuyển khoản hắn thật ám vốn chỉ là hắn cùng xí thiên sứ ở giữa ân oán hắn vậy có năm chắc có thể ăn ở xí thiên sứ nhưng hắn không nghĩ tới nửa đường dết ra một cái mạch tiểu bạch cuối cùng đem hắn mặc lên hại hắn thua thảm như vậy thu này nhất định phải báo Mạch tiểu bạch lúc này lại là đắc ý hắn chụp lấy hai tay cười lạnh nhìn xem trần nguyên khải tiến hành chuyển khoản thao tác các loại thu được tin nhắn nhắc nhở về sau hắn lại bắt đầu đắc chí trần thiếu lần sau ngươi vẫn là khác chơi loại trò chơi này ngươi thật không chơi nổi Sau khi nói xong, Lôi kéo Sí Thiên sứ quay người rời đi. Trần Nguyên Khải tức giận đến toàn thân phát run, hắn hôm nay là thua tiền còn thua người, tức giận đến hắn quay người liền dẫn người rời đi sân gôn. Mạch Tiểu Bạch mới mặc kệ hội Trần Nguyên Khải tâm tình, hắn bắt đầu cùng Sí Thiên sứ chia của, "Ta cũng đừng phân, hôm nay nhưng thật ra là ta kéo ngươi chân sau, ngươi giúp ta xuất này ngủ hắc khí, ta đã rất thỏa mãn." Sí Thiên sứ còn muốn từ chối, "Ngươi muốn tìm mắng đúng không?" Mạch Tiểu Bạch chỉ là một câu đơn giản liền để Sí Thiên sứ thỏa hiệp. Nếu như nhất định phải dùng tiền để cân nhắc giữa hai người loại cảm tình này lời nói, vậy sau này bằng hữu đều không được làm có tiền mọi người lựa gặp mặt phân một nửa xí thiên sứ biết mạch tiểu bạch hiện tại ý tứ chính là như vậy cái này không quan hệ ai công lao đại sân bóng quản lý lại tiến lên đón diệp thiếu gia mạch tiên sinh lao bản của chúng ta chính đổi lại đây từ hắn tự mình đến đem cho các ngươi bằng rào còn xin chờ một chút sau khi nói xong sân bóng quản lý đem hai người dẫn tới hội sở nhất tốt một cái nhà gian rượu ngon nhất nước cùng ăn nhẹ đưa đi lên việc này chỉ sợ không có cách nào hướng xuống truy cứu trận banh này trận lao bản so với ta rất đủ còn có một mối liên hệ tại xí thiên sứ bắt đầu cho tiểu bạch phong hở cái này ta không có vấn đề chẳng lẽ ta còn thực sự cùng một cái nho nhỏ cầu đồng đi so đo không thành? người quyết định chính là sân bóng lao bản rất nhanh liền đến cùng sĩ thiên sứ quả nhiên khá thân diệp thiếu gia tốt mạch tiên sinh tốt thật là thật có lỗi hôm nay bởi vì vì một số việc khác tỉnh không thể tự mình đến tiếp đại diệp thiếu gia còn xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn thật sự là xin lỗi sĩ thiên sứ trước cho tiểu bạch dẫn tiến tiểu bạch đây là sân bóng lương đồng chân chính đại lao bản dẫn tiến về sau sĩ thiên sứ không có nhiều lời lương đồng lần nữa chịu nhận lỗi mục tiêu chuyển hướng tiểu bạch mạch tiên sinh hôm nay việc này thực xin lỗi là chúng ta ngự hạ không nghiêm Làm ra như thế ám bội sự tình, chúng ta nhất định nghiêm ngặt xử lý. Vì biểu đạt tài nấy, chúng ta sân bóng hướng hai vị quý khách đưa tặng vĩnh cự hội tịch, cùng miễn trừ về sau tất cả phí tổn, hôm nay hai vị chỉ cần tới chúng ta sân bóng, liền hưởng thụ cấp cao nhất phục vụ. Còn có, vì biểu bày ra chúng ta thành ý, chúng ta nguyện ý hướng tới hai vị các bồi thường một triệu tiền mặt. Thái độ này là có thể. Sí Thiên sứ nhìn một chút Tiểu Bạch, nói ra, tiền coi như xong, chúng ta cũng không kém chút tiền ấy. Chỉ là các ngươi phía dưới nhân viên xác thực được thật tốt quản giáo một cái, có chút tiền thật không phải dễ cầm như vậy. Mạch Tiểu Bạch gật đầu biểu thị đồng ý cái này, Lương Đồng rất thông minh, không có tiếp tục hỏi video sự tình đã tiếp nhận khác người nói xin lỗi, Mạch Tiểu Bạch tự nhiên cũng không có đem video mở rộng ý nghĩ, sau đó kiên quyết từ chối Lương Đồng mở tiệc chiêu đãi, chuẩn bị cùng Sí Thiên Sứ rời đi. Lương Đồng mở tiệc chiêu đãi có thể từ chối, nhưng Hồng Vũ Mộng mời lại đẩy không thoát được, bởi vì Sí Thiên Sứ cùng với nàng quan hệ quá gần. Cơm chưa là Hồng Vũ Mộng ăn bài. Tiểu Bạch, ta ở trước mặt ngươi tự xưng là tỷ, có phải hay không có chút khinh thường? Nguyên bản tại mới quen Tiểu Bạch thời điểm, Hồng Vũ Ngộc còn tưởng rằng Tiểu Bạch chỉ là sứ thiên sứ tiểu đệ hoặc bằng hữu bình thường cái gì, đối Tiểu Bạch cũng không có đặc biệt coi trọng. Nhưng sáng hôm nay trận này cá độ bóng đá về sau, Hồng Vũ Ngộc phát hiện mạch Tiểu Bạch cùng sứ thiên sứ là bình khởi bình tọa, mạch Tiểu Bạch có khi thậm chí còn tại giúp sứ thiên sứ quyết định, Hồng Vũ Ngộc lúc này mới ý thức được hai người quan hệ không giống đồng dạng. Thế là Hồng Vũ Ngộc lại lại bắt đầu lại từ đầu thăm dò. "Hồng tỷ, nếu như giữa người và người nhất định phải dùng tài phú cùng địa vị để cân nhắc giữa lẫn nhau quan hệ lời nói, vậy liền rơi vào tầm thường. Nếu như ngươi cùng Diệp thiếu gia thật là bằng hữu lời nói, vậy ngươi cùng ta cũng sẽ không cần khách khí." Hồng Vũ Ngộ Ha ha một cười, nói ra, xem ra Tiểu Bạch cũng không có mọi người trong miệng truyền lại như vậy hung tàn nha. Tính cách này rõ ràng liền là yêu ghét rõ ràng, ta thích. Đến, ta mời ngươi một chén. Mạch Tiểu Bạch sững sở, nghĩ thầm, ta lúc nào lại truyền ra hung danh? Nâng cốc cự về sau, lại tranh thủ thời gian hỏi mà bắt đầu. Có thể không nói ngươi hung tàn à? Ngươi ngay cả Trần Nguyên Khải đều dám đắc tội, còn như thế không nể mặt hắn, lúc ấy ở đây thượng nhân cũng không có mấy cái dám à? Mạch Tiểu Bạch quan sát xí thiên sứ, lại hỏi hướng Hồng Vũ Ngộ, cái này Trần Nguyên Khải liền lợi hại như vậy. Hồng Vũ Ngộ nói ra. Trần Nguyên Khải tại vòng tròn bên trong là có tiếng có thù thất báo, với lại làm việc có chút không từ thủ đoạn. Người bình thường ai nguyện ý đi treo chọc loại người này? Tiểu Bạch ngươi còn thật là cẩn thận điểm, phải cẩn thận hắn trả thù. Mạch Tiểu Bạch lúc này mới ý thức được, hôm nay vì giúp xí thiên sứ xuất khí, giống như thật có điểm cả gan làm loạn, không biết hội không lại bởi vậy rước họa vào thân. Còn có, sở dĩ bị người cho rằng hung tàn, ngoại trừ dám chọc Trần Nguyên Khải bên ngoài, hẳn là cũng cùng mình vung hướng cầu đồng cái kia một cây có quan hệ. Nhưng sự tình đã làm, Mạch Tiểu Bạch vậy không có gì có thể hối hận. Nếu như Trần Nguyên Khải thực có can đảm trả thù, cái kia ta liền cứ việc tiếp chiêu cũng được hiện tại áo cơm không lo, lại không có gì lo lắng tiểu bạch ngược lại là tương đối lưu manh. hắn thấy nếu có tiền, địa vị thay đổi, vẫn sống đến càng kiềm chế lời nói, cái tiêu loại biến hóa này có ý gì? có thể nhìn ra được, xả được cơn giận xí thiên sứ thật rất vui vẻ. tại trở về trên xe hắn đang không ngừng nói chuyện với tiểu bạch. nếu là trần nguyên khải thật tìm ngươi trả thù lời nói, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? xí thiên sứ lại đột nhiên hỏi tới vấn đề này tới. a theo ý ngươi hắn hội làm sao trả thù a? mạch tiểu bạch có chút tò mò vấn đạo, đơn giản liền là một chút hạ lưu thủ đoạn thôi, phương diện khác ngươi cũng là không cần lo lắng chỉ cần ngươi tự thân đi đến chính lời nói, hắn cũng không dám làm loạn. Xí Thiên sứ nói ra, Mạch Tiểu Bạch cái này an tâm, hắn nguyên bản còn lo lắng Trần Nguyên Khải hội lợi dụng tự mình con cảnh tới xuống tay với chính mình, hiện tại xem ra hắn cũng vẫn là không có to gan như vậy. bất quá ngẫm lại cũng thế, hiện ở trong nước hình thức phức tạp như vậy, quan trường vậy đang tại toàn diện chỉnh đốn tác phong, hẳn là thật đúng là không có mấy người dám bội Trần Nguyên Khải làm loạn. tới cũng không sợ, hiện tại Mạch Tiểu Bạch cũng không phải mặc người chém giết sâu kiến, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ cồn bờ. cảm ơn chương 238 báo thù mùi nhử. Chương 238: Báo thủ mỗi nữ. Mạch Tiểu Bạch rốt cục có thời gian tới bắt đầu hắn báo thủ nhiệm vụ. Bất quá hắn vậy không có biện pháp gì tốt, hắn bây giờ có thể nghĩ đến liền là theo dõi Mông Quang Khánh hành tung, trước tìm hiểu một chút hắn hoạt động quy tích cùng tiếp xúc người lại nói đối với ban đầu ở Hồng Trình quảng cáo đã phát sinh sự tình, Mạch Tiểu Bạch một mực rất ngạc nhiên, lúc trước vì sao công ty tại rất nhiều hạng mục bên trên hội nhiều lần bại bởi cùng một công ty, mà lại là tại Mông Quang Khánh đến về sau. Mạch Tiểu Bạch cuối cùng làm ra phán đoán chính là, Mông Quang Khánh nhất định cùng đối phương có cấu kết. Nếu không đối phương cũng sẽ không có người phát tới như vậy một phong vô hãm Tiểu Bạch điều kiện còn có một cái nghi vấn chính là vì sao lúc trước tổng giám đốc hội bao che mông Quang khánh cả cái gì điều tra đều không có làm cũng không có đi tìm mạch tiểu bạch nói chuyện nhất định nội ứng là mạch tiểu bạch đối với cái này nghi hoặc hỏi giải thích liền là tổng giám đốc hẳn là cũng cùng mông Quang khánh có cấu kết tình huống hơi có chút phức tạp trong lúc này đến cùng liên lụy tới cái dạng gì lợi ích quan hệ những người này cấu kết đến loại trình độ nào đây là mạch tiểu bạch nhất định phải làm rõ ràng chỉ có dạng này hắn có thể có cách đối phó hiện tại mạch tiểu bạch tương đối may mắn là mình vậy mà trong lúc vô tình quen biết hồng trình quảng cáo đại lão bản hồng vũ ngẫu Hồng Vũ Ngộn hẳn là cùng việc này không có quan hệ, không có người lão bản nào hội nguyện ý có người ăn cây táo rào cây sung. Với lại Tiểu Bạch một khi nắm giữ chứng cứ xác thật, cái kia Hồng Vũ Ngộn có lẽ liền là một cái rất tốt trợ lực. Theo dõi Mông Quang Khánh nhưng thật ra là một kiện đã nhàng chán lại rất dườm dà sự tình, bởi vì Mông Quang Khánh có chút hành tung bất định. Hắn đồng dạng sẽ ở buổi sáng đại khái chín điểm đa dạng từ đến một chuyến công ty, sau đó rất nhanh liền đi ra ngoài, định ngày hẹn các loại nhân vật. Cái này chút nhân vật bên trong có hắn bằng hữu của mình, có đồng hành, đương nhiên vậy có công ty hội khách, thậm chí bao gồm hắn tình nhân liên tiếp mấy ngày, mạch tiểu bạch đều không có thu tập được bất luận cái gì hữu dụng manh mối. Kỳ thật nhất phương pháp hữu hiệu hẳn là từ công ty gần nhất hạng mục vào tay. Nếu có mới hạng mục lớn cơ hội, mông quang khánh hẳn là lại sẽ cùng khác một công ty có chỗ cấu kết, dạng này lại càng dễ tìm tới hữu dụng manh mối. Nhưng vấn đề là mạch tiểu bạch hiện tại không có hồng trình quảng cáo hạng mục tin tức nơi phát ra. Lúc trước mạch tiểu bạch ở công ty thời điểm, nguyên bản cũng bởi vì tương đối lún nội, cùng giữa đồng nghiệp không có quá sâu liên hệ. Đang phát sinh nội ứng sự kiện về sau, hắn càng là cùng cái kia chút đồng sự cắt đứt liên lạc, làm cho hiện tại ngay cả tìm một cái nghe nóng tin tức người cũng không tìm tới với lại, mạch tiểu bạch cũng không muốn tùy ý đi tìm người nghe ngóng. mông quang khánh đã ở công ty kinh doanh lâu như vậy, tiểu bạch không biết ai cùng hắn có quan hệ, hắn sợ đả thảo kinh xà. kỳ thật còn có một cái biện pháp, liền là lợi dụng hệ thống xuất mã tìm đến manh mối thậm chí chứng cứ, như thế cả cái sự tình đem sẽ trở nên vô cùng đơn giản. nhưng mạch tiểu bạch bây giờ nghĩ đến thử tận lực không dựa vào hệ thống, lấy để mình đã bị tốt hơn rèn luyện, bởi vậy hắn vậy không có ý định tùy tiện sử dụng hệ thống. tại cái này mấy ngày theo dõi bên trong, mạch tiểu bạch duy nhất phát hiện liền là mông quang khánh xuất thủ rất hào phóng. mặc kệ là ăn cơm, vẫn là mua sắm, hắn đều là vung tay quá chán lấy năm nào tuổi hơn ba ngàn để tính, hắn tiêu phí trình độ hẳn là rõ ràng vượt qua hắn thu nhập, hắn hẳn là còn có khác rất cao hận hình thu nhập. mạch tiểu bạch đột nhiên nhớ tới một ý kiến đã không có phát hiện đại quảng cáo hạng mục cơ hội, vậy ta vì sao không sáng tạo một cái đâu? mới ánh nắng bán lẻ xí nghiệp tập đoàn không vừa lúc cần muốn tiến hành đại tuyên truyền mở rộng sao? mình làm gì không lợi dụng một chút cái này cơ hội đâu? thế là mạch tiểu bạch lại tìm tới bán thế lưu ly, công ty chỉnh thể tuyên truyền mở rộng khối này có kế hoạch gì sao? dựa theo ban thế lưu ly chỉnh thể vận hành phương án, hạ đại tuyên truyền mở rộng cái này một khối là có dự toán, với lại kim ngạch cũng không ít bởi vậy mạch tiểu bạch mới nghĩ đến lợi dụng công ty mình tới làm nội dụ cái này một khối đoán chừng còn muốn 1-2 tuần về sau mới hội lần lượt bắt đầu khởi động đi dù sao người mới viên còn đang lục tục đúng chỗ nguyên lai like ánh nắng thực phẩm cái kia bang các lao nhân ta vậy còn đang quen thuộc hòa thanh lý bên trong lại thêm cái kia chút sĩ nhiều cửa hàng chuyển tay vậy còn vừa mới bắt đầu bán thế lưu ly li làm ra giải thích cặn kẽ cái này một khối có thể hay không sớm khởi động để công ty quảng cáo tới làm đề nghị phương án mạch tiểu bạch do hỏi vì cái gì vội vã như vậy đâu bán thế lưu ly li có chút không hiểu ha ha ta không có quấy nhiễu ngươi kế hoạch gì thứ Nhưng cá nhân ta có chút việc tư muốn lợi dụng một chút cái này cơ hội. Mạch Tiểu Bạch đơn giản đem hắn cùng Mông Quang Khánh ở giữa ân oán đơn giản nói một lần. "Ha ha, Nguyễn Lai like, lão bản còn có dạng này kinh kì ta, cái kia muốn hay không cho Hồng Trình quảng cáo cùng Mới Vũ quảng cáo cùng một chỗ phát thư mời?" Bán thế Lưu Ly thoáng địa chê cười một cái Tiểu Bạch, sau đó lại trừng cầu ý hắn gặp. Mới Vũ quảng cáo liền là Hồng Trình quảng cáo đối thủ công ty, lúc trước dẫn đến Mạch Tiểu Bạch rời trước kẻ cầm đầu thứ nhất. Không, chỉ cấp Hồng Trình quảng cáo cùng các công ty quảng cáo phát thư mời, Mới Vũ quảng cáo cố ý không phát. Dựa theo Mạch Tiểu Bạch ý nghĩ, Nếu như chỉ cấp Hồng Trình quảng tố giác thư mời lời nói, Mông Quang Khánh rất có thể liền sẽ lập tức cùng Mới Vũ quảng cáo người liên hệ. Đồng thời, nếu như Mới Vũ quảng cáo quả thật có thể rất nhanh liền người được Mội Nhử khí tức cũng tìm tới cửa, kia liền càng có thể chứng thực mạch Tiểu Bạch suy đoán. Cái này không tính là gì đại sự, bán thế Lưu Ly lập tức đem việc này an bài xuống dưới, với lại mục tiêu xác định đến rất lớn, Mới Ánh Nắng tập đoàn trong tương lai trong vòng nửa năm quảng cáo đầu nhập là 15 triệu, duy nhất một lần đóng gói cho một công ty tới làm. Số này Mội Nhử đủ lớn, mạch Tiểu Bạch không tin Mông Quang Khánh không hội tâm động đánh như vậy một cái tờ đơn, nếu như hắn thật có vấn đề lời nói, Hắn không dở trò quỷ mới là lạ. Kế hoạch rất nhanh liền có hiệu quả. Tại thư mời phát ra khi tiên, Mông Quang Khánh liền chủ động điện thoại tới Tìm Mới Ánh Nắng tập đoàn thị trường người phụ trách, yêu cầu tới cửa bái phòng hiệu rõ tình huống cụ thể đây là rất bình thường nghiệp vụ quá trình. Bất luận cái gì sinh ý đạt thành đều có một cái bán trước quá trình. Loại này bái phòng mạch tiểu bạch tự nhiên là không hội lộ diện, ngay cả bán thế Lưu Ly li đều sẽ không ra mặt. Tiếp kiến Mông Quang Khánh là công ty thị trường phương diện người phụ trách. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng mạch tiểu bạch dùng gần hình phi hành cùng đập khí đối nó tiến hành ngay lén. Mông Quang Khánh mang theo một vị nhã nhận văn án nhân viên xuất hiện ở Mới Ánh Nắng. Mạch tiểu bạch lại một lần thấy được Mông Quang Khánh giỏi tài ăn nói. Mông Quang Khánh hẳn là sớm làm bài tập, nhưng trước mắt Tân Dương Quang xí nghiệp còn tương đối là ít nổi danh, ngoại trừ phối hợp chính phủ lên một lần tin tức bên ngoài, tạm thời còn không có tin tức gì tiết lộ ra ngoài. Bởi vậy Mông Quang Khánh đối mới Ánh Nắng hiểu rõ vậy giới hạn tại nguyên lai Ánh Nắng thực phẩm. Một phen nhiệt tình thổi phồng cùng lấy lòng về sau, Mông Quang Khánh bắt đầu hỏi thăm Tân Dương Quang xí nghiệp tập đoàn tình huống cụ thể. Hắn tra hỏi rất có kỹ xảo bằng vào hắn đối nguyên dương ánh sáng thực phẩm hiểu một chút, hắn vậy mà thành công địa từ bên này thị trường người phụ trách miệng bên trong ngoi ra đại bộ phận điểm hắn muốn biết tình huống đương nhiên, bên này vốn là không có bất kỳ cái gì muốn phải ẩn dấu ý tứ, cái này nguyên bản là thật muốn áp dụng tuyên truyền sự vụ. Ngum Quang Khánh hài lòng đi, Mạch Tiểu Bạch lặng lẽ đi theo, xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của e chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 239. Nhất định phải được tờ đơn. Chương 239, nhất định phải được tờ đơn. Ngum Quang Khánh mang theo cái kia nhã nhận tiểu tử rời đi Tân Dương Quang Xí nghiệp về sau, tựa hồ cũng không có ý định lập tức trở về công ty mới vừa lên xe của mình, Mông Quang Khánh liền đối cái kia nhã nhặn tiểu tử nói ra, tiểu cổ, trước tiên tìm một nơi trò chuyện một cái đi. Nguyên lai like cái này nhã nhặn tiểu tử họ cổ, mạch Tiểu Bạch trước kia tại Hồng Trình quảng cáo cũng chưa từng gặp qua người này, rất có thể là hắn sau khi đi mới tiến công ty. xe đi một đoạn về sau, Mông Quang Khánh ngừng lại, mang theo họ cổ tiểu tử tiến vào một nhà quán cà phê. xem ra bọn họ là muốn ở chỗ này nói chuyện, mạch Tiểu Bạch vậy ngừng lại, nhưng hắn cũng không có xuống xe, mà là khống chế ẩn hình phi hành cùng đập khí đi theo điểm một ly cà phê về sau, hai người mở ra chủ đề. tiểu cổ, ngươi ý kiến gì mới ánh nắng cái này tờ đơn? Trước hết nhất đặt câu hỏi là mông Quang Khánh. Nhã Nhận Tiểu Cổ tại mới ánh nắng thời điểm trên cơ bản là không nói một lời, lúc này lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, được tổng, mới ánh nắng bên này nhu cầu nhưng thật ra là rất rõ ràng, bọn họ tuyên truyền trọng điểm bao quát ba khối. Gặp mông Quang Khánh nhẹ gật đầu, cũng không nói lời nào về sau, Tiểu Cổ tiếp tục nói, một liền là công ty chỉnh thể hình tượng tuyên truyền, hai liền là mắt xích xí nhiều an toàn thực phẩm, cái này khái niệm tuyên truyền, ba là nhằm vào các mắt xích xí nhiều cửa hàng phụ cận cục bộ khu vực tuyên truyền phương án thiết kế. Nghe Tiểu Cổ cái này phân tích về sau, ngay cả Mạch Tiểu Bạch đều phi thường tán thành hắn cái nhìn xem ra cái này tiểu cổ tư duy là vô cùng rõ ràng mông quang khánh vậy phi thường tán thành tiểu cổ phân tích hắn lại hỏi cái tiếp theo ý của ngươi muốn thế nào mới có thể cầm xuống cái này đơn tiểu cổ hơi nghĩ nghĩ nói ra có thể hay không cầm xuống cái này đơn mấu chốt hẳn là ở chỗ hai điểm một là nhìn phải chăng có thể xuất ra một phần đầy đủ xuất sắc văn án đạt được bọn họ tán thành hai là nhìn tuyên truyền con đường có thể hay không phù hợp đối phương nhu cầu mông quang khánh lại gật đầu một cái tiếp tục hỏi người ý tứ là bảo giá ngược lại không phải là nhất nhân tố trọng yếu tiểu cổ khẳng định nói ra hẳn là dạng này đối phương trực tiếp đưa ra mười triệu dự toán Ý tứ là muốn tại cái này 15 triệu phạm vi bên trong làm phương án, đối phương hẳn là cũng không có yêu cầu tỉnh dự toàn ý tứ. Cho đến bây giờ, hai người hoàn toàn liền là tại quay chúng quanh mới ánh năng cái này tờ đơn tại giao lưu, tựa như là ở văn phòng tiến hành thảo luận đồng dạng, Mạch Tiểu Bạch hoàn toàn nghe không hiểu trong đó có trò khả nghi nào. Mông Quang Khánh cùng Tiểu Ngạn Ngữ Đề vẫn còn tiếp tục. Ngươi làm sao ước định cái này tờ đơn lợi nhuận? Mông Quang Khánh đem chủ đề chuyển rời đến lợi nhuận ước định phương diện, đây cũng là mỗi cái tờ đơn tất làm sự tình, hiện tại hẳn là thô sơ giản lược đánh giá tính một chút mà thôi. Không hề nghi ngờ, tiểu cổ ở phương diện này là rất có kinh nghiệm. Hàn Thô sơ giản lược tính toán một cái sau nói ra, "Được tổng, nếu như có thể cầm xuống cái này đơn, hảo hảo vận hành một cái lời nói, ta đoán chừng tối thiểu có thể có 300 đến 5 triệu mao lợi." Ngung Quang Khánh ánh mắt lập tức liền sáng lên, nói như vậy, cái này tờ đơn phi thường giá trị được thật tốt vận hành một cái. Đương nhiên, nhưng đoán chừng cạnh tranh vậy sẽ phi thường kịch liệt. Với lại, đối phương giống như rất để ý công ty quảng cáo bản thân thực lực, hiện tại bọn họ phát thư 14 nhà công ty toàn bộ là Việt Hải thị có thực lực nhất mấy nhà công ty, trong đó có một nhà vẫn là 4A công ty, chỉ sợ cái này tờ đơn không phải dễ dàng như vậy vận hành. Tiểu Cổ tựa hồ đối với này cũng không thế nào xem trọng. Mông Quang Khánh cũng không đồng trí, hắn nói ra, có khó khăn vậy được thật tốt vận hành một cái. Cái này tờ đơn thời gian cũng không phải là rất căng, bởi vậy chúng ta còn có cơ hội. Mấu chốt nhất là cái này tờ đơn thật giá trị cho chúng ta hào hào vận hành một cái. Chủ đề tựa hồ phải kết thúc. Mông Quang Khánh còn nói thêm, ta xem một chút có thể hay không trước cùng đối phương mấu chốt nhân vật đem quan hệ tạo dựng lên, người bên này vậy chuẩn bị cẩn thận một cái, chờ đợi ta thông chi. Tốt, được tổng, vậy ta trước về công ty. Tiểu Cổ trước đứng lên tới. Hai người này muốn cách ra, vậy ta tiếp tục cùng Mông Quang Khánh đâu? vẫn là cùng một cái cái này tiểu cổ, mạch tiểu bạch có chút khó khăn, cho đến bây giờ, mạch tiểu bạch vẫn là không có phát đương nhiệm gì hữu dụng manh mối, hắn hơi có chút thất vọng. từ vừa rồi tình huống xem ra, mông quang khánh hẳn là rất coi trọng cái này tiểu cổ, bởi vậy đối người này mạch tiểu bạch cũng muốn xâm nhập tìm hiểu một chút. nhưng bây giờ hắn phân thân thiếu phương pháp a, gặp mông quang khánh cũng không có muốn lập tức rời đi ý tứ, mạch tiểu bạch đã ngừng lại muốn đi theo dõi một cái cái này tiểu cổ xúc động, tiếp tục lưu lại, muốn nhìn một chút mông quang khánh còn có hay không bước kế tiếp hành động. cái này nhất đẳng lại là nửa giờ, mông quang khánh tuổi hồ tại nghiêm túc lo lắng lấy cái gì thỉnh thoảng địa uống một ngụm cà phê nhưng cũng không có bất kỳ cái gì cái khác cử động ngay cả điện thoại đều không có phát một cái nửa giờ về sau mông quang khánh đứng lên tính tiền đi mạch tiểu bạch tiếp tục lái xe đi theo mông quang khánh vậy mà trực tiếp lái xe về hồng trình quảng cáo cùng đến nơi đây mạch tiểu bạch có chút buồn bực đã mông quang khánh mình cũng muốn về công ty vì cái gì không chở được tiểu cổ cùng một chỗ đâu hai người làm gì nhất định phải giữa đường tách ra mạch tiểu bạch lắc đầu hôm nay theo dõi có thể nói lại là không có giá quá cao giá trị ngoại trừ quen biết một cái rất có đầu não tiểu thời cổ bên ngoài cũng không có phát hiện cái khác hữu dụng manh mối xem ra còn phải tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. mạch tiểu bạch đành phải trước đỉnh chỉ theo dõi, chuẩn bị đi tìm quá phân đông thiên. hắn muốn quan tâm một cái hắn biệt tự sửa sang tình huống. hắn cảm thấy, thật thanh tất cả mọi chuyện hoàn toàn cũng vất cho quá phân đông thiên, tựa hồ có chút không tử tế. tiểu bạch rời đi về sau, trở lại công ty mông quang khánh lại có mới hành động. hắn dùng điện thoại liên lạc lên tân dương quang xí nghiệp quan hạ minh. quan hạ minh liền là tân dương quang xí nghiệp phụ trách tiếp đại mông quang khánh vị kia thị trưởng người phụ trách là bán thế lưu ly trước kia bộ hạ cũ, cố ý từ hoa đông đảo lại đây công tác bán lẻ thâm niên thị trưởng nhân sĩ. quan quản lý. Ngươi tốt, ta muốn mạo muội địa hỏi một chút, đêm nay có thời gian không? A, được tổng a, có chuyện gì không? Ta muốn theo ngài ước một cái, hảo hảo tâm sự các ngươi cái kia quảng cáo sự tình. Nghiệp vụ sự tình ngươi có thể ngày mai tới phòng làm việc của ta đàm a. Quan Hạo Minh tựa hồ cũng không có tiếp nhận Ngum Quang Khánh mời ý tứ. Ngum Quang Khánh không hổ là làm nghiệp vụ hậu thủ, hắn lập tức liền có một cái để quan Hạo Minh rất khó lý do cự tuyệt, quan quản lý, một cái thật rộng cáo phương án, là tại hoàn toàn vung lòng tình huống dưới va chạm ra hoa hoa. Nếu như ngươi có thể hơi rút ra một chút thời gian lời nói, chúng ta đã có thể trở thành bằng hữu lại đối công ty của các ngươi nghiệp vụ có trợ giúp, ngươi sao không đi ra thư giãn một tí đâu lý do này xác thực rất khó để quan hạo minh tự tuyệt, chúng chi hắn cũng là vừa tới việt hải thị, đã cần làm quen một chút việt hải thị, cũng cần nhận biết một chút bạn mới cái này mông quang khánh hẳn là việt hải thị quảng cáo nghiệp thâm niên nhân sĩ xâm nhập kết giao một cái có lẽ không sai làm sơ suy nghĩ về sau không minh chân tương quan hạo minh đáp ứng mông quang khánh mời, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ấy chưa ủng hộ cuốn vở cảm ơn chương 240 xảy ra bất ngờ cầu viện chương 240 xảy ra bất ngờ cầu viện Mạch Tiểu Bạch tìm tới Diêm Đông thời điểm, nàng đang giúp hắn an bài biệt thự sửa sang sự tình. Diêm Đông sắc thực rất có đại tỷ đầu phong phạm. Từ khi nàng đến Việt Hải thị về sau, Hướng Kiếm Kiếm còn có Dương Lệ Dĩnh, thậm chí là Lăng Vi Đoá Đoá đều thường xuyên đi theo nàng đằng sau đi dạo. Không phải sao, Mạch Tiểu Bạch cảm thấy biệt thự thời điểm, ngoại trừ Dương Lệ Dĩnh trắng thiên muốn đi trường học đi học bên ngoài, hiện tại không rảnh rỗi hướng kiếm kiếm, Lăng Vi Đoá Đoá lại cùng nàng đang giúp đỡưu đồ Tiểu Bạch biệt thự sửa sang sự tình. Lần nữa nhìn thấy Mạch Tiểu Bạch về sau, hai cái cùng hắn có chút quan hệ nữ nhân phản ứng hoàn toàn không đồng nhất dạng. Hướng Kiếm Kiếm vẫn là như vậy trực tiếp không che giấu. Vừa thấy được Tiểu Bạch, liền chạy tới kéo hắn lại tay, ngọt ngào hô hào Tiểu Bạch ca. Lăng vi đoá đoá thấy cảnh này về sau, rất quái e dị nhìn Tiểu Bạch một chút, nói một câu, ngươi tới rồi, về sau, liền rốt cuộc không chút phản ứng hắn, lại cùng Diêm Đông thảo luận lên sửa sang phong cách sự tình tới. Mạch Tiểu Bạch rất là có chút xấu hổ. Hơi chấn an một cái hướng khiếm khiếm về sau, Mạch Tiểu Bạch bắt đầu dự tính lên Diêm Đông cùng Lăng vi đoá đoá thảo luận tới. Rất hiển nhiên Diêm Đông là phi thường trọng thị Lăng Vi Đóa Đóa cái này tương lai đại họa sĩ nghệ thuật khí tức, nhiệm vụ nàng nghệ thuật tố dưỡng đối với biệt thự sửa sang phong cách rất có ích lợi đang sửa chữa phong cách định vị bên trên, Lăng Vi Đóa Đóa trích dẫn một câu rất lưu hành mạng lưới dùng từ, cao đoan đại khí cao cấp, điệu thấp xa hoa có nội hàm, không bị cản trở phong cách Tây có chiều sâu, giản lược thời thượng quốc tế phạm. Đối với cái này nhất định vị, Diêm Đông là phi thường tán hành, ngay cả Mạch Tiểu Bạch nghe đều thẳng gật đầu đương nhiên, hiện đang sửa chữa sự tình trên cơ bản Diêm Đông giúp hắn làm chủ, hắn chỉ có gật đầu cùng bỏ tiền phần. Cụ thể ứng làm như thế nào định đâu? Diêm Đông tiến một bước trưng cầu Lăng Vi Đóa Đóa ý kiến, "Ta đề nghị chỉnh thể phong cách lấy màu trắng bạc hoặc màu vàng nhạt làm chủ, lại thêm một chút màu đen hoặc màu nâu nhũ tố, sau đó tại mềm chứa hòa gia cố phương diện lại thêm vào một chút sắc màu ấm điều vào đi tô điểm." Lăng Vi Đóa Đóa chỉ chỉ Mạch Tiểu Bạch, lại tiến một bước giải thích nói, "Tại nhan sắc hệ thống bên trong, hắc bạch phối hợp là vĩnh hằng kinh điển, nhìn tương đối lạnh lùng, cương nghị, tương đối phù hợp cái này bạo lực nam phong cách, mà mềm lắp đặt sắc màu ấm điều tô điểm, lại có thể làm cho cả phong cách trở nên sinh động." "Ta lúc nào trở thành bạo lực nam?" Mạch Tiểu Bạch lúng túng sợ lên cái mũi. "Đi cái kia quyết định như vậy đi, lập tức cước mấy nhà sửa sang công ty ra thiết kế phương án. Diêm Đông gọn gàng địa làm ra quyết định, sau đó lại nói với Mạch Tiểu Bạch, đưa tiền, muốn bao nhiêu? Mạch Tiểu Bạch vốn đạo, đánh trước cái 1 triệu đến đây đi. Xem ra, dựa theo Diêm Đông bây giờ nghĩ pháp, ngôi biệt thự này vốn có sửa sang hẳn là muốn toàn bộ xúc rơi mất, bao quát cái kia chút đồ dùng trong nhà. Bởi vì vốn có sửa sang phong cách là thuộc về xa hoa nhưng không biết điều loại kia. Bất quá Mạch Tiểu Bạch vậy không quan trọng, hắn quyết định tùy ý Diêm Đông giúp hắn giày vò đi, thế là hắn sẵn khoái trực tiếp đánh hai triệu đến Diêm Đông chung ngủ. Nha, Mạch Lão bản phát tài rồi. Hào phóng như vậy. Nhìn thấy tin nhắn về sau, Diêm Đông điều khiển Tiểu Bạch một câu. Mạch Tiểu Bạch sắc thực phát một bút tiền của Phi Nghĩa, hắn vừa thắng Trần Nguyên Khải cũng phân 100 triệu đâu. Thế là hắn gật đầu cười, nói ra, "Ân, sắc thực tiểu phát một bút, nhiều người cho mình cùng mấy vị cô nương mua chút lễ vật, đừng cho các nàng đi theo ngươi uổng công khổ cực." Mạch Tiểu Bạch chỉ chỉ Lăng Vi Đóa Đóa cùng hướng Khiêm Khiêm đối với cái này mấy vị cô nương, Mạch Tiểu Bạch vậy đã có bằng hữu cùng người nhà cảm giác, đã mình phát tài, hắn cũng muốn thanh loại này vui sướng cùng mọi người chia sẻ. Diêm Đông vui vẻ, nàng đối Lăng Vi Đóa Đóa cùng hướng Tiểu Khiêm nói ra, "Người lão bản này biểu hiện vẫn được." Một hồi ăn cơm tối xong chúng ta đi dạo phố, một người một cái hàng hiệu túi sách, mạch lao bản mời khách, chúng ta mua tỉ mỗi khoản. Hướng Kiếm Kiếm nghe lại là mừng rỡ vui vẻ ra mặt, ngay cả Lăng Vi Đóa Đóa nghe đều hơi hơi một cười. Đúng, Tiểu Dĩnh cũng phải mua cho nàng một cái. Diêm Đông bổ sung nói ra đã mạch Tiểu Bạch đến, bữa tối tự nhiên phải do hắn mời khách, với lại hắn còn chỉ có tính tiền phần, quyết định đi nơi nào ăn, ăn cái gì là các cô nương quyền lợi, cơm nước xong xuôi hắn còn không thể đi, bởi vì tất chí thành hôm nay có việc không có lại đây, bởi vậy Tiểu Bạch phải đi chứa trắng đinh, giúp các cô nương dọn sách đây là một cái để cho người ta hâm mộ khổ sai. Mạch Tiểu Bạch một người bồi tiếp ba vị như Hoa như Ngọc Cô Nương, trên đường đi không biết hấp dẫn bao nhiêu người đấu kỹ ánh mắt. Nhưng đây đối với Mạch Tiểu Bạch tới nói cũng không phải là chuyện đẹp gì. Cái này ba cái cô nương bên trong, Diêm Đông không thuộc về hắn, mà lăng Vi Đóa Đóa hiện tại đối với hắn là lãnh đạo, nhưng lại bởi vì nàng ở đây, Mạch Tiểu Bạch đối nhiệt tình hướng khiếm khiếm cũng phải bảo trì thích hợp khoảng cách. Rất xấu hổ khổ sai. Với lại các cô nương dạo phố là không dứt, mua túi sách ngược lại không chút giày vò, thẳng đến lở vờ đi chính là. Diêm Đông vậy không khách khí, cho mỗi người đều mua một cái đánh xong gãy cũng còn phải hơn 20.000 một cái sờ nở thuyền trung hào sắc tay đồng thời nàng còn nói ra, bọn tỉ mua về sau chúng ta tụ hội đều lưng cái này túi sách, như thế rất khốc. Các loại cái này bao lưng án, chúng ta lại mua mới, lại để cho mạch lao bản mới khách. Mạch Tiểu Bạch lại lúng túng sờ lên lỗ mũi mình, mua xong túi sách về sau, ngoại trừ Hướng Kiếm Kiếm muốn trở về trực tiếp đi trước bên ngoài, Diêm Đông cùng Lăng Vi Đóa Đóa dự định tiếp tục đi dạo, các nàng còn phải xem quần áo. Hướng Kiếm Kiếm sau khi đi, Mạch Tiểu Bạch lại một lần thử nghiệm hướng Lăng Vi Đóa Đóa dựa sát vào. Bất quá hắn rất nhanh liền thất vọng, Lăng Vi Đóa Đóa cũng không có cùng hắn nhiều trò chuyện ý tứ, ngược lại lại tới gần Diêm Đông, còn sắn lên Diêm Đông cánh tay. Cái cô nương này quá có ca tính. Mạch Tiểu Bạch phi thường ảo não, hắn không biết tiếp xuống làm như thế nào cùng Lăng Vi Đóa Đóa ở chung. Lăng Vi Đóa Đóa có phải hay không thật đối ta một chút ý tứ cũng không có? Mạch Tiểu Bạch bắt đầu nghiêm túc suy tính tới vấn đề này, đây hết thảy tự nhiên bị Diêm Đông nhìn ở trong mắt. Nàng Mạch Tiểu Bạch một chút, cho hắn một cái ý vị thông thường tiểu dung, không nói thêm gì. Mạch Tiểu Bạch đành phải đi theo hai cái mỹ nữ đằng sau tiếp tục phần này khổ sai. Có tốt, một chiếc điện thoại cứu Vãn Tiểu Bạch. Nhưng cú điện thoại này cũng không phải là chuyện gì tốt, bởi vì đây là Dương Lệ Dĩnh đánh tới cầu cứu điện thoại. "Tiểu Bạch, ngươi mau tới, mẹ ta bị xe đụng." Dương Lệ Dĩnh thanh âm mang theo rõ ràng giọng nghẹn ngào, lộ ra rất bất lực, trong điện thoại còn truyền đến ồn ào tiếng cái vã. "Ở nơi nào, mẹ ngươi hiện tại thế nào?" Mạch Tiểu Bạch tranh thủ thời gian vốn đạo. "Ngay tại cửa tiểu khu, mẹ ta hiện tại không biết bị thương thế nào, nàng rất đau." Dương Lệ Dĩnh điện thoại đột nhiên gay mất, Mạch Tiểu Bạch lần nữa lấy lại, lại phát hiện cũng không còn cách nào bấm. "Vấn đề nghiêm trọng." Mạch Tiểu Bạch tranh thủ thời gian cùng hai vị cô nương nói rõ tình huống. Dạ phố bên trong gây mất, ba người cùng một chỗ lái xe tiến về mạch tiểu bạch chỗ cư xá tiến đến. Khi ba người khẩn cấp lúc chạy đến đợi, tiểu bạch phát hiện cách cửa tiểu khu cách đó không xa vây quanh một đám người, còn truyền đến cái vã kịch liệt tâm thanh. Hẳn là chính là chỗ này, mạch tiểu bạch từ trong đám người chen vào, xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của e chưa ủng hộ của vợ. Cảm ơn. Chương 241. Bất lực tiểu ma nữ. Chương 241, bất lực tiểu ma nữ. Tiếp xuống sự tình để mạch tiểu bạch rất xinh khí. Khi hắn chen vào đám người về sau, tiểu bạch phát hiện Dương A Di chính bưng bít lấy chân ngồi dưới đất, biểu lộ rất thống khổ. Mà Dương Lệ Dĩnh thì bảo hộ ở bên người nàng, một tay bụm mặt, còn đang không ngừng mà rơi nước mắt, lộ ra rất bất lực. Mạch Tiểu Bạch trước thở dài một hơi. Từ tình huống trước mắt đến xem, Dương A Di hẳn tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, nhưng bị thương thế nào còn không thể xác định. Người không có nguy hiểm tính mạng liền tốt, trước tiên đem tình huống biết rõ ràng lại nói. Mạch Tiểu Bạch bắt đầu hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Cái lộn cũng không phải là Dương Lệ Dĩnh, mà là một đôi khác nam nữ, nam ước chừng khoảng 40 tuổi, nữ vừa chừng 20 bộ dáng. Nói chính xác, là một đám người tại rất tức giận địa hận đôi nam nữ này. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Mạch Tiểu Bạch hỏi trước lên Dương Lệ Dĩnh tới. Vừa thấy được Mạch Tiểu Bạch, Dương Lệ Dĩnh tựa hồ gặp được đại cứu tinh, oa, một tiếng liền khóc lên, sau đó liền ngào vào trong ngực hắn, ủy khuất đến nỗi ngay cả lời nói đều nói không nên lời. Bên cạnh có một vị tức giận lão giả nhìn Tiểu Bạch cùng Dương Lệ Dĩnh quan hệ tựa hồ không đồng nhất, liền thay thế Dương Lệ Dĩnh nói lên sự tình ngọn nguồn tới. Cái kia nữ tại trong khu cư xá lái xe quá nhanh, phá đổ Dương lão sư. Nàng không chỉ có không xin lỗi, vậy không đem người đưa bệnh viện, ngược lại gọi tới ba nàng. Lão giả chỉ chỉ vị tiên nam. Nam kia đến về sau, cứng rắn nói Dương lão sư là muốn oa nhân mới cố ý không nổi còn muốn lái xe rời đi, bị chúng ta ngăn cản. Tiểu Dương đuổi tới về sau, vừa gọi điện thoại, liền bị nam kia đưa di động đập ngã. Tiểu Dương cùng hắn tranh chấp vài câu, hắn liền quăng Tiểu Dương một bàn tay, thật sự là quá quá mức. Hả lại chỉ có từng đó là qua điểm. Mạch Tiểu Bạch con mắt đã có thể toát ra lửa tới. Hắn thanh dương lệ dĩnh giao cho vừa chen vào đám người riem đông cùng lăng vi đóa đóa, nói ra, các ngươi xem trước một chút Dương A Di có sao không? Sau đó đem nàng đưa bệnh viện. Sau đó, Mạch Tiểu Bạch hướng cái tia đôi nam nữ đi tới. Lúc này trung niên nam tử kia còn tại cùng người tranh luận, ta không thiếu tiền, nhưng các ngươi muốn lừa ta không có cửa đâu, có bản lĩnh các ngươi báo động à? cô gái trẻ kia còn ở một bên hắt đệm, là cái kia nữ tự mình đi đường không mang theo con mắt, ta không hỏi nàng buổi ta xe khá tốt, Lời như vậy thật là quá làm cho người ta tức giận. ngươi còn có hay không một điểm lòng công đức à? thanh cư xá lúc trước đại đường cái, cô gái này tại trong cư xá tăng tốc độ đã không chỉ một lần, lần trước kém chút liền người đụng, đụng vào người không mau đem người đưa bệnh viện, ngược lại đánh người, cái này thật sự là quá quá mức. có tiền rất đáng gờm sao? thanh cư xá trở thành ngươi nhà mình hậu hoa viên, rất hiển nhiên, đôi nam nữ này lời nói đã sớm đưa tới mọi người công vấn. Mạch Tiểu Bạch đã lười nhác nghe nhiều như vậy. Hắn trực tiếp tách ra đám người đi tới đến trung niên nam tử kia trước mặt, hắn không nói hai lời, trực tiếp một bàn tay quăng tới. Nam tử trung niên nhíu đầu, một ngụm mang theo mấy khoảng nát răng máu tươi lập tức từ trong miệng hắn phun tới, đối với loại này không có lòng công đức người, phẫn nộ đến cực điểm Mạch Tiểu Bạch căn bản là không có làm sao lưu thủ. Một màn này quá đột đột, ngay cả đang tại lên tiếng ủng hộ quần chúng vây xem đều nhìn ngây người. Mạch Tiểu Bạch lúc này bộ dáng không phải đồng dạng hùng, ngay cả cái kia gây chuyện nữ nhân trẻ tuổi đều dọa sợ. Ngươi là gan rất béo ta, ngay cả bạn gái của ta cũng dám đánh? Vừa xả được cơn giận mạch tiểu bạch hơi bình tĩnh lại, hắn trước tiên đem lý cho chiếm đóng lại nói, "Lúc này quần chúng vây xem vậy phản ứng lại đây, nguyên lai like cái này tiểu tử là người bị hại nữ nhi bạn trai. Đánh thật hay, loại người này liền là cần ăn đòn. Đánh chết hắn, vì cư xá trừ hại." "Đáng đợi, cho là mình có chút phá tiền liền có thể muốn làm gì thì làm." Mạch tiểu bạch không để ý tới hội quần chúng vây xem ý kiến. Hắn thanh lý chiếm về sau, cũng không có muốn cứ tính như vậy. Trung niên nam tử kia vậy từ xảy ra bất ngờ trong công kích phản ứng lại đây, bị thiệt lớn hắn huy quyền đánh về phía tiểu bạch, muốn đem chàng tử tìm trở về. Cái này chính giữa tiểu bạch ý muốn Hắn trái duỗi tay ra, lập tức bắt lấy nam tử trung niên vung tới năm đấm, tay phải lập tức đối cánh tay hắn liền làm một cái chưởng nạo. Chỉ nghe thấy giang rắc, một tiếng, nam tử trung niên lập tức gào bắt đầu. Các loại mạch tiểu bạch buông ra tay trái mình về sau, nam tử trung niên tay phải đạp kéo lại đi. Không cần phải nói, tay phải hắn đã phế đi. Ta không lừa ngươi, hiện tại ngươi có thể lừa ta. Lúc này mạch tiểu bạch biểu lộ phi thường lạnh nhạt. Sự tình vẫn chưa xong, mạch tiểu bạch lại chuyển hướng vị kia tuổi trẻ gây chuyện nữ tử, lại một cái tát quấn tới. Trang diện này thật sự là quá tàn nhẫn. Mạch Tiểu Bạch lại lạnh lùng nói: Ta đồng dạng không đánh nữ nhân, nhưng người loại nữ nhân này liền là thiếu giáo huấn, cho nên ta phải cho ngươi trướng điểm chỉ nhớ. Không tiếp tục lý hội cái kia đôi nam nữ phản ứng, Mạch Tiểu Bạch lại đối quần chúng vây xem nói ra: Cảm ơn mọi người lên tiếng ủng hộ, cảm ơn mọi người có thể giữ lại một viên chính nghĩa chi tâm. Còn xin ai giúp vận biểu báo cảnh sát, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đây đối với cặn bã có thể bắt ta làm sao bây giờ? Trang diện yên tĩnh trở lại. Sự kiện đã lên cao đến nghiêm trọng người thân tổn thương, Mạch Tiểu Bạch khẳng định không thể đi thẳng một mạch, nhưng mọi người thấy rất sung sướng, vậy không muốn đi khi cái này ác nhân. Không có cách, Tiểu Bạch đành phải lấy điện thoại cầm tay ra mình báo cảnh sát đã dám làm. Mạch Tiểu Bạch tự nhiên là dám đảm đương, hắn nguyên bản không có ý định chạy đương nhiên, hắn vậy không có ý định ngậm bồ hòn. Báo xong cảnh về sau, hắn lại gọi một cú điện thoại cho Sí Thiên Sứ, thanh chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối địa nói một lần. Đánh thật hay, nếu là ta tại, ta cũng muốn đánh hắn. Sí Thiên Sứ sau khi nghe vậy phi thường tức giận, hắn trước bất bình một phen về sau, mới còn nói thêm, yên tâm, việc này bao ta chịu thần, bảo đảm ngươi sẽ không lỡ. Còn có, lần sau lại đụng đến loại sự tình này, ngươi có thể trực tiếp tìm Hoàng phó thị trưởng. Xe cảnh sát rất nhanh liền tới. Cái kia đôi nam nữ thật là bị người ta quá căm ghét, vì không cho Tiểu Bạch tan thiệt tội, còn không đợi cảnh sát hỏi thăm, chúng nhân liền người một lời ta một câu điện nói đến sự tình kinh lại đây. Rất nhiều người còn nguyện ý chủ động đi cục công an hỗ trợ làm chứng. Chuyện đã xảy ra nhưng thật ra là rất rõ ràng, cửa tiểu khu liền có rõ ràng camera, trước đó phát sinh hết thảy hẳn là đều có thu hình lại tồn tại. Tại cảnh sát điều tra lấy chứng thời điểm, xe cứu thương vậy đến, cái kia đôi nam nữ vậy trước được đưa đi bệnh viện. Tại lấy chứng sau khi hoàn thành, cảnh sát chuyển hướng mạch Tiểu Bạch, mạch Tiên Sinh. Việc này ngươi đến lúc đó vẫn phải đi cục công an làm phần ghi chép đợi thêm đợi xử lý. Hiện tại ngươi vẫn là trước đi bệnh viện chiếu cố một chút thương binh quan trọng. Mạch Tiểu Bạch tâm lý nắm chắc. Việc này mặc dù không hội cứ tính như vậy, nhưng mình quả thật hẳn là sẽ không lỗ. Hiện tại Mạch Tiểu Bạch đã không sợ hãi, bất luận cái gì hậu quả hắn cũng dám tại đi gánh chịu. Dương A Di lúc này đã bị Diêm Đông cùng Lăng Vi đóa đóa mang đến bệnh viện, Mạch Tiểu Bạch sát thực cũng nên đi qua nhìn một cái nàng thương thế tình huống. Tình huống không thể lạc quan. Dương A Di mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng có trở ngại. Kinh bác sĩ kiểm tra, Dương A Di xương đuổi nứt xương. Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của ế chưa ủng hộ Quân bờ. Cảm ơn. Chương 242. Ngồi vững quan hệ nam nữ. Chương 242. Ngồi vững quan hệ nam nữ. Thương cân động cốt 100 thiên. Các loại mạch tiểu bạch tướng phó song cảnh sát điều tra đổi tới bệnh viện lúc, Dương A Ji trên đuổi đã đánh lên thật dày thật cao, mà lúc này Dương Lệ dĩnh, cứ việc có Diêm Đông cùng Lăng Vi đóa đó đi cùng, nhưng vẫn là một bộ hoang mang lo sợ bộ dáng, hoàn toàn không có trước kia tại mạch tiểu bạch trước mặt Dương nhanh múa vuốt bộ dáng. Cô nàng này liền là một cái hồ giấy. Mạch tiểu bạch càng thêm xác nhận điểm này. Cứ việc đối tiểu ma nữ cảm nhận đồng dạng, nhưng tiểu bạch đối dương a di cảm giác lại là rất không tệ. Dương a di tính là tiểu bạch phụ mẫu sau khi qua đời, cái thứ nhất có thể cho nhà hắn ấm áp cảm giác trưởng muối, cho nên mạch tiểu bạch trước đó mới hội giận dữ như vậy. làm tổn thương ta có thể, nhưng thương người nhà của ta không được. lúc ấy mạch tiểu bạch liền là loại cảm giác này. nhiều năm cô nhi kiếp sống, càng làm cho hắn người đối diện cảm giác đặc biệt chân quý. tiểu bạch, làm sao bây giờ? lần nữa nhìn thấy mạch tiểu bạch về sau, dương lệ dĩnh tựa hồ vừa tìm được chủ tâm cốt. cũng khó trách dương lệ dĩnh sẽ như thế. rất nhỏ liền đã mất đi phụ thân nàng, lại một mực tại mẫu thân che trở hạ lớn lên. Cứ ấy năm tới nay như vậy, trong nhà sự tình trên cơ bản đều là Dương A Di tại quan tâm, nàng cơ hồ không có trải qua cái đại sự gì. Hôm nay không đồng dạng. Nàng cái kia có thể can mụ mẹ đã trở thành thương mắc, không ai hỗ trợ, lại bị người Lấn Lăng Dương lệ dĩnh, tại bất lực thời điểm trước tiên nghĩ đến liền là mạch tiểu bạch. Nàng lúc này mới phát hiện, nàng hiện tại muốn nhất ý lại liền là cái kia trước kia nàng rất muốn khi dễ một cái mạch tiểu bạch. Yên tâm đi, có ta. Nhìn thấy tiểu ma nữ lúc này cái kia bất lực bộ dáng, mạch tiểu bạch mềm lòng, nhìn xem Dương Lệ Dĩnh trên mặt lúc này còn lưu lại đỏ đỏ dấu bàn tay, hắn liền không nhịn được đảm nhiệm nhiều việc xung dưới. Cô lập bất lực tư vị mạch tiểu bạch là phi thường rõ ràng. Hơi Trần An Dương lệ dĩnh vài câu về sau, tiểu bạch hướng Diêm Đông hỏi thăm về A Di thường thế tới. Người không có trở ngại, bất quá đùi xương đùi gãy xương, bác sĩ nói muốn ở lại viện quan sát mấy ngày, sau đó liền phải về nhà tĩnh dưỡng, đoán chừng thời gian rất lâu cũng không thể xuống đất. Diêm Đông ngắn gọn địa thanh bác sĩ Trần Bệnh nói cho tiểu bạch. Mạch tiểu bạch bắt đầu nghiêm túc suy tư lên đến tiếp sau vấn đề tới. Dương A Di đã thời gian rất lâu không thể xuống đất, cái kia nàng phải có người chiếu cố, nhưng nhà nàng chỉ còn lại Dương lệ dĩnh một người mà Dương Lệ Dĩnh vẫn phải ở trường học đi học, là không thể nào trường kỳ xin phép nghỉ chiếu cố Dương A Di. Vấn đề này chỉ có thể Tiểu Bạch đến giải quyết. Hắn nghĩ nghĩ, nói với Diêm Đông, Đông Tiên Tỉ, biệt thự tạm thời chớ vội sửa sang, trước tiên đem đệm chăn cái gì trước đổi một cái. Các loại Dương A Di xuất viện, liền đem nàng an bài đến trong biệt thự đi, ngươi sẽ giúp ta mời hai cái tốt đi một chút bảo mẫu cùng một cái chăm sóc nhân viên, ở nơi đó chăm sóc Dương A Di. Mạch Tiểu Bạch sở dĩ như thế cân nhắc, là bởi vì Dương A khẳng định hay là mời người chăm sóc mới được, mà Dương A trong nhà mình cũng chỉ là không lớn hai căn phòng, tương đương không tiện, nghĩ tới nghĩ lui. Tiểu Bạch cũng chỉ có thể trước tiên đem biệt thự lợi dụng, cùng một chỗ làm bạn lại đây lăng vi đóa đóa, lúc này lại rất cảm giác khó chịu. Nàng cũng không phải là cảm thấy Tiểu Bạch là tại xen vào việc của người khác, nhưng từ một cái nhân tình cảm giác góc độ xuất phát, lại vẫn cảm giác được một cô không hiểu ghen tuông đối với việc này mặt, mạch Tiểu Bạch sợ tác sợ vi, hoặc là tựa như là Dương A Di Nhi tử, hoặc là tựa như là nàng con rể, cái này khiến trong lòng một mực đối Tiểu Bạch có chỗ hảo cảm lăng vi đóa đóa rất cảm giác khó chịu, đặc biệt là tại chuyện xảy ra hiện trường, mạch Tiểu Bạch một câu kia, ngay cả bạn gái của ta cũng dám đánh, để lăng vi đóa đóa càng phi thường khổ sở. Thật, Lăng Vi Đóa Đóa cũng biết Tiểu Bạch đối với mình có hảo cảm, đêm nay dạo phố lúc Tiểu Bạch biểu hiện kỳ thật nàng cũng là biết, chỉ là bởi vì nàng ngạo kiều, không cho phép nàng như vậy mà đơn giản địa liền cho Tiểu Bạch tốt thái độ. Lại bị kích thích. Nhìn xem đang tại tỉnh táo an bài tương quan sự vụ Tiểu Bạch, Lăng Vi Đóa Đóa nguyên bản lại có chút linh hoạt tâm lại nghiêm túc đang tại Lăng Vi Đóa Đóa xoán suất thời điểm, cảnh sát lại đội lại đây. Làm làm lần này sự kiện trực tiếp người bị hại, cảnh sát tự nhiên là cần muốn đến đây giải dương a di cùng Lăng Vi Đóa Đóa thương thế cùng chuyện đã xảy ra bởi vì song phương xung đột, lần này sự kiện đã từ đơn thuần tai nạn giao thông thăng lên đến người thân tổn thương sự kiện trọng đại, cảnh sát không thể coi thường. lúc này Dương A Di bởi vì trị liệu dùng thuốc duyên cớ, lúc này đã an ngủ thẳng tới trên giường bệnh, bởi vậy hỏi thăm ghi chép chỉ có thể từ Dương Lệ Dĩnh tới làm. Dương Lệ Dĩnh bên này cũng chẳng có gì, nàng và Dương A Di đều là người bị hại, Dương A Di thương thế bác sĩ đã ra khỏi kỹ cảng chẩn bệnh kết quả, Dương Lệ Dĩnh chỉ cần thanh nàng biết rõ chuyện đã xảy ra miêu tả một lần là có thể. cảnh sát là rất có kinh nghiệm, khi nhìn đến Dương Lệ Dĩnh trên mặt còn tồn tại dấu bàn tay về sau, lập tức lại an bài nàng đi nghiệm thương tổn chứng. Mạch Tiểu Bạch sau khi xem lại thỏa mãn cười cười, không hề nghi ngờ cảnh sát sở dĩ làm như thế, hay là ngồi trước thực cái kia đôi nam nữ chỗ phạm qua sai lầm. Không lâu sau đó, Xí Thiên sứ vậy chạy đến bệnh viện. Nếu như vẹn vẹn chỉ là Dương A Di thụ thương, cái kia Xí Thiên sứ chắc chắn sẽ không có để ý như vậy, nhưng bây giờ việc quan hệ Tiểu Bạch người thân tổn thương sự tình, Xí Thiên sứ liền không thể coi thường, bởi vì hắn cùng Tiểu Bạch quan hệ đã đến rất sắt trình độ. Xí Thiên sứ là lại đây cùng Tiêu Bạch hiệp thương sự kiện đến tiếp sau xử lý, vì thế hắn còn cố ý mang theo một luật sư lại đây. Hiện tại thế nhưng là pháp chế xã hội. Coi như sĩ thiên sứ cùng Tiểu Bạch lúc này lại có sức ảnh hưởng, nhưng nên đi theo quy trình vẫn là phải đi, có một cái chuyên nghiệp luật sư tại, đối với chuyện này đến tiếp sau xử lý là có chỗ tốt. Mạch Tiểu Bạch đuổi tới hiện trường sau chuyện đã xảy ra hắn đương nhiên là có thu hình lại. Nhìn qua thu hình lại về sau, luật sư nói ra, vụ án này vấn đề cũng không lớn, đối phương đụng người trước đây, sau đó lại bạo lực tổn thương Dương Tiểu Thư. Mạch Tiên Sinh ngay từ đầu một cái tắc kia, có thể tính là song phương bình thường xung đột, lại về sau tay gây sự kiện, đối phương chịu một bản tay về sau lại đối Mạch Tiên Sinh có bạo lực tổn thương hành vi, bởi vậy tay gây sự kiện có thể hiểu thành Mạch Tiên Sinh vì phòng vệ mà dẫn đến ngoài ý muốn tổn thương. Luật sư hơi dừng lại một chút, lại tiếp tục nghiêm túc nói ra, bất quá có một chút Mạch Tiên Sinh cùng Dương Tiểu Thư nhất định phải ấn định không thả, cái kia chính là Mạch Tiên Sinh là Dương Tiểu Thư bạn trai điểm này. Dạng này Mạch Tiên Sinh hành vi mới dư xuất nổi danh. Nghe câu này về sau Dương Lệ Dĩnh trên mặt nổi lên một kia hồng nhuận phân vứt, mà Mạch Tiểu Bạch thì là lại trở nên lúng túng bắt đầu đây là muốn ngồi vững mình cùng Tiểu Ma Nữ Nam Nữ bằng hữu quan hệ sao? Bất quá vì tại sự kiện đến tiếp sau xử lý bên trên tránh cho tất yếu phiền phức, Mạch Tiểu Bạch cũng chỉ đành tạm thời nhận. Xung quanh giận dữ vì hổn nhan, ngươi đủ có thể à? Các loại luật sư cho xong chuyên nghiệp ý kiến về sau, Xí Thiên sứ lại lấy cười lên Mạch Tiểu Bạch tới. Hắn liền là một cái bạo lực nam. Lang Vi đóa đóa lại tại bên cạnh xen vào một câu. Thật rất xấu hổ, xấu hổ còn ở phía sau. Hoan phó thị trưởng vậy mà dẫn người xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của ê chương ủng hộ Quân vợ. Cảm ơn. Chương 243. Quan hệ chuyển biến. Chương 243. Quan hệ chuyển biến. Hoàng Phó thị trưởng xuất hiện tự nhiên là cùng sứ thiên sứ thông báo có quan hệ. Sĩ thiên sứ tiếp vào mạch tiểu Bạch điện thoại về sau, vì để cho tiểu Bạch có thể tập trung tinh lực xử lý hiện trường sự tình cùng Dương Á Di trị liệu sự tình, hắn cơ bản ôm đồn cùng chính phủ tương quan bộ môn hiệp điều sự tình. Mạch tiểu Bạch hiện tại làm Việt Hải thị phụ trọng yếu nhà đầu tư, trọng yếu như vậy sự tình Sĩ thiên sứ tự nhiên đến thông tri Hoàng Phó thị trưởng. Tại Sĩ thiên sứ xem ra Việc này có thể kinh động trọng yếu nhân vật càng nhiều, cái kia mạch tiểu bạch liền hội an toàn hơn, dạng này mới sẽ không ở sự tình đến tiếp sau xử lý bên trên ăn thiệt thòi. Hoàng phó thị trưởng phi thường trọng thị chuyện này, tại hoàng phó thị trưởng trong lòng mạch tiểu bạch nhưng hoàn toàn không phải một cái bình thường nhà đầu tư đơn giản như vậy, bởi vì hắn nghe nói mạch tiểu bạch bối cảnh rất thần bí. Liên quan tới điểm này là có rất nhiều dấu hiệu, nói thí dụ như hoàng phó thị trưởng chưa từng thấy diệp thiếu gia cũng chính là sĩ thiên sứ đối một cái bình thường thương nhân hội khách khí như vậy coi trọng như vậy, diệp thiếu gia có thể coi trọng như vậy mạch tiểu bạch chỉ có thể nói rõ mạch lao bản địa vị sát thực không đơn giản. Một chuyện khác cũng nói điểm này. Mạch Tiểu Bạch cùng Trần Nguyên Khải tại quan Lan Gôn đánh cược sự tình hoàng phó thị trưởng vậy đã nghe nói. Trần Nguyên Khải bối cảnh đã đầy đủ lớn, cùng Diệp thiếu gia có thể nói là tương xứng, nhưng Mạch lão bản thậm chí ngay cả Trần Nguyên Khải cũng dám hận, đồng thời còn để hắn thua tiền lại thua mặt mũi, nếu như không phải bối cảnh không giống đồng dạng, Mạch Tiểu Bạch lấy ở đâu sao mà to gan như vậy. Cho nên, đã là trọng yếu nhà đầu tư, lại có bối cảnh thâm hậu, dạng này Mạch Tiểu Bạch hoàng phó thị trưởng là nhất định phải kết giao. Mạch lão bản bạn gái mù mù bị đụng. Đụng người không chịu nhận lỗi đưa người bên trên bệnh viện cứu giúp không nói, lại còn đánh Mạch lão bản bạn gái. Người gây ra họa này quả thực là muốn phi thiên. Thế là Hoàng Phó thị trưởng lập tức liền cân đối ngành công an, giao trách nhiệm việc này nhất định phải nghiêm tra. Không chỉ có như thế, Hoàng Phó thị trưởng lại kêu lên sử ngạn bác giả mạo Ngụy liệt thực phẩm án tổ chuyên án tương quan lãnh đạo, đi suốt đêm đến bệnh viện đến thăm mạch lão bản, tương lai mẹ vợ. Sự tình càng ngày càng lúng túng, bởi vì Dương A Di đã uống thuốc chìm vào giấc ngủ duyên cớ, Hoàng Phó thị trưởng một nắm cũng không có quá nhiều địa đã quấy rầy nàng. Tại cùng mạch tiểu Bạch bọn người Hàn Huyên qua đi, Hoàng Phó thị trưởng đem thăm hỏi đối tượng nhắm ngay mạch lão bản, bạn gái, Dương Lệ Dĩnh. Dương nữ sĩ, ngươi xin yên tâm. Chúng ta nhất định hội đem việc này nghiêm tra tới cùng, trả lại ngươi cùng ngươi mẫu thân một cái công đạo. Tại đối người bị hại một phen thăm hỏi về sau, Hoàng Phó Thị trưởng lúc này mới chuyển hướng chính chủ, Mạch tiên Sinh, bạn gái của ngươi rất xinh đẹp à, cùng ngươi trai tài gái sắc rất xứng. Tại khen một phen về sau, Hoàng Phó Thị trưởng còn nói thêm, không cần quá nhiều lo lắng việc này, chúng ta nhất định hội nghiêm túc xử lý. Ngươi vẫn là dùng nhiều điểm tinh lực tới chiếu cố tốt bạn gái của ngươi mụ mụ việc này đã làm cho không có cách nào giải thích, mạch tiểu bạch muốn không xấu hổ đều không được, đừng nói là mạch tiểu bạch, ngay cả ở một bên nhìn xem lăng vi đoá đoá đều cảm thấy rất khó chịu, nàng lại rất bất mãn nhìn mạch tiểu bạch một chút, cảm thấy trong lòng rất cảm giác khó chịu đưa tiễn hoàng phó thị trưởng một nhóm về sau, mạch tiểu bạch lại đối xí thiên sứ nói ra, xí lại ra, ngươi giúp ta điều tra một chút giá hỏa kia bối cảnh à, làm sao, ngươi còn muốn chơi hắn, mạch tiểu bạch nói ra, ta nghĩ nghĩ, loại cặn bã này liền dễ dàng như vậy hắn lời nói, thật đúng là rất khó chịu, ngươi suy nghĩ một chút, hôm nay nếu không phải là bởi vì ta, dương lệ dĩnh cùng mẹ của nàng chẳng phải là bị trắng khi dễ hai người này hôm nay có thể làm ra dạng này sự tình nói rõ trước kia ước hiếp yếu chuyện nhỏ khẳng định làm không biết không cho bọn họ một cái trầm thống giáo huấn lời nói dạng này sự tình về sau còn hội làm trầm trọng thêm xí thiên sứ nhẹ gật đầu rất là tán thành mạch tiểu bạch cái nhìn có đạo lý vậy ta hảo hảo tra một chút nhìn xem có hay không cơ hội vì dân trừ hại đêm đã khuya đã dương a di thương thế đã xử lý tốt người vậy không có gì đáng ngại thế là mạch tiểu bạch liền để riêng đông lang vi đoá đoá thiên sứ bọn người về sớm một chút nghỉ ngơi mạnh tiểu bạch di tứ rất rõ ràng chính hắn là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Với lại lại là người rảnh rỗi một cái, bởi vậy hắn cho rằng đêm nay mình lưu lại chiếu Cố Dương A Ji tương đối phù hợp. Nguyên bản hắn còn muốn ngay cả tiểu ma nữ vậy đuổi trở về, nhưng đối với điểm này, Dương Lệ Dĩnh lại là chết sống đều không đồng ý cũng được, nàng dù sao cũng là làm nữ nhi, vậy thì do cho nàng A Lăng vì đóa đóa là mang theo mảnh liệt bất mãn đi. Mặc dù nàng vậy rất đồng tình Dương Lệ Dĩnh mẹ con tao ngộ, nhưng nàng cảm thấy Mạch Tiểu Bạch đêm nay đảm nhiệm nhiều việc thật có chút quá. Ngươi không phải nói ngươi không có quan hệ gì với Dương Lệ Dĩnh sao? Nhưng ngươi đêm nay biểu hiện, chỉ sợ so Dương Lệ Dĩnh bạn trai còn tận tâm tận chức a. Lăng vi đóa đóa đối Tiểu Bạch lầm hội lại tiến một bước sâu hơn. Lưu tại bệnh viện mạch Tiểu Bạch vẫn cảm thấy rất xấu hổ. Bởi vì hiện tại chỉ còn xuống hắn cùng Dương Lệ Dĩnh hai người, hắn không biết nên cùng Dương Lệ Dĩnh nói cái gì. Hai người trong khoảng thời gian này quan hệ nguyên bản liền rất xấu hổ, một mực không có gì giao lưu, hiện tại hai người đơn độc ở chung, loại này không khí không xấu hổ mới là lạ. Lại qua một hồi lâu, chủ đề mới từ Dương Lệ Dĩnh chọn trước bắt đầu, Tiểu Bạch, ta không muốn để cho mẹ ta ở ngươi trong biệt thự đi. Theo Dương Lệ Dĩnh, nàng đêm nay sợ Dĩ vô ý thức tìm Tiểu Bạch đến giúp đỡ, là bởi vì lúc ấy nàng quá bất lực, nhất thời tìm không thấy có năng lực hơn giúp nàng giải quyết việc này người. Chuyện bây giờ đã xử lý thỏa đáng, mà nam nữ bằng hữu quan hệ cũng là giả, hai người kỳ thật thật là không có bất cứ quan hệ nào, bởi vậy nàng không muốn thiếu mạch Tiểu Bạch quá nhiều. Không muốn đi. Vậy ngươi muốn đem mẹ ngươi an trí ở đâu? Ngươi ngay cả cơm đều sẽ không làm, ngươi có thể chiếu cố tốt mẹ ngươi sao? Chờ ngươi mẹ tốt đi một chút về sau, nhà ngươi đủ địa phương cho Dương A Ji làm khôi phục trị liệu không? Đêm nay rất là khó chịu mạch Tiểu Bạch, đang nghe xong Dương Lệ Dĩnh lời nói về sau, Nhất thời không có khống chế tốt mình tính tình, thưởng về phía Dương Lệ Dĩnh liền giống mà bắt đầu đi qua bị phê, nhưng Dương Lệ Dĩnh lúc này trong lòng lại có chút tiểu điểm mật, Mạch Tiểu Bạch vừa rồi lời nói này, nói rõ hắn là thật tâm tại quan tâm mình mẹ đồng thời, Dương Lệ Dĩnh cảm thấy Mạch Tiểu Bạch nói rất có đạo lý, hắn cho nói mình quả thật không có nắm chắc đi làm tốt, chỉ là gia hỏa này bây giờ trở nên có chút hung. Bởi vậy Dương Lệ Dĩnh nhỏ giọng trả lời, ngươi có thể hay không không đối ta như vậy hung? Ta nghe ngươi chính là. Mạch Tiểu Bạch sững sờ. Hắn lúc này mới phát hiện, trước kia từ trước đến nay đều là tiểu ma nữ khi dễ hắn, hiện tại giống như đã phản đến đây. Nhìn xem lại có chút tiểu ủy khuất tiểu ma nữ, mạch tiểu bạch tâm lại mềm nhũn ra, ngươi vẫn là như thường lệ tốt nhất ngươi ban, làm xong ngươi trực tiếp. Chờ ngươi mẹ xuất viện, ngươi vậy rồi đi qua theo nàng ở một thời gian ngắn. Còn có, ta lo lắng các ngươi ở trong nhà mình lời nói, có khả năng sẽ gặp phải tên rác rưởi kia trả thù. Mạch tiểu bạch tiểu nói này, dương lệ dĩng càng là không dám kiên trì ý nghị của mình, nàng rất ngoan ngoãn gật gật đầu, biểu thị phục tùng mạch tiểu bạch can bài. Hai người quan hệ xuất hiện không thể tưởng tượng nổi chuyển biến, xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của e ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 244. Sự tình vẫn chưa xong. Chương 244, sự tình vẫn chưa xong. Mông Quang Khánh đêm nay tâm tình không tệ. Quan Hạ Minh có thể tiếp nhận hắn tự mình mời, nói rõ lại một cái kiếm tiền cơ hội đã lặng lẽ hướng hắn mở ra đại môn. Có phong phú nghiệp vụ kinh nghiệm, Mông Quang Khánh là rất rõ ràng điểm này, hắn cũng đối với chính mình có sung túc lòng tin. Bởi vậy, Mông Quang Khánh tại xế chiều liền sớm địa tại hắn chỗ quen thuộc một nhà riêng tư đồ ăn định tốt vị, hạ tốt đơn. Còn chưa tới lúc tan việc, hắn lại sớm lái xe chạy tới Tân Dương Quang Xí nghiệp ký túc xá hạ. Vừa tới tan tầm điểm, Mông Quang Khánh điện thoại liền cho quyền quan Hạ Minh, quan quản lý, ta tại công ty của các ngươi dưới đầu. Ngươi giúp xong sau liền xuống đến, ta dẫn ngươi đi đến thử một nhà hương vị rất không tệ riêng tư đồ ăn. Mông Quang Khánh tiểu nói này, Quan Hạo Minh ngay cả cự tuyệt lời nói cũng không tốt nói, tranh thủ thời gian thu thập đồ đạc xuống lầu. Được tổng, ngươi khách khí như vậy, ta đều không có ý tứ. Đừng khách khí, quan quản lý mới đến về biển, ta phải tận tận tình địa chủ hữu nghị, dạng này mới bạn chí cốt. Quan Hạo Minh nghĩ thầm, chúng ta chẳng qua là lần thứ hai gặp mặt, chỗ nào có thể nhanh như vậy liền cùng bằng hữu hai chữa dưỡng bên cạnh. Bất quá cái này được tổng đúng là cái rượu nhân, cùng rượu nhân liên hệ dù sao cũng so cùng khô khan người liên hệ cường. Bởi vậy Quan Hạo Minh không khách khí nữa tâm tình không tệ trên mặt đất ngông quang khánh xe quan hạo minh muốn không khách khí còn không được đến một nhà rất không đáng chú ý riêng tư đồ ăn về sau quan hạo minh phát hiện chẳng qua là hai người tiểu tụ vậy mà liên tiếp lên bảy tám cái tinh xào rao xào cũng đều là quan hạo minh chỗ quen thuộc giang chết đồ ăn uống rượu cũng là giá cả không ít ngũ lương dịch được tổng thật là quá khách khí dạng này có chút lãng phí quan hạo minh không thể không lại khách khí bắt đầu quan quản lý không phải khách khí người sống một đời còn sống mát không phải là vì làm việc mà là để cho mình trôi qua vui vẻ mà làm việc mát là vì để cho mình có điều kiện trôi qua càng vui vẻ hơn bởi vậy tuyệt đối đừng bạc đãi mình Người là giang chiết người tại việt biển chính phẩm giang chiết đồ ăn không dễ dàng tìm tới ta thật vất vả mới phát hiện một nhà vậy dĩ nhiên được nhiều đốt vài món thức ăn tranh thủ nhiều từng một cái kinh điển giang chiết đồ ăn mỹ vị dạng này mới không coi là bạc đãi hai người chúng ta quan hạ minh không thể không phục cái này được tổng thật sự là quá có thể nói với lại để quan hạ minh phi thường buông lòng là mông quang khánh tại trên bàn cơm ngậm miệng không nói quảng cáo sự tình chớ nói chi là nói cái gì để hắn khó làm yêu cầu mà là nói tới việt biển cùng việt tình các loại phong thổ thú vị địa cố không chỉ có ý vị tuyệt vời còn để quan hạo minh mở rộng tầm mắt, Cùng dạng này người ở trung không có áp lực, đúng là một cái rất hảo bằng hữu nhân tuyển. quan hạo minh đối mông quang khánh ấn tượng càng ngày càng không tệ. cơn nước xong xuôi về sau, mông quang khánh vẫn là không có thả quan hạo minh đi, nói là muốn tận tình địa chủ hữu nghị, muốn dẫn hắn mở mang kiến thức một chút việt hải thị sống về đêm. Trạm tiếp theo đi là việt hải thị rất nổi danh một nhà dạ tổng hội, mông quang khánh trực tiếp muốn một cái xa hoa phòng. không lâu sau đó, mông quang khánh các lộ bằng hữu bắt đầu lần lượt đến đủ đủ, trong đó không thiếu tướng mạo diễm lệ, nhiệt tình không bị cản trở cô gái trẻ tuổi đến nay. Rời xa cố thổ quan hạo mình chơi đến rất này, uống nhiều rượu, vậy quen biết không ít bạn mới, trong đó còn có một cái đối với hắn đặc biệt nhiệt tình diễm lệ nữ tử. Mà đêm nay, Mạch Tiểu Bạch là làm bạn Dương Lệ Dĩnh tại bệnh viện vừa qua. Cứ việc Diêm Đông muốn trực tiếp là xa hoa nhất săn sóc đặc biệt phòng bệnh, nhưng Tiểu Bạch vẫn là chỉ ở trên ghế salon họp một hội, một cái khắc chương chăm sóc dưỡng tự nhiên là tặng cho rất lộ ra mọi mệt Dương Lệ Dĩnh. Sáng sớm hôm sau, Diêm Đông mang theo hướng khiếm khiếm tới đón thay Tiểu Bạch cùng Dương Lệ Dĩnh. Chiếu cố bệnh nhân đúng là một kiện rất mệt mỏi sự tình, vẫn là đến có người thay ca mới được. Dương lệ dĩnh cuối cùng vẫn không đi, nàng muốn tiếp tục lưu lại trong bệnh viện bồi hộ mẹ của nàng. Mạch Tiểu Bạch vậy không có về nhà nghỉ ngơi, hắn kéo lên Xí Thiên Sứ, chuẩn bị đối tối hôm qua sự tình tạm thời làm một cái chấm dứt. Tối hôm qua đôi kia cặn bã đã điều tra xong, nam gọi quan Cẩm bằng, là một nhà tư nhân hoạt động tín dụng công ty Lão bản, nữ gọi quan mòn đi, là nữ nhi của hắn. Hai người vừa chạm mặt, Xí Thiên Sứ liền hướng Tiểu Bạch thông báo hắn cho điều tra đến tình huống. Tư nhân hoạt động tín dụng công ty láo bản, Tiểu Bạch có chút nghi ngờ với đạo, hắn đối một chuyến này cũng không phải là rất quen, nói trắng ra là, liền là một cái cho vay nặng lãi không phải kẻ tốt lành gì, cho vay nặng lãi, xử lý loại này ngành nghề nhân vật tiểu bạch chỉ có tại TV phim bên trong thấy qua, làm đều là tới cửa ép trả nợ, đổ dầu, nợ tiền lấy thân trả loại kia chuyện xấu xa, mà trong hiện thực tới tương quan liên liền là lỗ tỉnh trò chuyện thành hộ mẹ án giết người, nghe nói cũng là bởi vì dân gian vay mượn gây nên, khó trách người này phách lối như vậy, nguyên lai một mực làm liền là chuyện thất đức, mạch tiểu bạch đối loại này cho vay nặng lãi đúng là không có ấn tượng gì tốt, xí thiên sứ trước buổi tiếp tiểu bạch đi một chuyến công an phân cục, dựa theo quá trình tối hôm qua sự tình tiểu bạch còn mà làm theo một phần kỹ càng ghi chép. Dạng này tại chương trình bên trên mới không sẽ cho người lưu lại đầu để câu chuyện. Ghi Chép không có gì tốt dấu diếm, chi tiết thanh phát sinh tình huống giảng thuật một lần chính là, bất quá Tiểu Bạch hơi lưu lại một điểm tâm nhãn, hắn nói ra, ta đuổi tới về sau, nhìn thấy bạn gái của ta tối hôm qua người bị hại ra thuộc, lại bị đối phương quẳng điện thoại di động, còn bị đánh một bạt tay. Bởi vậy ta tức không nhịn nổi, liền trở về một cái tắt tới. Ai biết đối phương phải trả tay, muốn tiếp tục đối ta tiến hành người thân tổn thương, ta không thể làm gì khác hơn là bị ép tự vệ. Mạch tiểu bạch Tiểu Bạch kiểu nói này, xem như xác lập mình là phòng vệ chính đáng cái này nhìn qua điểm ghi chép làm được rất nhanh, cảnh sát cũng không có tận lực làm khó dễ Tiểu Bạch. Làm xong ghi chép về sau, xí Thiên sứ lại mang Tiểu Bạch đi gặp một cái phụ trách theo vào án này công an phân cục cục trưởng. Diệp Thiếu gia, Mạch Tiên Sinh, theo chúng ta tại bệnh viện theo vào quan cẩm bằng đồng chí lộ ra, hắn tựa hồ không có muốn khởi tố Mạch Tiên Sinh ý tứ, các ngươi bên này có tính toán gì? Thời Hàn Huyên qua đi, công an phân cục cục trưởng tiết lộ một cái rất manh mối trọng yếu đối phương ăn lớn như vậy thua thiệt, vậy mà không nghĩ tới tố Mạch Tiểu Bạch. Nghe tin tức này về sau, Mạch Tiểu Bạch cùng Sí Thiên Sư đều kinh hãi. Tình huống rất không đúng. Dựa theo bình thường tư duy, quan cầm bằng tay phải nên tính là phế đi. Hắn sau khi ăn xong lớn như vậy thua thiệt tình huống dưới, hoàn toàn có thể dùng cố ý tổn thương làm lý do khởi tố mạch tiểu bạch, mặc dù kết quả cuối cùng còn khó nói, nhưng tối thiểu nhất có thể cho mạch tiểu bạch khó chịu, cũng có thể tác thủ đại nghịch dân sự bồi thường. Đây là cái gì tình huống? Mạch tiểu bạch nhịn không được hỏi sĩ thiên sư tới. Chỉ có hai cái khả năng. Một là đối phương không có nắm chắc thắng được trận này kiện cáo, vậy không thèm để ý điểm này bồi thường, cho nên từ bỏ, nhưng khả năng này rất nhỏ. Loại tình huống thứ hai, đối phương không muốn đi chính quy đường tắt đến giải quyết vấn đề này, mà là muốn mình bảo thủ Muốn mình báo thủ. Mạch Tiểu Bạch đối xí thiên sứ lời giải thích này rất là có chút giật mình, hắn không biết đối phương lấy ở đâu lực lượng. Người còn không biết đi, làm tư nhân hoạt động tín dụng, cơ hồ từng cái đều nuôi một nhóm người ngựa, đều không phải người tốt loại kia. Xí thiên sứ tiến một bước giải thích nói. Chẳng lẽ đối phương muốn đi hắc đạo? Xin hãy vột 910 điểm đánh giá chất lượng của ấy chương ủng hộ của vợ. Cảm ơn. Trưng 245. Từ sáng chuyển vào tối đấu tranh. Trưng 245. Từ sáng chuyển vào tối đấu tranh. Quan Cẩm bằng thật không phục lắm lấy chính hắn lời nói tới nói, chỉ có người khác ăn ta thua thiệt, không có khả năng ta đi ăn người khác thua thiệt. Nhưng hôm nay hắn cái này thua thiệt thật ta lớn, cơn giận này không ra, vậy hắn về sau liền không có cách nào tại trên đường là luận. thật là chủ quan. nguyên bản hắn coi là đối phương chẳng qua là một già một trẻ hai cái nhược nữ tử, mình tùy tiện hù dọa một cái, sự tình liền đi qua. ai ngờ cái kia nữ lại còn có mạnh như vậy một bạn trai. nếu như sớm biết, ta liền kéo một nhóm người đến đây. hiện tại quan cầm bằng tay phải xem như phế đi. đến bệnh viện hắn mới biết mình bị thương nghiêm trọng như vậy các loại sơ bộ kiểm tra hoàn tất, bác sĩ thanh ít chiếu sáng phiến hướng trước mặt hắn bại xuống, nói với hắn, người tay phải hiện tại rất phiền phước, có một đoạn ngắn không sai biệt lắm là bị vỡ nát gây xương, coi như tốt cũng không dùng được lực. điểm ấy ngươi đến, có chuẩn bị tâm lý. quan cẩm bằng muốn giết chết tiểu tử kia tâm đều có, bất kể như thế nào, vẫn là đắc thủ thuật mới được. các loại giải phẫu hoàn tất sau đã là đêm khuya, nhưng quan cẩm bằng một đám mã tử sớm đã biết được tin tức, sớm địa liền đợi ở thủ thuật cửa phòng bên ngoài. làm, cẩm bằng hoạt động tín dụng, công ty lá bảng, quan cẩm bằng lại có phong hiểm vay cũng dám thả, cũng là bởi vì thủ hạ nuôi một phiếu rất đắc lực mã tử lúc này biết được lão bản bị đánh, đám này mã tử tự nhiên đến chạy đến chờ đợi điều khiển. lão bản, làm sao bây giờ? có muốn hay không ta dẫn người đi thanh tiểu tử kia phế đi. quan cẩm bằng thủ hạ số một tay chân đầu chọc biu chủ động xin đi giết giặc đầu chọc biu nguyên bản là một kẻ lưu manh du côn, từng bởi vì đánh khung lầu đả, lưu manh gây chuyện các loại nguyên nhân nhiều lần tiếng cung, theo quan cẩm bằng về sau, bởi vì quan cẩm bằng cho hắn coi như không tệ lãnh ngộ, vậy rất coi trọng hắn, bởi vậy hắn chuyện gì cũng dám làm. quan cẩm bằng mặc dù rất muốn lập tức thanh chàng tử cho tìm trở về, nhưng hắn cũng không ngu ngốc. hắn nói ra, đêm nay việc này náo lớn như vậy. Thanh kém lao đều đưa tới, hiện tại động thủ quá chói mắt, vẫn là trước chậm 1 2 thiên a. Liên quan tới làm sao trả thù cái kia đánh gãy tay phải hắn tiểu tử, Quan Cẩm Bằng vậy suy tính thật lâu. Hắn thấy, nếu như đi chính quy pháp luật đường tắt, hẳn là có thể để tiểu tử kia bồi ít tiền lại đóng lại 1 2 năm, nhưng đây không phải là Quan Cẩm Bằng mong muốn. Như thế quá tiện nghi tiểu tử kia, lại nói Quan Cẩm Bằng cũng không kém tiền. Cho nên Quan Cẩm Bằng muốn mình đến báo thủ, đây cũng là tại trên đường lăn lộn quý cũ. Làm bọn họ một chuyến này, mình cái giẫm cố dưới đáy tương đương không sạch sẽ, làm chuyện gì đều không muốn kinh động cảnh sát. Nhất định phải hung ác một điểm mới có thể xuất này ngủ ngất khí, nếu không không mặt mũi tại trên đường la loạn. Bởi vì thương thế rất cớ, Quan Cẩm Bằng rất nhanh liền ngủ thật say. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, vừa mới tỉnh lại Quan Cẩm Bằng liền nhận được một chiếc điện thoại. Lưu cục trưởng ngươi tốt, thế nào? Có tin tức sao? Vị này Lưu cục trưởng là Quan Cẩm Bằng tại cục cảnh sát phát triển một vị bằng hữu, hắn công ty chỗ địa công an văn cục chủ quản trị an một vị phó cục trưởng, bình thường thay hắn giải quyết qua không ít chuyện phiền toái đương nhiên, Quan Cẩm Bằng vì đưa trước vị bằng hữu này, tốn hao đại giới vậy không ít. Bị thế lớn Quan Cẩm Bằng tự nhiên trước tiên lại tìm vị bằng hữu này, để hắn hỗ trợ tìm hiểu đối phương tin tức. Cẩm Bằng a, việc này thật không tốt xử lý a. Đối phương rất là có chút địa vị, việc này ngay cả hoàng phó thị trưởng đều cho kinh động đến, giao trách nhiệm muốn nghiêm tra, chỉ sợ sẽ đem trách nhiệm hướng trên đầu ngươi lợi a. Cho nên người này cụ thể tin tức ở thời điểm này ta vậy không tiện tra, quá mẫn cảm. Lưu cục trưởng lời nói để Quan Cẩm Bằng tâm lập tức lạnh một nữa. Khó trách tiểu tử kia dám phách lối như vậy, nguyên lai là rất có bối cảnh. Chơi hắn một chuyến này, kẻ có tiền hắn không sợ, liền sợ loại này có bối cảnh. Coi như hắn sinh ý làm được lại lớn, tại trên đường lẫn vào lại mở, nhưng một khi chọc tới bối cảnh quá sâu người, vậy nhân ra vài phút là có thể đem hắn cho đùa chơi chết. Việc này thật không tốt xử lý, quan cẩm bằng càng thêm tắc muốn đi chính quy con đường tới xử lý việc này tâm tư. Bởi vậy làm cảnh sát lần nữa tìm tới hỏi thăm hắn thời điểm, hắn lập tức biểu thị, việc này đúng là chúng ta đã làm sai trước, bởi vậy chúng ta không truy cứu nữa đối phương trách nhiệm. Liên quan tới vị kia lão thái thái thương thế, nên ra tiền thuốc men ta ra, nên bồi thường ta chịu đền. Trước đây sau thái độ chuyển biến, ngay cả đến đây phá án cảnh sát đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Việc này tự nhiên không thể cứ tính như vậy. Các loại cảnh sát sau khi đi, quan cẩm bằng lập tức lại đem đầu chọc biu cho gọi vào. Người mau chóng sắp xếp người đi hỏi thăm một chút tiểu tử kia cùng nha đầu kia tình huống. Chú ý muốn làm đến bí ẩn một điểm, chớ kinh động đối phương. Đầu chọc biu lập tức vô ngự nói, lão bản ngươi yên tâm, ta lập tức liền dẫn người đi tìm tới tiểu tử kia, bắt hắn cho phía đi. Đây chính là quan cẩm bằng không hài lòng đầu chọc biu địa phương. Gia hỏa này là gan sát thực rất lớn, liền là làm việc quá lố mãng, thường xuyên sẽ cho quan cẩm bằng dứt lấy một chút phiền toái. Quan cẩm bằng hiện tại chính tức giận, nghe đầu chọc biu lời nói lập tức mắng mà bắt đầu, ngươi chuẩn a. Nói muốn làm đến bí ẩn một điểm, ngươi không biết đối phương địa vị rất lớn sao? Ngươi muốn đem tà cho hại chết sao? Đầu chọc biu ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, hắn rất ít gặp lão bản cẩn thận như vậy, còn lại là sau khi ăn xong lớn như vậy thua thiệt tình huống dưới. Quan cẩm bằng bên này sự tình tạm thời không đề cập nữa, mạch tiểu bạch cùng xí thiên sứ bên kia vậy không có nhàn rỗi. Bạch đại gia, bây giờ đối phương sợ, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Xí thiên sứ cười vân đạo, xí thiên sứ bên này vốn là chuẩn bị tương đối lớn trận thế, chuẩn bị đến giúp tiểu bạch giải quyết cái phiền toái này, ai biết đối phương vậy mà không đương chiến, hắn có chút nắm đấm đánh tới trên đông cảm giác. Ngươi đoán, Tiểu Bạch hồi phục có chút lừa, biểu lộ rất nghiền ngẫm đi qua một đêm chỉnh đốn về sau, Tiểu Bạch phẫn nộ dần dần lắng xuống, lại khôi phục hắn bộ kia bất cần đợi bộ dáng. Còn cần đoán à? Xem xét ngươi lại tiện thành bộ dáng này, khẳng định là lại nhẫn nhịn một bụng ý nghĩ xấu. Ta thật thay đối phương cảm thấy khổ sở. Xí Thiên sứ hiện tại đối Tiểu Bạch thật là quá quen thuộc. Ngươi đáp đúng, bất quá không có ban thưởng. Mạch Tiểu Bạch đương nhiên không hội cứ như vậy bỏ qua, dù là đối phương thật cứ như vậy nhận sợ. Nếu như đối phương là kẻ tốt lành gì, Mạch Tiểu Bạch có lẽ vẫn thật là được rồi, nhưng đối phương rõ ràng không phải, cho nên Tiểu Bạch muốn lại chơi lớn một chút mặc kệ ngươi muốn làm sao chơi, vẫn là đến hơi cẩn thận điểm. dù sao đối phương cũng không phải ăn chay. với lại đối phương hiện tại rõ ràng đã chiếm sửa lại, lại đột nhiên lùi bước, lý do chỉ có một cái, cái kia chính là thành trả thù từ sáng chuyển vào tối. ngươi tuyệt đối đừng chủ quan, bao quát chính ngươi, vậy bao quát Dương Lệ Dĩnh, nhất định phải cẩn thận đối phương trả thù. Xí Thiên sứ rất nghiêm túc nhắc nhở điểm này, sát thực nhắc nhở mạch Tiểu Bạch. mình vấn đề an toàn Tiểu Bạch ngược lại không có lo lắng như vậy, nhưng Tiểu Man Nữ bên kia lại khác. làm người trong cuộc thứ nhất Dương Lệ Dĩnh, nàng thế nhưng là một cái tay trói gả không chặt nữ tử. đối phương nếu như không chịu tùy tiện bỏ qua lời nói vậy khẳng định vậy sẽ không dễ dàng buông tha nàng như thế cái vấn đề lớn xin hãy vote 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Côn vợ cảm ơn chương 246 tiểu bạch lại phát sóng chương 246 tiểu bạch lại phát sóng tiểu bạch lại phát sóng trong khoảng thời gian này đến nay bởi vì tân dương quang xí nghiệp sự tình bởi vì báo thù nhiệm vụ tiểu bạch đã ngưng phát hình đã nhiều ngày cái này một mặt là bởi vì sự tình sắp thực bận rộn khác một phương diện chủ yếu là tiểu bạch không muốn đem mình sinh hoạt cá nhân hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng tại trước mặt công chúng Vô sỉ tiểu Bạch vậy mà lại phát sóng, cái này tại phàm tinh thế nhưng là sự kiện lớn. Tin tức một chuyên gia, lập tức liền có một đám người chạy vào, trực tiếp gian rất nhanh liền bạ mãn. Có lẽ đây chính là đói khát marketing hiệu quả. Tiểu Bạch, ngươi quá lười, ngươi tiếp tục như vậy hội không có fan hâm mộ. Ngay cả chính đang bận rộn tiểu thuyết cùng kịch bản cây bá, thu được tiểu Bạch phát sóng tin tức sau vậy lập tức chạy tới. Nhưng mà cũng không hội, phát sóng liền đầy phòng liền là chứng minh. Tiểu Bạch vẫn là như vậy vô sĩ. Đó là bởi vì ngươi vô sĩ tại phàm tinh không người nào có thể thay thế, không nhìn thấy ngươi thật là có điểm không quen. Có người nói xảy ra sự tình chân tướng. Tại Phạm tinh, các loại phong cách dẫn chương trình đều có, nhưng giống Tiểu Bạch vô sỉ như vậy, lại có thể đem tất cả chơi đến xoay quanh, còn có thể có mạo hiểm kích thích cảnh tượng hoành tráng nhưng nhìn dẫn chương trình nhưng không có cái thứ hai. Bởi vậy, chỉ cần Tiểu Bạch không phải là bởi vì thời gian dài biến mất mà được mọi người quyết lãng, vậy hắn là không dễ dàng như vậy rơi phấn. đã các ngươi nhớ ta, vậy còn không tới chút lễ vật tới biểu thị một chút không? Mạch Tiểu Bạch quả nhiên vẫn là trước sau như một vô sỉ, mình tiêu cực biến nhác, vậy mà còn không biết xấu hổ hỏi mọi người muốn lễ vật. Muốn lễ vật có thể, ngươi trước giải thích một chút trong khoảng thời gian này chạy đi đâu? Đoàn người không làm. Nhao nhao muốn Tiểu Bạch thành thật khai báo trong khoảng thời gian này đi hướng. Có một số việc đúng là không tiện trước mặt mọi người nói, cho nên Tiểu Bạch dứt khoát lại diễn lên, còn thuận tiện kéo lên Phượng Hoàng Ca tất trí thành công nổi. "Ai, nhanh đừng nói nữa, nói đến đều là nước mắt." Tiểu Bạch ra vẻ thương tâm. "Mọi người bị lừa rồi." Nhao nhao hỏi Tiểu Bạch chuyện gì xảy ra. Lần trước tụ hội về sau, Phượng Hoàng Ca chết sống cũng không chịu đi, cứng rắn muốn lôi kéo ta đi đại bảo kiện, nói muốn trước khi kết hôn chơi thống khoái, kết quả xảy ra chuyện. Ở lúc nốt chốt, có cảnh sát kiểm tra phòng, ta bị bắt tiến vào, bị nhốt thật nhiều tiên. Mạch Tiểu Bạch tình cảm giật giảo, nói đến cùng thật giống như Bạch đại gia, đại gia ngươi, đen ta. tất chí thành vậy mà vậy trước tiên tiềm nhập trực tiếp gian, lập tức xuất hiện phản kháng. Tiểu bạch ngươi nói mỏ, trước hai ngày ta còn chứng kiến nhà ta cô ra tại bảo mọi nhà soát lễ vật, còn có người vì tất chí thành làm chứng. Mạch tiểu bạch khẳng định không có dễ dàng như vậy bị bọn họ giải quyết, hắn còn nói thêm, đây chính là Phượng hoàng ca không giảng cứu địa phương a, ta bị bắt, chính hắn lại chạy, vậy mà thấy chết không cứu. Sau tới vẫn là sĩ đại gia biết được tin tức sau thanh ta cho mỏ đi ra, vì nói đến cùng thật giống như, tiểu bạch lại đem sĩ thiên sứ kéo lên, lần này mọi người có chút mơ hồ. Không biết cái này đến cùng phải hay không chuyện thật. Bạch đại gia, ngươi khác đến ta, chính ngươi đi làm chuyện xấu lại đem trách nhiệm đẩy lên trên đầu ta, ngươi đến bồi thường ta danh dự tổn thất. Tất trí Thành còn tại không dung tha. Có dọa giẫm mục tiêu. Mạch Tiểu Bạch biến sắc, rất không khách khí nói ra, ta bồi thường ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều a. Thân vị cô ra nhà ta, lại còn đi khác nữ MC nhà soát lễ vật, ngươi đây là muốn làm ngoại tình. Không được, ta phải thông báo một chút Đông Thiên tỷ. Mạch Tiểu Bạch cầm lên điện thoại, giả bộ như muốn cho quá phân Đông Thiên gửi tin tức bộ dáng. Tất Chí Thành gấp, hắn trực tiếp lên mạch, vội vàng nói ra, Bạch đại gia Đại gia ngươi khác hại ta, ta thân là Hắc Bạch Công Hội Phó Hội trưởng, đi cho nhà mình Công Hội dẫn chương trình soát chút lễ vật không phải rất bình thường sự tình sao? Mạch Tiểu Bạch hắc hắc một cười, nói ra, có đúng không? Ta cũng là Hắc Bạch Công Hội dẫn chương trình, làm sao không thấy ngươi cho ta soát lễ vật đâu? Là bởi vì ta không phải xinh đẹp nữ MC đúng không? Tất Chí Thành bị làm khó, hợp hực địa nói một câu, đại gia ngươi. Sau đó, hắn bắt đầu cho Tiểu Bạch soát hỏa tiễn. Không đủ, Tất Chí Thành liên tiếp soát bốn năm cái, Tiểu Bạch còn tại nói không đủ. Phượng Hoàng Ca không làm, hắn phản bác, ta cho Bảo Mậu liên soát hai cái hỏa tiễn cho ngươi soát năm cái còn không vừa lòng, ta không làm, lại nhiều không có. Mạch Tiểu Bạch biến sắc, hô to, "Ngươi chờ một chút. Ngươi cho bảo muội soát cái gì?" "Hỏa Tình Tiễn." "Cho nữ MC soát Hỏa Tình Tiễn? Ngươi cái này là muốn làm gì a?" "Không được, việc này không nói cho Đông Thiên Tỷ thật không được." Mạch Tiểu Bạch làm bộ lại cầm lên điện thoại. Tất Chí thành vội vội, ngay cả vội vàng nói, "Bạch đại gia nhân ngừng, ta nhận thua." Vì không bị Tiểu Bạch báo cáo, Phượng Hoàng Ca lại liên tiếp soát năm cái Hỏa Tiễn, soát một cái nói một câu, "Đại gia ngươi, đem tất cả đều cho cởi rút." Mạch Tiểu Bạch dĩ nhiên không phải thật muốn lừa gạt Phượng Hoàng Ca. Ước vạn thân gia hắn sớm đã không quá để ý trực tiếp cái này chút thu nhập, hắn cũng không phải thật muốn báo cáo tất trí thành, thân là bằng hữu, thúc đẩy chuyện tốt sự tình có thể làm, hủy đi người nhân duyên sự tình không thể làm loạn. Hắn sở dĩ dọa dẫm vượng hoàng ca, đương nhiên là vì làm bầu không khí, bầu không khí sinh động đến không sai biệt lắm. Tiểu Bạch bắt đầu nói chính sự, mọi người có lẽ rất ngạc nhiên, ta trong khoảng thời gian này đến cùng làm gì đi. Cụ thể sự tình ta không có cách nào từng cái nói cho mọi người, nhưng trong khoảng thời gian này ta xác thực quá bận rộn, vì cho mọi người một hợp lý giải thích, Tiểu Bạch còn nói thêm, ngay tại đêm qua liền phát sinh một kiện rất để cho người ta đau lòng sự tình. chuyện gì? mọi người nhìn thấy tiểu bạch biểu lộ rất bi phẫn, lập tức quan tâm hỏi mà bắt đầu. chúng ta công hội ma tiểu dĩnh mọi người là biết. đêm qua mẹ của nàng liền bị xe đụ. để cho người ta tức giận là, đụng người không chỉ có không đem người tranh thủ thời gian đưa bệnh viện, ngược lại cho ma tiểu dĩnh một bàn tay. bạch tiểu bạch bắt đầu nói lên tối hôm qua sự tình. có phải là thật hay không a? tiểu bạch ngươi không có ở gạt người a? đây chính là tiểu bạchưa thích chơi ác hậu quả. hắn lời nói thường xuyên sẽ bị người hoài nghi, dù là hắn nói là nói thật, đương nhiên không có. Đây là Đông Thiên Tỷ cùng Sĩ Đại Gia đều biết. Các ngươi biết Đông Thiên Tỷ hiện tại vì cái gì không có ở trực tiếp gian sao? Bởi vì nàng bây giờ đang ở bệnh viện hỗ trợ chiếu cố bệnh nhân. Đây là thật. Sĩ Thiên sứ vậy không có lại lặn xuống nước, xuất hiện vì Tiểu Bạch làm chứng. Lần này mọi người tin hoàn toàn. Lại có dạng này cát bã, tất cả mọi người tức giận bắt đầu nhao nhao vì Tiểu Ma Nữ bất bình, la hét muốn đi thu thập cái kia rắc rưởi. Mọi người đừng nóng vội, tên rắc rưởi kia tay đã bị ta đánh gãy. Tiểu Bạch mau chạy ra đây không chế trực tiếp thất tức giận, hắn nhưng không muốn bởi vì mọi người cảm xúc ảnh hưởng hắn chính sự. Làm được tốt. Mọi người thật nghĩ tiểu bạch vậy nhẫn nhịn rất lâu không cho hắn soát lễ vật, hôm nay sở dĩ còn không có hạ lễ vật mưa, thiếu liền là một cơ hội. Hiện tại cái này cơ hội tới, mạch tiểu bạch lại đành phải ngừng lại, chờ đợi cái này một đợt lễ vật mưa đi qua. Nghe nói đánh người tên rác rưởi kia là làm tư nhân hoạt động tín dụng, với lại làm được rất lớn, có người hiểu một chuyến này sao? Tiểu bạch nói ra hắn dụng ý thực sự, hắn phải hướng đám này cho vay nặng lãi khai chiến, xin hãy vote 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ của vợ. Cảm ơn. Chương 247, dân gian tài chính loạn tượng. Chương 247, dân gian tài chính loạn tượng. Vừa nhắc tới tư nhân hoạt động tín dụng, nói ra suy nghĩ của mình người liền có thêm. Tiểu Bạch, trước đó vay mượn bảo sự kiện không cũng là bởi vì tư nhân vay mượn vấn đề gây nên à, chuyện này hẳn là mọi người đều biết ta. Vay mượn bảo sự tình Tiểu Bạch cũng đã được nghe nói, bất quá hắn lúc ấy hơi chú ý là dính đến 167 vị nữ sinh viên 10G tư mật ảnh chụp cùng video, đối với sự kiện phía sau cố sự cũng không có quá nhiều đi chú ý, hiện tại vừa nghĩ tới, việc này đúng là bởi vì tư nhân vay mượn gây nên tới. Bởi vì muốn tiến một bước đối phó quan cầm bằng. Mạch Tiểu Bạch hiện tại vô cùng cần thiết hiểu rõ tư nhân hoạt động tín dụng cái này một khối hành tình cùng nội tình, bởi vậy hắn ha ha một cười, nói ra, sự kiện ta nghe nói qua, cái kia chút video ta xem qua mấy cái, bất quá nói câu thực sự, bên trong cái kia chút nhân vật chính khối lượng có chút kém a, ta không thấy được mấy mỹ nữ. Mạch Tiểu Bạch phát hiện, mỗi lần hắn chính nhi bắt kinh trò chuyện lên tương đối nghiêm túc vấn đề thời điểm, trực tiếp gian bên trong liền hội tệ ngắt, cho nên hắn lần này quyết định đem chủ đề làm cho nhẹ nhõm một điểm, thế là lớn mật địa thừa nhận mình vậy nhìn qua cái kia chút video. Quả nhiên Đối với loại này mang một ít nhan sắc, mang một ít tiêu chuẩn chủ để mọi người càng cảm thấy hứng thú, không nói chuyện để rất nhanh liền lệch ra lâu. Cái kia chút nữ quả thật có chút xấu, dáng người cũng không được, ta xem mấy cái về sau đều nhanh muốn luôn, hoàn toàn lật đổ ta đối nữ sinh viên cảm nhận. Nhìn cái kia chút video về sau, làm cho ta cũng không tiếp tục muốn tìm bạn gái, sự thượng kém cỏi nhất hạn chế cấp video, ta nhất định phải cho một cái xoa bình. Ta là lớn nhất người bị hại. Nhìn những đó đó chút video về sau, ta phát hiện ta lấy hướng thay đổi, hiện tại ta thích Tiểu Bạch, làm sao bây giờ? Bạch Tiểu Bạch được mọi người làm cho dở khóc dở cười trực tiếp thất chủ đề có chút đã mất đi không chế. Có người nói, các ngươi nói gà, chân chính xinh đẹp nữ sinh viên có cần phải đi cho mượn vay nặng lại sao? Bọn họ thiếu tiền lời nói, hoặc là có phú nhị đại quan nhị đại bạn trai tới nuôi, hoặc là mình ra ngoài tọa thay cũng có thể kiếm nhiều tiền. Các nàng cái nào hội thiếu chút tiền đấy à? Trên lầu chính xác, hiện tại là xem mặt lúc ăn cơm thay mặt. Tuổi trẻ cô gái xinh đẹp chỉ cần mượn ý, không lo không kiếm được tiền. Chính là, ngươi không nghe nói vay mượn bảo trần đầu sự kiện bên trong, cái kia chút xinh đẹp nữ sinh viên có thể cho mượn đến càng nhiều tiền, lợi tức cũng càng thấp sao? Chính là có căn đảm đập loạn chiếu cùng video đi cho mượn vay nặng lãi vậy còn không dám đi bán không bán mình thế nhưng là làm ăn không vốn lâu nay lệch ra đến vậy quá xa mạch tiểu bạch tranh thủ thời gian mở miệng uốn nắn có người biết cả sự kiện vận hành phương tức sao có thể hay không cho ta giảng giải một cái có người lại đảo loạn ta cũng rất muốn đi cho mượn thế nhưng là người ta không cho ta mượn tiểu bạch trong hỗn loạn có chút không rõ ràng cho lắm thuận miệng hỏi vì cái gì bởi vì ta là nam trực tiếp gian bên trong lại cười rút tiểu bạch rất im lặng thời điểm then chốt vẫn là chuyên nghiệp luật sư nước cả chua đi ra cứu chàng. Tiểu Bạch, liên quan tới vay mượn bảo sự kiện ta hơi làm qua một chút nghiên cứu, ta có thể cho ngươi nói một chút." Mạch Tiểu Bạch đại hỉ, vẫn là chuyên nghiệp luật sư bị đám gia hỏa này đáng tin cậy nhiều. Nước cả chua bắt đầu phát biểu hắn chuyên nghiệp ý kiến. "Theo ta hiểu rõ, sự kiện bên trong cái kia chút vay mượn có mấy cái rất rõ rệt đặc điểm. Thứ nhất, vay mượn mục tiêu là nữ sinh viên. Nữ sinh viên có nhất định văn hóa, sĩ si diện, nhưng lại không nguồn kinh tế, mấu chốt nhất là phụ mẫu còn không ở bên người, không người bảo hộ, loại này mục tiêu phi pháp cho vay tiền thích nhất, phong hiểm tiểu." Mạch Tiểu Bạch nhẹ gật đầu nước cả chua chỗ phân tích điểm thứ nhất, sát thực nói đến điểm mấu chốt đi lên, đây cũng là toàn bộ sự kiện ban đầu liền có thể thuận lợi vận hành xuống dưới nguyên nhân chủ yếu. Thứ hai, vay mượn không có bất kỳ cái gì cánh cửa. Các nữ sinh viên đại học chỉ cần đơn giản điền một cái mình tin tức, lại cầm trong tay thẻ căn cước của mình đập một chút lóa chiếu cùng video, liền có thể thuận lợi địa cho mượn đến khoản. đương nhiên, hạn mức bao nhiêu phải xem vay mượn người xinh đẹp trình độ. Tiểu bạch lại gật đầu một cái, cái này điểm thứ hai vậy tương đối tốt lý giải, bởi vì vay mượn cánh cửa thấp, mới có nhiều như vậy nữ sinh viên người bị hại. Thứ ba, lợi tức cao đến quá đáng. Dựa theo nước ta pháp luật quy định, dân gian vay mượn lãi hàng năm suất không được vượt qua ngân hàng cùng thời kỳ lợi tức 4 lần, vượt qua 24% liền không được luật pháp bảo vệ. Nhưng sự kiện bên trong lợi tức phổ biến cũng rất cao, điều kỳ quái nhất tuần lãi suất vậy mà đạt tới 30% vượt xa cùng thời kỳ ngân hàng lãi suất hơn trăm lần. Mạch Tiểu Bạch không hiểu hỏi, lợi tức cao như vậy, cái này chút nữ sinh viên cũng dám cho mượn. Cho vay người liền không sợ các nàng không trả nổi. Vấn đề này không cần nước cả chua đến trả lời, trực tiếp gian lập tức liền có rất nhiều người xuất hiện phát biểu ý kiến cái này chút muội từ nhóm cần tiền cấp bách thời gian sử dụng đợi chỗ nào hội đi cân nhắc có trả hay không nổi vấn đề rất đơn giản cho vay tiền ngay từ đầu liền không có trông cậy vào tất cả mọi người có thể trả nổi a bọn họ bước kế tiếp chú ý liền là nợ tiền lấy thân trả hiện tại biết vì sao chỉ cấp cho nữ sinh viên đại học a hiện tại tập tục quá xấu rồi cười nghèo không cười kỹ nữ cái này chút nữ khả năng ngay từ đầu liền ôm nợ tiền lấy thân trả chú ý đi cũng dám tại đập loa video còn sợ bán không thành mạch tiểu bạch lắc đầu không thể không nói mọi người nói đều rất có đạo lý sự kiện chỗ bại lộ vấn đề lớn nhất liền là xã hội tập tục làm hỏng Nước cả chua lại tiếp tục nói, đây chính là ta muốn nói điểm thứ tư, loại này vay mượn thường thường nương theo lấy tiến một bước vi phạm phạm tội. Nói thí dụ như người bị hại không trả nổi nợ sau bị buộc nợ tiền lấy thân trả, bản thân cái này liền đã là một loại nghiêm trọng vi phạm hành vi phạm tội, chớ nói chi là cái khác phi pháp thủ đoạn tới ép trả nợ. Liên quan tới phi pháp thủ đoạn ép trả nợ vấn đề, mọi người lại có bổ sung. Uy hiếp người bị hại đem hướng thân bằng hảo hữu tới bại lộ cái này chút bất nhã video, bản thân liền đã là một loại hành vi phạm tội, nếu như người bị hại dám báo động lời nói, cho vay tiền khẳng định sẽ bị bắt. Ngươi nghĩ đến quá đơn giản một điểm cái kia chút nữ sinh viên không có bối cảnh không có hậu trường mà cho vay tiền bình thường đều sẽ cùng hất thế lực cấu kết, có thậm chí có hậu đài bảo hộ, các nàng dám báo động sao? cho nên về sau có nhiều như vậy nữ học sinh rời nhà trốn đi, thậm chí tự sát, cũng càng là có không ít gia đình bởi vậy lâm vào mắc nợ vòng xoáy. Mạch Tiểu Bạch đột nhiên mẫn cảm địa ý thức được, vay mượn bảo sự kiện, nhìn như chỉ là dân gian vay mượn một cái luật tượng, nhưng kỳ thật đã là một cái rất nghiêm trọng xã sẽ hỏi đề. hắn không khỏi rất ngạc nhiên, vì cái gì như thế chuyện ngoại hạng vậy mà có thể như thế lâu dài tồn tại? Tiểu Bạch thật đối tư nhân hoạt động tín dụng cùng dân gian vay mượn một chuyến này sinh ra đồng hậu dày đặc hứng thú. Hắn thấy, mặc kệ là vay mượn bảo trợ đầu sự kiện, vẫn là khác cái gì tư nhân vay mượn, cái này bên trong khẳng định ẩn dấu đi rất lớn xã hội tai hại. Làm một cái người từng trải, ta khuyên mọi người cái gọi là tư nhân hoạt động tín dụng tuyệt đối không nên đụng, đây là một con đường không có lối về. Trầm mặc rất lâu tất trí thành lại đột nhiên nổi lên, xin hãy vuốt 910 điểm đánh giá chất lượng của e chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 248. Phượng Hoàng ca chua sốt nước mắt. Chương 248. Phượng Hoàng ca chua sốt nước mắt. Phượng Hoàng Ca nói ra suy nghĩ của mình a. Tiểu Bạch lập tức lại sinh động lên, hắn nói ra, đến, cô gia, làm một cái người từng trải, thanh ngươi đi qua sự tình cho mọi người chia sẻ một cái thôi. Tất Chí Thành lập tức liền đắc chí mà bắt đầu, Bạch Đại gia, để cho ta nói có thể, nhưng ngươi có phải hay không nên biểu hiện một chút à? Nói thí dụ như tới cái hỏa tiễn cái gì, cái này rõ ràng là trả đũa a. Vì thu hoạch được chân tài thực học, để cho mình có biện pháp đi đối phó quan cẩm bằng tên rác rưởi kia, Tiểu Bạch đành phải nhận thua, bá, một cái, một cái hỏa tiễn đưa cho Phượng Hoàng Ca tất trí thành thật cùng tiểu bạch học xấu, hơn nữa còn học được đặc biệt nhanh, Bạch đại gia, ngươi cho ta hay là cơm sao? một cái hỏa tiễn liền muốn đuổi ta, vài phút lừa mấy trăm ngàn ta, làm sao có thể sẽ vì chỉ là một cái hỏa tiễn liền đến lãng phí miệng lưỡi? lần này tiểu bạch không vui, tiếp tục như thế, phượng hoàng ca liền lại biến thành một cái động không đấy a, không được, phải tiếp tục chỉ hắn, tại là tiểu bạch nói ra, à, quên đi, ta không chậm trễ ngươi đi kiếm cái kia vài phút mấy trăm ngàn, ta vẫn là gọi điện thoại cho đông thiên tỷ, hỏi nàng một chút bệnh viện bận bịu không lay hoay lại đây, thuận tiện cùng với nàng tâm sự người nào đó chuyện tình do trang. Mạch Tiểu Bạch làm bộ lại cầm lên điện thoại. Tất trí thành lập tức có suy sụp, vội vàng nói, "Đại gia ngươi, ta nói vẫn không được sao?" Mạch Tiểu Bạch mừng rỡ ha ha cười to. Phương Hoàng Ca bắt đầu kể rõ hắn chuyện cũ. Dân gian vay mượn nhưng thật ra là một mực tồn tại, ta lần thứ nhất dân gian vay mượn vẫn là 6 năm trước kia, khi đó trong nước cùng quốc tế kinh tế tình thế vẫn là một mảnh tốt đẹp. Nguyên lai tại hơn 6 năm trước, Tất trí thành vừa mới bắt đầu chính hắn buôn bán bên ngoài sự nghiệp. Bởi vì vừa mới cất bước, hắn tài chính còn rất không dư dả, mà lúc đó hắn vừa lúc tiếp một cái đại đàn. Cần ứng ra tương đối nhiều tài chính mới có thể vận chuyển đang tìm ngân hàng vay không cửa tình huống dưới, hắn thông qua một người bạn gánh bảo đảm, hướng một nhà dân gian cho vay tiền công ty mượn tạm một bút tổng nghịch vì một triệu nguyên ngắn hạn vay, ước định lợi tức hàng tháng vì 4% trong vòng 3 tháng để tất trí thành cảm thấy vui vẻ lạ, Hắn cái này đơn sinh y cuối cùng thuận lợi hoàn thành, tại đây đủ lợi nhuận chống đỡ dưới, 3 tháng vẫn chưa tới, hắn liền trả lại cái kia một bút vay, cả gốc lẫn lãi còn rơi mất 1.12 triệu nguyên. Cái này không có gì không bình thường a. Cái này có cái gì đáng giá nói? Mạch Tiểu Bạch có chút không rõ ràng trò lắm hỏi đường. Không hiểu liền khiêm tốn điểm khát loạn xem vào, vương hoàng ca lại bắt đầu đắc chí bắt đầu, mạch tiểu bạch hận đến nỗi răng, bất quá vì thu hoạch được hữu dụng tin tức, còn đành phải nhịn. tất chí thành bắt đầu tiếp tục giải thích, ta muốn nói là, ta thứ nhất bước vay, tại 6 năm trước xem như tương đối quy phạm dân gian một tạm, vậy rất thụ bên trong tiểu xí nghiệp hoang nền. mặc dù nó lợi tức còn là vượt qua quốc gia tán thành quy định hạn mức cao nhất, nhưng ở có thể tin thu nhập nơi phát ra trèo chống tình huống dưới loại này dân gian vay mượn quả thật có thể trong bang tiểu xí nghiệp giải quyết vấn đề lớn, làm dịu nắn hạn tài chính thiếu khó xử. dựa theo lúc ấy hành tình. Nửa năm đến trong một năm trường vay, lợi tức hàng tháng đồng dạng tại 23 phần trăm mà 3 tháng trong vòng ngắn hạn qua cầu vay, lợi tức hàng tháng đồng dạng tại 46 phần trăm. Đối với chúng ta cái này chút rất khó tại ngân hàng cho mượn đến khoản bên trong tiểu sĩ nghiệp ra tới nói, loại này lãi suất là hoàn toàn có thể tiếp nhận, đồng thời cũng không có quá đại phong hiểm. Phương Hoàng ca chuyển hướng tới, nhưng về sau không đồng dạng. Đại khái 4 năm trước, ta tiếp một cái càng lớn đơn, cần ứng ra to lớn hơn tài chính. Vừa mới bắt đầu, ta còn đang do dự muốn hay không chơi lớn như vậy, bởi vì lúc ấy ta tài chính vẫn là có thiếu. 4 năm trước, tất trí thành chỗ tiếp cái này đơn cần ứng ra tài chính gần 20 triệu, mà trong tay hắn tài chính còn chỉ có hơn 10 triệu, tồn tại gần 5 triệu lỗ hồng. Theo lý mà nói, lớn như vậy tài chính lỗ hồng, tất trí thành là không nên đi mạo hiểm như vậy. Nhưng bởi vì cái này đơn có xung túc lợi nhuận, tất trí thành thật rất khó từ bỏ, lúc này hắn lại nghĩ tới dân gian vay mượn, thế là hắn lại tiếp xuống cái này đơn. Nhưng để hắn không nghĩ tới là, lúc này dân gian vay mượn đã không giống 2 năm trước, rất nhiều quy tắc đều đã thay đổi. Loại này ngắn hạn mượn tạm lợi tức hàng tháng đã không phải là 4% mà là biến thành 8% ta tính một cái, 3 tháng xuống tới, ta chỉ là lợi tức liền muốn thanh toán 1 triệu 200 ngàn. Lúc ấy ta tính một cái, cảm thấy lợi nhuận vẫn là đầy đủ, cho nên lại cắn răng cho mượn xuống dưới. Vấn đề tới, lúc ấy Tất Chí Thành làm ra cái này đơn, đối phương trả tiền gặp vấn đề. 3 tháng đến về sau, tiền hàng cũng không có như kỳ đến Tất Chí Thành trong chương mục. Lần này phiền thoái, lúc ấy ước định vay mượn kỳ hạn liền là 3 tháng, mượn tiền đến kỳ, nhưng ta chương mục lại cũng không đủ tiền quy thuật còn. Tiếp xuống 2 tháng, ta trôi qua cùng chó giống như, bởi vì mức quá lớn. Vì đòi nợ, đối phương sử dụng trên xã hội người, các loại thủ đoạn đều dùng đến. Bởi vì không trả nổi nợ, tất chí thành thế nhưng là không ít thụ gia thịt nuôi khổ. Cuối cùng không có cách, hắn đành phải tránh lên, cái này vừa trốn liền là hơn 2 tháng. Tại cái này hơn 2 tháng bên trong, hắn công ty một mực bị đòi nợ người trông coi, bởi vậy nhân viên vậy đi, toàn bộ công ty nghiệp vụ vậy lâm vào ngưng trệ. Tại lúc ấy, ta có thể nói là nghĩ hết các loại biện pháp, nhưng có thể nói là xuống đất không cửa. Dưới tình huống đó, ta kém chút bị bức phải muốn đi nhảy lầu. Tất chí thành bây giờ nói lên năm đó chuyện này, đều còn có một số kinh hồn táng đảm cảm giác có người nói cao như vậy lợi tức cái này không phải liền là vay nặng lãi sao? Theo quy định là không được luật pháp bảo vệ, ngươi có thể đi cáo bọn họ. Tất trí thành cười lạnh một tiếng, nói ra, cáo bọn họ, ta dám sao? Mặc kệ là chơi đen vẫn là chơi trắng, ta đều khó có khả năng chơi đến qua bọn họ. Đen có thể lý giải, nhưng làm sao còn liên lụy đến trận nhìn đâu? Mạch tiểu bạch đối điểm này rất là không hiểu. Phượng Hoàng Ca trả lời, có gì đáng kinh ngạc? Cái này chút cho vay tiền dám thanh lợi tức định cao như vậy, quy mô chơi lớn như vậy, không có điểm hậu trường không có chút bối cảnh ai dám chơi? Giống như có chút đạo lý. Nhưng Tiểu Bạch vẫn còn không biết rõ cái này chút hậu trưởng cùng cho vay tiền người ở giữa đến cùng có cái gì dạng lợi ích cấu kết. Tất Chí Thành lại cấp ra đáp án, cái này chút cho vay tiền trời lớn như vậy, bọn họ tài chính từ đâu tới đây. Nói trắng ra là, liền là một loại dân gian phi pháp góp vốn. Đánh cái so sánh, bọn họ cho vay tiền ra ngoài lợi tức hàng tháng cao tới 8 phần trăm, cái kia bọn họ liền có thể dùng 3 4 phần trăm lợi tức hàng tháng tới thu nạp người khác trong tay nhàn tản tài chính, cái này nhưng so sánh ngân hàng lợi tức cùng đại bộ phận quy trình tài sản phẩm tỷ lệ hồi báo muốn cao hơn. Mà cái này chút cho vay tiền, vì kéo lên chính thức tài nguyên, bọn họ cho vài chỗ quan viên gia thuộc tiền tiết kiệm cấp ra 56 phần trăm lợi tức hàng tháng tỷ lệ hồi báo, này bằng với là một loại biến tướng hối lộ, đồng thời quan viên gia thuộc tài chính đến trong tay bọn họ, không tận lực bảo đảm hộ bọn họ không có chuyện sao. Tiểu Bạch điểm đáng ngờ giải quyết dễ dàng. Tiểu Bạch tựa hồ bắt lấy một điểm gì đó, hắn giống như có đối phó quan cầm bằng linh cảm. Cái kia về sau người vay sự tình thế nào? Tiểu Bạch lại quan tâm hỏi Đường, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của Y Chương hộ quân vợ. Cảm ơn. Chương 249. Dương A Ji trở dài Chương 249, Dương A Di thở dài. Phượng Hoàng Ca thở dài một hơi nói, "Về sau ta coi như may mắn, cái kia bút tiền hàng đang trì hoãn gần 3 tháng về sau, cuối cùng mại cho tới ta chứ ngủ, ta rốt cuộc không cần đông đoá tây tạng. Bất quá tổn thất rất lớn, bởi vì lãi mẹ đẻ lãi con, ta cuối cùng vì cái kia bút vay cả gốc lẫn lãi thanh toán xong hơn 8 triệu nguyên, trên cơ bản thành cái kia lãi đơn nhuận toàn bộ góp đi vào, còn chờ đến công ty kém chút phá sản." Di chứng vậy rất nghiêm trọng. Bởi vì thiếu lợ, ta nhân viên tất cả đều chạy, nghiệp vụ vậy ngừng lại, ta chẳng khác gì cần một lần nữa cất bước. Từ lần kia về sau, ta cũng không dám lại đụng cái này chút cái gọi là dân gian may mượn, sợ hai không cẩn thận liền sẽ bị bọn họ đùa chơi chết. Dừng dừng, tất chí thành còn nói thêm, trên thực tế, hiện tại một chuyến này so 4 năm trước càng đen hơn, bị bọn họ đùa chết người cũng không ít. Nói thí dụ như gần nhất viên náo xôn sao lỗ tỉnh trò chuyện thành 39, mươi nhục mẹ án giết người 39, liền là một cái rất rõ ràng ví dụ. Nhục mẹ án giết người đúng là gần nhất viên náo xôn sao một cái đại án, sự tình vừa phát sinh liền đưa tới toàn xã hội rộng khắp chú ý, đồng thời bởi vậy gây nên tranh luận cũng không nhỏ. Tiểu Bạch gặp Phượng Hoàng Ca vừa nhắc tới việc này đến trả phi thường tức giận, liền treo chỏng nói. Cô gia, ngươi là đại nạn bất tử mới có hậu phúc à? Hiện tại cũng trở thành thân gia hơn trăm triệu đại lão bản, có phải hay không nên tới mấy cái hỏa tiễn chúc mừng một cái à? Tất trí thành rốt cục bị cho cười, hắn cười nói, Bạch đại gia, ta thật phục ngươi, ngươi luôn luôn có thể tìm tới cơ hội tới dọa dâm ta. Bất quá ta không mắc nhiêu, ngươi muốn hỏa tiễn lời nói, nằm mơ đi thôi. Bạch tiểu bạch cười nói, à, nguyên bản ta còn muốn giúp ngươi báo thù xuất ngũ hắc khí, vậy xem ra thôi được rồi. Ai ngờ tất trí thành vậy mà chăm chỉ, hắn nói, Bạch đại gia, ngươi thật có thể làm việc này. Nếu không ngươi soát hai cái hỏa tiễn đi thử một chút. Tiểu bạch tiếp tục treo chỏm nói xoát liền xoát, ngươi nếu là thật có thể giúp ta xả giận. Tại vay nặng lãi khối này chỉnh ra hơi lớn sự tình đến, đừng nói hai cái hỏa tiễn, ta trực tiếp xoát hai trăm cái hỏa tiễn. Nói xong, tất chí thành thật một cái lại xoát hai cái hỏa tiễn đi ra. Không đợi mạch tiểu bạch cho ra hứa hẹn, Phượng hoàng ca còn nói thêm, ta nói nghiêm túc, nụm mẹ án giết người cùng mộ vay bảo án lệ ta vậy nghiêm túc nghiên cứu một cái. Ta cho ra một cái rất nghiêm trọng kết luận, cái kia chính là chúng ta trong nước dân gian tài chính trật tự đã tới gần hỏng mất. Lần này đến viên tiểu bạch kinh ngạc, nghiêm trọng như vậy. Rất đơn giản à, lấy nụm mẹ án giết người làm thí dụ. Song Vương thị thị phi phi ta không nói, liền nhưng nói gây nên tranh chấp cái kia bút tư nhân vay mượn. Căn cứ đưa tin, người trong cuộc Song Vương ước định lợi tức là kinh khủng lợi tức hàng tháng 10%. Đây là một cái khái niệm gì? Nay bằng với cho mượn 1 triệu, một năm đến kỳ sau tổng cộng phải trả 2,2 triệu, 200 ngàn, nếu như đến kỳ không thể trả, tăng thêm lãi mẹ đẻ lãi con, cái kia cái số này liền càng kinh khủng. Người suy nghĩ một chút, tại hiện tại toàn cầu kinh tế đều kinh tế đỉnh trệ tình huống dưới, có cái gì đầu tư hoặc sinh ý năng tỷ lệ hồi báo có thể vượt qua 100%. Mạch Diệu Bạch dừng lại, đây quả thật là khả năng không lớn tối thiểu nhất tuyệt đại đa số người đều làm không được." Tất Chí Thành tiếp tục nói, "Từ một điểm này đến thuyết Minh, hiện tại dân gian vay mượn đã đã mất đi trợ giúp bên trong tiểu xí nghiệp giải quyết tài chính khó khăn dự tính ban đầu, mà trở thành mỗ một tiểu xoa người dành người khác tài sản một cái vốn liếng cho chơi, tại dưới tình huống như vậy, sẽ có càng nhiều đục mẹ án giết người đi ra." Đây là một cái rất khủng bố suy đoán. Phượng Hoàng Ca lời nói vẫn chưa xong. Mỗ vay bảo trần đầu sự kiện liền càng không cần phải nói, cái này bình đại đã trở thành phần tử ngoài vòng luật pháp trực tiếp phạm tội công cụ, 30% tuần hơi thở là cái khái niệm gì, so trực tiếp đi đoạt còn điên của a. Tất trí thành nay tiền đã trở thành một cái phân thành, với lại hắn vẫn còn tiếp tục phun. Mộ Vây Bảo cũng không phải vật gì tốt, nó vận hành hình thức nguyên bản liên tiếp cận với bán hàng đa cấp hoặc là bảng thị âm lưu, nó cái gọi là quá hạn quản lý phí càng là không hợp tối tưởng, có thể trực tiếp thanh rất nhiều người cho đùa chơi chết. Mạch Tiểu Bạch lại có chút mơ hồ, Phượng Hoàng Ca nói cái này chút khái niệm, hắn hiểu không phải rất nhiều, có chút nghe không rõ. Bất quá, Mạch Tiểu Bạch hôm nay muốn tin tức đã được đến, tăng thêm thời gian cũng không sớm, hắn cùng mọi người lại náo đằng một phen về sau, liền xuống truyền bá. Cô ra đem ngươi trước kia đã từng quen biết tư nhân hoạt động tín dụng công ty phương thức liên lạc phát cho ta một cái xuống truyền bá về sau mạch tiểu bạch lại lập tức lại hẹp chặt liên hệ tất trí thành đối với dân gian vay cái này một thối hắn hôm nay mặc dù nghe được không ít tri thức nhưng hắn vẫn là quyết định tự mình đi thể hội một chút bạch đại gia ngươi muốn làm gì không hội thật muốn đi giúp ta báo thủ a tất trí thành tò mò vấn đạo xem trước một chút ta nếu như có thể giúp ngươi báo thủ, ngươi thủ lao có thể hay không cho chút ao cái hỏa tiện mới hai ngàn đối với vài phút lửa mấy trăm ngàn ta tới nói thật hơi ta mạch tiểu bạch lại thừa cơ dọa dẫm lên Phượng hoàng ca tới, nhiều không có, người yêu có làm hay không? Tất trí thành không dễ dàng như vậy bị lừa rồi. A, quên đi, ta lập tức muốn đi đông thiên tỷ nơi đó, ngươi qua không lại đây. mạch tiểu bạch đầu này hồi phục lập tức lại để cho Phượng hoàng ca tâm thần có chút không tập trung, hắn thật sợ tiểu bạch tại quá phân đông thiên trước mặt nói lung tung. tiểu bạch đương nhiên không có nhảm chán như vậy. nhận được tất trí thành phát tới liên lạc điện thoại về sau, tiểu bạch lại có liên lạc rơi khói lửa cùng nước cả trưa hai người, hắn có việc muốn phân phó các người cũng tốt tốt nghiên cứu một chút dân gian hoạt động tín dụng loại tượng thu thập nhiều một chút tư liệu nhìn xem có khả năng hay không ở phương diện này cũng làm một chút công líc tính sự tình an bài tốt hết thề về sau mạch tiểu bạch lúc này mới không chút hoang mang địa lái xe đi bệnh viện hắn chuẩn bị đi thay thế diêm đông hỗ trợ tiếp tục xem hộ dương a di đến bệnh viện về sau hắn lúc này mới phát hiện nguyên lai diêm đông đã không coi ở đây chỉ để lại hướng kiếm kiếm đang bồi lấy dương lệ dĩnh vừa thấy được tiểu bạch hướng tiểu vu vật lại mừng rỡ chạy lại đây kéo lên tiểu bạch cánh tay tiểu bạch à đông thiên tỷ mang đoá đoá đi bố trí biệt thự đi thì ra là thế biệt thự xác thực cần hơi bố trí một cái mới có thể để cho Dương A Di vào ở đi. Xem ra Diêm Đông trên nhiều khía cạnh so mình nghĩ nhỏ hơn gây nên. Tiểu Bạch vỗ vỗ hướng Tiểu Vu vào tay, ra hiệu mình đã hiểu. Lúc này Dương A Di đã là tỉnh dậy, thấy cảnh này về sau, nàng vẫn là không nhịn được len lén thở dài một hơi. Bất quá nàng vẫn là lên dây cót tinh thần nói với Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, việc này nhờ có ngươi. Nếu không có ngươi tại, chúng ta còn không biết muốn bị thua thiệt nhiều. Một nói đến đây, Dương A Di nước mắt lại nhịn không được xoát địa lưu lại. Những năm gần đây, nàng mang theo Dương Lệ Dĩnh, cô nhi quả mẫu, trôi qua thật là không dễ dàng rất nhiều chuyện đều sẽ để cho nàng có loại tứ cố vô thân cảm giác lần này rốt cục rất không nội nữa. A Di, cùng ta liền không cần khách khí, trong lòng ta, ngươi cùng ta mẹ không có gì khác biệt. đây đúng là Tiểu Bạch nội tâm ý tưởng chân thật. mặc dù hắn cùng Dương A Di cũng chỉ là ăn vài bữa cơm, nhưng Dương A Di xác thực cho hắn nhà hòa thuận mụ mụ cảm giác. ta muốn thật là ngươi mẹ liền tốt. Dương A Di nhịn không được lại thở dài một hơi, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của Trương ủng Hộ cún vợ. cảm ơn. chương 250 phát hiện đầu trong yêu. chương 250 phát hiện đầu trong yêu. Dương A thở dài là có nguyên nhân. Nàng cũng không phải là vì chính mình thương thế mà thở dài, mà là tại vì nữ nhi cùng Tiểu Bạch quan hệ đang thở dài. Từ khi biết Tiểu Bạch đến nay, Dương A Di một mực liền xem trọng cái này bản tính thuần lương tiểu hòa tử. Mặc dù nàng cũng biết Tiểu Bạch trực tiếp lúc phong cách có chút dầu, nhưng nàng tin tưởng mình mấy chục năm cách đối nhân xử thế kinh nghiệm là không hội nhìn lầm người. Nhà mình nữ nhi tính nết Dương A Di đương nhiên là nhất thanh nhị sợ. Nàng biết Dương Lệ Dĩnh có khi nhìn có chút tinh linh cổ ái, nhưng kỳ thật phi thường đơn thuần, thậm chí đơn giản có chút không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, dạng này tính tình ở bên ngoài kỳ thật rất dễ dàng ăn thịt tỏi. Dương A Di còn biết, Nữ Nhi của mình kỳ thật cũng không bài xích Tiểu Bạch, nàng đối tiểu Bạch không hề giống đề phòng nam nhân khác đồng dạng, có rất mạnh đề phòng trong lòng. Đồng thời, Dương A Di còn phát hiện, Nữ Nhi cùng với Tiểu Bạch lúc trên mặt lại có khi còn bé loại kia xuất phát từ nội tâm sán lạn tiêu dung. Đây là Dương A Di tại chồng mình sau khi qua đời, thật lâu không có trên người Dương Lệ dĩnh phát hiện. Dương A Di vốn cho là, theo hai người bình thường tiếp xúc phát triển tiếp, đây đối với tuấn nam tịnh nữ thật rất có hy vọng tiến tới cùng nhau, như thế nàng cũng liền an tâm, trong lòng tảng đá lớn lại hội hạ xuống một khối. Khi phụ mẫu không phải liền là hy vọng con trai của chính mình nữ có được khỏe hay không? Dương A Di sở dĩ nhiều năm như vậy một mực không tiếp tục cả, một mặt là không có đụng tới có thể lần nữa để cho mình chân chính tâm động người, khác một phương diện liền là muốn đem Dương Lệ Dĩnh hảo hảo nuôi dưỡng thành người, sau đó để nàng có cái tốt kết cục. Nhưng bây giờ nguyện vọng này tựa hồ muốn thất bại. Một đoạn thời gian trước, Dương A Di đột nhiên phát hiện trên mặt nữ nhi tiêu dung lại không thấy, còn cả Thiên một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng, nàng liền biết chắc là nữ nhi cùng tiểu Bạch ở giữa ở chung xuất hiện vấn đề, nhưng mặc kệ nàng làm sao nói bóng nói gió, vẫn là không cách nào từ nữ nhi miệng bên trong hỏi ra cái gì tới. Dương A Di lại nếm thử liên hệ Tiêu Bạch, nhưng nàng mấy lần mời đều bị Tiêu Bạch viện chuyển cự tuyệt lần này xác định nữ nhi cùng tiểu bạch ở giữa tuyệt đối xuất hiện không giống đồng dạng vết rách nếu không phải là bởi vì lần này tai nạn xe cộ dương a di còn tưởng rằng rất khó gặp lại tiểu bạch tiểu bạch lại một lần xuất hiện vậy lần nữa đã chứng minh dương a di cảm nhận đây là một cái có tình có nghĩa tiểu hòa tử nhưng dương a di vậy phát hiện hiện tại tiểu bạch không chỉ có mình cá nhân điều kiện có nghiêng trời lệch đất biến hóa quay trung quanh ở bên cạnh hắn xuất sắc nữ tử vậy càng ngày càng nhiều bây giờ đang giúp bận bịu tiểu hướng cô nương là một cái còn có một cái hơi lớn một điểm nhỏ diêm cô nương cùng một cái khác dung mạo hỏa khí chất đều tốt đến không tưởng nổi đóa đóa cô nương Mấy cái này nữ tử Dương Aji cái này 2 ngày đều gặp được. Mà vừa mới nhìn đến Tiểu Bạch cùng Tiểu Hướng cô nương cùng quan hệ, rõ ràng so nhà mình cô nương muốn thân mật nhiều, cho nên Dương Aji nhịn không được thở dài. Aji hôm nay tình huống thế nào? Tiểu Bạch hỏi còn ở một bên dầu dĩ không vui Dương Lệ Dĩnh đến, nhìn tương đương vẻ mặt ôn hòa. Từ khi hai người quan hệ cải biến về sau, bởi vì không có bị tiểu ma nữ lần nữa khi dễ lo lắng, Tiểu Bạch đối Dương Lệ Dĩnh thái độ thật cũng không lấy trước như vậy ác liệt. Nhất là bây giờ thấy nàng bức kia vô cùng đáng thương bộ dáng, lại có mấy điểm đồng tình. Bác sĩ hôm nay lại kiểm tra qua, nói không có vấn đề gì lớn. Ngày mai lại phúc cha một lần. Nếu như thương thế không có tiến một bước chuyển biến xấu lời nói, cái kia liền có thể về nhà tĩnh dưỡng. Tiểu Ma Nữ rất nhỏ giọng hồi đáp. Vậy là tốt rồi. Đại A Di thân thể không có gì đáng ngại, Tiểu Bạch cũng yên lòng. Hắn lại nói với Dương Lệ Dĩnh, vậy ngươi một hội về nhà thu thập một chút mình cùng A Di đồ vật, ngày mai cùng ta cùng một chỗ về biệt thự. Dương Lệ Dĩnh lại ngoài dự liệu điểm nói, chúng ta có thể không đi ngươi biệt thự sao? Cái này là thế nào rồi? Mạch Tiểu Bạch không biết Tiểu Ma Nữ vì cái gì đột nhiên hội đổi ý đây là Dương A ở một bên chen vào nói, Tiểu Bạch, A hiểu ngươi tâm ý. Nhưng như thế thật sự là quá làm phiền ngươi, chúng ta vẫn là ở về trong nhà mình a. Nguyên Lai like, nguyên nhân xuất hiện ở Dương A Ji nơi này, xem ra các nàng là không tốt tiến tâm thoải mái điệu tới đón tụ mình hảo ý tiểu Bạch nghĩ nghĩ, cùng Dương A Ji như nói thật nói, A Ji, ngươi biết đụng ngươi cái kia toàn gia là làm gì sao? Nam kia là cho vay nặng lãi, thủ hạ nuôi một nhóm lớn người. Với lại, hắn tối hôm qua ăn lớn như vậy thua thiệt, lại không có ý định cáo ta, cho nên. Tiểu Bạch tiểu nói này, Dương A Ji cùng Dương Lệ dĩnh sắc mặt xoát một cái liền trắng ra. Tiểu Bạch trong lời nói ý tứ quá rõ ràng, đối phương là dự định trả thù. Dương A Ji mình cũng chẳng có gì. Nhưng nàng lại phi thường lo lắng Nữ Nhi bảo bối An Nguy đang tại hai người không biết nên làm gì bây giờ thời điểm. hướng Kiếm khiếm lại ở một bên trên miệng nói, "Dương A Di, Tiểu Bạch Ca biệt thự thật là tốt đẹp lớn, rất xinh đẹp lại rất thuận tiện, ngay cả ta đều muốn vào ở đi." "Tiểu Bạch Ca hiện tại lại không thiếu tiền, các ngươi không cần khách khí với hắn. Với lại, có Tiểu Bạch Ca tại, tất cả mọi người an toàn rất." Nói với Kiếm khiếm lời này thời điểm, hoàn toàn là một mặt sùng bái mù quáng bộ dáng. Tiểu Vũ vật chiêu người ưa thích một mặt lại xuất hiện, Tiểu Bạch vui vẻ đến miệng đều nhanh đã nước ra. Hắn dứt khoát nói ra, vậy ngươi vậy rời đi qua thôi dù sao nơi đó gian phòng rất nhiều vừa lúc nhiều người náo nhiệt cái này là tiểu bạch trí tưởng chân thật về phần phương diện khác hắn ngược lại không có nghĩ nhiều như vậy tích mạch là một loại bệnh bị bệnh nhiều năm như vậy tiểu bạch cấp thiết muốn có một cái náo nhiệt điểm nhà dương a di nhìn thấy tiểu bạch bộ dạng này tựa hồ minh bạch hắn ý nghĩ thế là không lại kiên trì vậy không khách khí nữa mạch tiểu bạch lại không cho chất vấn địa nói với dương lệ dĩnh đối với việc này không có giải quyết trước kia ngươi đi làm cũng phải từ ta hoặc ta phái người tới đó đưa ngươi tuyệt đối không thể đơn độc hành động hoặc là tùy tiện rời đi trường học Dương Lệ Dĩnh giống như hồ đã ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, nàng rất ngoan ngoãn gật gật đầu. Bởi vì đã cho Dương A Ji mời chuyên môn chăm sóc, cho nên các loại Dương A Ji ăn xong bệnh viện cung cấp bệnh nhân bữa ăn về sau. Tiểu Bạch rứt khoát nói với Dương Lệ Dĩnh, "Đi thôi, chúng ta vậy ra ngoài ăn một chút gì, thuận tiện đưa hướng tiểu khiếm trở về trực tiếp, sau đó về nhà ngươi đi thu dọn đồ đạc." Hạ thang máy thời điểm, hướng tiểu Vu bật lại rất tự nhiên ôm lấy Tiểu Bạch cánh tay, mừng rỡ mi khai mắt người, cái này khiến ở một bên Dương Lệ Dĩnh lại thấy rất cảm giác khó chịu. Nàng bắt đầu ở tỉnh lại mình, chẳng lẽ trước kia ta như vậy đối Tiểu Bạch, thật là sai. Tại đưa tiễn hướng khiếm khiếm về sau, Tiểu Bạch trở Dương Lệ Dĩnh trở về mình cư xá, vừa đến Dương Lệ Dĩnh nhà phụ cận, Tiểu Bạch liền thông qua ẩn hình phi hành cùng đập khí phát hiện dị thường. Một cố rừng ở Dương Lệ Dĩnh nhà dưới lầu ven đường không xa trong xe, lại có ba người tại bên trong. Một mực nhìn chằm chằm nhà này lâu, màn ảnh cho một cái đã tạ. Tại ba người này bên trong, có một cái là nhìn phi thường biểu hán nam tử đầu trọc. Không cần nói, đây nhất định là quan cầm bằng phái tới người. Hán vậy mà thật không hề từ bỏ. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ cuốn vở. Cảm ơn. Chương 251, cho cái sát thần. Chương 251, cho cái sát thần. Mạch Tiểu Bạch rất không cao hứng. Tiếp tục như vậy sao được, thật muốn bị bọn họ làm sảy ra chuyện gì đến, thật nếu để cho tiểu ma nữ hoặc là ai ăn bọn họ thua thiệt, vậy ta còn không được khóc chết ta. Nhất định phải thu thập bọn họ mới được. Mạch Tiểu Bạch dừng lại xe, đối Dương Lệ dĩnh phân phó nói, ngươi ngồi trước trong xe đừng núp ních, chờ ta một hồi. Xuống xe về sau, Mạch Tiểu Bạch trực tiếp chạy tới đầu chọc biu xe trước mặt. Ba ba ba, Mạch Tiểu Bạch nặng nề mà đối cửa xe đập mà bắt đầu đầu chọc biu thầm kêu một tiếng họng bét, bị hắn phát hiện. Bất quá hắn tự kiềm chế nhiều người, không sợ hãi, thế là quay cửa kính xuống khí thế hung hăng hỏi, làm gì? Muốn chết ta? lúc này đầu chọc biu hoàn toàn thanh quan cẩm bằng bàn giao hắn muốn làm đến bí ẩn một chút nhắc nhở cho quên hết đi quan cẩm bằng gọi các ngươi tới đi xuống xe mạch tiểu bạch lạnh lùng nói hạ ra lệnh một tiếng đầu chọc biu ba người một người mang theo một căn phòng nửa bạo lực côn xuống xe cây gậy còn tại trong lòng bàn tay mình không nhanh không chậm gõ cảnh cáo ý vị rất nghiêm trọng thế nhưng là bọn họ đánh giá quá thấp tiểu bạch không đợi đầu chọc biu phản ứng lại đây một cái bạt thai đã nặng nghề mà quất đến đầu chọc biu trên mặt hai người khác lập tức giơ cây gậy hướng tiểu bạch xông lại đây mạch tiểu bạch đuối còn không có phản ứng lại đây đầu chọc biu lựu đạn một cái đầu chọc bưu lập tức ngược lại bay qua ngăn trở hai người kia lai lịch. Tiểu Bạch lập tức sung lên, Tả Hưu khai cung đối hai người kia phần bụng liền là hai quyền. Hai người kia còn không có phản ứng lại đây, liền đã ngã xuống. Mạch Tiểu Bạch lại tiện tay nhặt lên một căn phòng người bạo lực côn đối ba người mãnh liệt quất lên, bên cạnh quất còn vừa kêu lấy để cho các ngươi theo dõi người nhà của ta. Ba người bị quất đến hoa hoa trực hiếu, ngay cả hô tha mạng. Lúc này bọn họ đã biết Mạch Tiểu Bạch không phải ba người bọn họ có thể tùy tiện đối phó. Vừa hung ác địa rút mấy lần xả được cơn giận, Mạch Tiểu Bạch mới đem cây gậy ném một cái, hung tỵ nói ra Lan lại để cho ta xem lại các ngươi, ta trực tiếp giết chết. thực sự quá hung tàn một điểm. đầu chọc bưu vội vàng mang theo hai người cố nén kịch liệt đau nhức bò lên, lái xe cũng không bay đầu lại trước rời khỏi nơi này. vừa đi ra ngoài một trận, đầu chọc bưu càng nghĩ thì càng không phục. dĩ vãng chỉ có hắn khi dễ như vậy người, lúc nào mình như thế bị người khi dễ qua. khó trách lao bản ăn lớn như vậy thua thiệt, khó trách lao bản gọi mình bí ẩn một điểm. nguyên lai like người này thật là hung ác, với lại loại kia hung ác còn không phải giả. tiếp xuống nên làm cái gì bây giờ? đầu chọc biu lại nghĩ, ngươi lại hung ác, vậy hung ác bất quá ta tới ấm a đều nói minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, vậy ta liền lại bí ẩn một điểm, Trước đuổi theo ngươi hành tung lại nói. Thế là, đầu chọc biêu lại gọi điện thoại cho thủ hạ, gọi bọn họ mặt khác đưa đài xe lại đây. Về phần mạch tiểu bạch cùng dương lệ dĩnh bên này, vừa rồi một màn kia lại đem tiểu man nữ thấy trong lòng run sợ. Nguyên lai tiểu bạch nói là thật, nguyên lai những người kia thật chuẩn bị tìm mình trả thù. Nếu như tiểu bạch không ở nơi này, dương lệ dĩnh ngấm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Bởi vậy, các loại tiểu bạch vừa đi về xe phụ cận, dương lệ dĩnh liền mở cửa xe nhào lại đây, ôm thật chặt tiểu bạch không thả, thân thể vẫn còn đang đánh rung động. nhẫn ngọc trong lực. Tiểu Bạch lại không có bất kỳ cái gì tàn niệm, ngược lại có chút chân tay luôn cuốn cảm giác. Hắn đành phải vô vô Dương Lệ Dĩnh lưng, nhẹ giọng an ủi, "Được rồi, bọn họ hẳn là cũng không dám lại tới." Dương Lệ Dĩnh lúc này mới ý thức được mình cùng Tiểu Bạch có chút quá tại thân mật, đỏ mặt buông ra Tiểu Bạch, bắt đầu hướng trong lâu đi. Bởi vì vừa rồi cái kia kinh khủng một màn còn để Dương Lệ Dĩnh cảm thấy nghĩ mà sợ, cho nên không có thu thập quá nhiều đồ vật, tùy tiện cho mình còn có mẹ của nàng thu thập mấy món đồ giặt quần áo, lôi kéo Tiểu Bạch muốn đi. Cô nương này kỳ thật là gan thật rất nhỏ, nàng liền là một cái hồ giấy. Mặt Tiểu Bạch cười lắc đầu còn là theo chân Dương Lệ Dĩnh ra nhà nàng muôn xe vừa ra cửa tiểu khu Tiểu Bạch vừa giận hắn không nghĩ tới đầu chọc biu nhóm người này lại còn chờ ở cửa tiểu khu đám người này thật sự là quá quá mức đầu chọc biu tự nhiên còn đang chờ hắn đang đợi thủ hạ cho hắn đổi xe lại đây hắn tốt tiếp tục theo dõi Tiểu Bạch chỉ là hắn không nghĩ tới là Tiểu Bạch vậy mà ra đến như vậy nhanh Tiểu Bạch hôm nay mở là bộ kia dịp chỉ năm người hắn chuẩn bị đem đài này lái xe đi biệt thự cho người làm công cụ xe dùng lúc này lần nữa trông thấy đầu chọc biu một nhóm người hắn quyết định tới nhớ hung ác thắt chặt dây an toàn ngồi vững vàng nắm chắc lan can. Mạch Tiểu Bạch đối Dương Lệ Dĩnh phân phò nói. Sau đó, hắn liền lái xe bay thẳng đến đầu chọc biu xe phóng đi. Bịch, Một tiếng, đầu chọc biu còn không thấy được Tiểu Bạch lại đây, hắn bộ kia xe cửa xe lập tức dẹp xuống dưới, mà Mạch Tiểu Bạch dịp giống như lại không nhiều lắm sự tình đương nhiên không nhiều lắm sự tình. Dịp vốn là tương đối chắc địch, thêm lần trước nữa ba không thực phẩm nhiệm vụ tai nạn xe cộ sự kiện về sau, Tiểu Bạch lại cho đài này xe chuyên môn ở phía trước làm bộ một cái to lớn phòng đụng đoạt riêng, đi đụng một đài phổ thông xe con, có thể lớn bao nhiêu sự tình đâu? Hắn sắp thực không có việc gì, nhưng trong ghế xe đầu chọc biu mấy người lại dọa đến hồn phi phách tán. Lúc này bọn họ đã phát hiện Tiểu Bạch lại đi ra, với lại đang lái xe đụng bọn họ đây là thật đụng, không phải đùa giỡn. Người này đơn giản là thằng điên. Lúc này Tiểu Bạch lại tại chuyến xe, hắn chuẩn bị một lần nữa đầu chọc bưu vội vàng mở cửa xe muốn nảy xe, nhưng bên này cửa xe đã bị đụng biến hình cả chết. Bất đắc dĩ, đầu chọc bưu bọn người lại đi một bên phát bỏ. Tốt ở bên kia cửa xe có thể mở ra. Người đầu tiên vừa leo ra lúc, lại là, bụp, một tiếng, đầu chọc bưu cùng một người khác trực tiếp từ lái xe môn bay ra ngoài. Không lo được xem xét thương thế trên người, đầu chọc bưu đứng lên liền hướng lối đi bộ bên trên chạy. Người kia thật là người điên đầu chọc biu sợ chạy chậm một điểm, tên kia liền sẽ trực tiếp ép đè lên. mạch tiểu bạch lại đỉnh một lần, trực tiếp thanh bộ kia trần xe một cái lần nghiêng. lúc này mới hài lòng giao động xuống xe cửa sổ, đối lẫn mắt xa viễn quan đầu biu bọn người hô to, uy, các người muốn hay không báo động à? đầu chọc biu khóc không ra nước mắt, ngay cả vội quát qua tay. mạch tiểu bạch ha ha một cười, lúc này mới tâm tình thư sướng điệu lái xe rời đi. hắn lúc này mới phát hiện, ngồi tại bên cạnh dương lệ dĩnh lúc này mặt lại dọa đến tái nhợt, không có việc gì, xe này kết bạn, có chuẩn bị lời nói không đả thương được chính chúng ta. mạch tiểu bạch tranh thủ thời gian mở lời ăn ủy. Hắn không ăn đuổi còn tốt, vừa ăn đuổi, Dương Lệ Dĩnh vậy mà trực tiếp, oa, một tiếng khóc lên, làm cho Tiểu Bạch rất là chân tay luống cuống. Lần này thật chơi lớn rồi. Mạch Tiểu Bạch đành phải đem xe ngừng lại, muốn đợi Dương Lệ Dĩnh cảm xúc bình tĩnh trở lại lại rời đi. Hắn cái này dừng lại xe, lại đem xa xa nhìn xem hắn đầu chọc bưu bọn người giờ sợ, bọn họ sợ cái này rất thần lại là muốn quay trở lại tới tiếp tục đối phó mình. Làm sao chọc như thế một cái sắt thần a? Đầu chọc bưu khóc không ra nước mắt. Lần này ngay cả ánh sáng đầu bưu đều không xác định, tự mình có phải hay không còn muốn tiếp tục cùng đi theo. Vân Vân tự hơi bình tĩnh về sau, Dương Lệ Dĩnh đột nhiên mở miệng nói ra, "Cha ta liền là tai nạn xe cộ chết, lúc ấy ta cùng mẹ ta liền trên xe." Tiểu Bạch chóng váng đây là cái gì tình huống? Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của e chưa ủng hộ côn vợ. Cảm ơn. Chương 252. Đây là nụ hôn đầu tiên sao? Chương 252. Đây là nụ hôn đầu tiên sao? Cảm xúc trở nên bằng phẳng Dương Lệ Dĩnh giống như là lập tức mở ra máy hát. Năm đó ta vừa 12 tuổi, chúng ta một nhà ba người du ngoạn, nhanh trời tối chuẩn bị lái xe về nhà. Dương Lệ Dĩnh nói lên việc này lúc, thần sắc đặc biệt chuyên chú, giống là nhớ tới năm đó một màn kia lúc ấy cha ta lái xe, mẹ ta vậy ngồi ở phía trước, chỉ có ta ngồi ở phía sau. xe lên xa lộ lúc, thiên đã nhanh muốn đen. dương lệ dĩnh chậm rãi nói xong, giống như là tại tự lẩm bẩm, mạch tiểu bạch cũng nghe được rất chuyên chú. đột nhiên phải phía trước có một chiếc xe bể bánh xe, bộ kia xe lập tức siêu siêu vẹo vẹo, lừa gạt đến chúng ta làn xe bên trên, xe phanh lại đèn vậy sáng mà bắt đầu. một màn này quá đột nhiên, mà chúng ta lúc ấy tốc độ xe quá nhanh, sắp xếp gọn gàng đã không còn kịp rồi, mắt thấy là phải đụp vào. ta chỉ nghe được cha ta hét to một tiếng ba nắm chặt ba sau đó tay lái rẽ ngang chúng ta sẽ nghiền đụng vào. nói đến đây, dương lệ dĩnh hơi dừng lại một chút. mạch tiểu bạch nghe được tâm đều treo ngược lên. ngươi biết không? nếu như ta cha không mặc cái kia một cái, trực tiếp đụng vào chính là ta mẹ. vì để cho mẹ ta điểm an toàn, cha ta thanh mình cái này một bên đụng vào. nói đến đây, dương lệ dĩnh nước mắt xoát địa lại chảy xuống. mạch tiểu bạch hoàn toàn nghe tròn vắng. dương lệ dĩnh tiểu nói này, hắn hoàn toàn có thể tin tưởng nhớ tới lúc trước một màn kia là cái gì cái tình huống. dương lệ dĩnh ba nàng đến có bao nhiêu yêu dương a di a, có thể không tiếp mình tính danh cũng muốn bảo toàn đối phương. khó trách dương a không tiếp tục lấy chồng. Trải qua dạng này nam nhân về sau, còn có mấy nam nhân đáng giá nàng tài giá. Giờ khắc này, Mạch Tiểu Bạch vậy cảm động, chân tình động nhân tâm. Tiểu Bạch đưa thay sờ sờ Dương Lệ Dĩnh đầu, muốn muốn lần nữa an ủi nàng một cái. Lúc này Dương Lệ Dĩnh đột nhiên xoay đầu lại, nghiêm túc nhìn xem Tiểu Bạch, nói ra, "Từ ấy năm tới nay như vậy, ta một mực không nguyện ý nhớ tới một màn kia, nhưng mới rồi ta nhìn thấy, ngươi đụng thời điểm, cũng là đánh một cái tay lái. Tình huống như thế nào?" Mạch Tiểu Bạch lúc này mới nhớ tới, hắn vừa rồi xung đột nhau thời điểm, bởi vì sợ làm bị thương Dương Lệ Dĩnh, sắc thực cố ý lệch một chút dữ, để cho mình cái này một bên đi xung đột nhau nhưng cái này mắc mớ gì đến đó. đang lúc tiểu bạch sững sờ lúc dương lệ dĩnh lại đột nhiên giải khai dây an toàn. sau đó nàng lại một lần nhào lại đây ôm thật chặt lấy tiểu bạch. không đợi tiểu bạch có phản ứng nàng môi đỏ đã hôn lên tiểu bạch. mạch tiểu bạch trực tiếp tròn váng. tình huống như thế nào? đây là ta nụ hôn đầu tiên sao? ta bị cường hôn sao? mạch tiểu bạch thật chân tay luôn cuống, hắn mặt đỏ bệnh tưởi hồ lại phát tác, mặt đỏ tới mang hai, tim đập rộn lên. tiểu bạch lúc này hoàn toàn láng giốc, hắn căn bản cũng không biết nói sao đi trả lời bất thình lình hôn, cũng không đoán hỏi tới đi thể vị hôn mùi vị. Dương Lệ Dĩnh cũng hẳn là không có kinh nghiệm, nàng vậy chỉ biết là nhắm mắt lại ôm mạch tiểu bạch, ôm thật chặt, sau đó bờ môi giãn chặt lấy mạch tiểu bạch bờ môi, chỉ biết mình lòng đang phốc phốc phốc điệu cấp tốc nhảy lên, cũng không biết tiếp xuống nên làm cái gì. Hai người cứ như vậy ôm, cũng không lúc ních, liền như là một đôi pho tượng. Thẳng đến vài phút về sau, Dương Lệ Dĩnh tựa hồ cảm thấy tiểu bạch dị thường, mới đỏ mặt chậm rãi buông ra mạch tiểu bạch. Mà lúc này mạch tiểu bạch vẫn là ngấp trệ, ánh mắt hắn vẫn là trừng to lớn, không lúc nhích nhìn xem phương xa. Thẳng đến Dương Lệ Dĩnh dùng ngón tay đầu nhẹ nhàng chọc lấy hắn một cái, hắn cái này mới phản ứng lại đây, sau đó, a, một tiếng nhưng tiếp xuống hắn lại không biết nên nói cái gì. Lúc này mạch tiểu bạch tâm tình phi thường phức tạp, tựa hồ tại muốn rất nhiều thứ, nhưng giống như lại cái gì đều không muốn. Ngốc tử, đi thôi. Thằng đến Dương Lệ Dĩnh lại nói một tiếng, Tiểu Bạch mới lần nữa phản ứng lại đây, thúc đẩy xe, yên lặng hướng bệnh viện phương hướng chạy đi. Mà lúc này Dương Lệ Dĩnh mặt bên trên tán phát lấy hạnh phúc tiêu dung. Dương Lệ Dĩnh đương nhiên là hạnh phúc. Có lẽ nàng trước kia còn không thể khẳng định mình đối mạch tiểu bạch cảm giác, nhưng vừa rồi một khắc này, nàng xác thực địa minh bạch, mình là yêu mạch tiểu bạch, giống mâu thân của nàng yêu phụ thân nàng như vậy yêu. Cứ việc nàng lúc này cũng không biết tiểu bạch đang suy nghĩ gì nhưng nàng cũng không hối hận về sau nếu như còn có cơ hội thoại ta còn muốn lại như thế tới một lần mạch tiểu bạch vẫn là ngốc trệ hắn cái gì đều không nghĩ cũng không dám nghĩ chỉ là chết lặng lại chuyên chú lái xe một mực hướng bệnh viện mở đi ra đến bệnh viện về sau mạch tiểu bạch không nói một lời ngồi xuống cái gì cũng không nói liền túi đầu như vậy ngồi ngay cả dương a di hỏi hắn làm sao rồi đều không có nghe được không khí này thật có điểm cái dị. dương a di lại quay đầu nhìn mình nữa nhi lại phát hiện dương lệ dĩnh tại hạnh phúc bịa cười cứ việc cười đến có chút đốc nhưng dương a di lại có thể xác định đó là hạnh phúc tiểu dung Dương A Di không khỏi liền nghĩ tới nữ nhi mười mấy tuổi bộ dáng. Lúc ấy nàng vui vẻ thời điểm liền là như thế cười, Dương A Di quá quen thuộc. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mạch Tiểu Bạch lúc này mới bắt đầu muốn vấn đề này. Nghĩ nghĩ, hắn đột nhiên đứng lên đến đối Dương A Di nói: A Di, hôm nay ta quá mệt mỏi, ta muốn đi về nghỉ một cái, ngày mai ta lại đến tiếp các ngươi. Đi thôi. Dương A Di ôn hòa lại yêu thương nói. Mạch Tiểu Bạch đỡ đứng địa đi ra ngoài. Các loại Mạch Tiểu Bạch lái xe lần nữa trở lại cửa tiểu khu thời điểm, hắn lại thấy được quen thuộc mấy người. La Đầu trong bu đầu chọc biu cho đến lúc này mới chờ đến thủ hạ đưa tới xe, vừa ngồi lên xe đang chuẩn bị lên xe rời đi đều là các ngươi bọn này giáp dối cho hại. Mạch Tiểu Bạch cả đời khí, lại lái xe xuống tới, so trước đó càng hung mãnh. Mẹ ta nha! Nhìn thấy nhanh chóng hướng về lại đây xe về dã, đầu chọc biu dọa đến mặt đều trắng bệch, mà mới tới lái xe cũng bị một màn này sợ choáng váng. Bịch! Một tiếng vang thật lớn về sau, chiếc xe này lại lật nghiêng. Lúc này Mạch Tiểu Bạch dìp chỉ năm người phía trước phòng bắn đâm rốt cục vậy nghiêm trọng biến hình. Cứu mạng a! Đầu chọc biu thật lá gan đều dọa cho phá, tranh thủ thời gian hô to bắt đầu. Hiện trường lập tức vây đến đây rất nhiều người. Cái này cần lớn bao nhiêu cửu hận a? muốn đụng ác như vậy? Đúng vậy à, khẳng định là có thâm cửu đại hận, nghe nói phía trước một trận đã đụng nát một chiếc xe. Trong xe tên tiểu tử kia tốt quen mặt à, tựa như là tối hôm qua tai nạn xe cộ sau đánh cái kia hai cái rác rời tiểu tử. Nói như vậy, trong xe những người này là muốn đến báo thủ. Cái này là được rồi, khó trách cái này tiểu tử như thế sinh khí. Đáng đợi. Nguyên Vốn còn muốn đi lên khuyên can quần chúng vây xem lúc này biết được chân tướng sau lại ngừng lại, bắt đầu nghị luận ở mỹ gặp tiểu bạch không tiếp tục đụng ý tứ, đầu chọc biu lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí từ cửa sổ xe vò lên đi ra, miệng bên trong còn hô to, lại ra, ta thật không phải cố ý không đi, ta là đang chờ xe tới đón ta, ta thật không dám, tha chúng ta a. sau khi bỏ ra, đầu chọc biu phổ thông một cái liền quỳ giảm xuống đất, hắn là thật sợ, chưa từng thấy ác như vậy, xin hãy vote 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ cún vợ, cảm ơn. chương 253, quan cẩm bằng không muốn bỏ qua. chương 253. Quan Cẩm Bằng không muốn bỏ qua đầu chọc bưu hôm nay thật buồn đến chết. Hôm nay hết thảy mở 2 chiếc xe lại đây, đến cuối cùng chạy đợi, lại chỉ có thể đón xe đi. Đây là tại mạch tiểu Bạch cuối cùng buông tha bọn họ tình ngum dưới đi còn không được căn bình, vẫn phải gọi điện thoại gọi hơi tu công ty tới xe kéo. Tưởng tượng muốn hai chiếc xe tiền sửa chữa tối thiểu đến hết mấy vạn, đầu chọc bưu lại là một trận tâm phiền, hắn còn không biết việc này làm sao đi cùng lao bàn nói. Không nói cũng phải nói. Lấy người tiền tài, trừ thay họa cho người. Hiện tại thay không có tiêu, ngược lại buổi đi vào mấy chục ngàn khối phí sửa xe, lại thêm mấy người mặt mũi bầm dập, thật là quá thua lỗ. Nhưng muốn thua thiệt vẫn là đến lao bản thua thiệt, số tiền này tự nhiên không có khả năng để đầu trọc bưu mình tới móc. Cho nên đầu trọc bưu mang theo mấy tên thủ hạ trực tiếp đi quan cầm bằng chỗ bệnh viện, thuận tiện vậy cho mình mấy cái trị liệu một cái. Thương thế ngược lại còn tốt, bởi vì mạch tiểu bạch không biết mấy người lai lịch, không biết bọn họ phải chăng có không tốt tiền khoa, cho nên cũng không có ra tay bạc, cho nên bọn họ thương thế đại bộ phận điểm chỉ là mềm tổ chức tổn thương cùng ngoại thương, nhiều nhất lại thương điểm gân, gãy xương hiện tượng thật không có xuất hiện. Nhưng phiền phức vẫn là có ngay cả ánh sáng đầu bưu dạng này, ngoan nhân đều tại mạch tiểu bạch trước mặt kém chút sợ kẹt ra quần, thì càng đừng đề cập hắn cái kia mấy cái tay xuống. Có hai cái trực tiếp cùng đầu chọc bưu đưa ra không muốn làm, có lẽ bọn họ minh mạch làm một chuyến này, mặc dù tiền không ít, nhưng cũng không bình yên. Nếu như đụng tới mạch tiểu bạch loại kia ngoan nhân, vài phút khả năng hội để cho mình mất mạng, có tiền vẫn phải có mệnh cầm mới được. Ai? Quân tâm động dung. Đầu chọc bưu thở dài một hơi, khó còn ở phía sau, đầu chọc bưu còn không biết làm sao cùng lao bản đi giải thích. Mình ba bốn người lại bị mạch tiểu bạch một người khiến cho chật vật như thế, còn tạo thành tổn thất lớn như vậy, thật rất mất mặt không tốt giải thích cũng vẫn là đến giải thích, bởi vì cái kia mấy chục ngàn phí sửa xe đầu chọc biu cũng không muốn mình móc, cho nên đầu chọc biu vẫn là kiên trì tiến vào quan cẩm bằng phòng bệnh. mặt mũi bầm dập đầu chọc biu hướng quan cẩm bằng giường một chầm trước, quan cẩm bằng lập tức liền biết tình huống của bọn, chuyện gì xảy ra? quan cẩm bằng xanh mặt hỏi mà bắt đầu đầu chọc biu không có cách, đành phải thêm mắm thêm muối điệu thành chuyện đã xảy ra nói một lần. quan cẩm bằng sau khi nghe không nói, nét mặt âm lại đang muốn hỏi đề. lão bản, tiểu tử kia không chỉ có công phu tốt, còn thật là hung ác a. đầu chọc biu có chút không thất thời. bảo ngươi làm được bí ẩn một điểm, ngươi không nghe, hiện tại tốt đi làm lâu như vậy, còn nói người khác hung ác, có phải hay không tiền cầm nhiều? Thời gian trôi qua anh giận, ngươi mình trên thân chơi liệu cho làm không có à? Ngươi đã biến thành phế vật sao? Quan cầm bằng nguyên bản liền tâm tình thật không tốt, hiện tại đầu chọc biu còn dùng lời tới một ngàn, liền không nhịn được chửi hầm lên bắt đầu đầu chọc biu lại là một mặt bi quất. Ta thật rất bí ẩn có được hay không? Ai biết tiểu tử kia con mắt như vậy nhọn? Bất quá hắn hiện tại biết lão bản tâm tình không tốt, cho nên cuối cùng thức thời ngậm miệng lại. Qua một lúc lâu, đầu chọc biu mới lại cẩn thận từng li từng tí hỏi, lão bản tiếp xuống làm sao bây giờ? Gặp lão bản không có trả lời, hắn lại thăm dò tính địa hỏi. Nếu không tạm thời trước tính như vậy, cứ tính như vậy, Quan Cẩm bằng chứng mắt, lại phải mở miệng mắng chửi người. Cứ tính như vậy, ngươi gọi ta cứ tính như vậy. Vậy ta đây một tay làm sao bây giờ? Ngươi nhìn ta khi nào nếm qua như thế thua thiệt ngậm. Cứ tính như vậy, về sau còn thế nào lăn lộn a? Quan Cẩm bằng giơ lên đánh lấy thật dày thạch cao băng vải tay phải, nước miếng văng tung tóe địa khiến trách. Nếu không phải tay phải đã tan phế, Quan Cẩm bằng thật nghĩ rút sạch đầu biu một cái bạt thai đầu chọc biu lại không dám nói thêm nữa. Nghĩ thầm lão bản mặc dù niên kỷ lớn hơn một chút, nhưng xác thực còn giống nguyên lai ác như vậy đây cũng chính là đầu chọc biu không dám ở quan cẩm bằng trước mặt quá phách lối nguyên nhân, bởi vì quan cẩm bằng lúc tuổi còn trẻ cũng là một kẻ hung ác, tâm ngoan thủ lạt đến hung ác, so hiện tại đầu chọc biu còn phải mạnh hơn. bất quá đầu chọc biu lại tại quán thầm đã ngươi không nguyện ý được rồi, vậy chính ngươi đi giải quyết ta. dù sao việc này ta là không muốn tham dự, hắn không muốn tham dự còn không được, quan cẩm bằng lại tại ra lệnh, ngươi trước nghĩ biện pháp tiếp tục nhìn chằm chằm, dù sao cũng phải biết rõ hắn hành tung mới được. đầu chọc biu yếu ớt nói, lão bản. Hấu chốt là bọn thủ hạ đều sợ a, bọn họ đều không muốn làm. Không muốn làm liền trực tiếp gọi bọn họ xéo đi, ta lấy tiền nuôi lấy bọn họ là để bọn họ ăn không ngồi rồi a. Quan Cẩm Bằng lại gầm gết bắt đầu đầu chọc bưu lại không nói, nhưng thần sắc trên mặt cũng rất là không thích. Có thể là cảm thấy mình có chút bất cận nhân tình, sợ đả thương thủ hạ mình số một đại tướng tâm, tâm tình hơi nhẹ nhàng sau Quan Cẩm Bằng còn nói thêm, trước nghĩ biện pháp đi theo, không được liền mang theo vũ khí. Các loại sự tình làm xong, ta cho các ngươi kết xù ban thưởng. Vì sự cơn giận này, Quan Cẩm Bằng thật là không thèm đếm xỉa đầu chọc bưu ngựa ngủng cáo lui cái này một đêm bên trên, mạch tiểu bạch bên này vậy, trôi qua cũng không bình tĩnh, chủ yếu là tâm tình không bình tĩnh. với hắn mà nói, hôm nay chỗ chuyện phát sinh, đầu trọc biu bọn người chỗ tạo thành ảnh hưởng cũng chẳng có gì, nhiều nhất là để cho mình tâm tình hơi khó chịu một điểm mà thôi. mấu chốt là tiểu ma nữ cái kia một hôn quá đột ngột, mạch tiểu bạch hoàn toàn không có có chuẩn bị tâm lý. mạch tiểu bạch thật từ không nghĩ tới cùng tiểu ma nữ ở giữa có trên mặt cảm tình cũng mắc, hắn một mực không nghĩ tới cùng tiểu ma nữ trở thành nam nữ bằng hữu, nhưng bây giờ nếu như vừa rồi cái kia một hôn là hướng tiểu biu vật liền tốt, mình khẳng định không chút do dự tiếp nhận cũng hưởng thụ chi. Nếu như vừa rồi cái kia một hôn là Lăng Vi Đoá Đoá. Nghĩ tới Lăng Vi Đoá Đoá, mạch tiểu Bạch lại là tâm phiền khí nóng nảy. Hắn vốn cho là, Lăng Vi Đoá Đoá liền là chính hắn ưa phối. Nhưng xâm nhập kết giao sau lại phát hiện, kỳ thật thật chưa hẳn chính là như vậy chuyện. Chính như Quá Phân Đông Thiên nói tới như thế, Lăng Vi Đoá Đoá quá có chủ kiến một điểm, vậy quá cường thế. So sánh tiểu ma nữ, kỳ thật cường thế hơn liền là Lăng Vi Đoá Đoá. Vậy hứa Lăng Vi Đoá Đoá thật chưa hẳn thích hợp bản thân. Nếu như hai người thật ở cùng một chỗ, Lăng Vi Đoá Đoá động một chút lại cho sắp mặt mình nhịn, động một chút lại không để ý tới mình, thời gian này có thể trôi qua thoải mái sao? trong lúc bất chi bất giác, mạch tiểu bạch đã có muốn từ bỏ lăng vi đoá đoá dự định. có lẽ hướng tiểu viu vật là nhất có thể làm cho mình vui vẻ. nghĩ tới hướng kiếm kiếm, mạch tiểu bạch lại nhịn không được bật cười. hắn hôm nay mời hướng tiểu kiếm ở cùng nhau đến biệt thự đi, kỳ thật trong lòng liền muốn cùng hướng kiếm kiếm nhiều ở chung một điểm. mạch tiểu bạch thật tịch mịch quá lâu, hắn đã xuân tâm manh động. thế nhưng là tiểu ma nữ sẽ làm thế nào đâu? hôm nay tiểu ma nữ xảy ra bất ngờ như thế một cái, thật làm cho tiểu bạch lòng rối loạn. hiện tại ở chung nhiều, hiểu rõ nhiều về sau, mạch tiểu bạch lại phát hiện. Tiểu ma nữ kỳ thật cũng không có đáng sợ như vậy, nàng chỉ bất quá chỉ là một con cọp giấy mà thôi. Ai, nghĩ tới những sự tình này liền đau đầu. Được rồi, không nghĩ, tìm một số người nói chuyện đi. Cho nên mạch tiểu Bạch lại phát sóng, đây là hắn lần đầu ban đêm phát sóng, xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của trương ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 254. Đùa giỡn hướng tiểu khiếm. Chương 254, đùa giỡn hướng tiểu khiếm để tiểu Bạch không nghĩ tới là ban đêm phát sóng vậy mà so trắng tiên nhân còn nhiều, khả năng này là buổi tối tất cả mọi người thong thả duyên cớ. Xí thiên sứ, quá phân đông thiên, tam lại con há. Phượng Hoàng Ca, Lang Vi đoá đoá, Diều Hâu ăn con gà con. Rất nhiều gương mặt quen một cái liền xông ra, để Tiểu Bạch cảm giác tâm tình ấm áp. Lý Đại Gia, ngươi cùng kê ba kịch bản làm cho thế nào a? Tiểu Bạch trước quan tâm tới thật nhiều thiên không có lộ diện Tam Đại Con hát tới. Trong khoảng thời gian này đến nay, kịch bản, công ty giải trí sự tình toàn bộ là Diêm Đông tại cùng Tam Đại Con hát liên hệ. Tiểu Bạch không muốn tiết tháo cái kia tâm, bởi vậy cùng hát hí khúc đã rất nhiều thiên không có hàn huyên. Hiện tại thừa dịp cơ quan tâm một cái. Tam Đại Con hát còn chưa lên tiếng, kê bán ngược lại là trước tố khổ. Thối Tiểu Bạch, ngươi đừng nói nữa, kịch bản sự tình. Lý Đại Gia đã để ta lặp đi lặp lại sửa lại ba bốn lần, đổi cho ta đều nhanh muốn thổ huyết. Tam Đại Con hát không vui, con gà con, chúng ta tại kịch bản bên trên không đã tốt muốn tốt hơn, có thể xứng đáng Bạch Đại Gia đầu tư sao? Lời này Tiểu Bạch nghe được rất dễ chịu. Trước mặc kệ muốn đầu tư phim có thể hay không kiếm tiền, nhưng tối thiểu nhất Tam Đại Con hát phần này thái độ liền đã chứng minh Tiểu Bạch không nhìn lầm người. Cái gì? Tiểu Bạch muốn đầu tư điện ảnh? Người phát tài rồi. Trực tiếp trong phòng rất nhiều người kinh hô bắt đầu. Liên quan tới Tiểu Bạch mở công ty sự tình, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau địa không có để lộ ra đi. Bởi vậy trực tiếp trong phòng cái kia chút người chơi bình thường cũng không biết Tiểu Bạch dày bao nhiêu vô liếng, hiện tại khó tránh khỏi hội cảm thấy kinh ngạc. Mạng lưới đại phim, muốn không có bao nhiêu tiền. Tiểu Bạch lờ hợt liền a việc này cho dẫn đi. Tiểu Bạch, ngươi đêm nay cảm xúc giống như có chút không đúng. Làm sao rồi, để cho người ta cho nấu? Nhất trước phát hiện Tiểu Bạch cảm xúc tương đối thấp rơi lại là xí thiên sứ. Xí đại gia, đừng nói nữa, đêm nay cái kia cho vay nặng lãi cặn bã lại đem ta khiến cho rất phiền muộn. Bạch Tiểu Bạch đành phải thay việc này hướng quan cầm bằng trên thân đẩy, hắn đương nhiên không nguyện ý tại trước mặt công chúng xách lên tình cảm mình bên trên sự tình. Lại thế nào rồi? Sĩ Thiên sứ quan tâm hỏi mà bắt đầu. Mạch Tiểu Bạch đành phải nói lên nay Thiên Quang đầu biêu sự tình tới. Cái gì? Bọn họ cũng dám theo dõi Ma Tiểu Dĩnh của ngươi? Cái kia họ quan lá gan rất béo tốt ta. Ngay cả Sĩ Thiên sứ đều nghe được rất tức giận. Tiểu Bạch, chơi hắn a, đem hắn giết chết. Còn thật là cặn bã a, mình đã làm sai chuyện còn muốn cắn không thả. Trực tiếp thất người vậy tức giận bắt đầu. Bị ta hung hăng đánh một trận, còn bị ta đánh ngã hai chiếc xe tử. Tiểu Bạch có chút ít đáp ý nói. Tại mọi người hỏi thăm phía dưới, Tiểu Bạch lại đem về sau sự tình nói một lần. Khi hắn nói đến đầu chọc biu cuối cùng dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ khiếu giặc lúc, trực tiếp gian bên trong lúc này mới sung sướng mà bắt đầu. Tiểu Bạch, kỳ thật ngươi muốn chỉnh trị cái kia họ Quan cặn bã vậy không khó a. Trực tiếp trong phòng đột nhiên có một vị gọi Tịch Mịch Vũ chúc người chơi nói ra. Làm sao làm? Tịch Mịch Vũ chúc nói tiếp, ngươi không có xem TV sao? Gần nhất nhiệt Bá kịch truyền hình, nhân dân danh nghĩa, bên trong, đêm nay phát ra một tập liền nâng lên, cái kia gọi thái thành công thương nhân, hướng cho vay nặng lãi mượn 45000 vạn sau đó không trả đòi, cuối cùng ngược lại làm hại hai cái cho vay nặng lãi lao bản bởi vì mất tích tài chính đứt gãy mà nhảy lầu a mạch tiểu bạch trong lòng hơi động nhân dân danh nghĩa bộ này nhiệt bá kịch truyền hình hắn biết nghe nói là sử thượng phản hụ cường độ lớn nhất một bộ tivi chính kịch vừa mở truyền bá đến nay cơ hội nhận lấy giả trung nhiên, trẻ tam đại người nhất trí khen ngợi là gần nhất nóng nhất kịch truyền hình không có cái thứ hai bộ này kịch tiểu bạch vậy nhìn mấy tập sát thực cũng không tệ lắm chỉ là bởi vì thời gian quan hệ hắn cũng không có truy kịp hiện tại tịch mịch tú trúc thuyết pháp này ngược lại là nhắc nhở tiểu bạch sát thực có thể ở phương diện này nghĩ một chút biện pháp bất quá việc này vẫn phải từ từ sẽ đến đúng lúc này tiểu bạch lại đột nhiên nhận được hướng tiểu kiếm video thỉnh cầu ân nhìn xem tiểu kiếm kiếm muốn làm gì. Hiện tại Tiểu Bạch vừa nhìn thấy Hướng Tiểu Khiếm đã cảm thấy vui vẻ, lập tức tiếp thông video. "Tiểu Bạch ca, ta muốn cùng ngươi liên mạch." Vừa vừa tiếp thông, Hướng Khiếm khiếm thật hưng phấn nói. Hướng Khiếm khiếm đương nhiên hưng phấn. Nàng và Tiểu Bạch ca tại lưới lên liên hệ lâu như vậy, nàng đã sớm đối Tiểu Bạch có ý tứ. Về sau bởi vì tụ hội, rốt cục gặp được nàng Âu yếm Tiểu Bạch ca, vẫn là như vậy tuổi trẻ tiêu xài tiền nhiều, đối với mình lại tốt, liền càng thêm tâm động. Chỉ là trở ngại tụ hội nhiều người, mới không có nhiều cơ hội cùng với Tiểu Bạch. Hôm nay Tiểu Bạch vậy mà đáp ứng để nàng cũng dọn đến biệt thự cùng đi ở, cái này bảo nàng sao có thể không hưng phấn đâu. Cho nên, khi nàng vừa nhìn thấy Tiểu Bạch vậy mà khó được địa ở buổi tối phát sóng, lập tức liền phát tới video thỉnh cầu. Tiểu Bạch, là ai a? Người cùng mỹ nữ video, lại không đem video chuyển truyền ra, dạng này rất không tử tế a. Trực tiếp thất đoàn người chỉ có thể nghe được Tiểu Bạch đang cùng người trò chuyện, mà lại là một thanh âm rất êm tai nữ, nhưng không nhìn thấy người, lập tức liền không làm. Cùng Tiểu Bạch video là hướng Tiểu Khiếm. Có người lập tức báo cáo, xem ra có không ít người đang nhìn Tiểu Bạch trực tiếp đồng thời, vậy đang nhìn hướng Tiểu Khiếm trực tiếp. Tiểu Bạch, ngươi lại không thanh video phóng xuất, chúng ta liền chạy đi hướng Tiểu Khiếm nhà. Đoàn người bắt đầu uy hiếp Tiểu Bạch đi thì đi thôi. Hiện tại trực tiếp vốn cũng không phải là Tiểu Bạch chủ nghiệp, vừa lúc lợi dụng cái này cơ hội lại cho Tiểu Khiếm Khiếm mang ít người khí đi qua. Cho nên Tiểu Bạch dứt khoát cố ý không đem video cho phong xuất. Lại một lần tại trong video nhìn thấy hướng Tiểu Khiếm Tiểu Bạch, nguyên bản phiền muộn tâm tình lập tức trở nên buông lòng bắt đầu. Bị tiểu ma nữ cưỡng hôn qua về sau, Tiểu Bạch có điểm tâm bên trong không thăng bằng, hắn quyết định từ nhỏ Khiếm Khiếm trên thân tìm trở về. Tiểu Bạch kiếm cân bằng phương thức liền là trước mặt mọi người đùa giỡn hương kiếm kiếm. Tiểu Khiếm Khiếm a, ca ca tối nay muốn gái nữa nha, ngươi nói làm sao bây giờ đâu. Hoa Tiêu chuẩn đã vậy còn quá đại a. Chưa từng thấy tiểu bạch như thế tao a. Nhất định có biến. Tiểu bạch trực tiếp thất người kiềm chế không được, lại không nhìn thấy hướng kiếm kiếm bộ dáng, lập tức liền hướng hướng tiểu kiếm trực tiếp gian chạy tới, sợ bỏ qua đặc sắc. Tiểu bạch trực tiếp gian bên trong lập tức liền thiếu đi 4, năm ngàn người. Tiểu bạch ca, vậy ngươi nói làm sao bây giờ đâu? Hướng kiếm kiếm ngọt ngào trả lời, trên mặt lại cười nở hoa. Nếu không chúng ta đêm nay đi ra ước sẽ đi. Tiểu bạch gia tăng tiêu chuẩn. Tốt. Hướng tiểu kiếm không hề nghĩ ngợi đáp ứng, cái này đáp ứng cũng quá thoải mái, nhanh hơn một chút đa thật rất là để Tiểu Bạch không thành Tiểu Cảm Giác a. Tại là Tiểu Bạch còn nói thêm, nếu không chúng ta dứt khoát trực tiếp đi mới phòng a. Lần này Tiểu Khiếm Khiếm hẳn là cự tuyệt ta, lại đối ta có ý tứ, cũng không thể tại công chúng trường hợp đáp ứng loại sự tình này a. Tiểu Bạch nghĩ thầm, ai biết Hướng Khiếm Khiếm lại là không hề nghĩ ngợi, lại rất sung sướng địa đáp ứng nói, tốt tốt. Giả như vậy nhìn còn rất hư phấn. Hai cái trực tiếp trong phòng lập tức một mảnh xôn xao, hai cái này dẫn chương trình đêm nay thật quá mạnh một điểm. Tiểu Bạch đầu hàng, hướng Tiểu Kiếm ngươi quá gắt, ta nhận thua. Lại nói vài câu về sau, Tiểu Bạch nhốt video kết nối. Việc này thật không thể làm chúng tôi nói. Ai biết cũng không lâu lắm, hướng kiếm kiếm nhưng lại tự mình cho hắn phát tới hay chán, Tiểu Bạch ca, đêm nay thật ghê hội sao? Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của ê chương ủng hộ quân vợ. Cảm ơn. Chương 255. Lại một lần bị cưỡng hôn. Chương 255, lại một lần bị cưỡng hôn. Muốn hay không ướt đâu. Mạch Tiểu Bạch xoắn suýt xuýt. Tiểu Bạch hạ nhận tâm, hắn đêm nay muốn phóng túng một cái. Loại này phóng túng không cần lý do, thuần túy cũng là bởi vì loạn, bởi vì phiền muộn, bởi vì suy nghĩ. Một sau đó truyền bá sau các loại tin tức ta, đừng quá gấp, đừng để người đoán được a. Mạch Tiểu Bạch cho hướng Tiểu Khiếm trở về tin tức. Phục hướng kiếm kiếm về sau, Tiểu Bạch vậy không có quá nóng nội, lại cùng mọi người nói chuyện phía Mộ hội, lúc này mới nói muốn hạ truyền bá. "Tiểu Bạch, ngươi nhanh như vậy liền xuống truyền bá, có phải hay không muốn cùng Hướng Tiểu Khiếm đi ước hội à? "Ta đi, lại còn là có người cho đã nhìn ra." Tiểu Bạch thần sắc biến đổi, vô sỉ nói, "Đúng vậy à, ta muốn đi cùng mỹ nữ ước hội, các ngươi đấu kỵ không?" Vẻ mặt này thật sự là quá vô sỉ quá dâm đãng, nhưng mọi người không làm gì được hắn, gia hỏa này hiện tại nói tới nói lui, không biết câu nào là thật câu nào là giả, mọi người đành phải đoán mò xuống truyền bá tiểu bạch lại tranh thủ thời gian cho hướng tiểu kiếm đi một cái tin tức ngươi đừng vội hạ truyền bá lại truyền bá một hội chờ ta thông chi không có cách bị người đã nhìn ra chỉ có thể thanh ước hội thời gian sau này lại đẩy một điểm như thế tư mật sự tình tiểu bạch cũng không muốn để mọi người đi nghị luận lại lên về một trận về sau tiểu bạch chậm ung dung điệu lái xe hướng hướng kiếm kiếm nhà tìm đến chờ hắn sau khi tới đã không sai biệt lắm lại là một giờ sau đó thật không còn sớm đã ban đêm 10 điểm nhiều lần này hẳn là không người đã nhìn ra a tiểu bạch nghĩ thầm hướng tiểu kiếm rất nhanh liền cười hì hì xuống Vừa lên xe liền nhiệt tình ôm tiểu Bạch cánh tay ngọt ngào kêu lên, "Tiểu Bạch ca, thật là lạ, Hướng tiểu khiếm đối với mình thân thiết như vậy, tiểu Bạch một điểm mất tự nhiên cảm giác đều không có, cùng tiểu ma nữ cái kia một hôn cảm giác hoàn toàn không đồng nhất dạng. Chẳng lẽ là thói quen thành tự nhiên? Mình thật đối cùng hướng tiểu khiếm ở trung tập mãi thành thói quen." Trong lòng suy nghĩ vấn đề này, tiểu Bạch lái xe hướng bờ sông đi đến. Nơi này là quán ba một con đường, lần trước tiểu Bạch cùng Dương Lệ dính tới qua địa phương, còn ở nơi này đánh một khung. Vừa đến quán ba một con đường, tiểu Bạch liền không nhịn được nhớ tới đêm hôm đó sự tình, nhớ tới Dương Lệ dính cái kia kinh động như gặp tiên nhân tiếng ca. Nhớ tới cái kia có chút phách lối Hường Thiếu, "Tiểu Bạch, A, làm sao rồi?" Nhìn thấy Tiểu Bạch có chút thất thần, hướng Tiểu Vưu vật quan tâm hỏi tới. Lúc này Hướng Khiêm Khiêm chính ôm thật chặt Tiểu Bạch một cái cánh tay, trên cánh tay cảm giác mềm nhũn một đoạn, để Tiểu Bạch có chút tâm viên ý mãn bắt đầu. "Không có việc gì, nhớ tới trước kia một số việc." Mạch Tiểu Bạch vỗ vỗ Tiểu Vưu vật tay. Sau đó, Tiểu Bạch lại nói tiếp, "Ta lần đầu tiên tới nơi này là cùng Dương Lệ Dĩnh, còn ở nơi này đánh một khung." Mạch Tiểu Bạch cảm giác mình hiện tại giống người nói nhiều, lời gì đều muốn nói, đồng thời, những chuyện này hắn cũng không có muốn gạt Tiểu Vưu vật ý tứ hai người chọn lấy một cái quầy rượu ngồi xuống, cũng không phải là lần trước Kim Ca cái kia nhà, mạch Tiểu Bạch đương nhiên không hy vọng bị Kim Ca nhìn thấy hắn đang cùng Khát Mị nữa hội. Ta đang tận lực né tránh cái gì đâu. Tiểu Bạch chính mình cũng cảm thấy có chút lén lút, giống như không thể lộ ra ngoài ánh sáng là. Tiểu Bạch Ca, lệ Dĩnh tỷ là không là vậy thích ngươi a. Ngồi xuống về sau, hướng Tiểu khiến vậy mà rất trực tiếp hỏi cái này để Tiểu Bạch có chút xấu hổ vấn đề tới. Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, quyết định cùng Tiểu Vu vừa tan ngay nói thật. hẳn là a, ngươi biết không, hôm nay ta bị nàng hôn, làm cho ta trở tay không kịp. Tiểu Bạch vậy mà liền trực tiếp như vậy địa thanh chuyện này nói ra. Sau khi nói xong, hắn còn rất chân thành mà nhìn trầm trầm vào hướng Tiểu Kiếm, muốn biết nàng phản ứng. A, Tiểu Viu vật miệng lập tức giũa mà bắt đầu. Vậy ta cũng muốn. Hướng Kiếm kiếm lại tới một câu như vậy, làm cho Tiểu Bạch lại có chút trở tay không kịp. Nhìn Tiểu Bạch cái kia chật vật không chịu nổi bộ dáng, Hướng Kiếm kiếm phúc phúc một cười, nói ra, Tiểu Bạch ca, ngươi không sẽ trả lá sơ ca a. Ngươi bây giờ cái dạng này cũng không giống như ngươi điện lời nói bên trong nói lợi hại như vậy a. Tiểu Bạch đại quỳnh, hắn rốt cục cảm thấy mình tại chuyện nam nữ phương diện thật sự là quá non nớt một điểm hiện tại ngay cả hướng kiếm kiếm đều có thể khi dễ hắn nhưng bất kể như thế nào tiểu bạch tại hướng kiếm kiếm trước mặt là không có bất kỳ cái gì áp lực đi qua tiểu viu vật như thế một cười nhạo hắn ngược lại khôi phục bình thường nhai răng khoe miệng địa hù dọa hướng kiếm kiếm nói ngươi còn dám lấy cười ta cẩn thận ta đem ngươi làm ai ngờ hướng kiếm kiếm lại là hì hì một cười nói ra tốt được rồi cái này nội tử không thể chọc mạch tiểu bạch đang đứng ở tình cảm hỗn loạn kỳ tại mình không nghĩ minh bạch trước đó hắn không muốn qua phong túng mình thế là hắn thức thời rời đi chủ đề thế nhưng là giống như cũng không quá có tác dụng Hướng Kiếm Kiếm vậy mà luôn đem thoại để hướng hắn chuyện tình cảm bên trên dẫn. Tiểu Bạch ca, ngươi có phải hay không ưa thích đoá đoá? Lại một cái để Tiểu Bạch vội vàng không kịp chuẩn bị vấn đề. Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, thở ra một hơi, thản nhiên nói ra, đoá đoá là trong các ngươi ta cái thứ nhất tiếp xúc cô Đường, ta lúc đầu xác thực đối nàng rất có hảo cảm, nhưng giữa chúng ta có chút lầm hội, giống như rất khó hóa giải. Lời nói này đến có chút mập mờ, Hướng Kiếm Kiếm, à, một tiếng về sau, liền trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu Bạch ngược lại là không chút để ý hắn tại Hướng Kiếm Kiếm trước mặt thật rất buông lỏng, không cần nghĩ quá nhiều, vậy không có quá nhiều cố kỵ. Với lại. Tiểu Bạch còn phát hiện, cùng Hướng Kiếm Khiếm trò chuyện cùng náo loạn như thế một lúc sau, lúc trước hắn phiền muộn cùng mê mang cảm xúc tựa hồ đã khá nhiều. "Đi thôi, không còn sớm." Tiểu Bạch đề nghị. Lúc trước ước Hướng Kiếm Khiếm thời điểm, có lẽ Tiểu Bạch còn có chút muốn phóng túng mình suy nghĩ, có lẽ còn ngày họp đợi cùng Hướng Tiểu Vư vật phát sinh một thứ gì. Nhưng tỉnh táo về sau, hắn vẫn là quyết định trước làm rõ mình nội tâm lại nói: "Sớm như vậy?" Hướng Kiếm Khiếm nhưng thật giống như có chút không muốn sớm như vậy trở về. Không đợi Tiểu Bạch thuyết phục, Hướng Kiếm Khiếm lại mình đứng lên, nói ra: "Vậy ngươi trước theo giúp ta tại bờ sông đi đi." Thu "Ta" đơn giản như vậy thỉnh cầu, Tiểu Bạch không muốn cự tuyệt. Sông gió phất mặt, bóng đêm chờ người, đi tới đi tới, Hướng Kiếm kiếm lại ôm lấy Tiểu Bạch cánh tay, lại là cái kia mềm nhũn cảm giác, làm cho Tiểu Bạch lại là mơ màng liên tục. "Trở về đi." Tiểu Bạch đứng vững, hắn cảm giác lại tiếp tục như thế liền muốn xệ ra chuyện. Ai ngờ vẫn là xệ ra chuyện. Tiểu Bạch vừa mới dừng lại, Hướng Kiếm kiếm liền đầu nhập vào hắn ôm ấp, sau đó đích thân lên hắn. Lại một lần bị người cưỡng hôn. Lần này Tiểu Bạch không tiếp tục phạm mặt đỏ bệnh, hắn rõ ràng cảm giác được trên môi loại kia mềm nhũn, rất cảm giác thoải mái cảm nhác, nhưng hắn cũng không dám có bất kỳ đáp lại nào. Qua một hồi Hướng Kiếm Kiếm rốt cục vung hắn ra. Kỳ hỉ, Tiểu Bạch Ca, dạng này liền công bình. Nguyên lai like đây là Hướng Kiếm Kiếm đã sớm dựm như tốt. Thật là một cái câu còn nhỏ vưu vật. Mạch Tiểu Bạch cảm giác được càng thêm loạn. Vậy trước tiên như vậy đi, tạm thời mặc kệ nhiều như vậy. Lại một lần bị cường hôn về sau, Tiểu Bạch ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Chẳng lẽ đây là nợ nhiều không lo duyên cớ? Tại đưa tiện Hướng Kiếm Kiếm về sau, Tiểu Bạch đêm nay ngược lại ngủ rất say. Xin hãy vội chín điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ cún vợ. Cảm ơn. Chương hai hỏa lực trinh sát. Chương hai hỏa lực trinh sát. Mạc Tiểu Bạch quyết định chủ động xuất kích tiến hành hỏa lực trinh sát đối với Tiểu Bạch tới nói, cứ việc đối tại Mông Quang Khánh báo thù nhiệm vụ hắn vậy muốn mau sớm hoàn thành, nhưng chuyện này đã hạ mồi, phải đợi Mông Quang Khánh mắc câu mới được. Hiện tại càng gấp gáp hơn ngược lại là quan cẩm bằng cái này thai họa ngầm đã đối phương không có bỏ qua ý tứ, với lại ngay cả xã hội người đều phái ra theo dõi Dương Lệ Dĩnh, vậy cái này đối Tiểu Bạch tới nói liền là một cái cự đại an toàn thai họa ngầm, không nhanh chóng giải quyết không được. Bất quá, tại động thủ trước đó, Tiểu Bạch quyết định trước tự mình làm quen một chút dân gian vay mượn vận hành hình thức lại nói, cho nên hắn chuẩn bị hỏa lực trinh sát. Việc này kỳ thật không có gì độ khó. Loại kia dân gian công ty cho vay hiện tại trên mạng vừa tìm một năm lớn, cái kia thứ gì tài chính phục vụ công ty, quản lý tài sản công ty, gánh bảo đảm công ty cái gì, kỳ thật đại bộ phận điểm đều là làm dân gian vay mượn. Tiểu Bạch không biết vì cái gì đột nhiên hội toát ra nhiều như vậy công ty cho vay độ khó một chuyến này thật rất tốt lửa. Tiểu Bạch nghĩ đến một khả năng khác, hiện tại toàn cầu kinh tế kinh tế đình trệ, bên trong tiểu xí nghiệp sinh tồn khó khăn, có nhu cầu tiền bạc xí nghiệp nhiều lắm. Trước mặc kệ nhiều như vậy, Tiểu Bạch bắt đầu hành động. Hạn mức cao, lợi tức thấp, cho vay nhanh, không cần gánh bảo đảm, thủ tục đơn giản. Mỗi nhà công ty tuyên truyền trên cơ bản đều là như thế này, Tiểu Bạch tùy tiện ấn mở một nhà ở vào trung tâm thành phố cấp cao thương vụ khu hoạt động tín dụng công ty. Hắn thấy, có thể thuê nổi cao đương như vậy ký tốt xá, này nhà công ty quy mô hẳn là nhỏ không được. Tiểu Bạch sở dĩ muốn tiến hành hỏa lực trinh sát, ngoại trừ là muốn biết một chút một chuyến này, lấy thuận tiện đối quan cẩm bằng khai thác hành động bên ngoài, còn có liền là muốn cho mọi người công khai tìm hiểu một chút một chuyến này, lấy đưa đến cảnh cáo tác dụng. Thế là tại bắt đầu hành động trước đó, Tiểu Bạch trước mở trực tiếp. Nhưng hắn không có làm bất kỳ giải thích nào, mà là trực tiếp nổ lên cái kia nhà vay công ty điện thoại. Sau khi điện thoại thông Chuẩn đến một cái rất ôn hòa giọng nam, "Tiên sinh ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài có cần gì không? Các nguyên nơi này có thể vay sao?" Tiểu Bạch hỏi được phi thường trực tiếp. "Có thể, chúng ta liền là chuyên môn vì cá nhân cùng sĩ nghiệp cung cấp nhanh chóng vay phục vụ. Ta muốn mượn 2 triệu, các ngươi có sao?" Cái kia ôn hòa giọng nam ha ha một cười, nói ra, "Tiên sinh, xin hỏi ngài xưng hô như thế nào a?" "Ta họ mạch. "Ngươi muốn càng nhiều cũng không có vấn đề gì, xin hỏi tiên sinh ngài là định dùng tới làm cái gì? Chuẩn bị cho mượn bao lâu?" Cái này ôn hòa giọng nam rất có kiên nhẫn. Tiểu Bạch tự nhiên là có chuẩn bị, hắn trả lời, Ta muốn mượn tới lắp đặt thiết bị văn phòng, đại khái tầm 5-3 tháng a. Nói như vậy mạch tiên sinh là mình có công ty. Đúng vậy a, vừa đăng ký, chuẩn bị sửa xong rồi liền gửi dự. A, còn không có gửi dự a, vậy dạng này có chút khó khăn đâu. Ta hỏi thêm một cái, xin hỏi mạch tiên sinh danh nghĩa có bất động sản hoặc ô xe có thể thế chấp sao? Vừa nghe nói tiểu Bạch công ty còn chưa bắt đầu buôn bán, đối phương giống như có chút khó khăn, ngược lại lại nhắc lên thế chấp sự và tỉnh. Mạch tiểu Bạch ra vẻ kinh ngạc hỏi, các ngươi không phải nói không cần thế chấp sao? Là như thế này, mạch tiên sinh ngoài hiện tại hạn mức có chút lớn. Không có thế chấp vật lời nói chúng ta phong hiểm quá lớn, là không, có cách nào làm? Xem ra trên mạng tuyên truyền quảng cáo là không thể tin, Tiểu Bạch đành phải nói ra, ta có phòng có xe. À, như vậy cũng tốt làm, Mạch tiên sinh mình đoán chừng ngài bất động sản cùng xe giá trị bao nhiêu đâu. Đối phương vừa nghe nói Tiểu Bạch danh nghĩa có phòng có xe, hào hứng lập tức lại nhấc lên. Tiểu Bạch tùy ý nói, đại khái mấy triệu a. Cái kia thanh âm ôn hòa lập tức thật hưng phấn nhiệt tình đi lên, Mạch tiên sinh, nếu không ngài mang lên ngài bất động sản chứng cùng xe tất cả giấy chứng nhận, tới công ty của chúng ta cụ thể gặp mặt nói chuyện một cái. Tiểu Bạch không có cự tuyệt. Hắn nguyên bản là muốn tiến hành hỏa lực trinh sát, tự nhiên đến tìm tới cửa cụ thể tìm hiểu một chút. Tiểu Bạch, ngươi đây là muốn làm gì đâu? Các loại Tiểu Bạch một để điện thoại xuống, trực tiếp thất đoàn người liền hiếu kỳ địa hỏi thử coi, mang các ngươi cụ thể tìm hiểu một chút vay nặng lãi cái nghề này. Tiểu Bạch nói một cách đơn giản đường. Xem ra Tiểu Bạch lại phải làm nhiệm vụ, lại có trò hay để nhìn. Trực tiếp thất lập tức hưng phấn bắt đầu, có hay không trò hay nhìn hiện tại ngay cả Tiểu Bạch chính mình cũng không biết, hắn vẫn là lái xe đi trước hướng cái kia nhà công ty. Bởi vì ngay tại thị trong vùng thương vụ khu, cách Tiểu Bạch chỗ ở phương cũng không xa, Tiểu Bạch rất nhanh liền đến. Cái này nhìn sắc thực giống như là một nhà rất có thực lực công ty, cao đương như vậy một tòa văn phòng, nhà này gọi, Tân tin tài phú, công ty vậy mà chiếm cư không sai biệt lắm nửa tầng, Tiểu Bạch đánh giá một chút, hẳn là có vượt qua 400 mét vuông. Xem ra làm một chuyến này thật rất lựa. Chỉ là cái này văn phòng tiền thuê, đoán chừng liền muốn vượt qua 600 ngàn nguyên một tháng, mà nhà này cái gọi là Tân tin tài phú, kỳ thật chẳng qua là một nhà bên trong quy mô nhỏ tư nhân vay công ty ở chỗ này, Tiểu Bạch gặp được trong điện thoại cái kia ôn hòa giọng nam chủ nhân đây là một người tuổi chừng 30 tới tuổi nam tử trung niên, Tiểu Bạch tiếp nhận danh thiếp xem xét, trầm phỏng, nghiệp vụ một bộ tổng thanh tra lại còn là một cái tổng thanh tra, xem ra quyền hạn cũng không nhỏ. Mạch Tiên sinh ngài khỏe chứ, thật hân hạnh gặp ngươi. đưa xong danh thiếp về sau, Trần Phong liền nhiệt tình chào hỏi Tiểu Bạch cùng hắn tiến văn phòng. trực tiếp đàm vay sự tình a, Tiểu Bạch giả bộ như rất chỉnh bộ dáng, hắn muốn thi nghiệm một cái đối phương thái độ phục vụ. Ha ha, Mạch Tiên sinh vội vã như vậy a, Trần Phong cười nói, nhìn một bộ nhân thú vô hại bộ dáng, nếu như không phải dự biết tiên tri cái này trên bản chất liền là một nhà cho vay nặng lãi tư nhân công ty, Trần Phong bộ dáng này thật đúng là có thể mê hoặc không ít người bộ dáng này cùng tiểu bạch ngày hôm qua nhìn thấy đầu chọc biêu thật đúng là hoàn toàn không đồng nhất dạng. xem ra hiện tại làm tư nhân hoạt động tín dụng công ty nhiều cạnh tranh hẳn là cũng tương đối kịch liệt. những công ty này vậy đã tăng lên thái độ phục vụ cùng hình tượng. tiểu bạch nghĩ như vậy lại làm bộ rất nóng lòng bộ dáng nói ra có thể không nội sao lại không trả tiền sửa sang đều lập tức sẽ đình công. tiểu bạch càng nội vàng trầm phóng liền càng cẩn thận. hắn hỏi mạch tiên sinh ta có thể tìm hiểu một chút ngươi vì cái gì tài chính thiếu sao? còn phải nói gì nữa sao cái này mấy ngày thị trường chứng khoán giảm lớn ta tài chính đều bộ tiến bảo. Tiểu Bạch giả bộ như một bộ rất không kiên nhẫn bộ dáng. Tiểu Bạch tiểu nói này, đối phương thì càng cẩn thận, hắn hỏi: "Mạch tiên sinh, ngài không phải là muốn mượn tiền đi đầu tư cổ phiếu a?" Đối phương vì cái gì cẩn thận như vậy đâu? Chẳng lẽ là lo lắng tài chính hấp lại vấn đề? Tiểu Bạch hơi có chút không hiểu. Bất quá tiểu Bạch hôm nay liền là phát cáo lực chính xác, bởi vậy, vậy hắn ra vẻ không kiên nhẫn nói ra: "Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp một điểm, các ngươi có thể hay không vay a?" Tiểu Bạch hiện tại thái độ thật có điểm áp liệt. Trưởng phòng kiên nhẫn so tiểu Bạch tưởng tượng còn mạnh hơn, hắn vẫn là ôn hòa nói: "Như vậy đi, Mạch tiên sinh, Ngươi có thể trước tiên đem ngươi bất động sản chứng cùng, cố xe chạy chứng cho ta nhìn một chút sao? Tiểu Bạch Thanh sớm liền chuẩn bị xong giấy chứng nhận đưa cho Trần Phóng. Wow, xe sang cho a. Trần Phóng ánh mắt lập tức lại sáng lên, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ý chưa ủng hộ quân vợ. Cảm ơn. Chương 257 vô cùng điều kiện hạ khắc. Chương 257 vô cùng điều kiện hạ khắc. Khả năng ý thức được mình có chút thất thố. Trần Phóng rất nhanh lại khôi phục bình thường, nói với Mạch Tiểu Bạch, Mạch Thiên Sinh, căn cứ ta dự đoán, ngươi xe này giá gốc hơn 1,5 triệu, vừa mua vẫn chưa tới một tháng trừ hao mòn sau theo giá thị trường 80% tới mà tính, đại khái có thể thế chấp 1 triệu tài hưu. Trầm phóng lại cầm lấy tiểu bạch bất động sản chứng, "Trầm tiên sinh, ngươi bộ này tại ngươi danh nghĩa nhà ở, bởi vì là tại trung tâm thành phố Lao Thành khu, bởi vậy định giá coi như không tệ, bất quá kiến trúc diện tích chỉ có hơn 70 bình 2 theo ta dự đoán, thì giá trị hẳn là tại 1.6 triệu tài hưu, đại khái có thể thế chấp vay 1.2 triệu 200 ngàn tài hưu. Trầm phóng lại đem hai phần giấy chứng nhận đặt chung một chỗ, nói ra, "Ngài ô tô thêm bất động sản cùng một chỗ, tổng cộng thế chấp 2 triệu là không hề có một chút vấn đề." Bất quá xe khá là phiền toái một điểm, cần phải đi xe quản chỗ làm thế chấp thủ tục. Nghe giống như có chút phức tạp, Tiểu Bạch cũng không phải thật cần vay, bởi vậy hắn rất không kiên nhẫn nói ra, ta không muốn phiền phức, ta muốn lập tức cầm tới tài chính, các ngươi nơi này có thể hay không xử lý? Trầm Phong có chút khó khăn nói, "Mạch tiên sinh, người bất động sản nếu như không có án yết, không, có cái khác thế chấp lời nói, vấn đề ngược lại không lớn, nhưng ô tô thật cần phải đi xe quản chỗ xử lý chất áp mới được. Vậy ta xe không thế chân, chỉ thế chấp bất động sản. Ngươi nói đi, ta bộ này phòng ta có thể vay bao nhiêu?" Trầm Phong nghĩ nghĩ, trả lời, "Như vậy đi, Ta trước giúp ngươi tra một chút bộ phòng này, chất áp tình huống cùng ngươi trình tin vấn đề, sau đó ta cho ngươi thêm trả lời chắc chắn. Bí ẩn như vậy tư liệu, Trầm Phong liền có thể ở chỗ này tra. Tiểu Bạch cảm thấy cái này có chút khó có thể tin. Trên thực tế, Trầm Phong xác thực làm được. Chỉ gặp Trầm Phong tại trên máy vi tính ghi tên chính phủ một bộ làm việc hệ thống, thoải mái mà liền tra ra tiểu Bạch bộ phòng này chất áp tình huống, tiếp đó, hắn lại tra xét tiểu Bạch cá nhân trình tin vấn đề. Mạch tiểu Bạch có chút buồn bực đây không phải là chính phủ chuyên dụng làm việc hệ thống sao? Vì cái gì Trầm Phong có thể sử dụng? khẳng định là chính phủ có người hướng trầm phóng bọn họ tiết lộ tài khoản cùng mật mã. Xem ra loại này tư nhân hoạt động tín dụng công ty, xác thực cùng chính phủ một ít viên chức có thiên ti vạn lũ quan hệ. Mạch Tiên Sinh, ngươi phòng ở chất áp vấn đề, cùng cá nhân ngươi trình tín độ không có vấn đề. Dựa theo chúng ta trình tự bình thường, ngươi bộ này nhà ở trên nguyên tắc chúng ta cần phải ước định sư tới cửa làm chuyên nghiệp giá trị ước định sau mới có thể xác định cụ thể chất áp hạn mức. Bất quá Mạch Tiên Sinh tương đối gấp lời nói, nếu như ngươi chỉ vay 1 triệu, cá nhân ta làm chủ có thể tiết kiệm đi tới cửa ước định cái kia vòng. Mạch Tiên Sinh ý như thế nào? Tiểu Bạch nguyên bản liền chỉ là muốn thể hội một chút toàn bộ vay quá trình, đối hạn mức bản thân cũng không có cái gì yêu cầu cụ thể, bởi vậy hắn rất sung sướng nói, đi, vậy liền một triệu đi, lợi tức bao nhiêu? Cụ thể cần muốn làm sao? Tiểu Bạch nghĩ thầm, cái chương trình này ngược lại là sát thực đủ đơn giản hóa, so ngân hàng vay chương trình muốn đơn giản nhiều, cũng không biết lợi tức phương diện thế nào. Mấu chốt nhất sự tình rốt cuộc đã đến, Trần Phong bắt đầu đảm cụ thể điều kiện, Mạch Tiên Sinh, nơi này có theo tháng lãi cùng đến kỳ thanh toán vốn và lãi hai loại khác biệt vay hình thức, ngài tuyển loại nào? Khác nhau ở chỗ nào? Tiểu Bạch vấn đạo, theo tháng lãi lời nói lợi tức là lợi tức hàng tháng năm điểm, đến kỳ giao vốn và lãi lời nói, lợi tức là 10 điểm. Mạch Tiểu Bạch kinh hãi. Tại có thế chấp tình huống dưới, lợi tức lại còn cao như vậy, nói rõ đây đúng là vay nặng lãi không thể nghi ngờ. Các ngươi trên mạng không phải tuyên truyền lợi tức chỉ có 1 điểm năm sao? Vì cái gì hiện tại như vậy cao? Tiểu Bạch rất là khó xử hỏi đường. Trầm phóng vẫn là rất kiên nhẫn, hắn cấp ra lý do, Mạch tiên sinh, ngươi muốn khoản muốn được vội như vậy, lại không có xử lý đang lúc chất áp thủ tục, cho nên lợi tức khẳng định là thấp không được. Dừng lại một chút. Trầm Phóng còn nói thêm, nói một lời chân thật, hiện tại cần tài chính bên trong tiểu sĩ nghiệp nhiều như vậy, nếu không phải ta là nhìn cá nhân ngươi trình tin cũng không tệ lắm, ta còn không dám cho ngươi vay cái này khoản. Dứt lời, trầm Phóng vậy mà bày ra một bộ ngươi yêu vay không vay tư thái, đảm nhiệm Tiểu Bạch như thế nào thương lượng, hắn đều là ấn định điều kiện này không chịu nhượng bộ, rơi vào đường cùng. Tiểu Bạch đành phải thỏa hiệp, hắn nói ra, vậy ta lựa chọn theo tháng lãi loại này, đến kỳ giao vốn và lãi loại kia lãi suất thật sự là quá cao. Nghe xong lời ấy, Trần Phóng trên mặt lại hiển lộ ra tiêu dung, hắn còn nói thêm. Cái tiêu mạch tiên sinh ngươi cần đem bất động sản chứng thế chấp tại chúng ta nơi này, đồng thời ký một chút tất yếu văn bản tài liệu. Sau khi nói xong, Trần Phong Tử trong ngăn kéo lấy ra chọn vẹn hợp đồng tư liệu giao cho Tiểu Bạch ra hiệu hắn trước điện. Tiểu Bạch sau khi nhận lấy kiên nhẫn nhìn mà bắt đầu, không không nhìn nổi, xem xét Tiểu Bạch liền kinh ngạc đến nói không ra lời để Tiểu Bạch kinh ngạc phương không ngừng một hai nơi. Vì thỏa thuận gì có hai phần, một phần là lợi tức một điểm năm, một phần khác là lợi tức năm điểm. Sau khi kinh ngạc, mạch Tiêu Bạch bắt đầu từng cái xé ra bản thân nghị hoặc, một điểm năm cái kia một phần là bề ngoài bên trên, là vì ứng phó chính phủ thẩm tra về phần 5 điểm cái kia một phần, mới là chúng ta thực tế thực hiện. Đây chính là trong truyền thuyết chặt đầu vay." Mạch Tiểu Bạch rêu cứ nói. "Cái gọi là chặt đầu vay, liền là chỉ dân gian hoạt động tín dụng chấp hành thật giả hai bộ hiệp ước, giả cái kia phần là dựa theo chính phủ quy định tương quan tới định một cái tương đối thấp lợi tức, lấy ứng phó chính phủ thẩm tra. Mà thật cái kia phần thì là chân chính chấp hành. Cùng chân tướng so, giả hợp đồng châu quy định lợi tức bị chặt rơi mất một mảng lớn, cho nên được xưng là chặt đầu vay." Trầm phóng cười không nói. "Vì cái gì chân chính chấp hành hợp đồng chỉ có một phần?" Mạch Tiểu Bạch tiếp tục vấn đạo. "Mạch tiên sinh, thật có lỗi." phần này hợp đồng là không có cách nào ra bên ngoài truyền, cho nên chỉ ký một bản lưu ngăn tại chúng ta nơi này, ngươi là không thể giữ lại phần này hợp đồng. Mạch Tiểu Bạch lại không còn gì để nói, khó trách loại này dân gian vay nặng lãi một khi xảy ra vấn đề, người bị hại hướng pháp viện khởi tố rất ít, nguyên nhân ngay tại ở trong tay không có nắm giữ chứng cứ xác thật, không cách nào cáo phần hiệp ước này là không hợp pháp. cái này cách làm đúng là khá cao minh. bất quá, Tiểu Bạch chỉ là vì để cho mình cùng trực tiếp gian người quen thuộc bộ này quá trình, bởi vậy hắn cũng lời cùng trầm phóng tranh chấp, mà là tiếp tục hỏi thăm mặt vấn đề. tại sao phải ta dự đoán kỹ phần này bất động sản bán trao tay hợp đồng? dạng này ta chẳng phải là phong hiểm rất lớn, các ngươi thanh ta phòng ở bán làm sao bây giờ? nguyên lai like tại cái này trọn vẹn thủ tục bên trong, lại có một phần chống không bất động sản chuyển bán hiệp nghị, cần tiểu bạch dự đoán ký tên. dạng này phong hiểm xác thực là phi thường lớn. tiểu bạch bất động sản chứng đặt ở trong tay đối phương, lại lại ký tên dạng này một phần hợp đồng lợi nói, vạn một xảy ra vấn đề gì, đối phương chỉ cần ở trên không trắng trên hợp đồng lấp cái trước mua sắm phương danh tự, bộ phòng này liền không thuộc về tiểu bạch. trầm phóng giải thích rất đơn giản, mạnh tiên sinh, chúng ta làm là như vậy vì lẩn tránh phong hiểm, vạn nhất ngươi còn không lên khoản lời nói, chúng ta cũng chỉ phải đem người phòng ở bán. Lời này đủ ngay thẳng. Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của trương chương cùng hộ quân vợ. Cảm ơn. Chương 258. Phiền muộn hai người. Chương 258, phiền muộn hai người. Cái này còn không phải nhất qua điểm. Mạch Tiểu Bạch lại hỏi, vì cái gì phần này trên hợp đồng nâng lên, phí thủ tục vì vay kim ngạch 10%? Đây là ý gì? Trầm phỏng HH một người, nói ra, liền là ý tứ kia, nói trắng ra là, Mạch tiên sinh nếu như ngươi vay 1 triệu lời nói, nhất định phải trừ đi 100 ngàn phí thủ tục, cùng tháng thứ nhất lợi tức 50.000, thực tế có thể tới tay ngươi liền là 850.000. Nói lên lúc này, Trầm Phong trên mặt một điểm hộ thẹn ý tứ đều không có. Cái này cũng quá đen tối một điểm a." Mạch Tiểu Bạch ra vẻ tức giận nói ra. "Hiện tại cái nào một nhà đều là như thế này, không tin chính ngươi tìm thêm mấy nhà hỏi một chút." Trầm Phong xem thường nói đã đủ. Mạch Tiểu Bạch cảm thấy mình nếu như lại cùng Trầm Phong nói tiếp, đoán chừng liền muốn tức nổ tung. Dạng này hiệp ước, đơn giản liền cùng hấp huyết quỷ không sai biệt lắm, cái này còn phù hợp chính phủ buông ra dân gian vay để giải quyết bên trong tiểu xí nghiệp tài chính nan quan dự tính ban đầu." Mạch Tiểu Bạch rất tức giận thênh cái này một hệ liệt không bình đẳng hiệp ước hướng Trầm Phong trước mặt một ném, ra vẻ tức giận nói ra, "Quá quá mức ta không vay. Trần Phong rốt cục biến sắc mặt, hắn biến sắc, lạnh lùng nói, Mạch Tiên Sinh, ngươi là cố ý đến gây chuyện a? Sau khi nói xong, hắn ấn một cái ấn phím, lập tức có hai cái biểu hình đại hán tiến vào hắn văn phòng, cất mặc một bộ bó sát người sau lưng, trên cánh tay còn hoa văn hình xăm, rất có chọc đầu biểu trên thân thứ mùi đó. Nếu như là người bình thường, khẳng định liền sẽ bị này tầm trận thế hù ngã. Xem ra, mỗi một nhà dạng này tư nhân hoạt động tín dụng công ty đều liên quan đến a. Rất đáng tiếc, Tiểu Bạch cũng không phải là người bình thường, đối với loại này trận thế hắn không có chút nào sợ hãi. Tiểu Bạch lạnh lùng nói, làm sao? các ngươi còn muốn ép mua ép bán không thành bầu không khí cứng đờ trầm phong quan sát một cái tiểu bạch biểu hiện khả năng cảm thấy bộ này trận thế sát thực hù dọa không được tiểu bạch liền lạnh lùng nói mạch tiên sinh ngươi đi đi làm ăn này chúng ta không có cách nào làm sát thực không có cách nào làm tiểu bạch hoàn thành hắn hỏa tuyến trinh sát ra tan tin tài phú đại môn về sau tiểu bạch thật phi thường sinh khí hắn không biết hiện tại cái này xã sẽ tới ngọn nguồn là thế nào vì cái gì chính phủ hội dễ dàng tha thứ dạng này dân gian vay nặng lãi công ty đại lượng tồn tại đây không phải tại chế tạo mâu thuẫn xã hội sao có thể là nhìn tiểu bạch rất khơm khui trực tiếp thất bên trong Phượng Hoàng Ca lại tại trâm ngòi thổi gió. Tiểu Bạch, biết ta vì sao nói hiện tại dân gian hoạt động tín dụng là không đường về đi. Không tới vạn bất đắc dĩ tình hôn giới, còn có cái nào cá nhân hoặc là xí nghiệp còn cho mượn nổi loại số tiền này a Cho nên ta phi thường lý giải cho chuyện thành đục mẹ án giết người sẽ phát sinh. Trên thực tế, dạng này sự tình về sau chỉ hội càng ngày càng nhiều. Đối với Phượng Hoàng Ca lời nói này, Tiểu Bạch vậy mà không có cách nào phản bác. Hiện tại xã hội tập tục thật có vấn đề lớn rất nhiều người kiếm tiền đã không có danh giới cuối cùng, người người đều chỉ muốn đem tiền hướng mình trong túi chứa, hoàn toàn không để ý dạng này hội không sẽ rất không đạo đức, hội sẽ không để cho người khác cùng đường mặt lộ. Có thể để Tiểu Bạch phiền một là, đối với loại tình huống này hắn vậy mà lộ ra phi thường bất lực, hắn đối với cái này quả thực là không có biện pháp. Coi như lại không lực, ta cũng vẫn là muốn tận thêm chút sức. Phi thường phiền muộn Tiểu Bạch cứ như vậy xuống trực tiếp, ngay cả tất yếu giải thích đều không có. Hạ truyền bá về sau, Tiểu Bạch lại một lần liên hệ lên hệ thống tới, nguyên bản dựa theo Tiểu Bạch lý nghĩ. Hắn là muốn đụng phải vấn đề tận lực mình đến giải quyết, nhưng đối với dân gian vay nặng lãi loại vấn đề này, hắn thật rất bất lực, cho nên lại chỉ có thể ỷ lại hệ thống lực lượng. Cùng hệ thống một phen thương lượng về sau, Mạch Tiểu Bạch lái xe hướng bệnh viện chạy đi, chuẩn bị tiếp Dương A Ji về biệt thự. Hiện tại Tiểu Bạch rất phiền muộn, còn có một người vậy rất phiền muộn, cái kia chính là quan cầm bằng. Bởi vì nữ nhi trận kia hai nạn xe cộ, quan cầm bằng ngoài ý muốn nằm viện. Để hắn phiền muộn là, việc này nhất thời nửa hội còn không có cách nào báo thủ không nói, còn ảnh hưởng nghiêm trọng hắn xin ý tư nhân hoạt động tín dụng mùa chuyến này, nhìn như lợi nhuận rất lớn, nhưng phong hiểm cũng là không nhỏ. Nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở hiện tại không trả nổi vay người càng ngày càng nhiều, cho nên để cho ô thỏa Hiện tại rất nhiều nghiệp vụ quan cẩm bằng đều phải tự thân đi làm tới giữ cửa ải. Nhưng bây giờ quan cẩm bằng ở một cái viện, rất nhiều chuyện hắn đều không cách nào đi quản, trong lúc vô hình liền tổn thất rất nhiều nghiệp vụ cơ hội đều là cái kia đáng giận tiểu tử gây tai họa. Đang nghe xong thủ hạ báo cáo về sau, quan cẩm bằng đối mạch tiểu bạch hận ý lại nhiều mấy điểm. Nguyên nhân rất đơn giản, vài khoản lớn đơn, bởi vì quan cẩm bằng nằm viện không cách nào kịp thời đi xét duyệt dư cứ, kết quả đều thất bại, bị các công ty cho đoạt chạy. Tiểu tử kia hại ta lại tổn thất hơn triệu a đúng lúc này, quan cẩm bằng điện thoại vang lên, là hắn trợ lý đánh tới. quan tổng, kim thủ chỉ đầu tư phùng tổng muốn hướng chúng ta ngắn hạn mượn tạm 8 triệu, lợi tức hàng tháng vì 3 cái điểm, muốn không nên đáp ứng hắn. làm, vì cái gì không làm? quan cẩm bằng hung hăng nói ra. làm dân gian hoạt động tín dụng một chuyến này, đồng hành ở giữa ngắn hạn mượn tạm là phi thường bình thường sự tình, tại tài chính khẩn trương thời điểm, quan cẩm bằng đã từng vậy hướng khác công ty ngắn hạn mượn tạm qua đối với quan cẩm bằng loại này công ty tới nói, rất nhiều tài chính kỳ thật cũng là tư nhân góp vốn tiền đến, cũng là cần thanh toán lợi tức, tiền một khi tre trong tay không thả ra đi. Cái kia mỗi một ngày đều mang ý nghĩa tổn thất. Bởi vậy, khi trên tay có đại lượng nhàn tản tài chính thời điểm đồng hành ngắn hạn mượn tạm loại nghiệp vụ này, mặc dù lợi tức tương đối thấp, quan Cẩm Bằng cũng là nhất định phải làm, nếu không liền mang ý nghĩa hao tổn. Hiện tại quan Cẩm Bằng ở một cái viện, rất nhiều nghiệp vụ chậm trễ, trên tay hắn nhàn tản tài chính tự nhiên là nhiều, bởi vậy hắn lập tức đáp ứng cái này đơn đồng hành mượn tạm nghiệp vụ. Quan tổng, Hàn Bằng bay cái kia 10 triệu tư kim liên vốn lẫn lời thu hồi lại, vừa rồi hắn là đã nhập chứng, ngươi kiểm tra và nhận một cái. Lại một chiếc điện thoại tiền đến. Dạ này điện thoại quan Cẩm Bằng này thiên đã tiếp mấy cái, đều là tài chính hấp lại tin tức nhưng quan cẩm bằng một chút cũng cao hứng không nổi, bởi vì mới nghiệp vụ rất ít, dẫn đến trong tay hắn nhàn tản tài chính càng ngày càng nhiều. Nhất định phải nhanh xuất viện đi xử lý nghiệp vụ, nếu không sẽ thua lô lớn. Qua một trận về sau, quan cẩm bằng trợ lý chạy đến bệnh viện, cầm trong tay một phần hợp đồng, chính là Kim thủ chỉ đầu tư cái kia phần ngắn hạn mượn tạm hợp đồng, đối phương đã ký tên con dấu, hiện tại còn kém quan cẩm bằng ký tên cùng con dấu. Loại này đại nghịch tờ đơn nhất định phải quan cẩm bằng tự mình đến xử lý, đây chính là trợ lý chạy đến bệnh viện nguyên nhân. Hiện tại quan cẩm bằng tay phải tự nhiên là không cách nào ký tên, cho nên hắn móc ra tư nhân con dấu, cẩn thận từng li từng tý uốn xuống. Ngươi đem đối phương tài khoản cẩn thận thẩm tra đối chiếu một lần, sau đó phát đến điện thoại di động ta bên trên, qua một hội ta liền cho bọn họ đánh khoản. Quan Cẩm Bằng phân phó nói: "Làm loại nghiệp vụ này phong hiểm quá lớn, bởi vậy công ty tài chính tài khoản cũng là không chế tại Quan Cẩm Bằng trong tay mình. Với lại, làm loại nghiệp vụ này phần lớn không thể lộ ra ngoài ánh sáng, bởi vậy tài chính tài khoản bình thường đều là lão bản tự mình trông coi, có thậm chí là tư nhân tài khoản. Rốt cục ít một chút tổn thất." Đáp kiến chương về sau, Quan Cẩm Bằng phiền muộn tâm tình hơi tốt một chút như vậy. Lại qua một hội, trợ lý tại thẩm tra đối chiếu qua Kim Thủ chỉ đầu tư tài chính tiếp thu tài khoản về sau, thanh tài khoản phát đến quan cẩm bằng trên điện thoại di động, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chưa ủng hộ của mơ. Cảm ơn. Chương 259, quỹ dị chuyển khoản. Chương 259, quỹ dị chuyển khoản. Vì để cho trong tay tài chính mau chóng động, quan cẩm bằng không để ý tới còn tại chuyển dịch, liền cầm điện thoại di động lên trước đem khoản này 8 triệu tài chính vòng vo ra ngoài. Nhanh đến xế chiều lúc tan việc, trợ lý lại đưa tới một phần mượn tạm hợp đồng, Kim này không nhiều, chỉ có năm triệu, nhưng quan cẩm bằng rất mừng rỡ. Cái này mấy ngày trong tay tài chính số dư còn lại quá nhiều, có thể nhiều cho mượn đi một điểm liền thiếu đi một điểm tổn thất. Bởi vậy hắn mừng rỡ ký phần này mới hợp đồng, cũng lại một lần cầm điện thoại di động lên chuẩn bị chuyển khoản. Kỳ quái sự tình tới. Khi quan cầm bằng ấn xong tài khoản, kim mạch, nghiệm chứng tin tức, điểm xuống xác nhận khóa về sau, hệ thống ngân hàng lại nhắc nhở hắn tài khoản số dư còn lại không đủ. Không đúng, hắn nhớ rõ ràng tài khoản bên trong tối thiểu còn có hơn 70 triệu tài chính, làm sao có thể số dư còn lại không đủ đâu? Bước bước phía dưới Hắn đình chỉ chuyển khoản, chuyển đến thẩm tra công năng, bắt đầu chuyển tới tài khoản thẩm tra mổ đủ lệ xem xét tài chính số dư còn lại. Cái này xem xét nhưng rất khó lượng, Quan Cẩm bằng dò sợ. Tài khoản số dư còn lại biểu hiện vậy mà chỉ còn hơn 2 triệu nguyên. Cái này nhưng là muốn mệnh, Quan Cẩm bằng lú cuống. Chẳng lẽ là hệ thống ra trục trặc, hoặc là tài khoản bị người trộm. Bị trộm hẳn là rất không có khả năng a. Tài khoản mật mã thêm điện thoại tin nhắn thời gian thực nghiệm chứng, tài khoản bị trộm khả năng cũng không lớn a. Quan Cẩm bằng lại tranh thủ thời gian thẩm tra lên giao dịch ghi chép tới. Thật đã xảy ra chuyện lớn. Hắn phát phát hiện mình bên trên một bút chuyển khoản ghi chép không phải 8 triệu mà là 80 triệu. Khẳng định là mình lúc ấy đang tại truyền dịch, hoa mắt váng đầu phía dưới thanh số lượng cho nhìn lầm. Quan Cẩm Bằng tìm được nguyên nhân chỗ. Hắn tranh thủ thời gian phân phó trợ lý, lập tức cùng Kim thủ chỉ phùng tổng liên lạc một chút, nói cho hắn biết ta vừa rồi chuyển sai tiền, chuyển cho hắn 80 triệu, phiền phức hắn thẩm tra đối chiếu một cái, hỗ trợ thanh nhiều tiền cho quay lại tới. Nếu biết là chuyển sai cho Phùng tổng, Quan Cẩm Bằng ngược lại không có như vậy luống cuống. Người quen ở giữa nhậu chuyển sai tiền sự tình cũng là có, có chuyển khoản ghi lại ở Đối phương cũng không dám xâm chiếm, bởi vì hiện tại là pháp chế xã hội. Trợ lý tranh thủ thời gian cầm điện thoại lên liên hệ lên Kim thủ chỉ đầu tư phùng tổng tới. Sau khi điện thoại thông, còn chưa nói vài câu, trợ lý liền đem kết quả phản hồi trở về, Quan tổng, Phùng tổng nói còn chưa thu được ngươi tiền a, hắn đang chuẩn bị gọi điện thoại thúc ngươi, hỏi ngươi chuẩn bị lúc nào đánh khoản cho hắn đâu. Có loại sự tình này. Quan Cẩm bằng sau khi nghe lập tức giật mình. Không phải là mình chuyển sai chương một a. Quan Cẩm bàng gấp, lập tức gọi trợ lý hỗ trợ thẩm tra đối chiếu lên trước một bút truyện khoản ghi chép tới. Tại trợ lý trợ giúp phía dưới, thẩm tra đối chiếu kết quả rất nhanh liền đi ra. Thật truyền nhầm người. Hai cái tài khoản một đem so sánh, quan cẩm bằng đem phùng tổng trong số tài khoản một con số ba lầm thua trở thành tám, kết quả thu khoản người biến thành khác một người xa lạ. Xem ra đúng là bởi vì lúc ấy mình truyền dịch hoa mắt váng đầu con hệ, thanh thu khoản người tính sai, với lại chuyển khoản kim nạch cũng làm sai. Quan cẩm bằng triệt để luôn cuống. Hắn biết, nếu là số tiền kia nếu như không thể mau chóng đuổi trở về, vậy mình liền xong đời, hạ tràng hội rất thê thảm. Thế là hắn lập tức gọi điện thoại cho ngân hàng. Yêu cầu lập tức đông kết đối phương tài khoản, chuẩn bị truy khoản đây đối với ngân hàng tới nói cũng là đại sự kiện, bởi vì quan cẩm bằng thế nhưng là bọn họ khách hàng lớn, ngân hàng là phi thường trọng thị, lập tức kinh động đến quản lý, lập tức bắt đầu đối cái khoản tiền này đi hướng tiến hành thẩm tra, chuẩn bị phối hợp quan cẩm bằng truy khoản. Tại tâm thần bất định bất an trong khi chờ đợi, ngân hàng phản hồi tin tức rất nhanh liền trở về. Quan tổng, sự tình có chút không ổn, cái này nhuận bút kim nhất nhập đối phương tài khoản về sau, rất nhanh liền chuyển đi khác tài khoản, đồng thời tại nhiều lần chuyển khoản về sau, tài chính đi hướng đã vô pháp tra được. Quan cẩm bằng kém chút liền muốn té sỉu nhất làm cho hắn lo lắng sự tình vẫn là xuất hiện đây là tình huống xấu nhất quan cẩm bằng vội vàng truy hỏi có thể tra được chủ hộ tài liệu cận kẽ sao rất xin lỗi đây là thực tiễn chế trước khi bắt đầu một cái nợ cũ hộ chúng ta nơi này có thể tra được tư liệu phi thường có hạn quan cẩm bằng ngây dại hắn cảm giác mình thế giới một cái đã mất đi nhan sắc cùng thanh âm trước mắt hoàn toàn đủ ám ngay cả quản lý ngân hàng ở trong điện thoại lớn tiếng hô hắn đều không có nghe được ta xong đời áp lực thật lớn phía dưới quan cẩm bằng trong lòng chỉ có một cái ý niệm như vậy qua thật lâu quan cẩm bằng tựa hồ lại hơi thanh tỉnh một điểm báo động nhất định phải báo động Thời điểm then chốt, Quan Cẩm Bằng liền nghĩ tới cảnh sát nhân dân đây chính là hắn cuối cùng một con cỏ cứu mạng. Nếu như cái khoản tiền này truy không trở lại, hội có cái gì dạng nghiêm trọng hậu quả Quan Cẩm Bằng là biết. Rất hiển nhiên, Quan Cẩm Bằng trường mục cái này một số tiền lớn, cũng không phải là toàn bộ là chính hắn. Mấy năm này tư nhân hoạt động tín dụng làm xuống đến, mặc dù Quan Cẩm Bằng vậy lừa một chút tiền, nhưng toàn bộ công ty vận hành tài chính trên cơ bản đều là phi pháp góp vốn được đến, trong đó có không ít liền là một ít rất có bối cảnh đại nhân vật cao hơi thở góp vốn khoản. Kỳ thật, đây cũng là một chuyến này thái độ bình thường. Một chuyến này nhìn như rất kiếm tiền, nhưng dù sao cũng là hành tẩu tại pháp luật vùng ven, tăng thêm hiện tại cạnh tranh lại càng ngày càng kịch liệt, những lao bản này vậy cảm giác mình là hành tẩu tại dây kéo bên trên. Quan Cẩm Bằng liền là như thế. Tại cái này một số lớn tài chính bên trong, chân chính thuộc về chính hắn kỳ thật cũng bất quá là 2 3 ngàn vạn mà thôi. Không để ý tới mình thương thế, Quan Cẩm Bằng lập tức liền từ trên giường bệnh nhảy lên, phân phó phụ ta nói: "Đi, đi cục công an." Chuyện lớn như vậy kiện, chỉ dựa vào điện thoại báo động là không làm được, Quan Cẩm Bằng nhất định phải tự mình đi cục công an mới được. Ngay tại đi cục công an trên đường, Quan Cẩm Bằng còn cao mày hiện tại hắn cấp bách nhất còn không chỉ là một cái truy khoản vấn đề, còn có một cái liền lạ như thế nào tới phong tỏa tin tức này vấn đề. Một khi cái này tin tức dọ dì ra ngoài, hậu quả này quan cẩm bằng căn bản là không dám nghĩ tiếp. Bởi vậy, mặc dù hắn đã tại phía chính phủ đã thành lập một chút quan hệ, nhưng đối với chuyện này, những quan hệ kia hắn một cái cũng không dám vận dụng. Lúc này tuyệt đối không thể đối với bất kỳ người nào lộ ra. Trên xe, quan cẩm bằng trước đối trợ lý xuống hàn mệnh lệnh. Còn có, liên hệ phùng tổng, hướng hắn nói xin lỗi, nói công ty bên này có một cái đại đan phải vận dụng một số lớn khoản tiền, cái kia bút mượn tạm tạm thời không cách nào đổi hiện. Người đi cùng hắn thanh hợp đồng cho hủy bỏ. Mặt khác, thông trì công ty các bộ phận nghiệp vụ hiện tại tất cả cho vay hết thẻ dừng lại, tất cả mọi người lực truy khoản. Trợ lý hỏi, dạng này động tĩnh sẽ có chút đại à? Mọi người nếu là hỏi tới làm sao bây giờ? Quan Cẩm Bằng nghĩ nghĩ, nói ra, liền nói công ty có một cái rất hạng mục lớn cần gom góp tài chính. Hạng mục này một khi thành công, công ty liền hội cái trước mới bồi thăng. Mọi người phúc lợi đại ngộ cũng liền hội nước lên thì thủy lên. Không thể không nói, Quan Cẩm Bằng tại xử lý chuyện này vẫn là vô cùng có đầu não. Những năm này hắn sợ dĩ có thể từ một tiên lưu manh nhanh chóng làm giàu, tiến tới là hắn cái kia thông minh linh hoạt đầu tiếc nuối là, lần này hắn thật đắc tội không nên đắc tội với người, chờ đợi hắn kết cục vẫn là không biết. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ con vợ. cảm ơn. chương 260 một lên tiến nhà mới. chương 260 một lên tiến nhà mới. ngay nọ buổi chiều mạch tiểu bạch lại là phi thường vui vẻ, hắn thậm chí ngay cả tình cảm việc nhỏ xoắn xuýt đưa đến hơi buồn bực vậy quét sạch sạch xanh, xanh. không cần phải nói, quan cẩm bằng chuyện này khẳng định là tiểu bạch lôi kéo hệ thống làm một trận. bất quá cùng lần trước xử ngạn bát sự kiện bên trong tài chính quỷ dị biến mất so sánh, mạch tiểu bạch lần này làm được thế nhưng là thông minh nhiều. Mạch Tiểu Bạch sở dĩ có dạng này thiết kế, đương nhiên là có nguyên nhân. Hắn thấy, một số lớn tài chính quỷ dị biến mất loại chuyện này, làm một lần như vậy đủ rồi, còn nhất định phải là tại sự ngạn bắt trốn đi, không, có chứng cứ điều kiện tiên quyết. Nếu như hắn tại quan cẩm bằng việc này phía trên lại khai thác đồng dạng thủ đoạn, cái kia chỉ sợ cũng rất dễ dàng gây nên một ít bộ môn hoài nghi, vậy sẽ khiến ngân hàng hệ thống cảnh giác. Tận có quản hay không ngân hàng đối với tài khoản an toàn khai thác bất luận cái gì mới đối sách, cuối cùng vẫn không ngăn cản được hệ thống cố tình làm vậy, nhưng tiếp tục như vậy, rất dễ dàng gây nên xã hội khủng hoảng, đây cũng không phải là Mạch Tiểu Bạch muốn kết quả. Cho nên Lần này hắn thiết kế đến phi thường thông minh. Chuyện xảy ra đến bây giờ, ngay cả quan cẩm bằng đều cho rằng là chính hắn lầm thao tác chuyện sai xong nợ, thanh trách nhiệm quy kết đến mình hoa mắt và ngáng đầu về nguyên nhân mặt. Vui vẻ về vui vẻ, chính sự vẫn là muốn làm. Ngay nọ buổi chiều, Tiểu Bạch trước trách lớn nhất vụ liền là trợ giúp Dương A Di xuất viện. duy nhất để Tiểu Bạch cảm thấy xấu hổ là trải qua tối hôm qua cưỡng hôn sự kiện về sau, Tiểu Ma Nữ Tựa Hồ lại ở trước mặt hắn khôi phục tự tin. Tại lại một lần nữa nhìn thấy mạch Tiểu Bạch về sau, nàng vậy mà quỷ dị một cười, cười đến Tiểu Bạch sợ hãi trong lòng. Bất quá còn tốt. Dương Lệ Dĩnh cũng không có lần nữa làm ra khi dễ tiểu bạch sự tình đến, ngược lại bên cạnh đến tương đương Ôn Nhu. Vừa thấy mặt, nàng tại quỷ dị một cười về sau, liền Ôn Nhu đi nhận lấy tiểu bạch trong tay dẫn theo một chút hoa quả, còn đặc biệt em ái nói một câu, "Ngươi tới rồi." Cảm giác này, tựa như là một cái đặc biệt hiền lành thê tử đón về vừa trở về nhà trưởng phu. Nhưng vấn đề là, tiểu bạch đối với tiểu ma nữ loại chuyển biến này đặc biệt không quen a. Ai, không quen cũng phải trước chịu đựng lại nói, hiện tại nhất chuyện trọng yếu là giúp Dương A Ji xử lý thủ tục xuất viện, cùng đem nàng đưa về biệt thự. Phục kiểm sự tình khi trên trời buổi trưa liền đã hoàn thành với lại tình huống phi thường lý tưởng, Dương A Di thân thể cũng không lo ngại, chỉ cần an tâm tính dưỡng liền có thể. cho nên tiếp xuống Tiểu Bạch muốn làm sự tình rất đơn giản, liền là làm thủ tục xuất viện. hết thảy đều phi thường thuận lợi, không bao lâu về sau, Tiểu Bạch liền chở Dương A Di mẹ con lên tiến về biệt thự đường xá. xe vừa đến biệt thự, Diêm Đông liền ra đón, đằng sau còn đi theo một cái cái đuôi phượng hoàng ca tất trí thành. không có nghĩ tới tên này cũng tới. Tiểu Câu Đồng, ngươi là lại đây theo giúp ta đi đánh con sao? vừa thấy mặt, mạch Tiểu Bạch liền treo chọc lên phượng hoàng ca tới hắn tại tất trí thành trước mặt quá hưu tâm lý ưu thế với lại hắn cùng phượng hoàng ca ở giữa vậy không cần khách khí bạch đại gia có thể à cái này địa chủ lao tài nên được rất tới nhon a lại đem nhà ta đông thiên sứ gọi đến xoay quanh tất trí thành vậy không khách khí chút nào cùng tiểu bạch nâng lên tới mà diêm đông thì là ở một bên nhìn lấy hai người bọn hắn làm mầm bị có thể nhìn ra được phượng hoàng ca gần nhất cùng diêm đông tiến triển cũng không tệ lắm hiện tại ngay cả ta nhà đông thiên đều gọi mà diêm đông cũng không có phản bác cái gì nhà ngươi đông thiên phượng hoàng ca tại không có kết hôn trước đó Ngươi nhưng phải tại trước mặt chúng ta thành thật một chút, chúng ta thế nhưng là đồng Thiên Tỷ người nhà mẹ đẻ, ngươi không thành thật lời nói, cẩn thận ta đem ngươi đuổi ra cửa nhà ta. Tất trí thành lập tức liền mở miệng. Cung tiểu Bạch đấu, hắn tạm thời còn không phải là đối thủ. Hai người như thế nháo trò đằng, ngược lại là thanh đoàn người đều chọc cười, ngay cả Dương A Di cái bệnh này hào đều tuét ra miệng. Chính sự quan trọng, tại tiếp Dương A Di xuống xe trước đó, tiểu Bạch trước từ đôi xe trong Dương chuyển ra một cái tinh xảo xe lăn, cái này là Tiêu Bạch chuyên môn vì Dương A Di mua sắm ở sau đó khôi phục quá trình bên trong, một bộ dùng tốt xe lăn đối Dương A Di tới nói rất trọng yếu. Tiến biệt thự. Dương A Di liền không để ý tới nghỉ nơi, liền ngồi lên xe lăn bốn phía tham quan bắt đầu. đoán chừng cái này mấy ngày nằm trên giường bệnh có chút thanh nàng cho nhịn gần chết. Tiểu Bạch, ngươi biệt thự này thật to lớn thật xa hoa à? Vạn Nhất rất thư thái ở cho ta không muốn đi làm sao bây giờ? Dương A Di vậy mà vậy mở lên Tiểu Bạch chơi cười tới. Không muốn đi vẫn ở đi, dù sao lớn như vậy ta một người vậy ở không lại đây. Tiểu Bạch rất tùy ý địa trả lời. Ai biết Phượng Hoàng Ca lại nhảy ra tới quấy rối. Tiểu Bạch, ngươi đây là muốn cho Dương A Di làm con trai đâu? Vẫn là khi con rể. Phượng Hoàng Ca lời này có chút quá ngay thẳng. Dương A Di nghe là vui vẻ một cười, mà tiểu ma nữ trên mặt vậy lộ ra nụ cười quỷ dị. Chỉ có tiểu Bạch bị tức đổ. Gia hỏa này hết chuyện để nói a. Tiểu Bạch không làm, hắn nói với Diêm Đông, Đông Thiên Tỷ, ngươi vậy chuyển lại đây, hiện ở chỗ này đầu biết có, bảo mẫu vậy có, nhiều người vậy náo nhiệt, ngươi cũng đừng một người ở nhà trọ. Diêm Đông sảng khoái đáp ứng. Tất chí thành gấp, vậy ta đâu? Không có ngươi phần, ngươi sang đây xem Đông Thiên Tỷ lời nói, ban đêm mình tìm khách sạn ở đi. Tiếp đó, mặc kệ Tất Chí thành cầu khẩn thế nào, mạch tiểu Bạch chết sống đều không đáp ứng hắn ngủ lại thì cậu, với lại lý do còn phi thường đang lúc nhà ta nữ quyến quá nhiều, lưu nam ở không tiện. phượng hoàng ca lắc đầu, nghĩ thầm tiểu bạch cái này lòng dạ hẹp hòi ra hỏa, thật sự là không thể tùy tiện đắc tội. bất quá hắn hối hận vậy đã chậm, không thể không nói, diêm đông sát thực phi thường tài giỏi, mới ngắn ngủi 2 ngày thời gian, mặc dù biệt thự tạm thời không có sửa chữa, nhưng tất cả trang trí cùng vật dụng đều đã để nàng đổi thành hoàn toàn mới. phụ trách sạch sẽ vệ sinh cùng phòng bếp bảo mâu a di vậy đã vào vị trí của mình, nhìn còn rất chuyên nghiệp. nếu như chỉ từ thoải mái dễ chịu tính góc độ mà nói, nơi này sát thực so mạnh tiểu bạch bộ kia tiểu nhà trọ thoải mái hơn. không bao lâu về sau. Thường kiếm kiếm vậy gọi xe, mang theo một dương nhỏ hành lý chạy đến. Xem ra nàng một mực nhớ tới biệt thự ở cùng nhau việc này, với lại nàng tựa hồ cũng không có cùng tiểu Bạch khách sáo ý nghĩ đây đối với tiểu Bạch tới nói lại có chút lung túng. Hiện tại, ngày hôm qua cưỡng hôn qua tiểu Bạch hai nữ nhân đều ở đến cùng một chỗ, tiểu Bạch làm như thế nào cùng bọn họ ở chung đâu? Tiểu Bạch ngẫm lại liền đau đầu. Thường kiếm kiếm còn mang theo một cái phiền toái nhỏ, tiểu Bạch ca, trực tiếp máy tính cùng thiết bị ta không hội hủy đi, không, có chuyển lại đây a, làm sao bây giờ? Tiểu Bạch lúc này mới nhớ tới không chỉ là hướng kiếm kiếm trực tiếp thiết bị, ngay cả tiểu ma nữ trực tiếp thiết bị cũng không có truyền lại đây. cái này không thể được à? hai vị này đều là phải dựa vào trực tiếp ăn cơm, mình hắc bạch công hội còn trông cậy vào hai nàng suất được đâu? vẫn là diêm đông có chủ ý, cái này đơn giản, để cho người đưa hai bộ mới tới chính là tiểu bạch tính tiền, hắn có tiền. cái này đông thiên tỷ một chút cũng không nghĩ vì tiểu bạch tiết kiệm tiền ý nghĩ, bất quá tiểu bạch cũng không để ý, có thể đem vấn đề giải quyết liền tốt. mọi người cuối cùng dàn xếp lại, phượng hoàng ca lại lặng lẽ thanh tiểu bạch kéo sang một bên, tiểu bạch nghe nói ngươi lần trước tại quan lan thắng trần thiếu một số tiền lớn. Việc này nhanh như vậy liền chuyển ra. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ cuốn vợ. Cảm ơn. Chương 261, ẩn nút nguy cơ. Chương 261, ẩn nút nguy cơ đối với mình cùng Trần Nguyên Khải trận kia tiền đặt cược, Mạch Tiểu Bạch tự nhiên là ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc trước Tiểu Bạch chẳng qua là muốn giúp xí Thiên sứ một vấn đề nhỏ, để tránh để hắn thụ Trần Nguyên Khải chỗ nhủ. Chỉ bất quá không nghĩ tới cuối cùng sát thực chơi đến có chút lớn, thật to điệu thắng Trần Nguyên Khải một bước. Nhưng bây giờ tiền đối Tiều Bạch tới nói chẳng qua là một con số mà thôi, hắn vậy không chút thanh chuyện này để ở trong lòng. Nếu không phải hôm nay Vượng Hoàng ca lại một lần nữa xách lên, hắn cơ hồ đều đã đem chuyện này ném đến sau đầu đi. Ngươi là thế nào nghe được?" Mạch Tiểu Bạch tò mò hỏi mà bắt đầu. "Các ngươi chơi lớn như vậy, hiện tại xí nghiệp gia ai không nghe nói a? Nghe nói Trần thiếu còn tại La hét muốn đem chàng tử tìm trở về đâu. Xem ra việc này vẫn chưa xong a." Bất quá ngẫm lại cũng thế, lúc ấy Trần Nguyên Khải đúng là thật mất mặt. Theo hắn loại kia không hỏi mình đúng sai, chỉ trên người người khác tìm nguyên nhân tính tình, khẳng định là không hội từ bỏ ý đồ. Lại thêm hắn lại rất là có chút điểm mối cảnh, Đoàn Trừng rất nhanh liền thành mình lai lịch đã điều tra xong chỉ là không biết hắn sẽ như thế nào thanh trang tử cho tìm trở về. đang lúc tiểu bạch nghĩ như vậy thời điểm, phượng hoàng ca lại hỏi bạch đại gia, ngươi ngay cả trần thiếu cũng dám gây, chẳng lẽ ngươi liền không sợ hắn trả thù sao? Ha ha, ta sợ hắn trả thù, sợ ta liền sẽ không theo hắn chơi. đối với trần nguyên khải khả năng khai thác hành động trả thù, mạch tiểu bạch xác thực không thế nào lo lắng. nếu như trần nguyên khải công khai đến, tiểu bạch cứ việc tiếp chiêu chính là. nếu như hắn dám dọa trò, đây cũng là đừng trách tiểu bạch không cách khí. hiện tại mạch tiểu bạch lực lượng rất là có chút đủ. chơi dài như vậy một đoạn thời gian về sau, tiểu bạch đối rất nhiều chuyện đã thấy rất rõ ràng liền xem như bối cảnh lại lớn người, tại cái này xã hội vậy hay là không thể làm ẩu, một khi làm ẩu, bọn họ cũng sẽ có lo lắng cùng cả tay. Tiểu Bạch, lần sau các ngươi lại chơi thời điểm, Têu Lên ta cùng một chỗ thôi. Tất Chí thành còn nói thêm, Têu Lên ngươi, ngươi dám vào bằng cùng nhau chơi đùa sao? Vậy ta cũng không dám, ta chính là đi xem một chút náo nhiệt mà thôi. Tiểu Bạch rốt cuộc minh bạch vì cái gì sứ thiên sứ cấp độ này người đối Tất Chí thành không? Phượng Hoàng Ca làm việc quá cẩn thận quá cẩn thận, ai cũng không dám đắc tội, một bên nào đều muốn linh loạn, cho nên rất dễ dàng bị người cho rằng là không có loại. Bất quá mỗi người có mỗi người cách sống. Tiểu Bạch cũng không có ý định ở phương diện này đi cải biến Phượng Hoàng Ca. Đi, thiếu cơ hội liền dẫn ngươi đi nhìn xem náo nhiệt. Trần Nguyên Khải sự tình lại như thế bị Tiểu Bạch quên hết đi, lại nói quan cẩm bằng bên này đối với quan cẩm bằng khẩn cấp báo án, Việt Hải thị kinh trình thám tri đội vẫn là vô cùng coi trọng. Dù sao đây là một bút 80 triệu nguyên khoản tiền lớn đi hướng không rõ, mà ngân hàng bên này cũng không có lời biếng, quan cẩm bằng mở tài khoản chỗ chi hành quản lý còn cố ý lưu người làm thêm giờ, vì liền là phối hợp công an cơ quan đến hoạt động tra. Nhưng là bất kể thế nào tra, kết quả vẫn là như thế. Cái này số tiền lớn vẫn là biến mất không thấy mà tài khoản chân chính người nắm giữ vậy không tìm ra manh mối. Quan tiên sinh, ngươi khả năng đến chuẩn bị tâm lý thật tốt, án này không phải nhất thời nửa hội liền có thể lấy được tiến triển. Đương nhiên, chúng ta vậy hội phi thường trọng thị, một khi có manh mối, liền ngay lập tức sẽ thông tri ngài. Phá án cảnh sát nhân dân lời nói triệt để để Quan Cẩm Bằng tâm lệnh một nữa. Tiếp xuống nên làm cái gì? Cái này trở thành Quan Cẩm Bằng nhất định phải nghiêm túc cân nhắc vấn đề. Chuyện cho tới bây giờ, Quan Cẩm Bằng đã không để ý tới ảo não, hắn nhất định phải nghiêm túc cân nhắc vậy giải quyết như thế nào tiếp xuống khả năng đứng trước tử cục. Vấn đề không phải đồng dạng nghiêm trọng nếu như hắn mất sít tài chính thật đứt gãy, cái kia chút đại lao tiền còn không lên, cái kia bọn họ khẳng định là sẽ không bỏ qua mình, mà lúc trước hắn chỗ làm qua cái kia chút chuyện xấu xa, đều hội từng cái bị bắt tới, sau đó đẩy hắn vào chỗ chết. Có lẽ hiện tại biện pháp duy nhất liền là đem tin tức triệt để phong tỏa, sau đó đem vốn liếng này trò chơi triệt để chơi lớn, để cho mình quay vòng vốn bắt đầu. Tại phong tỏa tin tức cái này một thối, quan cầm bằng ngược lại là cũng không thế nào lo lắng. Hiện tại biết tin tức này cũng chỉ có mình trợ lý, người nhà, còn có ngân hàng cùng phá án cảnh sát nhân dân, phá án cảnh sát nhân dân bên kia hắn không thế nào lo lắng căn cứ vào giữ bí mật nguyên tắc, bọn họ hẳn là không hội đem tin tức tiết lộ ra ngoài. người nhà mình đương nhiên vậy không cần lo lắng. mà trợ lý bên này hẳn là cũng vấn đề không lớn, cái này người phụ tá cùng hắn đã rất nhiều năm, với lại quan hệ cùng hắn còn có chút thật không minh bạch, tự nhiên vậy không hội làm loạn. còn lại cũng chỉ có ngân hàng bên kia. bởi vậy, quan cẩm bằng cố ý thanh quản lý ngân hàng gọi vào một bên, phân phó nói, mã quản lý, việc này vẫn phải làm phiền ngươi giúp ta phong tỏa tin tức, đừng cho tin tức truyền ra ngoài. ngân hàng vậy không muốn gây chuyện thân trên, mã quản lý thống khoái mà đáp ứng. quan cẩm bằng hơi thở dài một hơi, trở lại bệnh viện về sau. Quan Cẩm Bằng lại đau khổ suy nghĩ lên làm sao thanh tài chính trò chơi chơi vấn đề lớn, dù sao gần 50 triệu tài chính lỗ hổng, không phải dễ dàng như vậy có thể giải quyết, liền xem như dựa theo bình thường vận hành, cái này tối thiểu cũng phải 4 năm lãi hàng năm nhuận mới có thể bổ sung tới. Xem ra, chỉ có bí quá hóa liệu. Lưu cho Quan Cẩm Bằng thời gian thật không nhiều, nếu như hắn không thể mau chóng đem mắt xích tài chính đứt gây vấn đề giải quyết, vậy hắn cùng nhà hắn dưới người trận thật hội rất thê thảm. Nghĩ nghĩ, hắn gọi một cái lao huynh đệ điện thoại. "Tiểu tử, ngươi có rảnh tới một cái việc biển sao? Ta có đơn tìm ngươi xuất thủ." Xeo tử là Quan Cẩm Bằng nhiều năm trước đây quen biết một cái trên đường huynh đệ, chuyên môn giúp người làm một ít không coi là gì sống, phi thường tâm ngoan thủ lạt đương nhiên, thủ lao cũng là không rẻ. Nếu như công ty bình thường vận hành lời nói, Quan Cẩm Bằng là tuyệt đối sẽ không muốn lấy dây vào đường dây này, nhưng hắn hiện tại đã bị bức phải không có biện pháp đúng, các loại xeo tử tới, thuận tiện cũng phải thành tiểu tử kia cho xử lý. Quan Cẩm Bằng đột nhiên liền nghĩ tới Mạch Tiểu Bạch. Mình chi cho nên sẽ có hôm nay, toàn đều là bởi vì cái kia đáng giận tiểu tử bố trí. Thu nhất định phải báo, mới bố chứng này vậy nhất định phải tính tới trên đầu của hắn đi. Khi quan cẩm bằng đang suy nghĩ đối phó Tiểu Bạch thời điểm, Tiểu Bạch vậy không có nhàn rỗi, tại đưa Tiễn Diêm Đông cùng tất trí thành về sau, Tiểu Bạch ở tại gian phòng của mình bên trong bắt đầu nghiên cứu liên quan cẩm bằng tài khoản tài chính vãng lai like đối với Tiểu Bạch tới nói, hắn hiện tại cần gấp nhất sự tình, liền là triệt để đem quan cẩm bằng cái này tai họa ngầm giải quyết. Hắn đã nhưng đã độc thủ, liền không có bỏ dở nửa trường đạo lý đây là một cái tài chính vãng lai like phi thường tập hợp tài khoản, số dư còn lại cao nhất lúc tài khoản bên trong tài chính đã từng vượt qua một triệu, nói rõ quan cẩm bằng nghiệp vụ quy mô vẫn là không nhỏ. Với lại đi qua chỉnh lý phát hiện. Quan cẩm bằng cái này 100 triệu vận hành tài chính, là từ 5 năm trước hơn 6 triệu chậm rãi phát triển. Một chuyến này thật như vậy bạo lợi. Tiểu Bạch rất là có chút kinh ngạc. Bất quá đây không phải trọng yếu nhất, trọng yếu nhất hay là từ cái này chút tài khoản vãng lai like trong ghi chép tìm ra đối tiểu Bạch hữu dụng manh mối. Công phu không phụ lòng người. Thông qua đối những tiền này vãng lai like ghi chép quy nạp phân loại, tiểu Bạch rốt cục phát hiện một chút hữu dụng tin tức. Xin hãy vuốt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ quân vợ. Cảm ơn. Chương 262. Quan Cẩm bằng hạ nhân tâm. Chương 262. Quan Cẩm bằng hạ nhân tâm khi thật chỉ muốn nắm giữ phương pháp, muốn từ quan cẩm bằng tài khoản tài chính vãng lai like trong ghi chép tìm ra quy luật cũng không khó. Mạch Tiểu Bạch làm ra chuyện làm thứ nhất rất đơn giản, liền là dựa theo đối phương tài khoản tới phân loại. Có ý tứ sự tình rất nhanh liền xuất hiện. Tiểu Bạch phát hiện, có tài khoản là lần đầu duy nhất một lần đánh vào một số tiền lớn đến quan cẩm bằng tài khoản, sau đó quan cẩm bằng tài khoản mỗi tháng hạn ngạch cho cái này chút tài khoản tụ hợp vào tiểu khoản tiền. Cái này chút hẳn là hướng quan cẩm bằng cung cấp góp vốn tài khoản. Mạch Tiểu Bạch lập tức liền có phán đoán chính xác. Có tài khoản là quan cẩm bằng lần đầu cho đối phương tụ hợp vào một số lớn tài chính. Sau đó cái này chút tài khoản mỗi tháng cho quan cẩm bằng tụ hợp vào tiểu khoản tiền, hoặc là tại nhất định kỳ hạn về sau duy nhất một lần địa tụ hợp vào một số lớn tài chính đương nhiên, còn có tài chính vãng lai like đột nhiên gãy mất. Cái này chút hẳn là tìm quan cẩm bằng vay tài khoản. Làm tốt cái này chút phân loại về sau, tiếp xuống sự tình liền đơn giản, rất nhiều hữu dụng tin tức miêu tả sinh động. Nói thí dụ như, đi qua thống kê, quan cẩm bằng hiện tại vận hành tài chính tổng nghịch đại khái tại 110 triệu tài hữu, mà chân chính thuộc về quan cẩm bằng mình tài chính vẫn chưa tới 30 triệu, cái khác đều là thuộc về phi pháp góp vốn quản. Tiểu Bạch còn phát hiện, thông qua tư nhân hoạt động tín dụng Quan Cẩm Bằng bình quân mỗi tháng mao lợi hẳn là tại 4 triệu tà hưu, thu nhập vẫn là tương đối không sai. Rất đáng tiếc, bởi vì đại bộ phận điểm tài chính đều là góp vốn khoản, Quan Cẩm Bằng còn cần cho cái kia chút góp vốn hộ thanh toán lợi tức, bởi vậy chân chính còn dư lại mao lợi chỉ có 2 triệu tà hưu thuộc về Quan Cẩm Bằng, lại đào đi kinh doanh chi phí, Quan Cẩm Bằng một tháng thu nhập hẳn là tại 1 triệu tà hưu. Ha ha, 80 triệu không cánh mà bay, đủ ra hỏa này uống một bầu. Tiểu Bạch từ những tin tức này bên trong phán đoán chính xác ra Quan Cẩm Bằng nhất định đối mặt nan quan. Tiểu Bạch muốn biết tự nhiên còn không chỉ chừng này, lại kinh qua một đoạn thời gian nghiên cứu về sau, Mấy cái rất đặc biệt góp vốn tài khoản đưa tới Tiểu Bạch đặc biệt chú ý, Tiểu Bạch phát hiện, tại cái kia chút góp vốn tài khoản bên trong, đại bộ phận điểm lợi tức hàng tháng đều là 2 phân đến 3 điểm, nhưng có mấy cái vậy mà cao tới 4 tới 5 điểm. Mấy cái này nhất định là có bối cảnh cá nhân liên quan. Mấy cái này tài khoản bị Tiểu Bạch cho tập trung vào. Trong đó, có một cái tài khoản đưa tới Tiểu Bạch đặc biệt chú ý đây là một cái gọi Trương Thủy anh tài khoản. Tại quan cầm bằng cùng cái Trương mục này tài chính vãng lai bên trên, lợi tức hàng tháng mặc dù không phải cao nhất 5 điểm, mà là 4 điểm, nhưng tiền vốn tổng nạch lại nhưng đã cao tới 10 triệu. Nói cách khác, Quan Cẩm Bằng mỗi tháng đều muốn hướng cái chương mục này thành toán cao tới bốn ngàn nguyên. Với lại, đặc biệt đáng giá chú ý là, cái chương mục này tại hơn 4 năm trước liền bắt đầu cùng Quan Cẩm Bằng có tài chính vãng lai, với lại tài chính là từ một triệu năm trăm chậm rãi trương bắt đầu. Cái chương mục này chủ nhân tuyệt đối có vấn đề, hơi chỉnh lý về sau, Tiểu Bạch bắt đầu thanh cái này một bộ chia hộ lại giao trả lại cho hệ thống, để nó tiếp tục đi làm đào sâu làm việc. Vì đối phó Quan Cẩm Bằng, mạch Tiểu Bạch tự nhiên là muốn đem công tác chuẩn bị làm đủ làm mạnh. Một đêm rất nhanh liền đi qua, vừa dạng sáng ngày thứ hai đau khổ một đêm quan cẩm bằng không để ý cánh tay thương thế, cưỡng ép làm thủ tục xuất viện. Tại loại này thời điểm then chốt, tự nhiên là nghiệp vụ sự tình quan trọng, quan cẩm bằng nhất định phải tự mình đi công ty tọa chấn đến công ty về sau, quan cẩm bằng trước tiên liền hạ thông suốt mệnh lệnh thứ nhất, đem hút chữ lợi tức để cao đến lợi tức hàng tháng 3 điểm. Cái này không sai biệt lắm là nghiệp nội tiêu chuẩn cao nhất, lại cao hơn lời nói, đào đi phong hiểm cùng kinh doanh chi phí, quan cẩm bằng công ty trên cơ bản vô lợi nhưng cậu. Quan tổng, dạng này công ty không có gì tiền lợi a. Nghiệp vụ tổng thanh tra hảo tâm nhắc nhở. Nghiệp vụ tổng thanh tra nhưng thật ra là có lo nghĩ. Hắn là công ty lão nhân, ở công ty vậy có một tiểu bộ điểm cổ phần. Hắn biết, tại vận chuyển bình thường tình huống dưới, công ty hút chữ lợi tức bình thường là lợi tức hàng tháng 2 điểm, chỉ có tại tài chính khẩn cấp thiếu tình huống dưới, vì hấp dẫn tài chính tiến đến, mới hội Ngô Thanh hút chữ lợi tức để cao đến 3 điểm, với lại tiếp tục thời gian cũng không dài lắm. Chẳng lẽ hiện ở công ty đột nhiên rất thiếu tài chính? Không nên a. Cái này ngươi trước đừng quản. Có hạng mục lớn. Quan Cẩm bằng một câu liền đem nghiệp vụ tổng thanh tra miệng cho Phương Bế. Hạng thứ 2 chỉ lệnh, lợi tức hàng tháng ít hơn so với 4 điểm đơn tạm thời toàn diện đình chỉ tiếp thu. Có trước đó giải thích, mọi người đối quan cẩm bằng cái này chỉ lệnh vậy rất dễ lý giải, đây là muốn tập trung tài chính làm hạng mục lớn xu thế. Hạng thứ 3 chỉ lệnh, tất cả mọi người lực thu hồi nợ khó đòi nóc sổ sách. Lúc khi tối hậu trọng yếu, bất kỳ thủ đoạn nào đều có thể áp dụng, xảy ra sự tình toàn bộ để ta tới gánh chịu. Quan cẩm bằng ban bố trọng yếu nhất một hạng chỉ lệnh đối với quan cẩm bằng tới nói, cái này đã là không có cách nào biện pháp đi qua hạch toán về sau, quan cẩm bằng phi thường minh bạch một cái đạo lý, đó chính là hắn nhất định phải nắm giữ đầy đủ tài chính tới vượt qua cửa ải khó khăn này. Với lại, hắn đến cam đoan mỗi tháng bao lợi cần tiếp cận 3 triệu để hắn công ty Matrix tài chính không đến mức đứt gãy, lấy duy trì miễn cưỡng chống đỡ tiếp, mới có thể để cho hắn còn muốn những biện pháp khác. Ai, cái kia chút lấy tiền không làm việc hấp huyết quỷ nhiều lắm một điểm a. Tại khó khăn nhất thời điểm, Quan Cẩm Bằng bắt đầu thống hận lên mấy cái kia để hắn lại kính vừa sợ đặc biệt người gửi tiền tới. Làm một chuyến này, không có mấy cái đặc thù nhân vật tới bà bọc, tại làm một ít khác người sự tình thời điểm, là rất dễ dàng xảy ra vấn đề lớn. Nhưng một khi thật xảy ra đại vấn đề, cái này chút đặc thủ nhân vật lập tức liền hội biến mất không thấy gì nữa, hơn nữa còn sẽ đem mình hãi được sạch sẽ. Chỉ có tại mỗi tháng thu lợi tức thời điểm, mấy người này mới hội tích cực nhất. Tại một chuyến này làm lâu quan cẩm bằng thật sâu minh bạch đạo lý này, liền giống với cái kia quan cẩm bằng lần này tay bị đánh gãy sự tình tới nói, cái này nên tính là vấn đề lớn đi. Nhưng cũng bởi vì tiểu tử kia bối cảnh có chút lớn, mấy người này bước lên dưới đầu về sau, liền tất cả đều biến mất không thấy, liền nhìn đều không đến xem quan cẩm bằng một cái, chớ nói chi là chủ động tới hỗ trợ giải quyết vấn đề. Những người này quá tự cho là một điểm, quả thực là tại coi ta là đồ đần kiêm kiếm tiền công cụ. Tại cái này thời kỳ phi thường, quan cẩm bằng đặc biệt thống hận lên những người này tới đã các ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Vì vượt qua cửa hải khó khăn này. Quan Cẩm Bằng thật hạ nhất tâm, dù là thịt nát xương tan hắn vậy sẽ không tiếc. Tại An Bài Tốt Công Ty Sự Tình về sau, Quan Cẩm Bằng bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi Sẻo Tử đến. Sẻo Tử là Quan Cẩm Bằng mười mấy năm trước lăn lộn thời điểm nhận biết một cái lão bằng hưu, lúc ấy Quan Cẩm Bằng vậy chính làm lấy một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Chỉ là về sau Quan Cẩm Bằng tẩy trắng lên bờ, bắt đầu ở bằng hưu dẫn đầu dưới, làm lên tư nhân hoạt động tín dụng nghiệp vụ, đồng thời bởi vậy làm giàu. Mà Sẻo Tử toán là tại một con đường bên trên đi đến đen, với lại đen đến có tương đương danh khí, chỉ tiếc hắn chỉ sợ là đời này đều không cách nào tẩy đen. Dựa theo cùng quan Cẩm Bằng ước định, xeo Tử hẳn là giữa trưa lúc điểm liền có thể đuổi tới Việt Hải thị. Quan Cẩm Bằng bắt đầu càng không ngừng nhìn lên biểu tới. Nước đã đến chân, hắn vẫn là có sơ qua khẩn trương, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của e chưa ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 263. Lá gan rất béo tốt. Chương 263. Lá gan rất béo tốt. Xeo Tử rất nhanh liền tới. Quan Cẩm Bằng để lái xe thanh mình đưa đi xeo Tử ngủ lại cái kia nhà quán trọ nhỏ, một thân một mình đi lên. Đại điểu, tay ngươi chuyện gì xảy ra a? Vừa thấy mặt, Sẹo Tử liền quan tâm hỏi mà bắt đầu Tiểu tử là một vị hơn 40 tuổi trung niên nam tính, rất gầy gò, má phải dưới lỗ tai mới có một đạo không phải rất rõ ràng vết sẹo, cho nên được xưng là Sẹo Tử Đại Điệu là quan cầm bằng trước kia ngoại hiệu, rất nhiều năm không có bị người tê ư, một loại cảm giác quen thuộc cảm giác sông lên quan cầm bằng trong lòng. Hắn cùng Sẹo Tử đã 4-5 năm không gặp mặt, nhưng hai người cũng không khách khí. "Ai, đừng nói nữa, để cho người ta đánh, thật mất mặt." "Không phải đâu, còn có người dám đánh ngươi. Ngươi gọi ta tới không phải là vì chuyện này à. Một nửa đi, ngoài ra còn có một cái người. Người nào?" Quan Cầm Bằng thinh mình chuẩn bị tư liệu đưa cho Sẹo Tử đối với Sẹo Tử. Hắn không dám có chút dấu giếm, bởi vì một khi Sẹo Tử biết hắn không có nói thật ra, vậy mình liền không có một ngày tốt lành qua. Không phải đâu, một vị chủ quản trị an công an phân cục phó cục trưởng, ngươi cũng quá để mắt ta đi. Nhìn tư liệu về sau, Sẹo Tử lập tức liền không vui. Làm bọn họ một chuyến này, rất nhiều người đều có thể đụng, nhưng có một loại người bọn họ là tuyệt đối không nguyện ý đụng, vậy chính là có chính thức bối cảnh người. Loại người này một khi đụng phải, truy tra liền hội không ngừng không nghỉ. Ai, đây là không có cách nào xử tỉnh, ta gặp gỡ nan quan, người này bất tử, ta liền phải chết." Quan cẩm bằng nói ra. Làm sao rồi? Người này hấp huyết quỷ một cái, các ngươi liền đừng hỏi nhiều. Một triệu, hiện tại ta có thể cấp nổi liền nhiều như vậy. Quan cẩm bằng trực tiếp cấp ra mình danh giới cuối cùng. Xeo Tử có vẻ siêu lòng đối với hắn mà nói, cái giá này vị đúng là rất có thành ý. Nguyên bản hắn vẫn trải qua không thể lộ ra ngoài ánh sáng thời gian, hiện tại lại nhiều một hai cái cọc, tựa hồ vậy không có gì khác biệt. Với lại, nếu như mình làm tốt lắm một điểm, còn chưa hẳn có thể tra được trên đồ mình. Thế là hắn nhẹ gật đầu. Hắn văn phòng cùng trong nhà địa chỉ ta đều cho ngươi, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Làm xong về sau sẽ giúp ta báo cái thủ người kia ta cho ngươi năm Quan Cẩm Bằng còn nói thêm: "Tư liệu đâu?" "Tiểu tử vấn Đạo, một cái không có danh tiếng gì tiểu tử mà thôi, tư liệu tạm thời còn không có, đến lúc đó ta sắp xếp người dẫn ngươi đi, sự tình quyết định như vậy đi." Quan Cẩm Bằng trong lòng một khối đá lớn rơi xuống, chỉ cần Sẹo Tử nguyện ý xuất thủ, vậy tuyệt đối đủ thỏa thỏa, đối với Sẹo Tử bản sự, Quan Cẩm Bằng vẫn là trong lòng nắm chắc. Về phần mạch Tiểu Bạch bên này, hắn còn không biết mình đã bị người tính toán lên, hơn nữa còn là muốn mạng tính toán. Lúc này hắn đang cùng bán thế Lưu Ly li cùng một chỗ ăn cơm trưa, thôi ra một chút ngoài ý muốn sự tình. Sáng hôm nay thời điểm, Bán Thế Lưu Ly liền liên hệ Tiểu Bạch, nói hồng trình quảng cáo có động tĩnh. Lúc này Mạch Tiểu Bạch trong tay liền cầm lấy một phần quảng cáo chu hoạch phương án, chu hoạch ngay ngắn là hồng trình quảng cáo. Nói như vậy, mới Vũ quảng cáo vẫn luôn còn không có xuất hiện. Mạch Tiểu Bạch bên cạnh lật phương án bên cạnh vân đạo. Bán Thế Lưu Ly nhẹ gật đầu đây chính là để Tiểu Bạch cảm thấy rất kỳ quái địa phương, đều đã nhiều ngày trôi qua rồi, hồng trình quảng cáo bên này chính thức quảng cáo chu hoạch phương án đều đã ra tới, nhưng Mối Vũ quảng cáo lại còn không hề lộ diện. Chẳng lẽ Mông Quang Khánh cùng Mối Vũ quảng cáo đã không có cấu kết Không nên a? Nếu như không phải lên lần tiểu bạch theo dõi qua Mông Quang Khánh, biết hắn đối Tân Dương Quang Xí nghiệp cái này tờ đơn nhất định phải được, với lại không phải vì Hồng Trình quảng cáo cẩm, tiểu bạch kém chút liền cho rằng Mông Quang Khánh đã cải tà quy chính. Là hẹn xế chiều hôm nay đàm phương ăn sao?" Mạch tiểu bạch lại hỏi đường. Là, Quan Hạo Minh còn hỏi ta muốn hay không tham gia." "Được rồi, ngươi tạm thời vẫn là trước chớ lộ diện, chúng ta lại lặng lẽ quan sát một chút lại nói." Tiểu bạch nghĩ nghĩ, phân phó nói đơn giản thương vụ bữa ăn về sau, tiểu bạch đi theo bản thế Lưu Ly trở về Tân Dương Quang Xí nghiệp. Nhắn đến phát chán, tiểu bạch hỏi thăm về mời ánh nắng thực phẩm tiến triển tới. Vốn có bán buôn cái này một khối nghiệp vụ, hiện tại đã cơ bản khôi phục bình thường, tại chúng ta đại lý không có chính thức đẩy ra trước đó, ta không có an bài kế hoạch mới. Đám tiên niệm phong sĩ nhiều cửa hàng, chúng ta đã ký tiếp nhận hiệp nghị đã có hơn 400 nhà, cái khác còn tại hiệp đàm, nên vấn đề không lớn, cuối cùng hẳn là có thể cầm xuống 800 nhà tà hữu. Bất quá tiêu hóa cái này chút cửa hàng cũng không phải một kiện đơn giản sự tình, thống nhất hình tượng sửa sang, cửa hàng trưởng cùng nhân viên huấn luyện đều có chút theo không kịp. Bán thế Lưu Ly li bắt đầu tồ khổ. Tiểu Bạch nhẹ gật đầu đối với cái này tốc độ tiến triển, hắn đã hết sức hài lòng. Tân Dương Quang Xí nghiệp dù sao thành lập mới lâu như vậy, với lại mắt xích xĩ nhiều cái này, một khối chẳng khác gì là bắt đầu từ số không cất bước, có thể có dạng này tốc độ tiến triển đã tốt vô cùng. Về phần cụ thể vận hành sự tình, hắn đã toàn bộ giao cho bán thế Lưu Ly, hắn cũng không muốn can thiệp quá nhiều. Vì vậy đối với bán thế Lưu Ly tố khổ hắn cũng lười lý hội. Bán thế Lưu Ly lắc đầu bất đắc dĩ đối với người lao bản này hắn thật là phụ. Trên cơ bản thật sự là một cái vung tay trưởng quỹ, trên cơ bản rất nhiều chuyện đều chẳng muốn hỏi đến. Bất quá dạng này chính là bán thế Lưu Ly rất muốn nhất. Có một cái khi vung tay trưởng quỹ lao bản. Hắn liền ít đi rất nhiều kết thúc, có thể dựa theo ý nghĩ của mình đại triển quyền cước. Nói chuyện đến cửa hàng trưởng vẫn luyện việc này, mạch tiểu bạch đột nhiên nhớ đến một chuyện. Bánh bao thịt ngươi còn nhớ rõ sao? Hắn đối kinh doanh trường học xung quanh sĩ nhiều cửa hàng cái này một khối vậy rất có hứng thú. Nếu không ta để hắn tới tìm ngươi làm một cái, mạch tiểu bạch nhớ tới chính là bánh bao thịt nghĩ thoáng cửa hàng sự tình. Từ khi ba không thực phẩm về sau, tiểu bạch đã thật lâu không có cùng bánh bao thịt đã gặp mặt. Hắn đối cái kia rất có cảm giác vui mừng tiểu mập mạp ấn tượng rất không tệ. A, cái tên mập mạp kia a, không có vấn đề a. Hiện tại tiệm chúng ta người cao tuyển thế nhưng là gấp thiếu đâu. Tân Dương Quang Xí nghiệp cái này chút mắt xích sĩ xí nhiều cửa hàng bởi vì làm là trường học xung quanh sinh ý, vì để cho cái này chút cửa hàng đối học sinh tiểu học càng có lực tương tác, dựa theo bản thế lưu ly thiết kế, cái này chút cửa hàng, cửa hàng trưởng nhân tuyển cùng khác mắt xích sĩ xí có nhiều điểm không đồng nhất dạng. Cái thứ nhất không đồng nhất dạng, cái này chút cửa hàng thực hành là nửa gia nhập liên minh hình thức cửa hàng trưởng phụ trách chế. Cái gọi là nửa gia nhập liên minh hình thức là chỉ cái này chút cửa hàng đã có Tân Dương Quang Xí nghiệp đầu tư, vậy có tiệm khác chủ tự mang cửa hàng gia nhập liên minh, nhưng nhất định phải thống nhất hình tượng và phục vụ quy phạm, thống nhất nhập hàng con đường, thống nhất đặt vào Tân Dương Quang Xí nghiệp quản lý. Tại tài vụ bên trên, cái này chuỗi cửa hàng mặc kệ là Tân Dương Quang Xí nghiệp, vẫn là chủ cửa hàng mang cửa hàng gia nhập liên minh, đều là độc lập hải toán. Liên xem như Tân Dương Quang Xí nghiệp tự hành đầu tư, chủ cửa hàng cũng không phải chỉ cầm một phần cố định tiền lương, mà là căn cứ công trạng có trích phần trăm đồng thời, lúc ấy bên này còn muốn chính phủ cung cấp một cái rất có sức hấp dẫn điều kiện, cửa hàng xung quanh nghỉ việc công nhân ưu tiên, quán lưu động buồn bán ưu tiên. Có thể coi là là như thế này, lập tức muốn đẩy ra mấy bách ra cửa hàng, cửa hàng trưởng cùng nhân viên nhân tuyển đều vẫn là thiếu. Loại mô thức này hẳn là đối bánh bao thịt có lực hấp dẫn a. Tiểu Bạch nghĩ thầm xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ cuốn vợ. cảm ơn chương 264 trọng yếu chuyển cơ chương 264 trọng yếu chuyển cơ tại trong lúc nói chuyện với nhau thời gian rất nhanh liền đi qua ngông Quang khánh đúng hẹn đi tới quan hạo minh trong văn phòng. bất quá cùng lần trước khác biệt là lần này hắn là một người tới để tiểu bạch cảm thấy ngoài ý muốn là quan hạo minh cùng ngông Quang khánh quan hệ có thể là không biết tiểu bạch đang quan sát duy tớ với lại quan hạo minh trong văn phòng lại không có những người khác hai người vậy mà như là một đôi rất quen thuộc bằng hữu tại nói chuyện tiếm. điều tổng phương án chúng ta đã nhìn qua đồng thời vậy nghiên cứu qua trên cơ bản không có vấn đề gì lớn một ít tiểu phần trích phóng to điểm làm sơ sửa chữa liền không sai bị lắm đây chính là để tiểu bạch cảm thấy ngoài ý muốn vương dựa theo bình thường thương vụ huyền đảm quan hạo minh không nên nhanh như vậy liền tỏ thái độ a đối với quảng cáo nghiệp vụ hợp tác quá trình tiểu bạch là phi thường rõ ràng nói như vậy đưa ra nghiệp vụ nhu cầu công ty đồng dạng là sẽ không dễ dàng thành mình ngọn nguồn cho giao ra vì liền là để quảng cáo công ty giải pháp đã tốt muốn tốt hơn xuất ra càng nhiều tốt hơn phương án tới tiến hành so sánh cuối cùng lựa chọn ưu tú nhất phương án tới chấp hành thật không nên a bởi vì mông quang khánh hiện tại chẳng qua là mới xuất ra phần thứ nhất quảng cáo chủ hay phương án, với lại phần này phương án tiểu bạch đã nhìn qua, mặc dù nói khối lượng sát thực cũng không tệ lắm, nhưng cách tuyệt diệu vẫn là có khoảng cách nhất định, hẳn là có vấn đề. mông quang khánh cùng quan hạo minh rất nhanh liền nói tới báo giá vấn đề, các ngươi trước căn cứ phần này phương án đi làm báo giá đi, nhưng cuối cùng đánh nhịp còn cho chúng ta lý tổng tới làm quyết định. nếu không ngươi hỗ trợ dẫn tiến các ngươi một chút lý tổng, ta hỏi qua lý tổng, hắn tạm thời không có thời gian. điều tổng, ngươi yên tâm đi, chỉ muốn các ngươi báo giá không phải quá bất hợp lý. Ta hội trọng điểm hướng lý tổng để cử các người phương án. Thật có vấn đề, cái này quan Hạo Minh hẳn là rất có thể bị Mông Quang Khánh kéo xuống nước, nếu không không sẽ cho ra dạng này hứa hẹn. Tiểu Bạch lắc đầu, hắn một phương diện đối cái này quan Hạo Minh rất thất vọng, một phương diện lại rất là phối hợp Mông Quang Khánh quan hệ xã hội năng lực. Bất quá đây đối với Tiểu Bạch báo thù nhiệm vụ tới nói lại là một chuyện tốt, hai người quan hệ càng thân mật, liền càng có khả năng ra yêu thiêu thân. Mạch Tiểu Bạch các loại liền là ra yêu thiêu thân. Tiếp xuống hội chuyện gì phát sinh đâu? Mới vu quảng cáo hội chen vào sao? Cho nên Tiểu Bạch bắt đầu quan tâm tới chuyện này tới quan quản lý, ban đêm không có gì an bài a. ta có chút sự tình muốn theo ngươi nói chuyện. hai người lại rành rỗi hàn huyên một hồi về sau, mông quang khánh rốt cuộc hướng quan hạo minh lại một lần phát ra mời. quan hạo minh nhẹ gật đầu nói, ngươi an bài a. chờ mong thời khắc rốt cuộc đã tới. tiểu bạch mẫn cảm địa ý thức được, tiếp xuống thời gian tiểu bạch liền rất nhẹ nhàng. quan hạo minh cùng mông quang khánh hội đàm cũng không có tiếp tục bao lâu, mông quang khánh liền cáo tử. bởi vì đã biết mông quang khánh an bài, tiểu bạch ngay cả tiếp tục theo dõi hắn hào hứng cũng không có, an tâm chờ đợi ban đêm đến. thời gian từng giờ trôi qua, chẳng mấy chốc sẽ đến lúc tan việc. Tiểu Bạch từ khỏe mạnh trong tấm hình nhìn thấy, Quan Hạo Minh nhận được một cú điện thoại về sau, đã tại bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Không cần phải nói, điện thoại này khẳng định là Mông Quang Khánh đánh tới. Vì thuận tiện theo dõi, Tiểu Bạch sớm đi xuống lầu, lên xe của mình đi đến công ty cùng chờ lấy. Rất nhanh, Tiểu Bạch liền thấy Mông Quang Khánh xe mở lại đây, không có một hồi, Quan Hạo Minh liền xuất hiện, sau đó lên Mông Quang Khánh xe. Vẫn là lần trước cái kia ra sàn phòng đồ ăn. Quan Hạo Minh vừa lên xe, Mông Quang Khánh liền hỏi thăm bắt đầu. Có thể a, nơi đó mùi vị không tệ, bầu không khí cũng không tệ. Hai người này quả nhiên đã tự mình đã gặp mặt có trách quan hệ tốt như vậy. Tiểu Bạch Minh bạch nguyên nhân. Mông Quang Khánh xe đi lão thành khu mở đi ra, Mạch Tiểu Bạch không xa không gần đuổi theo. Bảy lần quật tám lần rẽ về sau, Mông Quang Khánh xe đứng tại một nhà nhìn rất xưa cũ tứ hợp viện trước, bất quá bây giờ xem ra, cái này tứ hợp viện đã cải tạo thành vì một nhà ăn tứ, bởi vì cửa tứ hợp viện hiện tại treo một khối không phải đặc biệt dễ thấy bảng hiệu, chiết vận riêng tư đồ ăn. Cái này luận điệu chơi đến rất cao minh. Nếu như không phải có Mông Quang Khánh dẫn đường, Mạch Tiểu Bạch còn không biết nơi này lại còn có một nhà dạng này nhà hàng. Tiếp xuống có chút xấu hổ. Tại Mông Quang Khánh mang theo Quan Hạo Minh sau khi đi vào, Tiểu Bạch vậy xuống xe, hắn cũng muốn nếm thử nhà này bí ẩn riêng tư đồ ăn. Rất đáng tiếc, mới vừa vào cửa miệng hắn liền bị ngăn cản. "Tiên sinh, xin hỏi ngài có hẹn trước không?" Tiếp khách tiểu thư hỏi thăm rất có lễ phép. "Không có, ta nghe bằng hữu nói các người nơi này mùi vị không tệ, cho nên hôm nay cố ý đi thử một chút." "Rất xin lỗi, chúng ta nơi này cần sớm hẹn trước, tiên sinh ngài vẫn là lần sau lại đến a." Tiếp khách tiểu thư xác thực rất có lễ phép, nhưng làm một chút cũng không có chỗ thương lượng, mặc kệ tiểu Bạch làm sao lắc lư, nàng đều bất vi sở động. Rơi vào đường cùng, tiểu Bạch đành phải cầm một tấm danh thiếp về tới trên xe mình. Xem ra đêm nay muốn trước đói một hội bụng, vì không bỏ sót đặc sắc trò hay, tiểu Bạch nhẫn cơ chịu đói. Cái này thật sự là một chuyện rất tra tấn nhân sự tình. Thông qua theo dõi mông quang khánh đi vào ẩn hình phi hành cùng đập khí truyền đến hình tượng, tiểu Bạch phát hiện từng cái tinh xảo thức nhắm rất nhanh liền bắt đầu vào mông quang khánh bọn họ phòng. Mà mông quang khánh cùng quan Hạo Minh cũng không có trực tiếp trò chuyện quá bí ẩn sự tình, mà là bên cạnh nói chuyện phiếm bên cạnh ăn như gió cuốn. Nơi này hương vị khẳng định rất không tệ. Hai người kia ăn đến như vậy hăng hái, thanh tiểu Bạch thấy chảy nước miếng. Có tốt, tra tấn người thời gian rốt cục vượt qua được, chính hy rốt cục ra sân. Lão quan cái này đơn chúng ta đến cùng lớn bao nhiêu cơ hội a yên tâm đi chỉ muốn các ngươi báo giá không quá bất hợp lý cơ hội vẫn là vô cùng đại quan hạ minh lại tại tỏ thái độ ngươi đây yên tâm ta làm việc quy củ không hội làm loạn càng không hội làm ngươi khó xử vậy ngươi có cái gì tốt lò lắng a quan hạ minh xem thường nói mông quang khánh ha ha một cười nói ra ta đêm nay đem ngươi giao ra một mặt là huynh đệ chúng ta liên lạc một chút tình cảm khác một phương diện là có một chuyện muốn trưng cầu ngươi ý kiến chuyện gì như thế thần thần bí bí a quan cẩm bằng cười nói là như thế này ta hiện tại này nhà công ty tương đối nghiêm cẩn rất nhiều chuyện cũng không tốt thao tác. Vì không cho huynh đệ ta hưởng công khổ cực, cái này đơn ta muốn kéo mặt khác một nhà công ty quảng cáo tiền đến, dùng cái kia nhà công ty tới thao tác, ngươi thấy thế nào?" Mạch Tiểu Bạch muốn hy rốt cuộc đã đến. Quan Hạo Minh tựa hồ có chút khó khăn, "Việc này khả năng không dễ làm a, chúng ta Lý tổng đối công ty quảng cáo tư chất yêu cầu rất cao." "Ngươi đây yên tâm, mặt khác một công ty tư chất mặc dù không có hùng trình cao như vậy, nhưng cũng là làm qua không ít đại án tử, lực ảnh hưởng tuyệt đối đủ." "Vậy ngươi đổi tiên đưa đến công ty cho ta xem một chút rồi nói sau." Quan Hạo Minh rốt cục nhà ra. Mông Quang Khánh thỏa mãn cười có thể là chính sự đã giải quyết nguyên nhân, mông quang khánh lại bắt đầu hắn hữu nghị thế công, lão quan, đêm nay chúng ta đi chơi điểm kích thích à? đi cái nào? quan hạo minh có phần có hứng thú hỏi đường. đi hoàn thành à? ta biết một cái không sai chỗ. lão quan ngươi tới lâu như vậy, còn chưa có đi hoàn thành mở qua an phận à? mông quang khánh cười hì hì nói. ta đi. hai người này muốn đi làm chuyện xấu xa. mạch tiểu bạch rốt cuộc minh bạch quan hạo minh là như thế nào luôn hãm? xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ý trương ủng hộ của bờ. cảm ơn. chương hai không bình tĩnh ban đêm. Chương 265: Không bình tĩnh ban đêm. Tiếp xuống mạch tiểu Bạch tự nhiên không cần cùng đi theo, hắn cũng không muốn cùng đi hoàn thành nhìn hai người này làm loại kia chuyện xấu xa. huống chi, hắn hiện tại vẫn là bụng đói kêu vang. Vừa lúc, đang lúc hắn chuẩn bị ở bên ngoài tìm một chỗ tùy tiện ăn một chút lúc, Dương Lệ dính lại điện thoại tới, hỏi hắn làm sao vẫn chưa về nhà ăn cơm. Cái kia một đám lớn người lại còn đang chờ hắn về nhà ăn cơm. Dạng này tiểu Bạch rất là có chút tháy náy. Trước đó, tiểu Bạch luôn luôn là một người độc lai like, độc vãng, căn bản là không có cơ hội Dương Thành có việc cho nhà Trảo hỏi thói quen, cho nên đêm nay hắn vậy không nhớ tới muốn cùng Dương A Ji các nàng chào hỏi các ngươi không cần chờ ta, ăn trước đi, ta gấp trở về tối thiểu vẫn phải nửa giờ. nhưng các loại mạch tiểu bạch chạy về nhà thời điểm, một đám lớn người lại còn đang chờ hắn, nhưng lúc này đã sắp 8 giờ. chờ hắn không vẹn vẹn có dương lệ dính mẹ con cùng hướng kiếm kiếm, ngay cả diêm đông vậy tại, nàng thật đã chuyển lại đây. cái này khiến tiểu bạch lại rất là cảm động, hắn rốt cuộc tìm được một loại nhà cảm giác, mặc dù đây chỉ là một lâm thời nhà đồ ăn một lần nữa nóng qua về sau, rốt cuộc bắt đầu ăn, lúc này tất cả mọi người đã là bụng đói tê vang, cho nên ăn đến phá lệ hương, bầu không khí vậy tương đương hòa hợp. sau khi ăn xong. Cố Tiểu Khiêm cùng Ma Tiểu Dĩnh đều muốn lấy dẫn chương trình thân phận lần nữa bắt đầu các nàng trực tiếp, Tiểu Bạch lại bị Diêm Đông cho kéo lại, nói là muốn cùng hắn trò chuyện công hội cùng công ty giải trí Sự Tình. Một đêm này, nhất định là không bình tĩnh một buổi tối. Tại Việt Hải thị Hương Sơn khu, Lâm Hải một cái cao đoan nơi ở trong khu cư xá, lại tiếp nhập một vị khách không mời mà đến. Người này liền là Tiêu Tử. Tiêu Tử là một cái lôi lệ phong hành người, tại tiếp quan cẩm bằng đơn về sau, hắn một lát đều không có trì hoãn, liền bắt đầu hành động. Vừa chiều thời điểm, căn cứ quan cẩm bằng cung cấp tin tức, Tiêu Tử đang lượm một đài lai lịch không rõ xe nhỏ về sau, Liên thoải mái mà tiềm nhập cái này, nhìn như quản lý rất nghiêm mật. Lâm Hải ngay đảo, cao đoàn cư xá, cũng lấy xảo rượu ngụy trang tránh đi tất cả giám sát, tiếp cận mục tiêu nhà, sau đó ẩn nút hạ tới bắt đầu quan sát. Mục tiêu quả thật có chút khó giải quyết. Bất quá đối với Sẹo Tử tới nói, cảm thấy khó giải quyết nguyên nhân cũng không phải là bởi vì mục tiêu là một vị thân thủ rất có thể so với người bình thường cường cảnh sát, mà là bởi vì người này thân phận lại là một vị công an phân cục chủ quản trị an phó cục trưởng. Mục tiêu thân thủ cũng chẳng có gì, lợi hại hơn nữa người Sẹo Tử đều giải quyết qua, nhưng thân phận của hắn quả thật có chút phiền phức. Tiêu Tử Biết, việc này một khi giải quyết, bởi vì là mục tiêu thân phận, chính thức đối việc này truy tra khẳng định hội không chết không thôi, đến lúc đó mình đoán trường lại phải ẩn nút một đoạn thời gian rất dài. Bất quá Tiêu Tử vẫn không do dự chút nào tiếp xuống cái này đơn. Tiêu Tử tiếp đơn nguyên nhân không phải là bởi vì đơn chủ là quan cầm bằng, vậy không hoàn toàn là bởi vì không ít thù lao, càng nhiều nguyên nhân là bởi vì Tiêu Tử đối loại này mục nát quan viên không có ấn tượng gì tốt. Tiêu Tử là một cái rất có cố sự người. Hắn đã từng là một tên quân nhân, mà lại là một tên nhiều lần lập công bộ đội đặc chủng quân nhân, trên mặt hắn vết sẹo liền là tại nhiệm vụ quá trình bên trong lưu lại. Chuyện nghề về sau, dựa theo lúc ấy chính sách, giống hắn loại này nhiều lần lập chiến công, thân thủ mạnh mẽ, lính giải ngũ chính phủ là có an bài công việc, với lại hắn còn cách cảnh sát cái này, hắn đã từng rất hướng tới nghề nghiệp đặc biệt tiếp cận. Nhưng ở lúc nô chốt, hắn lập tức sẽ tới tay làm việc cơ hội lại bị một người khác đột nhiên cướp đi, nguyên nhân ngay tại ở hắn không có bất kỳ cái gì bối cảnh, mà người kia lại là một tên lãnh đạo thân thích. Vì thế sẹo tử rất tức giận, nhưng lại không có biện pháp gì. Nản lòng thay chi phía dưới, hắn đành phải xa rời quế quán, đi vào việt biển cái này cãi cách tuyến đầu chi địa lan lộn sinh hoạt. Nhưng sinh hoạt không phải tốt như vậy lan lộn, hòa với hòa với. Sẻo tử liền lăn lộn trở thành một tên xã hội người, nguyên bản liền đối xã sẽ có bất mãn, lại tăng thêm thân thủ không tệ, Sẻo tử tại cái gọi là trên đường ngược lại kiếm ra một chút manh mối. Với lại, hắn thật lâu đã tìm được thích hợp bản thân sự tình, cái kia chính là loại kia, lấy người tiền tài, trừ hai họa cho người, nghề nghiệp đây là một loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng nghề nghiệp, nhưng Sẻo tử đều làm lên đủ nghiện, bởi vì bằng hắn thân thủ, bằng hắn nắm giữ trinh sát cùng phản trinh sát kỹ năng, loại số tiền này cầm được thật sự là quá dễ dàng. Ba năm về sau, hắn lại lặng lẽ lặn trở về quê quán. Một năm kia, hắn ra Hương phát sinh một kiện đại sự. Tên kia lấy quyền nhu tư, dùng thân thích thay thế Sẻo Tử làm việc lãnh đạo ly kỳ địa chết tại trong nhà, mà lại là một nhà ba người thảm tao diệt môn. Việc này cho đến nay đều vẫn là một cái án chưa giải quyết. Sau khi chuyện thành công, Sẻo Tử lại lặng lẽ địa rời khỏi gia hương, ngay cả nhà đều không về. Sau đó hắn ở bên trong địa tìm một cái không đáng chú ý thành thị định cư xuống tới, đồng thời đã kết hôn sinh con. Mặc dù sinh hoạt an định lại, nhưng Sẻo Tử cũng không có thu tay lại, chỉ là hắn xuất thủ cũng không nhiều, có khi đã nhiều năm mới ra tay một lần, nhưng hắn mỗi lần xuất thủ chào giá nhưng không rẻ. Bởi vậy, mặc dù hắn rất ít xuất thủ, nhưng hắn thu nhập lại đầy đủ hắn một nhà ba người trôi qua rất tới nhuần đồng thời, bởi vì xuất thủ ít, mỗi lần đều làm được rất sạch sẽ, cho nên nhiều năm như vậy hắn đều một mực không có bại lộ. Hôm nay cái này đơn thật có hơi phiền toái, nhưng Sẹo Tử vẫn là tiếp xuống, nguyên nhân lớn nhất ngay tại ở mục tiêu là một cái để Sẹo Tử thống hận tham quan. Liên tại xế chiều thời điểm, Sẹo Tử ngay tại rất cẩn thận quan sát, cân nhắc làm như thế nào ra tay. Mục tiêu ở tại một tòa hơn 20 tầng nhà trọ, mà lại là tại rất cao 15 lầu, làm sao ẩn nốt đi vào rất là để Sẹo Tử có chút khó giải quyết một mực quan sát được ban đêm, xeo tử mới tìm được có thể đi biện pháp. mục tiêu nhà sắt vách nhà trọ tựa hồ không người ở lại, mà hai tòa nhà trọ ban công ở giữa vẫn chưa tới 2 mét khoảng cách. xeo tử lại cẩn thận nhìn nhìn, cảm thấy phương án hẳn là rất có thể được đến ban đêm nhanh 10 điểm thời điểm. xeo tử rốt cục nhìn thấy mục tiêu về nhà, mặc một thân y phục hàng ngày. nhưng xeo tử rất nhẫn cảm địa phát hiện, mục tiêu bên hông là cầm thương. cái này nhất định phải phải cẩn thận một chút. xeo tử là rất có kiên nhẫn, hắn một mực chờ đến dạng sáng mười điểm qua đi. Lúc này mới cẩn thận địa tránh đi nhà trọ cổng giám sát, từ nhà trọ đằng sau ống thoát nước bỏ vào lầu 2 trong thang lầu tiểu Dương Đài, thuận lợi điệu tiến vào nhà trọ cáu. Tiến lâu về sau, Sẹo Tử cũng không có đi thang máy, mà là thuận hắc ám trong thang lầu đi lên, đi thẳng đến 15 lầu. Một tòa không người nhà trọ là không làm khó được Sẹo Tử, hắn thuận lợi mà lặng yên không một tiếng động tiến vào mục tiêu sát vách nhà trọ. Sau đó hắn lại đóng cửa, kiên nhẫn đợi, một mực chờ đến dạng sáng 2 điểm qua đi, hắn mới lặng lẽ đi lên ban công. Lúc này toàn bộ cơ xá đều đã lặng yên không một tiếng động. Quá trình xa so với Sẹo Tử tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Mục tiêu đã ngời qua trung niên, nhiều năm an nhàn sinh hoạt lấy để hắn thân thủ không còn, lại thêm ban đêm lại uống một chút ít rượu, hoàn toàn mất đi tính cảnh giác. Lớn như vậy nhà trọ mới hai người ở lại, thật sự là quá xa xỉ. Đại sự giải quyết xẹo từ mở đèn, bắt đầu an tâm địa địa vơ vết bắt đầu. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ của vợ. Cảm ơn. Chương 266 Nguy cơ tiến đến. Chương 266 Nguy cơ tiến đến. Cái này vừa tìm phá, xẹo tử lại đại phát một bút. Xem ra chính như quan cẩm bằng nói, người này nhất định là cái hấp huyết quỷ. Từ mục tiêu trong nhà. Xeo Tử vơ vét xuất hiện kim liền có mấy trăm ngàn, bao quát không ít ngoại tệ. Về phần cái khác có giá trị vật phẩm quý giá càng là không ít. Xeo Tử không tham, hắn chỉ lấy tiền mặt, cùng một chút thuận tiện xử lý, không hội lưu lại bất luận cái gì manh mối vật phẩm quý giá về sau, lại tắt đèn. Sau đó nên ngang điệu từ cửa chính ra mục tiêu trong nhà. Xeo Tử vẫn là không có đi thang máy, mà là lần nữa từ thang lầu thời gian lặng yên không một tiếng động ra lầu trọ, về tới trên xe mình, an tâm địa ngủ mà bắt đầu. Giấc ngủ này liền là đến Đại Hướng Đông. Sen lẫn khi làm việc trong dòng xe cộ, Xeo Tử mang theo thắng lợi thành quả, lúc này mới bình yên vô sự địa ra cư xá. Sau đó lại lặng yên không một tiếng động biến mất tại trong dòng xe cộ. Việc này không sai biệt lắm một tận tới lúc giữa trưa điểm mới bạo lộ ra. Cái này một ngày, công an Hương Sơn phân cục trị an đại đội dân cảnh môn phi thường kỳ quái, nguyên bản định tốt hôm nay 10 điểm muốn mở hội, nhưng phụ trách lưu phó cục trưởng lại chậm chạp không có xuất hiện, đánh hắn điện thoại cũng không có người nghe. Với lại để cho người ta cảm thấy kỳ quái là, thậm chí ngay cả cục trưởng phu nhân điện thoại cũng không có người nghe. Trị an đại đội trưởng phát giác được sự tình có chút không đúng, tranh thủ thời gian phái người đi cục trưởng nhà. Chuyến đi này liền phát hiện vấn đề. Cục trưởng xe còn êm đẹp điệu dừng ở nhà hắn dưới lầu nhưng trong nhà lại không hề có động tĩnh gì. Phát cục trưởng điện thoại, còn có thể mơ hồ từ cổng nghe được chuông điện thoại. Khẳng định là xảy ra vấn đề đi qua xin chỉ thị về sau. Cảnh sát nhân dân phá cửa mà vào, kết quả phát cục diện hiện thời trường vợ chồng nằm tại nhà mình trên giường, đã không có khí tức. thật là đại sự kiện. Việc này ngay cả cục thành phố đều kinh động, tổ chuyên án rất nhanh liền tiến vào chiếm giữ lưu phó cục trưởng trong nhà đây làm liều sát không thể nghi ngờ. cục trưởng vợ chồng trên thân huyết động rất rõ ràng mà nói điều này. tổ chuyên án lập tức phong tỏa hiện trường, bắt đầu cẩn thận trinh sát bắt đầu. tra được vấn đề rất nhiều. Từ hiện trường lục soát lấy được đồ vật đến xem, Lưu Phó cục trưởng liên quan đến kết sụp tài sản không rõ lai lịch, nhưng liên quan tới hung thủ manh mối lại ít đến thương cảm, nhất làm cho phá án cảnh sát nhân dân lo lắng là Lưu Phó cục trưởng súng lục không thấy. Cái này thật là khó lường đại sự kiện, mất thương thế nhưng là việc quan hệ toàn thể thị dân ăn ủy. Nếu như hung thủ là phát dồn người, hậu quả liền quá nghiêm trọng. Thế là toàn bộ Việt Hải thị cảnh sát đều động lên, truyền thông vậy kịp thời hướng thị dân công bố tình huống này, nhắc nhở thị dân phải cẩn thận nhiều hơn. Mạch Tiểu Bạch vậy trước tiên biết được cái này một sự kiện trọng đại. Ngay từ đầu hắn còn không để ý, nhưng hắn nhìn thấy người chết tên là Lưu Khánh Trung lúc, lập tức liền đưa tới hắn cảnh giác. Người này không phải quan cẩm bằng lớn nhất chủ nợ sao? Tại quan cẩm bằng những quan hệ kia hộ bên trong, lớn nhất một cái gọi Trương Thụy Anh, tồn tại quan cẩm bằng nơi đó tiền vốn cao tới 10 triệu, mỗi tháng ánh sáng lợi tức liền có bốn trăm ngàn. Mà Tiểu Bạch thông qua hệ thống tiến một bước thẩm tra phát hiện, cái này gọi Trương Thụy Anh tài khoản, trên thực tế chân chính tại thao tác liền là Lưu Khánh Trung, thân phận của hắn liền là Hương Sơn Công an Văn cục phụ trách trị an phó cục trưởng. Sự tình rất rõ ràng. Quan Cẩm Bằng hoạt động tín dụng công ty ngay tại Hương Sơn phân Cục bên trong phạm vi quản hạt, Lưu Khánh Trung lợi dụng chức vụ chi tiện, tại vì quan Cẩm Bằng một chút không coi là gì sự tình tại đại bật đèn xanh. Sau đó lấy kết sủi tiền tiết kiệm phương thức đang biến tướng thu lấy xong chỗ. Chiêu này chơi đến thật sự là quá cao. Việc này thật sự không cách nào không làm cho Tiểu Bạch cảnh giác. Từ khi đen quan Cẩm Bằng tài chính về sau, Tiểu Bạch một mực tại Lưu ý quan Cẩm Bằng động tĩnh, muốn nhìn hắn làm sao vượt qua cửa hải khó khăn này. Chỉ là Tiểu Bạch không nghĩ tới quan Cẩm Bằng đã vậy còn quá lớn mật. Không cần phải nói, cái này án mạng khẳng định cùng quan Cẩm Bằng có quan hệ. Tiểu Bạch hơi chút muốn liền nghĩ Minh Bạch. Trương Thụy anh cái chương mục này, hẳn là chỉ có Quan Cẩm Bằng cùng Lưu Khánh Trung hai người biết, nhiều nhất lại thêm Lưu Khánh Trung lão bà. Hiện tại Lưu Khánh Trung vợ chồng một chết, cái kia cái chương mục này liền rất có thể triệt để im lặng. Như vậy, được lợi nhất đại dĩ nhiên chính là Quan Cẩm Bằng. Hắn không chỉ có bất đi mỗi tháng 400 ngàn lợi tức, thậm chí ngay cả 10 triệu tiền vốn vậy bất đi, còn thứ trừ một cái để hắn không cách nào phản kháng uy hiếp. Thật là một thạch mấy chim, cao, chơi đến thật cao. Mạch Tiểu Bạch nhịn không được có chút bội phục Quan Cẩm Bằng tới. Có thể để Tiểu Bạch lo lắng nhất là, Lưu Khánh Trung thương vậy mất đi Với lại quan cẩm bằng đã ngay cả lưu khánh trung đều dám xuống tay, cái kia đang cùng mình có lớn như vậy ân oán tình hồn dưới, thì càng là không có lý do gì bưng tha mình. Nhất làm cho tiểu Bạch lo lắng không phải mình đang nguy, mà là tiểu ma nữ. Quan cẩm bằng nếu muốn tìm đến mình, hắn duy nhất phương pháp hẳn là thông qua tiểu ma nữ tới tìm hiểu nguồn gốc. Nghĩ đến đây, tiểu Bạch lập tức cảm giác sợ nổi da gà. Nhất định phải nghĩ biện pháp để phòng cùng giải quyết triệt để cái này tai họa ngầm mới được. Nhưng vấn đề là làm như thế nào đến giải quyết đâu? Sau khi suy nghĩ một chút, tiểu Bạch không thể không lại một lần nhờ giúp đỡ không gì làm không được hệ thống. Nghĩ tới nghĩ lui, Nếu muốn tìm đến cái này đeo súng hung thủ, Tiểu Bạch cảm thấy vẫn là chỉ có thể từ trên người quan cẩm bằng tra được. Trọng điểm thẩm tra là quan cẩm bằng cái này mấy ngày trò chuyện ghi chép đây đối với hệ thống tới nói không phải việc khó gì. Rất nhanh, quan cẩm bằng mới nhất trò chuyện ghi chép cùng tài khoản tài chính vãng lai ghi chép đều đến mạch Tiểu Bạch trong tay. Manh mối lập tức liền đi ra. Một cái lạ lẫm nơi khác dãy số đưa tới Tiểu Bạch chú ý tại quan cẩm bằng gần đây trò chuyện trong ghi chép, cái số này chỉ có phi thường ngắn ngủi 3 lần trò chuyện, cùng một cái tin nhắn ngắn. Cái này ngắn ngủi 3 lần trò chuyện, theo thứ tự là hôm trước, ngày hôm qua cùng hôm nay mà nhất làm cho Tiểu Bạch chú ý ngược lại là cái kia cái tin nhắn ngắn, cái này cái tin nhắn ngắn là buổi sáng hôm nay phát ra tới, là cái kia nơi khác dãy số phát cho quan cầm bằng, nội dung chỉ có ngắn ngủi hai chữ mẹ, ok, đây chẳng phải là Lưu Khánh Trung xảy ra chuyện sau thời gian sao? Hệ thống lại một lần được mời đi ra, mắt là vì thẩm tra cái kia lạ lắm điện thoại vị trí cụ thể, cái này tra một cái, nhưng làm Tiểu Bạch làm cho sợ hãi. Hệ thống phản hồi về đến tin tức biểu hiện, số điện thoại này hiện tại vào chỗ tại Văn Hoa Đường Tiểu Học phụ cận, cái này không phải liền là chạy Dương Lệ Dĩnh đi sao? Tiểu Bạch lo lắng nhất sự tình vẫn là xuất hiện. Tiểu Bạch tranh thủ thời gian cho Dương Lệ Dĩnh đi một chiếc điện thoại, tuyệt đối không nên ra cửa trường. Ngàn bạn, các loại điện thoại ta. Không đợi Tiểu Ma Nữ có bất kỳ phản ứng nào, Tiểu Bạch liền lái xe hướng Văn Hoa Đường Tiểu Học tiến đến. Sẻo Tử hiện tại sát thực ngay tại Văn Hoa Đường Tiểu Học phụ cận. Trước một mục tiêu thuận lợi địa giải quyết, nên lấy tiền vậy đã tới tay, nhưng cái này cái thứ hai mục tiêu lại làm cho Sẻo Tử cảm thấy khó khăn vô cùng. Khó xử địa phương có rất nhiều đầu tiên là quan cẩm bằng cung cấp manh mối thật sự là quá ít một chút. Sẻo Tử hiện tại ngoại trừ biết mục tiêu gọi mạch Tiểu Bạch bên ngoài, cái khác hoàn toàn không biết gì cả, ngay cả mục tiêu là làm gì ở nơi đó cũng không biết chính như Tiểu Bạch đoán trước như thế, Sẻo Tử hiện tại con đường duy nhất liền là Mạch Tiểu Bạch bạn gái là Văn Hoa Đường Tiểu học một cái gọi Dương Lệ Dĩnh Lão sư cẩn thận Sẻo Tử cự tuyệt quan cẩm bằng tìm người đến buổi hắn cùng một chỗ tìm kiếm manh mối đề nghị Sẻo Tử không tin bất luận kẻ nào hắn chỉ tin tưởng mình xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ còn vợ cảm ơn chương 267 ngoài ý muốn thai nạn xe cộ chương 267 ngoài ý muốn thai nạn xe cộ đối với Sẻo Tử tới nói tại ngay cả Dương Lệ Dĩnh cũng không nhận ra tình huống dưới muốn tìm được Mạch Tiểu Bạch là có chút khó khăn Với lại, lưu Khánh trung sự tình vừa phát sinh, cảnh sát một phát hiện về sau, khẳng định là hội toàn trường giới nghiêm, theo lý thuyết Sẹo Tử lúc này hẳn là tìm một chỗ an tĩnh lại mới đúng. Sẹo Tử còn có rất lớn một điểm cố kỵ. Cái kia chính là quan cẩm bằng cùng mạch tiểu bạch xung đột vừa phát sinh, nếu như lúc này xuống tay với mạch tiểu bạch, chuyện này thành sau phi thường có khả năng hội tra được quan cẩm bằng trên đầu đi, dạng này rất dễ dàng thành Sẹo Tử cũng cho bạo lộ ra. Hôm nay tại cùng quan cẩm bằng lần nữa tiếp xúc thời điểm, Sẹo Tử liền nâng lên điểm này đồng thời biểu thị trong khoảng thời gian này đều không muốn xuống tay với mạch tiểu bạch cần chờ việc này bình phục lại đi lại nói đến lúc đó hắn đi một chuyến nữa việt hải thị cũng không quan hệ để sẹo tử cảm thấy kinh ngạc là luôn luôn rất tôn trọng chịu được tính tình quan cẩm bằng lần này lại phi thường xuất ruột chết sống đều muốn sẹo tử thử trước một chút nhìn không được lại nói quan cẩm bằng vì cái gì sẽ như vậy gấp đâu đây là sẹo tử cảm thấy phi thường buồn bực sự tình sẹo tử đương nhiên không biết lúc này đã đi đến bên bờ vực quan cẩm bằng đối với mình có thể hay không vượt qua nguy cơ lần này cũng không có quá lớn lòng tin mấu chốt là tài chính lô thủng thật sự là quá lớn một điểm quan cẩm bằng nghĩ. Nếu như vạn nhất sự tình bại lộ, mà mạch tiểu Bạch cái này kẻ cầm đầu còn không có lọt vào bao hứng lời nói, mình chẳng phải là hội chết không nhắm mắt. Cho nên hắn mới hội cực lực miễn cưỡng Sẹo Tử đi thử xem. Tại những năm qua giao tình bên trong, Quan Cẩm Bằng từng tại khó khăn nhất thời điểm trợ giúp qua Sẹo Tử. Sẹo Tử cảm thấy mình là một cái hiểu được cảm ơn người, cho nên hắn cuối cùng vẫn không có cự tuyệt, muốn hơi thử một chút. Cho nên Sẹo Tử xuất hiện ở Văn Hoa Đường tiểu học. Nhưng làm Sẹo Tử đổi tới Văn Hoa Đường tiểu học thời điểm, đối với bức kế tiếp hành động lại vẫn là không có bất cứ manh mối nào, bởi vì hắn ngay cả Dương Lệ Dĩnh là ai cũng không nhận ra. Tiến học trường học bên trong đi nhận thức cái này thật quá không thực tế một điểm trường học cùng những đơn vị khác là không đồng nhất dạng những đơn vị khác một cái thành nam nhân đi vào khả năng sẽ rất không thấy được nhưng trường học liền không đồng nhất dạng trường học tại bình thường thời gian lên lớp là không đúng phụ huynh mở ra nếu như lúc này sẹo tử giả mạo phụ huynh đi vào hơn nữa còn nghe nóng dương lệ dĩnh lời nói rất dễ dàng một cái liền gây nên người chú ý bởi vậy sẹo tử cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này cho nên sẹo tử cuối cùng chỉ có thể khai thác ốm cây lợi thọ phương pháp từ quan cầm bằng miêu tả bên trong Sẹo Tử biết được Dương Lệ Dĩnh là một cái xinh đẹp đến không tưởng nổi cô nương trẻ tuổi, có một đầu thẳng tóc tóc dài, cái này manh mối Sẹo Tử ngược lại là cảm thấy có chút rụng. Tại một trường học bên trong, xinh đẹp đến không tưởng nổi, còn có một đầu trưởng tóc thẳng cô nương trẻ tuổi cũng không sẽ quá nhiều à? Cho nên Sẹo Tử muốn thử xem, nhìn xem có thể hay không thuận Dương Lệ Dĩnh theo dõi đến mạch tiểu bạch. Về phần hôm nay muốn không nên động thủ, Sẹo Tử kỳ thật thật không nghĩ tới, trừ phi có đặc biệt cơ hội, để sự tình thoạt nhìn như là ngoài ý muốn. Cho nên Sẹo Tử kiên nhẫn ngồi ở trong xe các loại mà bắt đầu. Có tốt, cửa trường học mỗi ngày chờ đón học sinh xe nhiều như vậy. Sẹo tử ẩn nấp ở trong đó không có chút nào dễ thấy, căn bản cũng không hội để người chú ý mạch Tiểu Bạch rất nhanh liền chạy tới Văn Hoa Đường Tiểu Học phụ cận, nhưng hắn tạm thời không dám tiếp xúc quá gần, bởi vì đối phương vừa xử lý hai người, hơn nữa còn có thương, thật sự là quá nguy hiểm một điểm. Cũng may Tiểu Bạch có ẩn hình phi hành cung đập khí, tại không có kinh động sẹo tử tình huống dưới, Tiểu Bạch cùng hệ thống phối hợp rất nhẹ nhàng địa liền phát hiện chính ẩn nấp tại một đống trong xe ở giữa sẹo tử, cung đập khí thậm chí còn từ nhiều cái góc độ, thanh sẻo tử ẩn tàng xuống ống vị trí đều tìm được. Bây giờ nên làm gì đâu? Mạch Tiểu Bạch bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Cái này tai họa ngầm là nhất định phải giải quyết. Nếu như không giải quyết lời nói, hắn liền hội giống một chương đùa đòi mạng đồng dạng gián sắt vào mình cùng Dương Lệ Dĩnh, tùy thời cho ra một kích chí mạng. Với lại, hắn đã dám đi theo quan cẩm bằng trọc tới trên đầu mình đến, cái kia chính là đang tự tìm đường chết. Với lại, nói không chừng còn có thể lợi dụng hắn, coi như là phản đi qua cho quan cẩm bằng một kích chí mạng. Mạch Tiểu Bạch rất nhanh liền nghĩ minh bạch đạo lý này. Vấn đề là làm sao tới một kích thành công đâu? Mạch Tiểu Bạch bắt đầu suy nghĩ vấn đề này, đối phương là ngồi ở trong xe giam khống cửa trường học, xem ra chỉ có thể lần nữa sử dụng xung đột nhau cái này một biện pháp một cái lớn mật ý nghĩ rất nhanh liền xông ra. ai, đáng tiếc đài này cậy ẻn, lúc này mới dùng bao lâu a? mạch tiểu bạch hơi có một chút như vậy thì đau. chỉ bất quá, hiện tại hắn cũng không kém như vậy một chút tiền, vì lý do an toàn, hắn quyết định bỏ hải tử bộ sói. chú ý nhất định, mạch tiểu bạch lại lái xe đi về phía trước, hắn bất động thanh sắc mở qua sẹo tử châu khu vực. a, hắn tựa hồ thật không biết mình. mạch tiểu bạch phát hiện, khi mình lái xe đi qua lúc, sẹo tử vậy liền tùy ý nhìn thoáng qua, cũng không có đặc biệt chú ý mình. như vậy cũng tốt làm. mạch tiểu bạch tiếp tục lái xe tiến lên. Sa Sa tìm một chỗ quay đầu, chuẩn bị bắt đầu hành động. Chế tạo một kiện ngoại ý muốn tai nạn xe cộ đối tiểu Bạch cái này, lái xe cao thủ tới cũng không phải là việc khó gì. Mạch Tiểu Bạch cẩn thận quan sát đến. Sau đó hắn bắt đầu ra tăng tốc độ, hắn tính toán tốc độ, rất nhanh liền thêm đến 60 mã, mở hướng về phía sẹo tử chỗ khu vực. Lúc này, sẹo tử xa phụ cận, có một vị phụ huynh vừa xuống xe, chuẩn bị hoành băng qua đường đi cửa trường học. Tiểu Bạch xe vừa lúc vậy đến, hắn giống như tốc độ xe có chút nhanh. Vì né tránh vị gia trưởng này, hắn cấp tốc đánh một cái tay lái, sau đó xe nghiêng bay ra ngoài. Voành, một tiếng vang thật lớn. Xảy ra tai nạn xe cộ. Mạch Tiểu Bạch n vừa lúc lấy 60 độ góc độ đụng trúng xẹo từ xa, mà lại là đâm vào phòng điều khiển bộ điểm. Mạch Tiểu Bạch đầu xe phải phía trước đều nghiêm trọng biến hình, đây là xẹo tử chô không nghĩ tới. Hắn không nghĩ tới lại có dạng này, hai họa bất ngờ, đang ngồi ở ghế lái vị trí hắn, còn không kịp phản ứng, liền đã ngất đi. Tai nạn xe cộ vừa ra, rất nhiều người lập tức liền vây đến đây, trong đó không thiếu nhận biết tiểu Bạch người. Tiểu Bạch, là ngươi. Ngươi người này, trường học giao lộ làm sao mở nhanh như vậy a? Bộ kia trong xe có người, đã ngất đi, nhanh cứu người. Tính toán ký tiểu Bạch tự nhiên là không có việc gì hắn tranh thủ thời gian nhảy xuống xe, giả bộ như hiệp trợ đi cứu người. sẹo tử xa bên này đã bị đâm đến nghiêm trọng biến hình, muốn cứu tiếng người, nhất định phải vây quanh một bên khác đi. lúc này một bên khác cửa xe đã bị nhiệt tâm phụ huynh mở ra, chuẩn bị cứu người. có súng, có phụ huynh kêu lên một tiếng sợ hãi. lúc này sẹo tử xa trên ghế lái phụ hách nhưng đã lộ ra một cây súng lục. thương này nguyên bản còn bị một phần báo chí che đậy, nhưng kinh như thế va chạm, lúc này đã bại lộ tại mọi người trước mắt. đừng lúc đít, mau báo cảnh sát. mạch tiểu bạch giống lớn một tiếng. Mọi người lập tức liền liên tưởng đến truyền thông bên trong đang tuần hoàn đưa tin sự kiện lớn cảnh sát bị hại án cùng mất thương sự kiện. Tiếp xuống sự tình thuận lý thành trương, cảnh sát rất nhanh liền tiếp báo chạy đến. Lúc này Sẹo Tử còn đang hôn mê, xin hãy vuốt 910 điểm đánh giá chất lượng của ế chưa ủng hộ của vợ. Cảm ơn. Chương 268, chết đều không thừa nhận. Chương 268, chết đều không thừa nhận. Là cái kia thanh mất thương. Trước hết nhất đuổi tới cảnh sát quận Hỉ. Thế là, vẫn còn đang hôn mê bên trong Sẹo Tử lập tức liền bị khống chế bắt đầu. Người gây ra hỏa mạch tiểu bạch tự nhiên vậy là không thể đi. Càng nhiều cảnh sát đội đến đây. Tự nhiên là cục thành phố tổ chuyên án người, bao quát cục trưởng Trịnh Quang Minh. "Mạch Đồng, tại sao là ngươi?" Tại ánh nắng thực phẩm thu mua án bên trong, Mạch Tiểu Bạch cùng Trịnh Quang Minh có quá nhiều lần quan hệ, hai người đã là người quen. "Trịnh cục trưởng, không có ý tứ, ta giống như trong lúc vô tình lại đưa ngươi một món lễ lớn." Mạch Tiểu Bạch bắt đầu giả vô tội. Phần này lễ sát thực đủ lớn. Phía trước lưu khánh trung vụ án đã bị hiện một đoạn thời gian, cảnh sát phong tỏa toàn thành đều không có tìm được bất luận cái gì manh mối, không nghĩ tới hung phạm lại bị Mạch Tiểu Bạch cái này ngoài ý muốn va chạm đụng đi ra. Cái này khiến toàn thành phố đám cảnh sát đều thoáng thở dài một hơi. Thật là ngoài ý muốn. Trịnh Quang Minh vẫn rất có nghề nghiệp mẫn cảm tính, hắn cũng không có bởi vì tiểu Bạch câu này chơi cười mà buông tha bất luận cái gì khả năng hữu dụng manh mối. Mạch Đồng, ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Trước mấy ngày không phải cùng người làm một không à? Đối phương giống như muốn trả thù ta cùng bạn gái của ta, ta không yên lòng, cho nên tới đón bạn gái tan trầm. Ai ngờ xe có chút quá nhanh, vì lẽ tránh người kia không cẩn thận liền đụng phải. Mạch Tiểu Bạch chỉ chỉ vừa rồi vị kia hành băng qua đường phụ hình, tương quan tìm từ hắn sớm liền đã chuẩn bị kỹ càng. Tiểu Bạch đánh khung sự kiện Trịnh Quang Minh là biết, việc này còn kinh động đến Hoàng Phó thị trưởng thế là hắn hỏi bạn gái của ngươi ở chỗ này nàng ngay tại trường học này bên trong làm giáo sư tiểu bạch chỉ chỉ văn hoa đường tiểu học xem ra đúng là ngoài ý muốn chỉ bất quá vậy thật trùng hợp một điểm chính quang minh đình chỉ truy vấn thanh lực chú ý bỏ vào đối sẹo tử bộ kia xe điều tra bên trên xem ra hôn mê người kia đúng là hung phạm sẹo tử thân phận hung thủ rất nhanh liền bị xác định hắn tử lưu khánh trung trong nhà vơ vét đi ra những số tiền kia tại cùng vật phẩm còn tại hắn bồi xe trong dương đâu, với lại hắn điện thoại di động vậy bị khống chế sẹo tử rất bị làm tỉnh phải nhanh đối với hắn tiến hành hỏi han Mạch Tiểu Bạch dành thời gian thanh dương lệ dĩnh kê lên, người khác chứng vậy có. Quan Cẩm Bằng rất nhanh liền tiến vào cảnh sát ánh mắt. Xeo tí nhất bị không chế, cái này manh mối cũng quá rõ ràng. Xeo Tử trên điện thoại di động còn có Quan Cẩm Bằng trò chuyện ghi chép cùng tin nhắn ghi chép. Một cái khác đội cảnh sát lập tức bắt đầu hành động, mục tiêu Quan Cẩm Bằng. Trịnh cục trưởng, ta cùng bạn gái của ta giống như đến cọ xe của ngươi. Mạch Tiểu Bạch chỉ chỉ mình bị đụng hư xe, cười đùa tí từng nói. Dương Lệ Dĩnh lúc này tuổi hồ vậy minh bạch một điểm gì đó, nàng ôm thật chặt lấy Mạch Tiểu Bạch cánh tay không thả. Nhìn một chút sắc mặt có chút trắng Dương Lệ Dĩnh, Trịnh Quang Minh cười nói, lên xe a. Mạch Tiểu Bạch cái này va chạm mặc dù là công thần, nhưng tất yếu khẩu cũng vẫn là muốn làm. Thế là người gây ra họa Tiểu Bạch ngồi một lần cục trưởng công an chuyến đặc biệt. "Mạch Đồng, việc này giống như cùng quan cẩm bằng có quan hệ a." Trên xe, Trình Quang Minh bắt đầu lộ ra tình tiết vụ án. "Việc này thật có điểm kỳ quặc, Trình Quang Minh nhịn không được lại muốn bộ Mạch Tiểu Bạch lời nói." Mạch Tiểu Bạch ra vẻ kinh ngạc, "Không phải đâu, nói như vậy, người kia thật là hướng về phía bạn gái của ta tới." Hung thủ còn chưa mở miệng, bất quá 10 phần là dạng này. Trình Quang Minh rất chân thành mà nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch. Mạch Tiểu Bạch nhìn một chút dương lại dĩnh, nói ra cái này quan cẩm bằng vậy quá độc ác một điểm a, trịnh cục trưởng lần này ngươi đến cho ta làm chủ, tại mạch tiểu bạch trên mặt nhìn không ra một chút kẽ hở đã có nhất định diễn kỳ tiểu bạch tự nhiên không hội ở phương diện này tùy tiện lộ ra chân ngựa, đúng vậy a, việc này thật sự là thật trùng hợp một điểm, đối phương rõ ràng là xô ngươi đến, lại không nghĩ rằng bị ngươi ngoại ý muốn xô ra nguyên hình, lời này có chút không tốt tiếp, bất quá không làm khó được mạch tiểu bạch, xem ra chúng ta thật là đại nạn bất tử a, nhất định là lão thiên tại phù hộ chúng ta, mạch tiểu bạch thành công lao giao cho lão tiền, hắn lại nói tiếp, trịnh cục trưởng, ta dưỡng lên lớn như vậy cồng. Các ngươi hẳn là thanh lý ta sửa xe tiền a." Một dính đến tiền, chính Quang Minh rốt cục từ bỏ muốn trên người Tiểu Bạch tìm manh mối ý nghĩ, hắn nói ra, "Mạch Đồng, ngươi lớn như vậy một lão bản, ngươi phí sửa xe tự nhiên có công ty bảo hiểm rồi, ngươi cũng đừng đánh chúng ta cái này chút đơn vị nghèo chú ý lại nói, ta còn muốn đi công ty của các ngươi kéo điểm tài trợ đâu." Mạch Tiểu Bạch tranh thủ thời gian trả lời, coi ta không hề nói gì. Một cái keo kiệt hán bộ dáng lập tức xuất hiện ở Mạch Tiểu Bạch trên thân. Việc này cứ như vậy bỏ qua. Xe đến cục công an về sau, đối Mạch Tiểu Bạch hỏi thăm rất đơn giản, hắn chỉ cần lần nữa nói rõ một chút chuyện đã xảy ra tức là, "Đương nhiên Hắn cùng quan cẩm bằng ngân đoán vậy lần nữa bị sét lên, ngay cả ánh sáng đầu biu theo dõi dương lệ dính sự tình cũng bị sớm, bao quát tiểu Bạch hai lần va chạm đầu chọc biu xe sự tình. Mạch Đồng, ta lại muốn hoài nghi ngươi lần này vậy là cố ý xung đột nhau. Trình Quang Minh lại nửa thật nửa giả mở lên chơi cười tới. Chính cục trưởng, đương tưởng rằng ngươi là cục trưởng công an, liền có thể vu hám giúp giúp đỡ bọn ngươi có công chi thần, cẩn thận ta cáo ngươi. Mạch Tiểu Bạch ha ha một cười, lập tức tương đối châm phong phản kích trở về. Trình Quang Minh không có chiêu. Mạch Tiểu Bạch đã là đối phương tổn thương chưa thỏa mãn người bị hại lại là lần này đại án công thần chính quan minh xác thực không dễ chịu điểm làm khó hắn thế là hắn rất khách khí phái tay lái tiểu bạch cùng dương lệ dĩnh đưa trở về mạch tiểu bạch cuối cùng thở dài một hơi một lần cự đại nguy cơ rốt cục hữu kinh vô hiểm vượt qua không có gì bất ngờ xảy ra lời nói quan cẩm bằng lần này hẳn là cũng chạy không được hắn vấn đề hẳn là hội toàn bộ bạo lộ ra mình hẳn là không cần lại lo lắng của cái này tiềm ẩn nguy hiểm trả lời nhà về sau tiểu bạch hiện lại là một phòng toàn người đang chờ hắn ngay cả sĩ thiên sứ đều tiếp vào tin tức đuổi lại đây sĩ đại gia không hồ là tin tức linh thông nhân sĩ lo lắng nhất tự nhiên là dương a di Vừa nghe nói việc này, nàng kém chút trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Vừa thấy được Dương Lệ Dĩnh, liền tranh thủ thời gian kêu lên ôm lấy. Làm như thế nào hướng bọn họ giải thích việc này đâu? Mạch Tiểu Bạch đau đầu sự tình lại tới. Quả nhiên, Xí Thiên Sứ một mặt quỷ dị nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, nói ra, ngươi khác nói với ta đây là trùng hợp. Đây chính là trùng hợp. Mạch Tiểu Bạch bắt đầu chống chế. Chính Quang Minh thanh sự tình toàn bộ đều nói cho ta biết, còn để cho ta biện pháp ngươi lời nói. Xí Thiên Sư còn nói thêm, thì ra là thế, Chính Quang Minh cái kia đạo hoạt lão hồ ly, ta nhà mình huynh đệ, ngươi liền nói cho ta một chút lời nói thật thôi. Sĩ Thiên Sứ bắt đầu đánh tình cảm a, lời nói thật liền là trùng hợp. Việc này liên quan quan cẩm bằng khoản tiền lớn thần bí biến mất bí mật, Mạch Tiểu Bạch tự nhiên là không thể nào thanh thật giống nói ra. Dù là hỏi là sĩ Thiên Sứ, vậy sao ngươi về ra hiện ra tại đó? Sĩ Thiên Sứ còn không muốn buông tha, ta biết rõ quan cẩm bằng không hề từ bỏ báo thù sự tình, ta có thể mặc kệ nàng an nguy sao? Mạch Tiểu Bạch chỉ chỉ Dương Lệ Dĩnh, lý do này rất cường đại, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của tôi chưa ủng hộ côn bờ. Cảm ơn. Chương 269 bị bắt tại chỗ. Chương 269 bị bắt tại chỗ. Có xí thiên sứ tại, rất nhiều tin tức liền trở nên linh thông bắt đầu. Từ chỗ của hắn biết được, Quan Cẩm Bằng đã trước tiên bắt quỹ án, hết thảy đều trở nên minh lãng. Quan Cẩm Bằng rất nhanh liền bàn giao sự tình trước sau đi qua, bao quát 80 triệu tài chính không rõ đi hướng, bao quát Lưu Khánh Trung ở hắn nơi đó kết sù tiền tiết kiệm cùng biến tướng nhận hối lộ, vậy bàn giao tại sao phải làm rơi Lưu Khánh Trung nguyên nhân? Dùng một cái từ để hình dung Quan Cẩm Bằng, cái kia chính là mặt lộ điên cuồng. Với lại hắn kém một chút liền thành công, nếu như hắn không phải lòng tham, muốn tiếp tục xử lý mạch tiểu Bạch lời nói. Trình Quang Minh thật cảm thấy rất may mắn. Nếu không phải quan cẩm bằng chưa từ bỏ ý định, nếu không phải mạch Tiểu Bạch cái kia ngoại ý muốn ba chạm, nếu để cho sẹo tử thoát đi Việt Hải thị lời nói, vụ án này tra được ngày tháng năm nào vậy không tra được. Chị Quang Minh thật cảm thấy Tiểu Bạch là hắn phúc tinh, với lại sắc thực việc quan hệ Tiểu Bạch, cho nên hắn ủy thác xí thiên sứ thanh đại khái tiến triển cáo chi Tiểu Bạch. Thự bên nghiệt, không thể sống. Tại nghe song xí thiên sứ thuật lại về sau, Tiểu Bạch dương dương đắc ý nói một câu như vậy ngồi châm trọng. Mạch Tiểu Bạch sát thực nới lòng một đại khẩu khí đã quan cầm bằng bị bắt, vậy hắn hạ chẳng là có thể đoán được, việc quan hệ một cái công an phân cục phó cục trưởng tính mệnh, coi như cái này Lưu Khánh Trung bản thân liền là một cái tham nhũng phân tử, nhưng chính phủ vậy không hội dung túng loại này tập tụ, dựa theo pháp luật căn cứ, quan cầm bằng khẳng định hội xử nặng, rất có thể là trực tiếp mất mạng. Không có quan cầm bằng, vậy mình và Dương Lệ Dinh an toàn thai họa ngầm hẳn là liền thiếu một cái, Tiểu Bạch rốt cục có thể bỏ xuống trong lòng một khối đá lớn. Tiếp xuống nên hào hào hoàn thành mình báo thù nhiệm vụ, mông quang Khánh sự tình lại kéo lâu như vậy, nên làm cuối cùng kết thúc. Nhưng làm sao tới kết thúc? Tiểu Bạch lại lâm vào đăm chiêu bên trong. Liên quan tới Quan Hạo Minh đã bị Mông Quang Khánh kéo xuống nước sự tình, Tiểu Bạch tạm thời còn không có nói với Bán Thế Lưu Ly. Tiểu Bạch không biết, một khi Bán Thế Lưu Ly biết được tin tức này sau hội có phản ứng gì. Quan Hạo Minh thế nhưng là Bán Thế Lưu Ly tân tân khổ khổ từ giang chết kéo lại đây bộ hạ cũ, cũng là nòng cốt thứ nhất, nhưng bây giờ một sự kiện cũng còn không có làm thành, vậy mà liền hủ hóa, không biết Bán Thế Lưu Ly hội nghĩ như thế nào. Muốn hay không treo cợt một cái Bán Thế Lưu Ly đâu. Vừa nghĩ tới đó, mạch Tiểu Bạch lại ác thú vị địa cười. Kỳ thật, việc này thật không thể trách Bán Thế Lưu Ly, bởi vì hiện tại toàn bộ xã hội tập tục chính là như vậy mặc kệ là ở quan trường hay là tại cửa hàng, người một khi có một điểm quyền lực, liền hội nhịn không được thanh đổ tốt hướng trong túi tiền của mình chứa, cho dù là tổn hại công ty hoặc là ít lợi quốc gia. Nhưng Tiểu Bạch không thích dạng này. Hắn hy vọng tại hắn công ty mình, một ít mấu chốt chức vị cho dù là tiền lương, trích phần trăm, phúc lợi cho cao một chút, vậy không hy vọng nhìn thấy xuất hiện tự mình giao dịch. Bởi vì một khi tự mình giao dịch xuất hiện, cái này mang ý nghĩa công ty phải kể tới lần nỗ lực. Xem ra việc này cũng nên cùng bán thế Lưu Ly hảo hảo đàm một xuống, phải nghĩ biện pháp tăng cường một cái mấu chốt chức vị giám thị. Xuất phát từ cái này mắt, vừa dạng sáng ngày thứ hai. Tiểu Bạch liền ra cửa đến một lần hắn muốn đưa Dương Lệ Dĩnh đi học, thứ hai, hắn còn muốn lái xe chạy tới Tân Dương Quang xí nghiệp. Bởi vì hai đài SUV đều bị đụng hư đưa nhà máy sửa chữa, Tiểu Bạch đành phải lái lên sửng ngạn bác lưu lại bộ kia phe Gia Ferrari. Giống như có chút kéo phòng a. Xe vừa đến văn hoa đường tiểu học cổng, Tiểu Bạch liền bị mấy cái phụ huynh cho bao bọc vây quanh, trong đó có Dương Hiểu Thiên mụ mụ. Hoa, tiểu Thúc tử, ngươi thật có tiền a, ngày hôm qua vừa đụng hư một đại tài N, hôm nay lại mở một đại Ferrari. Ngươi đến cùng có nhiều tiền a. Đến tiếp tế tiếp tế tẩu tử cùng cháu ngươi một nhà a vừa thấy được tiểu bạch dương hiểu thiên mụ mụ liền trêu chọc lên tiểu bạch tới tiểu bạch cùng những gia trưởng này đã quá quen cái này chút sư mai nhóm đối với hắn đã không có gì cố kỵ thật sự là quá lúng túng một điểm nhìn tới nhà phải mời người tài xế mới được nghĩ như vậy tiểu bạch lại tiếp tục lái xe tiến về tân dương Quang xí nghiệp Trung hợp là tiểu bạch lại một lần thấy được mông quang khánh xe chẳng lẽ hắn là lại đây để cử mới vũ quảng cáo tiểu bạch đại hỉ tranh thủ thời gian dừng xe xong lặng lẽ tiềm nhập bán thế lưu ly li văn phòng chờ hắn vừa ngồi xuống liền phát hiện mông quang khánh đã tiến vào quan hạ minh trong văn phòng còn mang theo một người, là lần trước cái kia gọi tiểu cổ tiểu hòa tử. Tiểu bạch vội vàng lấy điện thoại di động ra, thanh hình ảnh theo dõi chuyển đến trên điện thoại di động, lôi kéo bán thế lưu ly cùng một chỗ nhìn mà bắt đầu. Quan quản lý, giới thiệu lần nữa một cái, đây là mới vũ quảng cáo tiểu cổ. Lần trước các ngươi gặp qua, một nhìn đến đây, Tiểu bạch trước kinh hãi. cái này tiểu cổ lại là mới vũ quảng cáo. Hai người nguyên lai like lần thứ nhất liền cùng đi Tân Dương quang xí nghiệp. Tiểu bạch minh bạch, khó trách lần trước theo dõi không có nhìn thấy cái này tiểu cổ về hồng trình quảng cáo, nguyên lai like hắn ép căn liền là mới vũ quảng cáo người chỉ là Mông Quang Khánh đến cùng cùng mới Vũ Quảng Cáo là quan hệ như thế nào đâu? Từ tình huống bây giờ đến xem, căn bản cũng không phải là một đám hợp tác đá ta. Đáp án rất nhanh liền tới. Chỉ gặp Mông Quang Khánh tới gần quan hạ mình, thấp giọng nói ra, huynh đệ, ta không nói gặp người, mới Vũ Quảng Cáo mới là ta công ty mình, Hồng trình Quảng Cáo ta chẳng qua là treo biển hành nghề làm công. Bí mật kinh thiên bạo lộ ra, nguyên lai mới Vũ Quảng Cáo lại là Mông Quang Khánh mình, khó trách hắn sẽ như vậy tận hết sức lực địa thanh Hồng Chỉnh đơn hướng mới Vũ Quảng Cáo túi bên trong đưa. Mông Quang Khánh hiện tại rất là có chút không cố kỵ gì có thể là hắn đã lôi kéo quan Hạo Minh cùng một chỗ măng măng kỳ nữ quan hệ hắn hiện tại lời gì cũng dám nói huynh đệ dùng mới vũ quảng cáo tới thao tác lời nói chuyện gì đều có thể ta quyết định dạng này mới sẽ không bạc đại huynh đệ ngươi quan Hạo Minh nhẹ gật đầu nói ra ta xem trước một chút bán thế Lưu Ly sắc mặt một cái trở nên tái nhợt hai người này trong âm thầm thông đồng hiện tại ngay cả đồ đần đều có thể nhìn ra được quả nhiên quan Hạo Minh lật một chút mới vũ quảng cáo giới thiệu tư liệu về sau bắt đầu tỏ thái độ tư cách là hơi kém một chút bất quá thanh phương án làm xong lời nói ta có thể hướng lý tổng trọng điểm đề cử vẫn là có rất lớn hy vọng Mông Quang Khánh lại đụng lại đây, quảng cáo chủ hoạch phương án tại Hồng Trình quảng cáo cái kia phần trên cơ sở cải tiến cùng hoàn thiện một cái như thế nào? Quan Hạo Minh lại gật đầu một cái, có thể. Bán Thế Lưu Ly li tức nổ tung, lập tức muốn lao ra tìm Quan Hạo Minh. Mạch Tiểu Bạch kéo hắn lại, vội cái gì? Các loại hai người này đi lại nói, khác lầm đại sự của ta. Bán Thế Lưu Ly li có chút hậm hực địa ngồi xuống, một mặt xấu hổ đây chính là hắn cố ý đưa tới đại tướng, như bây giờ chuyện xấu xa lại bị lão bản bắt được bím tóc, cái này rất để hắn thật mất mặt. Không có gì, là người liền có tham nghiệm. Hiện tại ngươi muốn làm là, làm sao tới giám thị cùng đề phòng tại trưa xảy ra. Tiểu Bạch phản tới An Uy lên bán thế Lưu Ly tới. Với lại hắn cảm thấy bán thế Lưu Ly là người thông minh, rất nói nhiều chạm đến là thôi là có thể. Hai người bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ấy chưa ủng hộ của vợ. Cảm ơn. Chương 270. Tự thân lên trận. Chương 270. Tự thân lên trận. Bí mật lớn nhất Tiểu Bạch đã biết. Bất quá Tiểu Bạch còn có một nỗi nghi hoặc. Rõ ràng Nông Quang Khánh làm là ăn cây táo rào cây sung sống. Lúc trước Hồng Chỉnh quảng cáo tổng giám đốc vì cái gì hội Thiên Vị hắn đâu? Giữa hai người này đến cùng là quan hệ như thế nào? Mang theo sự nghi ngờ này. Tiểu Bạch cùng bán thế Lưu Ly kiên nhận chờ đợi, thẳng đến Mông Quang Khánh cáo từ rời đi, đem hắn gọi vào đi. Quan Hạo Minh rất nhanh liền đi tới bán thế Lưu Ly văn phòng. Lý tổng, ngươi tìm ta có việc a? Bán thế Lưu Ly lúc này thế nhưng là không có gì hảo sát mặt, nói đi, ngươi cùng cái này Mông Quang Khánh ở giữa là quan hệ như thế nào? Liên la phổ thông nghiệp vụ quan hệ a. Quan Hạo Minh tâm lý tố chất coi như không tệ, lúc này hắn còn muốn chống chế. Phổ thông nghiệp vụ quan hệ hội trong phòng làm việc đảm tự mình giao dịch. Bán thế Lưu Ly lạnh lùng vấn đạo. Quan Hạo Minh ngây dại, lúc này hắn đã minh bạch, công ty khẳng định có giám sát vừa rồi cái kia hết thảy đều bị bán thế lưu ly cho thấy được lý tổng vụ trộm ở văn phòng chưa giám sát là đối với chúng ta nhân viên vũ đủ quan hạ minh không biết hối cải ngược lại tìm lên gốc rễ tới quan hạ minh ngươi làm ta quá là thất vọng bán thế lưu ly thật là thất vọng tới cực điểm mạch tiểu bạch chen vào nói được rồi chớ cùng hắn nhiều lời sau đó tiểu bạch chuyển hướng quan hạ minh quan hạ minh hiện tại cho ngươi hai lựa chọn một là lập tức từ chức rời đi thanh hiện tại số điện thoại di động tiêu hủy không còn cùng ngông quang khanh có bất cứ liên hệ gì hai là chúng ta đem ngươi sở tác sở vi lành nghề nghiệp nội thông báo bao quát ngươi cùng Mông Quang Khánh đi ăn chút vận riêng tư đồ ăn, cùng đi hoàn thành chơi gái sự tình. Quan Hạo Minh rốt cục luôn cuống, hắn không nghĩ tới như vậy tư mật sự tình đối diện người này đều biết. Nếu như những chuyện này thật lành nghề nghiệp nội công bố ra ngoài, vậy hắn liền xấu, về sau rất khó tìm đến phù hợp làm việc. Cái này giống Tiểu Bạch lúc trước bị Mông Quang Khánh ham hại sau tao nộ đồng dạng. Người là ai? Quan Hạo Minh vẫn có chút không cam tâm. Công ty chủ tịch, bán thế Lưu Ly thay cấp ra đáp án. Quan Hạo Minh ngược lại là rất lưu manh, hắn lập tức liền lấy ra điện thoại, đưa di động thẻ cho bấm nát, ném vào thùng rác. Tiếp xuống liền là làm việc chuyển giao sự tình. Nhớ kỹ, nếu như ngươi dám cùng nông quang khánh có bất cứ liên hệ gì, chờ đợi ngươi hạ chẳng hội rất thê thảm. Tại trước khi đi, Mạch Tiểu Bạch còn cố ý cảnh cáo Quan Hạo Minh một câu. Bạch đại gia, bụng của ngươi bên trong lại buốc lên xảy ra điều gì chú ý xấu a? Bán Thế Lưu Ly tựa hồ ý thức được một điểm gì đó. Mạch Tiểu Bạch hắc hắc một cười nói, Lý tổng a, ngươi bây giờ thiếu một cái phòng thị trường quản lý, có thể hay không để cho ta giảm bạo mấy ngày a? Con hàng này lại muốn tự thân lên trận. Bán Thế Lưu Ly nghiêm túc nhìn một chút Tiểu Bạch, hỏi, Bạch đại gia, ngươi chuẩn bị tại trên vị trí này chơi bao lâu a? Yên tâm, ta liền cùng nông quang khánh chơi một thanh. Không hội chậm trễ ngươi làm việc, ngươi có thể tiếp tục đi tìm kiếm ngươi phòng thị trường quản lý. Mạch Tiểu Bạch tựa hồ minh bạch bán thế Lưu Ly lo lắng. Bán thế Lưu Ly không biết là, thị trường cái này một khối nhưng thật ra là tiểu Bạch người cũ, liền xem như hắn một mực làm xung dưới, cũng chưa chắc hội lầm công ty sự tình đương nhiên, đây đối với tiểu Bạch tới nói là không thể có thể, hắn hiện tại thích khi vung tay trượng quý tư vị. Bán thế Lưu Ly đúng là có lo lắng, bởi vì công ty tiếp nhận đến bây giờ, rất nhiều đại lý đã đều ký xung dưới nên sửa sang đã bắt đầu đang động công trùng tu cửa hàng trưởng cùng nhân viên cửa hàng vậy đã tại bắt đầu huấn luyện sắp thực nên khởi động tuyên truyền thế công nhưng bây giờ thời khắc mấu chốt phòng thị trường quản lý lại xảy ra chuyện thiếu người có thể làm cho hắn không lo lắng sao Yên tâm thật không hội là người sự tình còn có nhớ kỹ đái ngộ thích hợp cho cao một chút làm tốt giám thị khách lại chiêu một mục nát phần tử trở về tiểu bạch con hàng này ở thời điểm này lại còn mở lên bán thế lưu ly li chơi cười tới cơm chưa qua đi giả quản lý mạch tiểu bạch tại một mảnh nhìn chăm chú trong mắt nên ngang địa đi vào quan hạo mình trước đó vẫn vòng hắn vậy mà cự tuyệt bán thế lưu ly li đi cùng Tiểu Cát đi vào một chút, mạch Tiểu Bạch ngồi xuống chuyện thứ nhất liền là kêu gọi thị trường trợ lý, thông báo một chút toàn bộ môn, 10 phút sau đến phòng họp mở hội. Ngồi tại quan Hạo Minh vị trí bên trên, Tiểu Bạch hoàn toàn không để ý trợ lý Tiểu Cát kinh ngạc, hơi hờn ban bố hắn tiền nhiệm sau thứ một cái mệnh lệnh. Sau 10 phút, phòng thị trường phòng họp, mọi người tốt, ta gọi mạch Tiểu Bạch, từ giờ trở đi liền là các ngươi đầu, đến cho các ngươi tiền nhiệm, bởi vì phạm sai lầm chủ động từ trước đi. Mạch Tiểu Bạch lời dạo đầu rất trực tiếp, hắn tiếp xuống càng trực tiếp, tiếp đó các ngươi từng cái báo cáo tay mình trên đầu làm việc, tốt nhất có chút ý nghĩ. Tiểu Bạch phát hiện, nếu như không phải là bị kéo xuống nước, cái kia Quan Hạo Minh năng lực làm việc vẫn là tương đối không sai. Phòng thị trường hiện hữu bảy tám người, làm việc đều bị hắn an bài đến ngay ngắn rõ ràng, chức trách phi thường rõ ràng. Tiểu Bạch tựa hồ còn phát hiện một nhân tài đây là một cái gọi Tào Huyễn Tiểu Tử, hắn phụ trách chính là cùng công ty quảng cáo quảng cáo tuyên truyền kết nối, cùng người khác trung quy trung củ báo cáo so sánh, cái này Tào Huyễn báo cáo quả thật có chút ý nghĩa. Bạch quản lý, cái này mấy nhà công ty quảng cáo văn án ta nghiêm túc so sánh dưới, cảm thấy hoàn thiện nhất hẳn là Thiên Địa Quảng cáo cùng Hồng Trình Quảng cáo phương án, hẳn là thích hợp nhất công ty của chúng ta. Tao huyện ý kiến này là phi thường đúng trọng tâm. Cái kia mấy nhà công ty phương án tiểu bạch vậy nhìn qua, chính hắn vậy tương đối tán thành hai nhà này công ty văn án. Bất quá tào sáng dỡ điểm không ở nơi này. Nhưng là ta cảm thấy đã công ty của chúng ta đánh là màu xanh lá an toàn thực phẩm bằng hiệu, giai đoạn trước trọng điểm lại là nhằm vào trường học. Cái kia ta cảm thấy có một chuyện kỳ thật rất đáng được chúng ta đi làm. Chuyện gì? Chúng ta có thể cùng trường học liên hợp khai triển mong đợi trường học ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại hoạt động. Chúng ta có thể đem học sinh cùng gia trưởng nhóm người đến công ty của chúng ta đến, mang bọn họ đi tham quan chúng ta nhà kho. Đi tham quan chúng ta mới nhất thực phẩm kiểm chất phòng thí nghiệm, để bọn họ cụ thể tới giải bọn họ bình thường chỗ mua sắm những hàng hóa kia sinh sản hoặc nhập hàng quá trình. Rất có ý mới ý nghĩ, Mạch Tiểu Bạch đại hỉ. Khả năng này là một người mới. Thế là, Tiểu Bạch rất sảng khoái nói ra, "Chuẩn. Cái này hoạt động ngươi lập tức đi chuẩn bị phương án, thanh hoàn chỉnh khả thi phương án làm được, sau đó giao cho ta." Tiểu Bạch lại hỏi, "Bao lâu có thể hoàn thành?" Hai ngày a." Có thể nhìn ra được, bởi vì chính mình ý kiến bị tiếp thu, Tào Huyên vậy là phi thường vui vẻ nếu như tiểu tử này phương án làm được rất hoàn thiện cân nhắc vậy rất đủ mặt lời nói có lẽ công ty phòng thị trường người quản lý tuyển cũng không cần đi bên ngoài tìm người có thể đem tiểu tử này để cử cho bán thế lưu ly mạch tiểu bạch trong lòng có chủ ý đương nhiên đối với cái này tào huyễn, còn cần toàn diện khảo sát một cái muốn quả thật có thể đảm đương lên phòng thị trường quản lý chức vụ này trách nhiệm mới được rút cái không tiểu bạch thanh mình phát hiện chia sẻ cho bán thế lưu ly chào ông chủ giống không phải bất học vô thuật đây là bán thế lưu ly phản ứng xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối trưa ủng hộ cuốn vở cảm ơn chương 271 chạm mặt báo hiệu Trương 271, trăm trạng mặt báo hiệu. Khi mạch tiểu bạch thanh tảo huyễn cái kia sáng ý sau khi nói xong, bán thế lưu ly vậy cảm thấy phi thường kinh ngạc. Dạng này sáng ý, ngay cả Lý tổng nghe đều vô tay bảo hay. Có thể tưởng tượng, nếu như Tân Dương Quang xí nghiệp sát thực đối với mình thực phẩm an toàn có năm chắc lời nói, một khi những học sinh kia cùng gia trưởng nhìn toàn bộ sinh sản, tiêu thụ, kiểm tra quá trình về sau, nhất định sẽ đối với Tân Dương Quang xí nghiệp mắt xích sĩ sinh sản nhiều sinh mạo xương điểm tín nhiệm cảm xúc nếu như lại đang phục vụ bên trên làm tốt lời nói, vậy những thứ này mắt xích sĩ nhiều sinh ý khẳng định hội tốt không được. Với lại loại này có thể cùng xí nghiệp ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại xã hội thực tiễn cơ hội vậy là phi thường thụ trưởng học quang nên có thể nói tào huyên cái này sáng ý tuyệt đối là một cái tuyệt hảo sáng ý khả năng so cái khác bất luận cái gì tuyên truyền phương án đều phải tốt hơn nhiều nếu như kết hợp với từng cái truyền thông quảng cáo hảo hảo tuyên truyền một cái lời nói hiệu quả khả năng tốt đến bạo giảm Bán thế lưu ly vậy bắt đầu đối cái này tiểu tử cảm thấy hứng thú hắn nói ra nếu không ta liền tạm thời không tìm kiếm mới phòng thị trường quản lý mạch tiểu bạch trả lời có thể nhiều phương diện quan sát một chút lại nói đây là ngay cả tào huyên chính mình cũng không có ý tưởng đến tốt đẹp cơ hội mặc kệ là tại bất luận cái gì công ty một cái viên chức lên chức đều là làm từng bước. Tào Huyên một cái bình thường phòng thị trường tuyên truyền mở rộng tổ tổ viên, cách phòng thị trường quản lý còn kém 2-3 cấp, mà phòng thị trường dựa theo quy hoạch. Về sau hay là mở rộng thành làm một cái rất bộ ngành lớn, mà cái ngành này người phụ trách đem hội thăng làm thị trường tổng thanh tra ý vị này, nếu như Tào Huyên mình không chịu thua kém lời nói, đem rất có thể ngồi lên thị trường tổng thanh tra vị trí này. Tại các công ty, cái này trên cơ bản là chuyện không có khả năng, nhưng ở Tân Dương Quang xí nghiệp, bởi vì hắn đụng phải mạch tiểu bạch tên biến thái này, loại này không có khả năng rất có thể biến thành khả năng đương nhiên, mấu chốt vẫn là muốn nhìn Tào Huyên mình biểu hiện. Chỗ làm việc liền là một cái tiểu xã hội. Tiếp xuống cái này hơn một ngày thời gian, mạch tiểu bạch cuối cùng là lại một lần kiến thức cái này tiểu xã hội đối với tiểu bạch cái này mới quản lý chi nhánh, mọi người phản ứng đều là khác biệt. Lấy bộ môn trợ lý tiểu Đào làm thí dụ. Kể từ khi biết tiểu bạch là mới quản lý về sau, nàng rất nhanh liền từ trong kinh ngạc phản ứng lại đây, lập tức đối tiểu bạch trở nên nhiệt tình bắt đầu đối mặt tiểu bạch, tiểu Đào tiêu dung một mực treo ở trên mặt, cách một hồi liền hội gõ cửa tiến đến thêm trà đổ nước, còn đang không ngừng mà nói xong, quản lý, có việc cứ viện phó. Đây là một cái e cỡ rất cao trợ lý bất quá tiểu bạch nhìn nàng làm việc coi như tận chức tận trách đối nàng vẫn còn tính hài lòng có chút nhân viên lại khác biệt các loại tiểu bạch mở xong hội một lần phòng làm việc của mình có mấy cái liền bắt đầu tại châu đầu ghé thai còn giống như không có thói quen quản lý đột nhiên thay người bắt đầu nghị luận lên việc này đến tại lẫn nhau suy nghĩ tiểu bạch lai lịch cùng nội tình vậy đang thảo luận quan hạo minh rời trước nguyên nhân mấy người này rất tám còn có người nhìn như thành thật rất chân thành vừa mở xong hội liền ngồi về mình bàn công tác giống như là bắt đầu chăm chỉ làm việc bộ dáng bất quá cái này lừa không được tiểu bạch cận hình giám sát thần khí. Tiểu Bạch rất rõ ràng xem đến, người tiếc nhưng thật ra là Len lén đang nhìn cổ phiếu, cùng xem tin tức website. Người này lập tức ngay tại Tiểu Bạch nơi này phụ lên số. Phải biết, những người này đều còn tại thử việc. Tào Huyễn là nhất làm cho Tiểu Bạch hài lòng một cái. Hắn trở lại chỗ mình ngồi về sau, lập tức tra tìm địa tư liệu đến, còn lấy giấy bút bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Thông qua hình ảnh theo dõi, Tiểu Bạch có thể nhìn ra, hắn đây là đang bắt đầu liệt đề cương đây là một cái tư duy rất rõ ràng tiểu tử. Còn có một chút vậy rất để Tiểu Bạch cảm thấy hài lòng, cái kia chính là Tào Huyễn cùng bộ môn ở giữa các quan hệ đồng nghiệp, có thể nhìn ra được. Những đồng nghiệp khác cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm, thường xuyên có người lại đây chào hỏi hắn hoặc là hỏi hắn vấn đề, hắn đều kiên nhận trả lời. Nhưng một khi hỏi trước sau hai chủ nhiệm quản lý chuyện bất quái, hắn cũng chỉ là một cười mà qua, cũng không tham dự những câu chuyện này. Mọi người không biết là, mạch tiểu bạch cái này mới kinh nghiệm không ra văn phòng đại môn, lại thanh bọn họ hết thảy đều chậm rãi nắm giữ. Mạch tiểu bạch lại có việc làm, hắn gọi một cú điện thoại cho bán thế lưu ly, Lý tổng à, gọi bộ phận nhân sự môn lại cho phòng thị trường thông báo tuyển dụng một chút thực tập nhân viên vào đi. Bán thế lưu ly tò mò hỏi, mạch đại gia, ngươi lại muốn làm mà a? Lý tổng, xin yên tâm ta muốn một chút người mới, lại đào thải một nhóm người, giúp ngươi chế tạo một cái hữu hiệu nhất xuất, có chiến đấu lực nhất phòng thị trường. Tiểu Bạch phát hiện, cái này ẩn hình phi hành cùng đập khí tại trước trận cũng là một cái lợi khí a. Tại thần không biết quỷ không hay tình hôn giới, là có thể đem mỗi năng lực cá nhân, bản tính, thái độ làm việc sở cái nhất thanh nhị sở, sát thực rất hữu hiệu a. Tiểu Bạch tại lâm thời cái này phòng thị trường quản lý vị trí bên trên lại chơi ra một chút ý tứ, lại một lần nữa tiếp vào Mông Quang Khánh điện thoại là ngày hôm sau buổi chiều. Lão quân a, điện thoại di động của ngươi làm sao luôn đánh không thông a? Điện thoại kết nối về sau. Mông Quang Khánh câu nói đầu tiên liền rất quen thuộc, hắn đương nhiên không biết quan Hạo mình đã không có ở đây. Tiểu Bạch ra vẻ không biết địa hỏi, ngươi vị nào? Mông Quang Khánh sững sờ, hắn hỏi, đây là Tân Dương Quang xí nghiệp quan Hạo mình quản lý văn phòng điện thoại sao? đã từng là. Tiểu Bạch trả lời rất có lễ phép. Mông Quang Khánh lại là sững sờ, tiếp tục hỏi, lời này của ngươi là ý gì? Quan quản lý người đâu? Tiểu Bạch trả lời, quan quản lý đã điều đi, hiện tại phòng thị trường về ta phụ trách, ngươi có chuyện gì không? Tin tức này quá vượt quá Mông Quang Khánh dự liệu, hắn qua một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Ngươi tốt, ta là Hồng Trình quảng cáo Mông Quang Khánh cùng công ty của các ngươi có nghiệp vụ vắng lai, xin hỏi ngài sương hôi như thế nào? Mạch Tiểu Bạch vụn trộm vui lên, nghĩ thầm, Mông quang Khánh hiện tại khẳng định là đang xoan xuyết. Thật vất vả liền muốn tới tay một tảng mỡ dày lập tức đã không thấy tâm hơi, hiện tại lại có một lần nữa làm việc, khẳng định là tại thì đau. Bất quá Tiểu Bạch lại nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, à, được tổng a, ta biết, ngươi sự tình quan quản lý đều cùng ta chuyển giao rõ ràng, ngày mai buổi sáng có thời gian lời nói, ngươi tới phòng làm việc của ta một chuyến a. Tiểu Bạch ngữ khí hiện tại đã có rất lớn cải biến, Mông Quan Khánh ở trong điện thoại tự nhiên là nghe không hiểu, hắn còn tại truy vấn xin hỏi ngài sương hô như thế nào à? Tiểu Bạch ha ha một cười, nói ra, ngươi ngày mai tới liền biết. Sau đó, không đợi Mông Quang Khánh có phản ứng, Tiểu Bạch liền cúp điện thoại. Thật sự là rất có ý tứ. Tiểu Bạch bắt đầu chờ mong ngày mai đến. Cái này báo thù nhiệm vụ Tiểu Bạch lưu đồ lâu như vậy, rốt cục đi tới mấu chốt nhất một bước, Tiểu Bạch rất muốn biết, Mông Quang Khánh tại lần nữa nhìn thấy mình về sau, hội là dạng gì phản ứng? Hắn sẽ buông tha cho cục thịt béo này sao? Thật là đối với tình người một loại khảo nghiệm à? Tiểu Bạch bắt đầu đắc ý, hắn cảm thấy mình đi một nước cờ đi được thật sự là rất có ý tứ. Vừa lòng thỏa ý phía dưới. Tiểu Bạch chuẩn bị sớm tan việc, hắn phải đi tiếp Tiểu Ma Nữ. Thật là không có có trách nhiệm tâm kinh lý. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 272, Sấu Hổ Ban Đêm. Chương 272, Sấu Hổ Ban Đêm. Tại tiếp vào Dương Lệ Dĩnh về sau, Tiểu Bạch nụ cười đắc ý còn treo ở trên mặt. Cái này đã là rất nhiều thiên không có gặp biểu lộ, ngay cả Tiểu Ma Nữ đều cảm thấy có điểm kỳ quái. Từ khi cưỡng hôn qua Tiểu Bạch về sau, Tiểu Ma Nữ cùng Tiểu Bạch ở giữa ở trùng trở nên rất kỳ quái. Cùng với Tiểu Bạch lúc, Tiểu Ma Nữ không còn tận lực né tránh, nhưng cũng bất quá tại như tình. Tiểu Bạch nói với nàng cái gì, nàng liền ôn nhu địa đáp trả, Tiểu Bạch muốn đưa đón nàng, cái kia nàng liền yên tâm thoải mái địa hưởng thụ lấy, từ trước tới giờ không từ chối. Loại này ở chung hình thức để Tiểu Bạch cảm giác tương đối dễ chịu, nhưng hắn hơi có chút bất an là, tiểu ma nữ trên mặt vậy thường xuyên treo nụ cười quỷ dị, là loại kia ức chế không nổi quỷ cười. Cái này khiến Tiểu Bạch có chút tức giận, cưỡng hôn ta còn đắc ý như vậy. Có thể là nhìn thấy Tiểu Bạch thường xuyên ở trong tối từ trộm cười duyên cớ, dương lệ dĩnh rốt cục nhịn không được, ngươi hôm nay là không phải gặp gỡ việc vui gì a? người gặp việc vui tinh thần thoải mái ở trong mắt Dương Lệ Dĩnh, Tiểu Bạch hiện tại chính là cái này tình huống đại thù đến báo có hy vọng. Đây đối với Mạch Tiểu Bạch tới nói đúng là một chuyện vui, với lại hắn giờ phút này vui vẻ sắc thực cũng muốn tìm người tới chia sẻ, thế là hắn bắt đầu hêm thai giảng thuật hắn cùng Mông Quang Khánh ở giữa ấn đoán. Làm sao loại người này đều có, cái này cũng thật sự là quá quá mức một điểm a. Hảo hảo trị hắn, Tiểu Ma Nữ phản ứng rất là để Tiểu Bạch cao hứng, hắn sợ nhất loại kia đồng tình tâm chấn lan, không có không phải là phán đoán, mang theo thánh mâu khuyên hướng nữ nhân, cũng may Tiểu Man Nữ không phải. Đúng vậy a, ta chuẩn bị kỹ càng tốt cùng hắn chơi một chút. Tiểu Bạch vui vẻ trả lời. Vậy thì có cái gì tiến triển ngươi ngày mai lại nói cho ta biết. Tốt. Tiểu Bạch thống khoái mà đáp ứng. Ai biết, Tiểu Ma Nữ đột nhiên túi người lại đây, cực nhanh tại Tiểu Bạch kiểm bên trên hôn một cái. Tiểu Bạch lập tức liền cứng đờ, em chút quên đây là đang lái xe. Ngươi chớ làm loạn, ta đang lái xe. Tiểu Bạch tức giận nói ra. Tiểu Ma Nữ lại ở một bên ròi cười khanh khách bắt đầu, nhìn phi thường đắc ý cùng vui vẻ. Ai, ta khẳng định là đời trước thiếu ngươi. Xem xét Tiểu Ma Nữ ma tính lại bắt đầu phát tác, Tiểu Bạch nhịn không được len lén thở dài một hơi. Bất quá để hắn cảm thấy kỳ quái là. Hắn hiện tại giống như đối tiểu ma nữ ma tính không có lấy trước như vậy phản cảm. Về đến nhà về sau, lại là mọi người cùng nhau thật vui vẻ địa ăn cơm chiều. Bởi vì vì thời gian còn sớm, sau khi cơm nước xong, Tiểu Bạch bị Dương A Di bắt lính, gọi hắn đẩy mình đi giải, còn cự tuyệt Dương Lệ Dĩnh đi cùng. Tiểu Bạch rất vui sướng địa tiếp nhận. Chỉ là hắn không nghĩ tới là tiếp xuống có một đoạn tương đối xấu hổ nói chuyện. Dương A Di mở đầu rất có tính nghệ thuật. Tiểu Bạch à, A Di đã thích loại này không khí, không muốn đi làm sao bây giờ à? Tiểu Bạch thuận miệng tiếp nói, không muốn đi vẫn ở lại đi thôi. Ta vậy rất dưa thích loại này không khí à? Dương A Di lại nói dạng này có chút danh bất chính, luôn bất thuận a. lời này tiểu bạch không có cách nào tiếp. dương a di ý tứ quá rõ ràng, nàng muốn mình khi con rể. bất quá tiểu bạch hiện tại cũng thay đổi tình, hắn thuận miệng trả lời, cái này còn không đơn giản a. ngài nhận ta khi con nuôi thôi, vừa lúc ta vậy không có mẹ. dương a di mừng rỡ ha ha một cười, nói ra, ngươi đứa nhỏ này, hiện tại cũng biến thành lão cá. tiểu bạch không tiếp lời, nhưng dương a di vẫn là không có ý định buông tha hắn, lại hỏi tiểu bạch, ngươi gần nhất cùng tiểu dĩnh trung đụng được thế nào a? một đoạn thời gian trước các ngươi có phải hay không náo mâu thuẫn? tiểu bạch thẩm nghĩ, nguy rồi bất quá đề tài này luôn né tránh cũng không phải biện pháp thế là hắn đàng hoàng trả lời là có chút lầm hội tại Dương A Di liên tục truy vấn phía dưới Tiểu Bạch đành phải đem hắn cùng Dương Lệ Dĩnh ở giữa phát sinh sự tình đại khái địa nói một lần Tiểu Bạch ta A Di biết ngươi là cái hảo hài tử nhà ta Tiểu Dĩnh ta cũng biết nói trắng ra là nàng liền là thiếu khuyết giáo dục éo e cợt quá thấp còn không hiểu được làm sao cùng người ở chung bất quá nàng bản tính là rất hiền lành vậy rất đơn thuần ta mới hảo hảo giáo dục một chút lời nói nàng sẽ là một cái tốt thế tử ta đề nghị ngươi nghiêm túc suy tính một chút trời ạ Dương A Di thanh lời nói được ngay thẳng như vậy, cái này gọi Tiểu Bạch còn thế nào tiếp lời a? Dương A Di mạnh khỏe là tốt, liền là quá muốn đem Nữ Nhi chào hàng cho mình. Bất quá đi qua nhiều như vậy thiên số không khoảng cách ở chung, Tiểu Bạch vậy phát hiện, Dương A Di lời nói cũng không sai. Tiểu Ma Nữ đúng là một cái rất hiền lành rất đơn thuần cô nương, nàng cái kia chút ma tính sát thực cũng không mang theo ác ý, mà là tùy tính mà phát, chỉ bất quá nàng không có cân nhắc đến đối phương cảm thụ mà thôi, đây là một kiện rất để Tiểu Bạch xoắn xuýt sự tình. Hiện tại tình cảm Phương Diện Nguyên bản vẫn rất hỗn loạn, bởi vì lý không rõ, hắn vậy một mực tại chỗ tránh, lười đi nghĩ những thứ này đau đầu vấn đề. Thế là hắn lại đành phải trốn tránh. A Di, việc này để cho ta lại suy nghĩ thật kỹ a. Co tốt, cùng tiểu ma nữ so sánh, dưỡng A Di là một cái EGL rất cao nhân, nàng có chừng có mực địa kết thúc cái đề tài này, không có tiếp tục khó xử tiểu bạch. Tiểu bạch len lén thở dài một hơi. Cái này nhất định là hơn một cái sự tình ban đêm, hơn 10 giờ đêm, tiểu bạch đang tại trong phòng mình nằm ở trên giường đọc sách thời điểm, xuống trực tiếp hướng tiểu vưu Vật lại len lén trở vào, trên thân còn mặc một bộ áo ngủ. Tiểu Bạch ca, ngươi tốt mấy ngày không có đổi ta nói chuyện, ta nhớ ngươi lắm. Tiểu Vu Vật vừa nói, bên cạnh bỏ lên trên tiểu bạch giường cái này nhưng làm tiểu bạch làm cho sợ hãi tiểu viu vật đây là muốn làm gì câu dẫn ta phạm sai lầm sao tiểu bạch dọa đến tranh thủ thời gian dùng chân miền thanh mình cho khỏa mà bắt đầu Hướng tiểu Khiếm khanh khách một người từ tiểu bạch sau lưng đoạt lấy đi một cái cái gối song song cùng tiểu bạch ngồi lên giường con tốt nàng không có tiến một bước qua điểm động tác tiểu bạch ca, ta cảm giác ngươi không có lấy trước như vậy thích ta tiểu viu vật lại nũng nịu nói cái này cái nào cùng cái nào a tiểu bạch thật sự là quá nhức đầu một điểm đối với hương tiểu kiếm, kiếm tiểu bạch một mực không có ác cảm gì Vậy chưa nói tới đặc biệt ưa thích, nhưng cảm giác được cùng nàng ở chung phi thường dễ chịu. Về phần chuyện tình cảm, Tiểu Bạch đang đứng ở xoắn sánh bên trong, hắn làm sao có thể đi cân nhắc cùng Tiểu Vưu vật tiến một bước quan hệ đâu. Còn tốt phòng này cách âm không sai. Người cái này tiểu yêu tinh, đừng đến cầu dẫn ta. Cẩn thận ta đem ngươi ăn còn không chịu trách nhiệm. Tiểu Bạch hung tợn nói ra đây chính là Tiểu Bạch cùng Tiểu Vưu vật ở chung hình thức. Đối với hướng kiếm kiếm, Tiểu Bạch có bản năng tâm lý ưu thế, đối với nàng, Tiểu Bạch không có sợ hãi cái này nói chuyện. Ai biết, huống tiểu kiếm nghe nói như thế ngược lại rượi vào lại đây, lại ôm Tiểu Bạch một cái cánh tay, nói ra, ăn thì ăn ta cho ngươi ăn, không chịu trách nhiệm liền không chịu trách nhiệm, ta vui lòng. xong đời, ngay cả hướng tiểu khiếm còn không sợ mình. một cố dễ ngửi mùi thơm nước mũi mà đến, làm cho tiểu bạch bắt đầu tâm viên ý mãn bắt đầu. nếu không phải trong nhà còn ở dương a di cùng tiểu ma nữ bọn người, tiểu bạch trong lòng còn có điều cố kỵ, nói không chừng hắn hồn đều muốn cho tiểu vưu vật câu đi. ai, thật là ứng câu nói kia, phúc hề họa chỗ nằm. nguyên bản bởi vì báo thủ có hy vọng mà đắc ý tiểu bạch, đêm nay nhưng lại bị mấy nữ nhân làm cho đau cả đầu. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cuốn vở. cảm ơn. chương 273. Đúng là Sơ ca. Chương 273, đúng là Sơ ca. Được rồi, ngươi đừng làm rộn, để cho ta yên tĩnh một hồi. Bởi vì có chỗ cố kỵ, mạch tiểu Bạch cuối cùng từ kiểu diễm bầu không khí bên trong thoát khỏi đi ra, hắn nhẹ nhàng địa đẩy ra ôm lấy hắn cánh tay hướng kiếm kiếm. Lần này hướng tiểu kiếm có chút không cao hứng, cong lên miệng. Tiểu Bạch quyết định đem quyền chủ động nắm giữ về trong tay mình. Uy, tiểu tài mê, ngươi là thế nào muốn? Thật chẳng lẽ chuẩn bị hiến thân cho ta? Tại tiểu Bạch trong lượng tượng, hướng tiểu kiếm nhìn như yêu diễm, nhưng tựa hồ cũng không phải là loại kia rất tùy tiện người, nhưng cái này mấy ngày phản ứng lại để cho hắn có chút không hiểu rõ. Cho nên, thừa dịp đêm nay loại tình huống này, hắn quyết định dứt khoát hỏi cho rõ. "Đúng vậy a, không được sao?" Bị tiểu Bạch cự tuyệt về sau, hướng tiểu Khiếm hiện tại rõ ràng có cảm xúc. "Ngươi liền không sợ ta đem ngươi cho chơi lại không chịu trách nhiệm sao?" Tiểu Bạch tò mò vấn đạo. Lần này hướng Khiếm kiếm quyết, nàng nói ra, "Ngươi không phải như thế người." Bạch tiểu Bạch trả lời không chút suy nghĩ, "Nếu như hôm nay ta đem ngươi cho lên, ta liền sẽ làm như thế người." "Vì cái gì?" "Chẳng lẽ cũng bởi vì cùng ngươi phát sinh quan hệ, ngươi là có thể đem ta chối chặt không thành." Hướng Khiếm, khiếm đột nhiên liền tiết khí, nàng cũng biết chuyện này không có khả năng lắm nhưng nàng vẫn có chút không cam tâm, không phục hỏi, vậy ngươi gọi ta làm sao bây giờ? cái gì làm sao bây giờ? tiểu bạch đối với cái này có chút không hiểu, ta cảm giác mình càng ngày càng thích ngươi, nhưng ta lại cảm thấy mình càng ngày càng không phải ma tiểu dĩnh đối thủ a. Mạch tiểu bạch ngây ngẩn cả người, nguyên lai like đây chính là tiểu tài mê tư duy, bởi vì có cảm giác nguy cơ liền muốn dùng thân thể tới thanh ta cho trói chặt. hắn tức giận cười nói, cái này cái nào cùng cái nào a? ta cùng ma tiểu dĩnh ở giữa vậy không có gì đặc biệt quan hệ. ngươi gần người, ta cảm giác hai người các ngươi ở giữa càng ngày càng mờ mờ. hướng kiếm kiếm lập tức liền phản bác, mờ mờ có sao? Mạch Tiểu Bạch tự hỏi cũng không có dạng này quan hệ, nhưng không chờ hắn phản bác, Hướng Kiếm Kiếm còn nói thêm, ngươi nhìn, ta không có Ma Tiểu Dĩnh như vậy có khí chất, ca vậy không có nàng hát thật tốt, lại không có một cái nào có thể giúp mẹ ta, ta sớm muộn sẽ thua bởi nàng. Mạch Tiểu Bạch nghe dở khóc dở cười, hắn không thể không thừa nhận, Hướng Kiếm Kiếm mặc dù hơi có chút mất cảm, nhưng nàng đêm nay thật đúng là đoán đúng Dương A Di tâm tư, không thể loạn như vậy. Mạch Tiểu Bạch quyết định đem lời nói rõ ràng ra, ngươi đừng làm lộn, trong lòng ta, đem các ngươi cũng làm sơ dễ thân gần người nhà. Về phần chuyện tình cảm ta còn không có cân nhắc tốt, chỗ lấy các ngươi ai cũng hữu cơ hội, cũng có thể là ai cũng không có cơ hội. gặp hướng khiếm khiếm lại có chút không vui, hắn bổ sung nói ra, về phần ngươi nói cái kia chút điều kiện, đều cũng không trọng yếu, mấu chốt nhất cho ta biết rõ ràng ta nội tâm đến cùng là ưa thích ai. đối với ta lần thứ nhất tình cảm, ta cũng không muốn tùy tiện như vậy. mạch tiểu bạch cảm thấy mình cái này lời nói đã nói đến đủ minh bạch, quả nhiên đủ minh bạch. chỉ gặp hướng khiếm khiếm cực nhanh từ trên giường nhảy dựng lên, bắt đầu hướng cùng chạy, chạy tới cửa ngừng lại, cười nói, ha ha, tiểu bạch ca, nguyên lai like ngươi thật vẫn còn sơ ca, khó trách như vậy xoắn xuýt. Tiểu Bạch lại ngây ngẩn cả người. Tiểu Tài Mê đây là đang diễn trò sao? Diễn kỹ này vậy quá tốt rồi một điểm a. Mạch Tiểu Bạch cảm thấy mình có thể là bị hướng tiểu khiếm cho treo cợt. Lúng túng hơn là, hướng khiếm khiếm vừa mở cửa, Tiểu Bạch liền phát hiện, cùng vậy mà đứng đấy tiểu ma nữ. Chơi ạ, lần này thật sự không cách nào giải thích. Hướng khiếm khiếm còn không che sự tình lớn, hướng về phía Dương Lệ Dĩnh nói một câu, "Ha ha, Tiểu Bạch ca vẫn là sơ ca." Sau đó nàng cũng không quay đầu lại chạy về phòng của mình đi. Bạch Tiểu Bạch cảm thấy tiểu ma nữ nhìn mình ánh mắt phi thường quá dị. Việc này thật sự không cách nào giải thích. Cô nam quẳng nữ đóng kín cửa trong phòng ngủ, hướng tiểu khiếm còn mặc đồ ngủ, cái này gọi tiểu bạch giải thích thế nào giữa hai người quan hệ. "Bất đắc dĩ." Tiểu Bạch về sau kiên trì nói với Dương Lệ Dĩnh, "Giúp ta đóng cửa lại, tạ ơn." Môn đúng là đóng lại, bất quá tiểu ma nữ lại vào trong nhà. "Trời ạ, cái này là thế nào rồi?" Tiểu Bạch cảm thấy mình nhanh muốn điên rồi. "Có tốt, tiểu ma nữ cũng không có giống hướng khiếm khiếm như thế bỏ lên giường, nàng chỉ là ở giường bên cạnh ngồi xuống, nhưng nhưng không có lên tiếng." Đã chế thế như vậy, ngươi làm sao còn không đi ngủ cảm giác. Mạch Tiểu Bạch đành phải kiên trì vận đạo. "Ngủ không được, ta muốn hỏi hỏi ngươi." Đêm nay mẹ ta nói cho người cái gì? Cái này gọi tiểu bạch trả lời thế nào? Chẳng lẽ nói cho dương lệ dĩnh nói, mẹ ngươi gọi ta cưới ngươi? Tiểu bạch muốn ứng phó xong việc, không có gì, liền tùy tiện đi đi. Không có khả năng. Tiểu bạch quyết định không thèm đếm xuể. Tiểu ma nữ như thế chăm chỉ, xác thực không có cách nào ứng phó. Việc này nàng hỏi một chút mẹ của nàng liền biết. Mẹ ngươi hỏi ta muốn hay không cưới ngươi? Ngươi nghĩ như thế nào? Tiểu bạch nói thật. Theo ý hắn, là ưa thích dương lệ dĩnh có thể trở về làm một chút mẹ của nàng tư tưởng làm việc, bảo nàng chuyện tình cảm khác ngủ pha trộn. Ai ngờ tiểu bạch lại tính sai. Ngươi cưới ta liền gả? Tiểu ma nữ trả lời là như thế này. Tiểu Bạch trực tiếp tròn váng. Nào có trực tiếp như vậy cô nương a? Hai người ngay cả tình cảm đều còn chưa bắt đầu, sao là nói chuyện cưới gả? Ai ngờ Dương Lệ Dĩnh tiếp tục nghiêm túc nói ra, ta là nghiêm túc. Ngươi biết, ta vẫn muốn tìm một cái cha ta như thế nam nhân, hiện tại ta tìm được. Tiểu Bạch càng thêm tròn váng. Tiểu ma nữ kiểu nói này, Tiểu Bạch nhịn không được liền nghĩ tới cái kia thiên đụng đầu trọc biu sau đã phát sinh sự tình. Xem ra cô nương này thật là nghiêm túc. Bạch Tiểu Bạch có chút không hiểu là, đối tiểu ma nữ tới nói, chuyện tình cảm thật chỉ đơn giản như vậy. Nhưng vì cái gì đối với mình tới nói liền phức tạp như vậy đâu? Tiểu Bạch cảm thấy mình đầu đều nhanh lớn. Hắn thật chỉ có kiếm cớ, đầu ta chóng, ngươi để cho ta nghỉ ngơi thật tốt một cái. Mạch Tiểu Bạch thật không muốn tiếp tục cái đề tài này, bắt đầu đuổi tiểu ma nữ rời đi. Ai ngờ Dương Lệ Dĩnh nhìn một chút Mạch Tiểu Bạch bên cạnh cái gối, đột nhiên lại hỏi, hướng kiếm kiếm vậy thích ngươi?" Mạch Tiểu Bạch vội vàng giải thích nói, "Ta cùng nàng vừa rồi cái gì cũng không làm." "Ngươi không cần giải thích, ta nhìn thấy nàng tắm rửa xong, nàng tiến phòng ngươi hẳn không có bao lâu." Mạch Tiểu Bạch như chút được cái nặng, hắn liền sợ chuyện này giải thích không rõ ràng. Bất quá tiểu ma nữ lời nói không khỏi lại để cho hắn nhớ tới Đoá Đoá Cô Nương. Tại lúc trước, hắn nguyên bản cùng Đoá Đoá Cô Nương tiến triển rất thuận lợi, cũng là bởi vì tiểu ma nữ cô ý quấy rối, làm hại Đoá Đoá lên nghi kỵ chi tâm, bắt đầu chậm rãi xa lánh mình, dẫn đến hai người quan hệ vô thật mà chấm dứt. Xem ra, cùng Đoá Đoá so sánh, tiểu ma nữ ngược lại là nhiều một cái ưu điểm, nàng không dễ dàng như vậy lên nghi kỵ chi tâm. Nhưng tiểu Bạch thật sự là không muốn lại tiếp tục cái đề tài này, hắn cảm thấy đêm nay thật là quá loạn, loạn để đầu hắn đau. Thế là hắn nói ra, "Ngươi đừng làm loạn, để cho ta nghỉ ngơi thật tốt một cái, ta thật đau đầu." Tiếp đó, Hắn nhìn thấy tiểu ma nữ đứng lên, đi tới cửa. Tiểu Bạch hơi thở dài một hơi. Xem ra tiểu ma nữ đã chuẩn bị buông tha ta. Ai biết, tiểu ma nữ tay còn tại chốt cửa bên trên, miệng bên trong lại nói ra một câu tiểu Bạch muốn kế xịu lời nói. Ngươi đúng là Sơ Ca. Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của e chưa ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 274: Gặp chính diện giao phong. Chương 274: Gặp chính diện giao phong. Ngày hôm sau, tiểu Bạch là mang theo mắt quần thâm đi làm. Nếu không phải là bởi vì hẹn nông quang khánh, hắn hôm nay thật nghĩ trốn việc. Không cần phải nói Hạ tối hôm qua khẳng định không có nghỉ ngơi tốt, mạch Tiểu Bạch chỗ chờ đợi một khắc này rốt cuộc đã đến. Hơn 9 điểm thời điểm, tại Tiểu Đào dẫn dắt dưới, Ngung Quang Khánh đi vào Tiểu Bạch văn phòng, vừa thấy được Tiểu Bạch, Ngung Quang Khánh trực tiếp lây dại. Cứ việc Tiểu Bạch ăn mặc thay đổi, khí chất vậy có so sánh biến hóa lớn, nhưng Ngung Quang Khánh còn không đến mức nhận không ra Tiểu Bạch. Được tổng, đã lâu không gặp, mời ngồi. Các loại Tiểu Đào đóng cửa ra ngoài, Tiểu Bạch rất bình tĩnh cùng Ngung Quang Khánh chào hỏi. Ngung Quang Khánh lúc này tâm tình không phải đồng dạng phức tạp, hắn lúc trước thuộc hạ, cái kia bị hắn hung hăng chỉnh Tiểu Tử. Bây giờ áo mũ chỉnh tề điệu nắm trụ cùng nhau đại thịt mỡ ngồi ở hắn đàm phán tịch đối diện. Hắn rất muốn trực tiếp rời đi, nhưng hắn lại không nỡ khối kia hắn nhìn chằm chằm thật lâu đại thịt mỡ, thế là hắn rất quang côn tại tiểu bạch bàn công tác ngồi đối diện xuống tới. Hiện tại nên xưng ngươi mạch quản lý đi, ngươi làm hỏng rất lớn. Làm một cái kinh nghiệm xa trường lao tướng, mông quang khánh tại trong lời nói cũng không luống uống. Mạch tiểu bạch có chút một cười, nói ra, cái này còn đến cảm tạ được tổng, nếu không phải là bởi vì đứa tổng, ta nào có hôm nay. Theo nông quang khánh, mạch tiểu bạch đây là điển hình ngoài cười nhưng trong không cười. Hắn biết, cái kia tảng mỡ dày không dễ dàng như vậy liền có thể ăn vào. Trước kia sự tình là ta có lỗi với ngươi, hy vọng ngươi không nên quá để ý. Mông Quang Khánh rất dứt khoát nhận lầm điểm ấy ngược lại là rất để Tiểu Bạch bội phục. Mông Quang Khánh có chút ngay ở chỗ này, biết an nói, có thể đi vào có thể lui. Nói thật, nếu như người này đem ý nghĩ dùng tại chính đồ bên trên, đúng là một thanh nghiệp vụ hảo thủ. Bất quá hiện tại cũng không phải đối với hắn cùng chung trí hướng thời điểm. Tiểu Bạch lạnh lùng hỏi, đổi lại là ta, ngươi có thể làm được không ngại sao? Mông Quang Khánh ha ha một cười, nói ra, xác thực không thể. Mạch quản lý, như vậy đi, nếu là người quen cũ, chúng ta liền nói trắng ra đi, ngươi nói thẳng cái này đơn chúng ta còn có hay không cơ hội trực tiếp thật trực tiếp bất quá cái này không làm khó được tiểu bạch hắn nói ra ta rất muốn nói các ngươi không có cơ hội nhìn xem mông quang khánh có chút vẻ mặt bối rối tiểu bạch lại nói tiếp bất quá ta không phải ngươi ta nghề nghiệp tố dưỡng không cho phép ta làm như vậy mông quang khánh lập tức lại cười hắn nói ra mạch quản lý lời này rất là để cho ta bội phục đã rằng này chúng ta tại thương nói thương tân đoán trước kia chúng ta tạm thời gác lại chuyện này ta hội tận lực cho ngươi một cái công đạo còn xin mạch quản lý dơ cao đánh khẽ tại cái này đơn bên trên cho chúng ta một cái công bằng cơ hội nhìn các ngươi biểu hiện Mạch Tiểu Bạch trong lời nói có hàm ý nói, lời này để Mông Quang Khánh hơi suy tư một hồi. Vậy kế tiếp nên làm như thế nào? Mông Quang Khánh lại hỏi đường. Tiểu Bạch minh bạch, Mông Quang Khánh là tại tham dò công tác kế tiếp kế hoạch. Ở phương diện này Tiểu Bạch không muốn làm khó Mông Quang Khánh, hắn nói ra, nói thật, ta hôm nay sợ dĩ để ngươi đến, là bởi vì chúng ta nội bộ công ty ước định, các ngươi cung cấp phương án sát thực cũng không tệ lắm, cơ bản có thể thỏa mãn chúng ta nhu cầu. Mông Quang Khánh lại là vui mừng. Mạch Tiểu Bạch tiếp tục nói, bất quá chúng ta quyết định ngoài định mức lại tăng thêm một chút kế hoạch đi vào, chỗ lấy các ngươi còn phải đợi thêm một hai thiên. Các loại chúng ta nội bộ phương án hoàn thiện, lại cùng chúng ta kết nối sửa chữa chúng ta phương án. Ngum Quang Khánh thoáng thở dài một hơi. Chỉ cần cục thịt béo này còn có hy vọng, hắn liền cảm thấy mình nhất định có thể muốn ra biện pháp tới. Thoáng suy nghĩ một lúc sau, hắn cảm thấy hiện tại mình tốt nhất vẫn là trước cáo tử, nếu không bầu không khí thật có điểm xấu hổ. Mạch Quản Lý, vậy dạng này, ngươi cho ta để điện thoại, một có tin tức liền lập tức cho ta biết, ta cam đoan chúng ta sẽ dốc toàn lực thành phương án làm tốt. Nói xong, Ngum Quang Khánh đứng lên tới. Mạch Tiểu Bạch không chút do dự điệu thanh điện thoại mình báo cho Ngum Quang Khánh, nhưng không có lý hội Ngum Quang Khánh đưa tay phải ra. Mông Quang Khánh rất lung túng nắm tay thu về, cười nói, mạch quản lý, vậy ta cáo từ trước, tối nay ta lại điện thoại liên lạc ngươi. Mạch Tiểu Bạch bình tĩnh thanh mông Quang Khánh mắt đưa ra cửa, sau đó cười ngồi xuống đấu với người, kỳ nhạc vô tận. Tiểu Bạch muốn nhìn một chút Mông Quang Khánh tiếp xuống làm sao hát cái này xuất diễn, tiếp xuống một màn này để Tiểu Bạch có chút ngoài ý muốn. Từ hình ảnh theo dõi bên trong Tiểu Bạch nhìn thấy, Mông Quang Khánh rời đi hắn văn phòng về sau, vậy mà không có trực tiếp rời đi, mà là cùng văn phòng tất cả mọi người từng cái chào hỏi, còn thay đổi danh thiếp. Giả hỏa này lại muốn làm mà. Tiểu Bạch thoáng có chút không hiểu, bất quá hắn đối với cái này cũng không thèm để ý mặc kệ Mông Quang Khánh chơi như thế nào, thế cục đều là nắm giữ trong tay Tiểu Bạch. Hiện tại Tiểu Bạch duy nhất muốn biết rõ ràng sự tình chính là Hồng Trình quảng cáo Trương Tổng cùng Mông Quang Khánh ở giữa đến cùng là loại quan hệ nào, cho nên hắn mới tiếp tục tốn tâm tư cùng Mông Quang Khánh của nhau. Các loại Mông Quang Khánh sau khi đi, Tiểu Bạch lại nhàn nhã quan sát văn phòng các nhân viên động tĩnh tới. Bởi vì Mông Quang Khánh vừa cùng những người này thay đổi phương thức liên lạc, bằng Tiểu Bạch đối Mông Quang Khánh hiểu rõ, hắn biết việc này không có đơn giản như vậy. Bất quá không đợi đến động tĩnh, bán thế Lưu Ly lại tới hán phòng làm việc. Tiểu Bạch tức giận hỏi: "Lý tổng ngươi không đi bận biểu ngươi chính sự, tìm ta cái này tiểu quản lý văn phòng tới làm gì? Ngươi cái này giống như là tiểu quản lý cùng lão tổng giọng nói sao?" Bán Thế Lưu Ly li lại cười hỏi lại Đường. Mạch Tiểu Bạch cũng cười. Hai người mặc dù là lão bản cùng nhân viên quan hệ, nhưng Tiểu Bạch thật không có bảy lão bản giá đỡ ý tứ, như thế đã không cần thiết, cũng làm cho Tiểu Bạch giả bộ khó chịu, mà Bán Thế Lưu Ly li vậy minh bạch hắn điểm này. Thế nào? Tiểu tử kia phương án làm được không có. Trời sau khi cười xong, Bán Thế Lưu Ly li lại hỏi Đường: "Không có cách nào tiểu Bạch đành phải lại móc ra điện thoại, thay nền hình cùng đập khí hình tượng cắt lại đây." Ngươi xem đi, hắn còn tại nghiêm túc làm lấy đâu. A, thái độ không sai. Đối với Tào Huyền biểu hiện, bán thế Lưu Ly tạm thời không cho quá nhiều đánh giá. Tiểu Bạch rứt khoát lại đem màn ảnh cắt về phía cái khác nhân viên, cho ngươi xem một chút những người khác đặc sắc biểu hiện. Lần này bán thế Lưu Ly sắc mặt trở nên hơi khó coi, xem ra thật muốn tuyển người mới người tiến đến phỏng vấn. Tại hình tượng bên trong, vị tiên lợi dụng làm việc tài nguyên tại đầu tư cổ phiếu nhân viên, hiện tại vừa lúc lại nhìn lên cổ phiếu tới. Mà mấy vị ưa thích châu đầu ghế thay lại tụ cùng một chỗ, đang tại ngở vực vô căn cứ tiểu Bạch cùng tổng giám đốc lưu quan hệ. Xem ra, bán thế Lưu Ly tự mình đến thăm và thật làm cho mọi người cảm thấy có chút đột ngột. Dựa theo bình thường chỗ làm việc nguyên tắc, có việc lẽ ra là mạch Tiểu Bạch đi bán thế Lưu Ly li văn phòng báo cáo mới đúng. Ai, lão bản, ngươi cái này thật là chụp ảnh lợi khi a. Nếu không mỗi cái bộ muốn ngươi cũng giúp ta đi ngốc một hai tuần thôi. Bán thế Lưu Ly li vừa cười điều khản bắt đầu. Ngươi nghĩ hay lắm, chuyện gì đều muốn ta xuất mã, sao còn muốn ngươi cái này tổng giám đốc làm gì? Tiểu Bạch không chút do dự cự tuyệt. Bán thế Lưu Ly li ha ha một cười, trong lòng tựa hồ có tính toán gì đúng lúc này, một vị nào đó nhân viên hệ chặt có động tĩnh. Tiểu Bạch cắt qua đi xem xét, làm ông quang khánh tăng thêm hệ chặt thỉnh cầu. Mông Quang Khánh lại muốn xuất thủ, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ cún vợ. Cảm ơn. Chương 275, Mông Quang Khánh hẹn trước. Chương 275, Mông Quang Khánh hẹn trước. Mông Quang Khánh cái thứ nhất thêm là thị trường trợ lý Tiểu cắt thoại trạng. Hắn mắt vậy rất rõ ràng, đang hỏi thăm Tiểu Bạch nội tình cùng Quan Hạo Minh đi hướng. Tiểu cắt biểu hiện cũng không tệ lắm, lấy một câu không rõ ràng, cùng một câu công ty sự tình không tiện lộ ra. Thanh Mông Quang Khánh cho đổi. Ân, cô nương này có thể dùng. Ngay cả bán thế Lưu Ly li nhìn cũng nhịn không được khen một câu. Mông Quang Khánh cái thứ hai thêm là Tào Huyễn, khả năng bởi vì hắn là tuyên truyền miệng kết nối nhân duyên cho nên Tào Huyễn nghề nghiệp tố dưỡng vậy cũng không tệ lắm, hắn trả lời huyện chuyển mà không mất đi lễ, được tổng, thật có lỗi, ta một cái bộ môn người bình thường viên, những sự tình này không rõ ràng. Tiểu Bạch cùng Bán Thế Lưu Ly li đối với hắn đánh giá lại cao một điểm. Cái thứ ba liền rất là để Tiểu Bạch cùng Bán Thế Lưu Ly li thất vọng, đây là mấy cái kêu bà tám bên trong một cái. Xem ra có thể cùng Mông Quang Khánh như thế một vị tổng thanh tra cấp hộ khách kéo lên quan hệ, vị này bà tám cảm thấy rất vinh hạnh, nàng lập tức cùng Mông Quang Khánh nóng trò chuyện, mạch quản lý a. Ngày hôm qua đột nhiên tiền nhiệm, địa vị khả năng có chút lớn. Hiện tại ngay cả chúng ta tổng giám đốc Lý đều tự mình đến hắn phòng làm việc. Quan quản lý đi nơi nào không biết, nghe nói là phạm sai lầm chủ động từ trước đi. Bán thế Lưu Ly thấy một mảnh sắc mặt tái xanh. Tiểu Bạch cười nói, Lý Tông A, xem ra muốn đổi người lại thêm một cái. Lão bản lời này ý tứ bán thế Lưu Ly là biết. Mặc dù nói công ty mới không chịu nhận lâu, nhưng nhanh như vậy liền bộc lộ ra nhiều vấn đề như vậy, hướng là một cái quản lý chi nhánh, hiện tại lại dính đến mấy cái nhân viên, hơn nữa còn là lao bản tự mình bắt tại chỗ, cái này chỉ có thể nói rõ công ty đang phát triển đồng thời. Quản lý phía trên còn không có đợi theo, xem ra cần phải trước hoàn thiện chế độ cùng chỉnh đốn tập tụ. Bán thế Lưu Ly li âm thầm xuống một quyết tâm đây đúng là rất để bán thế Lưu Ly li thật mất mặt sự tình, bất quá Tiểu Bạch ngược lại là không có quá để ý hắn biết, ánh nắng thực phẩm vừa tiếp nhận không lâu, bán thế Lưu Ly li có thể nhanh như vậy liền đem giá đỡ cho dựng lên đến, còn đang nhanh chóng tiếp thu cái kia chút xí nhiều cửa hàng, có thể có cái hiệu quả này đã tốt vô cùng. Tiểu Bạch cảm thấy mình không thể quá hà khắc đặt đến mắt về sau, Mông Quang Khánh ngược lại là không tiếp tục quấy rối cái khác nhân viên, cái này ngược lại để bán thế Lưu Ly li có hơi thất vọng. Hắn lại cùng Tiểu Bạch mở lên chơi cười tới, cái này Mông Quang Khánh Làm sao không nhiều giúp ta thử mấy người đâu?" Tiểu Bạch cười nói, "Được, ngươi lại không làm cho người ta phát tiền lương, ngươi còn trông cậy vào người ta nghĩa vụ giúp ngươi làm việc á, chỗ làm việc giữ bí mật nguyên tắc loại chuyện này, chủ yếu vẫn là đến thông qua hoàn thiện chế độ tới quản lý mới được." Bán Thế Lưu Ly nhẹ gật đầu. Cuối cùng, hắn hỏi một cái tương đối quan tâm vấn đề, "Mạch lão bản, liên quan tới cái này một đợt tuyên truyền thế công, ngươi có khuynh hướng lựa chọn cái nào một nhà tới làm a?" Nguyên bản loại chuyện này Tiểu Bạch là không muốn nhúng tay, nhưng bây giờ hắn đã nhưng đã lâm thời nhúng tay phòng thị trưởng, cho nên hắn lấy phòng thị trưởng quản lý thân phận cấp ra mình ý kiến. Hồng Trình quảng cáo cùng cái kia nhà 4A công ty phương án cũng không tệ, mở rộng con đường vậy tương đối phù hợp chúng ta yêu cầu. Nhưng là cá nhân ta dự tính Hồng Trình quảng cáo tiếp xuống sẽ có một phen dung chuyện, có thể làm được hay không chúng ta cái này một đơn còn khó nói, cho nên vẫn là chờ một chút đi. Bởi vì xí thiên sứ quan hệ, Tiểu Bạch cùng Hồng Trình quảng cáo sau màn lão bản Hồng Vũ ngậm vậy thành lập không sai quan hệ cá nhân quan hệ. Theo lý thuyết, tại điều kiện tương đương nhau, Tiểu Bạch hẳn là chiếu cố Hồng Trình quảng cáo sinh ý nhưng là Tiểu Bạch thụ là không thể không báo. Cho nên chính như Mông Quan Khánh nói tới như thế, tại thương nói thương nếu như Hồng Trình quảng cáo tiếp xuống thật lại đại nhân sự tình chấn động, đồng thời bởi vì ảnh hưởng này, cái công ty lực chấp hành, cái Tiêu Tiểu Bạch hội không chút do dự đem cái này đơn cho các công ty. bất quá, Tiểu Bạch lời này hướng bán thế Lưu Ly li để lộ ra một cái rất tin tức trọng yếu. bán thế Lưu Ly li cười nói, Bạch đại gia, ngươi lại phải nhằm vào Hồng Trình quảng cáo chơi đại động tác. đây là nhất định phải. cơm chưa qua đi, Tào Huyên Vương án phát đến Tiểu Bạch Hồng Thư, so dự tính hoàn thành thời gian vẫn còn hơi sớm điểm, xem ra hắn là lợi dụng thời gian nghỉ ngơi tăng giờ làm việc địa lấy ra. Bạch Tiểu Bạch trước nghiêm túc nhìn một chút phương án, có thể nhìn ra được, Tào Huyên mặc dù tuổi trẻ. Nhưng ở quảng cáo tuyên truyền mở rộng cái này, một khối bản lĩnh phi thường vững chắc, toàn bộ phương án ngoại trừ một ít mảnh phương diện còn có thể châm trước bên ngoài, tổng thể tới nói còn tính là tương đối hoàn thiện. Mạch Tiểu Bạch từ công ty Hoa Hệ thống điều ra, thảo huyền lý lịch sơ lược nghiêm túc nhìn mà bắt đầu. Làm việc kinh lịch vậy vẫn được, mặc dù nói cách quản lý chi nhánh yêu cầu còn kém chút, nhưng Tiểu Bạch cũng không quá để ý tư lịch vấn đề. Nghĩ nghĩ, Tiểu Bạch quyết định cho thảo huyền thiết cái bẫy dập lại khảo nghiệm một phen. Cái bẫy này làm như thế nào thiết đâu? Đang lúc Tiểu Bạch đang suy nghĩ vấn đề này thời điểm, hắn điện thoại vang lên. Lâm Mông Quang Khánh đánh tới. "Mạch quản lý, đêm nay có rảnh không?" Mông Quang Khánh hiện tại đối tiểu Bạch thế nhưng là đủ khách khí. Tiểu Bạch chờ mong một bước rốt cuộc đã đến, bất quá hắn lại bắt đầu diễn lên, "Làm sao? Đưa tổng, có chuyện gì sao? Muốn ước ngươi đảm một cái nghiệp vụ bên trên sự tình." Tiểu Bạch không chút do dự cự tuyệt, "Có chuyện gì tới văn phòng nói đi." Hắn ngữ khí vẫn là như vậy lạnh, rất phù hợp hắn cùng Mông Quang Khánh có ân oán cá nhân loại kia trạng thái đương nhiên, hắn nói như vậy vậy có khó khăn Mông Quang Khánh ý tứ. Mông Quang Khánh so hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, "Khà khà, mạch quản lý, ta còn muốn thừa này cơ sẽ cùng ngươi đem ân oán trước kia dưới, cho ta cái cơ sẽ đi." Lý do này để tiểu Bạch rất khó cự tuyệt hắn ấm ở địa đáp ứng vậy ta tan tầm tới đón ngươi Mông quang khánh lại hỏi đường không cần chính ta có xe ngươi phát địa chỉ cho ta cúp điện thoại tiểu bạch lại là khó hôm nay hắn mở vẫn là bộ kia tương đối rêu rao phe ra gì rất hiển nhiên hắn không thể lái đài này xe đi gặp Mông quang khánh con tốt một chiếc điện thoại về sau vấn đề giải quyết hắn bộ kia dịp chỉ nam người đã xây xong chỉ là đổi một cái phòng đựng khung mà thôi cũng không phải là cái gì nghiêm trọng vấn đề tương phản bộ kia ken liền nghiêm trọng nhiều rất nhiều linh bộ kiện đều phải thay đổi mới được nếu không phải tiểu bạch thừa hành nước không lãng phí tôn chỉ hắn đều muốn đổi một chiếc xe. bất quá như thế nhắc nhở tiểu bạch, tại đụng mấy lần xe về sau, tiểu bạch hiện tại tựa hồ đối với xung đột nhau có chút nghiện, muốn hay không lại mua một đài càng nhịn đụng an toàn hơn xe đâu. nói thí dụ như bạ dầm kẽ cất đoạn, trên thế giới cấp cao nhất giá thú cấp chống đạn xe viễn giá. xe này tài liệu và video tiểu bạch đều nhìn qua, rất là để tiểu bạch tâm động. nói làm liền làm, sáu triệu tám ngàn giá cả đối với hiện tại tiểu bạch tới nói không là vấn đề, hắn lập tức liền thông qua trong nước đại lý thương xuống một đài đơn đặt hàng. ha ha, lại tùy hứng một thanh, tiểu bạch đang nghĩ tự mình có phải hay không có chút nhàm chán kiêm biến thái. bất quá có tiền khó được mua ta vui lòng. tiểu bạch rất nhanh đã nghĩ thông suốt. bộ kia dịp chỉ nam người rất nhanh liền đưa lại đây. tiểu bạch bắt đầu an tâm chờ đợi đã tới giờ tan việc tới. nhiều xe cũng là phiền phức. lập tức có 2 chiếc xe ở công ty. tiểu bạch đành phải đi trước một chuyến ga ra tầng ngầm. thanh tư nhân vật phẩm từ phe ra gì trên xe lấy ra. lúc này mới mở ra bộ kia chỉ 5 người tiến về đêm nay hẹn trước địa điểm. chính là cái kia nhà cự tuyệt qua tiểu bạch. chiếc vận riêng tư đồ ăn. xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của trương ủng hộ cún vợ. cảm ơn. chương 276. Cao Minh đối thủ. Chương 276, Cao Minh đối thủ. Hơi có chút ngoài ý muốn, Tiểu Bạch mới ra địa khố, liền thấy Mông Quang Khánh xe, còn đối với hắn ấn một tiếng ngắn ngùi loa. Hắn là làm sao biết ta xe? Tiểu Bạch hơi có chút kỳ quái. Với lại, Mông Quang Khánh hành vi này lại rất để Tiểu Bạch bội phục. Hắn thấy, Mông Quang Khánh vì cái này đơn, có thể nói là thanh một cái nghiệp vụ nhân viên có thể làm sự tình làm được tự hạn. Đối là Tiểu Bạch mình, hắn đoán chừng mình xa xa làm không được Mông Quang Khánh như thế. Cùng Ngô Quang Khánh lênh đạm đi lên tiếng chào về sau, Tiểu Bạch đi theo Ngô Quang Khánh, lại một lần đi tới cái kia ra sạn phòng đồ ăn không thể không nói nhà này riêng tư đồ ăn sắc thực có cự khách từ lực bên ngoài thông minh giang nam lịch sự tao nhã phong tình vườn lâm thức trang trí hoàn cảnh không nói ánh sáng là tiểu bạch chỗ cái này không lớn không nhỏ phòng bên trong sức đến phi thường tình xảo cùng thoải mái dễ chịu uống trà trò chuyện thiên khu nghỉ ngơi chính thức dùng cơm bàn ăn đầy đủ mọi thứ hơn nữa còn là chân chính cao đoan đại khí cao cấp loại kia nơi này dùng cơm khẳng định không rẻ Ngông quang khánh vì cái này đơn đoán chừng là xuống đại huyết bản khó trách quan hạo minh dễ dàng như vậy liền luân hãm tiến vào phòng về sau hai người cũng không có vội vã dùng cơm mà là tại uống trà khu ngồi xuống chờ thêm các loại tây hồ long tỉnh của tốt về sau, mông quang khánh ra hiệu trà nghệ tiểu thư đi ra ngoài trước, lại một lần giao phong muôn tới, tiểu bạch, trong âm thầm ta gọi như vậy ngươi không có vấn đề A. mông quang khánh bắt đầu hắn lời dạo đầu, mạch tiểu bạch không lạnh không nhạt trả lời, tùy tiện, ha ha, tiểu bạch, mấy tháng không thấy, ngươi thật lẫn vào không tệ A, ngay cả ta đều thấy hâm mộ, mông quang khánh một thoại hoa thoại, bất quá tiểu bạch đối loại này không có gì nội dung lời nói mặc kệ không hỏi, bắt đầu ăn tinh uống lên trả tới, mông quang khánh lơ lến, tiếp tục nói, ngươi nhìn, ngươi bây giờ mở ra mấy trăm ngàn xe tốt, một tiếng hàng hiệu phu sức còn có ngươi trên tay đồng hồ đeo tay kia, tối thiểu không dưới 500 ngàn a. ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao làm được a? đây đúng là tiểu bạch sơ sẩy. tại cái này báo thù nhiệm vụ bên trong, liền xem như vì cùng mông quang khánh chạm mặt, tiểu bạch cũng không có tận lực đi đổi hắn trở về nguyên lai loại kia keo kiệt cách căn mặc. bất quá đây cũng là cùng tiểu bạch lòng tự tin có đề cao thật lớn có quan hệ. diễn kỹ đã đạt tới nhất định trình độ tiểu bạch, loại vấn đề này đã không làm khó được hắn. tiểu bạch nửa thật nửa giả nói ra, còn có thể có nguyên nhân gì a? vận khí tốt, đụng phải một cái tỷ phú, bán đứng chính mình thôi. câu trả lời này rất là để mông quang khánh có chút kinh ngạc. Hắn có hỏi, vậy ngươi trước kia cái kia ma bệnh, Mông Quang Khánh chỉ là tiểu bạch mặt bỏ bệnh, cái này còn không đơn giản a. Trải qua nữ nhân về sau, cái kia ma bệnh còn có thể trở thành vấn đề sao? Lý do này rất cường đại. Mông Quang Khánh ha ha một cười, nói ra, xem ra ngươi còn đến cảm tạ ta mới đúng a. Da mặt này đủ dày. Tiểu Bạch lạnh lùng nói, cảm tạ ngươi, ta kém chút bị ngươi hại đến cùng đường mặt lộ, nhanh phải chết đói. Đối với Tiểu Bạch lãnh Đạm, Mông Quang Khánh lơ đễn, hắn nghiêm nghị nói ra, ngươi sát thực đến cảm tạ ta. Ngươi nhìn, theo ngươi trước kia tính cách, hoàn toàn cùng cái này xã hội không hợp nhau. Tự nhiên là lan lộn không tốt. Về sau bị ta ép một cái, ngươi không thèm đến xửa, dung nhập cái này xã hội, hiện tại chẳng phải sống rất tốt sao? Lời giải thích này vậy phi thường cường đại. Nếu như Tiểu Bạch thật là bởi vì Mông Quang Khánh mà có hôm nay thành tựu, tiểu, tiểu Bạch kém chút liền muốn tin hắn tên khốn này lời nói. Bất quá Tiểu Bạch hôm nay là tới cùng Mông Quang Khánh chơi game, nào có dễ dàng như vậy liền bỏ qua hắn. Nói như vậy, ta có phải hay không đến hồi báo ngươi một cái mới được a? Tiểu Bạch trong giọng nói tràn phúng ý vị hết sức rõ ràng. Mông Quang Khánh thật là một cái nhân tài. Hắn tiếp tục rất chân thành nói, "Không, chúng ta một mã thì một mã." chuyện này đúng là ta không tử tế trước đây, cho nên ta hẳn là nghiêm túc hướng ngươi chịu nhận lỗi. Nói xong câu này về sau, hắn từ trong bọc lấy ra 3 chồng tiền, đẩy lên Tiểu Bạch trước mặt. Ta biết, nói lại nhiều thật có lỗi cũng vô dụng, chúng ta còn không bằng tới điểm thực sự. Ta dùng cái này ba ngàn khối tới biểu thị ta ấy nấy. Tiểu Bạch ngươi khác ngại ít. Sắp thực đủ thực sự, xuất thủ cũng rất lớn vương. Nếu là lúc trước Tiểu Bạch, hắn thật có chút tâm động. Ngươi đây là bức ta phạm sai lầm a. Tiểu Bạch tiếp tục khó xử mông quan khánh. Không, một mã thì một mã, tiền này cùng cái này đơn không quan hệ. Thuật ý liền đại biểu ta đối trước kia chuyện là máy Nếu như ngươi bây giờ cự tuyệt chúng ta cái kia đơn, tiền này ta vậy nhất định phải cho ngươi. Lý do này lại là rất cường đại, Tiểu Bạch tìm không ra phản bác lý do. Nếu như ta còn lúc trước cái kia Tiểu Bạch, tiền này ngươi còn xảy ra sao? Tiểu Bạch lại hỏi ra một cái rất có ý tứ vấn đề. Vấn đề này Thoáng Thanh Mông Quang Khánh chất vấn một hội. Bất quá vậy chính là như vậy một hội. Cũng không hội. Nói thật, nếu như ngươi còn lúc trước Tiểu Bạch, vẫn là bộ kia lẫn vào rất thê thảm bộ dáng, ta lần nữa nhìn thấy ngươi chỉ có khinh bỉ cùng chảo phúng. Mông Quang Khánh trả lời để Tiểu Bạch rất là lấy làm kinh hãi. Câu trả lời này đủ lưu manh, cũng rất để Tiểu Bạch cảm thấy dễ chịu vì cái gì? cái này xã hội cứ như vậy hiện thực. lúc ấy ngươi quá yếu, ngươi lại ngăn ta tài lộ, ta không chỉnh ngươi thì chỉnh ai? hiện tại không đồng dạng, ngươi có đáng giá ta tôn trọng thành tiệu cùng địa vị xã hội, nếu như ta còn giống lấy trước như vậy đối ngươi, cái kia ta chính là cùng mình tiền đồ, tiền đồ, không qua được. dừng một chút, mông quang khánh lại tiếp tục nói, cho nên nói, ta trước đó nói ngươi đến cảm tạ ta là nói đùa, ngươi chân chính muốn cảm tạ là chính ngươi, là chính ngươi cải biến để ngươi có được hôm nay hết thảy. mông quang khánh lời nói này lại để cho tiểu bạch nghe được phi thường bội phục. Nếu như hai người không phải đứng tại mặt đối lập, nếu như không phải hai người giá trị quan hoàn toàn không đồng nhất dạng, Tiểu Bạch thật nghĩ đối Mông Quang Khánh cùng chung trí hướng. Thật đáng tiếc, Tiểu Bạch cùng Mông Quang Khánh thật không phải người một đường. Thuật A, ngươi thuyết phục ta. Bất quá ngươi còn thiếu ta một lời giải thích. Tiểu Bạch nói ra, Mông Quang Khánh lập tức liền dễ dàng rất nhiều. Hắn thấy, mình một fan cơ trí giải thích đã để mình thoát ly nhất tình cảnh lúng túng, thế là hắn hỏi, cái gì giải thích? Nói một chút ngươi cùng mới vu quảng cáo quan hệ a. Bạch Tiểu Bạch rất chân thành mà nhìn chằm chằm vào Mông Quang Khánh đây cũng là một cái rất để Mông Quang Khánh cảm thấy khó xử vấn đề. Bất quá hắn quyết định vẫn là nói thật, không biết quan quản lý có hay không đã nói với người, ta cũng không gặp người, mới vũ quảng cáo nhưng thật ra là chính ta. Lại một lần từ Mông Quang Khánh miệng bên trong chính miệng xác nhận sự thật này. Kỳ thật đối Mông Quang Khánh tới nói, đây cũng là bất đắc dĩ sự tình, vì hắn nhìn trầm trầm thật lâu khối kia đại thịt mỡ, sự thật này sớm muộn muốn nói cho Tiểu Bạch, hắn mới có thanh cái kia tảng mỡ dày ăn vào miệng khả năng. Với lại theo Mông Quang Khánh, đã Tiểu Bạch đã dung nhập cái này xã hội, vậy hắn đắt có niềm tin thanh Tiểu Bạch cũng cho kéo xuống nước. Trên đời này không có không ăn tinh nẻo, đây là Mông Quang Khánh quan điểm. Thuật ta tính ngươi đủ ý tứ. Cuối cùng một cái vấn đề, trương tổng cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Cái cuối cùng vấn đề mấu chốt rốt cuộc đã đến, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của cuối chưa ủng hộ của vợ. Cảm ơn. Chương 277, tất cả đều vui vẻ. Chương 277, tất cả đều vui vẻ đối mặt cái này vấn đề mấu chốt. Mông Quang Khánh do dự. Hán thấy, mạch Tiểu Bạch sở dĩ muốn hỏi tới, khẳng định là bởi vì đối trước kia sự tình trong lòng có bóng ma, muốn làm cái minh bạch, lúc này mới có thể ra một hơi. Mông Quang Khánh rất không muốn nói việc này, bởi vì chuyện này hội liên lụy tới một người khác, với lại vị trí hắn so với chính mình càng mấu chốt. Bất quá Mông Quang Khánh thật quá muốn cái này đơn, cái này đơn nếu mà có được tiểu Bạch phối hợp, có thể làm cho mới Vũ Quảng cáo lấy xuống. Cái kia mới Vũ Quảng cáo đem hội nền tới một lần chất bay vọt, đến lúc đó dù là mình không còn tại Hồng Trình quảng cáo làm, vậy đều đã không quan trọng. Mông Quang Khánh đã cảm thấy mạch tiểu Bạch thật như trước kia rất không đồng dạng, có thể là bởi vì thân phận biến hóa duyên cớ, hắn xác thực nghị thông suốt rồi, nhưng cũng biến thành tự tin rất nhiều, rất nhạy cảm, rất khó đối phó. Làm Mông Quang Khánh thấy khách qua đường hộ bên trong khó chơi nhất một cái. Bởi vậy, Mông Quang Khánh cảm thấy nếu như đối với việc này không nói hoặc là nói lão rất có thể hội dẫn đến phí công nhọc sức. Mông Quang Khánh quyết định đánh cược một lần. Trương Tổng là tỷ phu của ta, cũng là mới vũ quảng cáo cổ đông. Chân chính lời nói thật. Mông Quang Khánh có chút thấp thỏm nhìn xem mạch tiểu bạch. Mạch tiểu bạch muốn rốt cục đạt được. Hắn nhìn chằm chằm Mông Quang Khánh nhìn mấy giây, nói một câu, tính ngươi thành thật. Sau đó, hắn cầm lên trên bàn trà 30.000 mươi nguyên, bỏ vào mình trong bọc. Mông Quang Khánh hoàn toàn thở dài một hơi. Chỉ cần mạch tiểu bạch dám cầm số tiền này, Mông Quang Khánh liền không sợ hắn còn dám ra yêu thiếu thân. Với lại, cái này còn mang ý nghĩa mạch tiểu bạch hẳn là sẽ đối với càng nhiều tiền cảm thấy hứng thú. Nói rõ cái này đơn thật có hy vọng. Bất quá, khi Mông Quang Khánh lần nữa nhấc lên mới vũ quảng cáo thời điểm, Mạch Tiểu Bạch lại nói một câu, "Ăn cơm trước đi." Mông Quang Khánh có thể rõ ràng cảm giác ra Mạch Tiểu Bạch ở trước mặt mình có tâm lý ưu thế, với lại vậy không chút khách khí. "Tiểu nhân đã trí." Mông Quang Khánh đoán thầm một câu. "Bất quá, chỉ cần có thể cầm xuống cái kia đơn, để Mông Quang Khánh khi tôn tử vậy nguyện ý hắn đã sớm nghi thoáng, hiện tại cái này thế đạo, không có cái gì so tiền càng thực sự." Bất quá, tổng tới nói bầu không khí coi như không tệ, Mạch Tiểu Bạch lúc ăn cơm đợi không có quá nhiều lời nói, cũng không có lại làm khó Mông Quang Khánh chỉ là lặng lặng địa hưởng thụ lấy mỹ thực, Ngô cùng Mông Quang Khánh nói chuyện tào lao vài câu, Miễn cưỡng coi là một tịch đều vui mừng. Sau khi ăn xong, để Mông Quang Khánh vui vẻ sự tình rốt cuộc đã đến. Khi Mông Quang Khánh lại một lần nữa nhắc lên cái này đơn sự tình lúc, mạch tiểu bạch rốt cục nhả ra. Ngày mai ngươi đi công ty của chúng ta tìm Tào Huyễn đi, trực tiếp kết nối phương án sửa chữa sự tình, ta an bài các ngươi cái thứ nhất bàn bạc. Nếu như phương án có thể có được hắn tán thành, vậy ta đây bên cạnh liền không có vấn đề lớn. Còn có, mặc kệ là Hồng Chính vẫn là mới vũ bên trên, cá nhân ta không quan trọng, ta không coi trọng tư trước, càng coi trọng phương án. Giá cả cùng lực chấp hành. Bất quá ta nhắc nhở ngươi một điểm, hai nhà công ty không cần làm nói hiệu phương án, nếu không ta không tiện bàn giao. Giá hỏa này nói đến quá đường hoàng, còn hiểu đến lợi dụng cái kia tạo huyền tới làm một cái tấm mục, chơi đến thật có điểm cao. Nếu như đi quan trường hôn thoại, nhất định là một nhân tài. Mông Quang khánh nghĩ như vậy, nhưng trong lòng lại đặc biệt đừng cao hứng, Mạch Tiểu Bạch nói bóng gió thật sự là quá rõ ràng. Tiểu Bạch, ngươi yên tâm, phương án ta nhất định sắp xếp người làm tốt. Về phần giá cả cùng lực chấp hành ngươi thì càng không cần lo lắng, chúng ta là người quen cũ, ta làm việc ngươi yên tâm. Còn có, cái này đơn thật muốn trở thành lời nói. Ta tuyệt đối sẽ không bạc bẽng ngươi. Mông Quang Khánh bắt đầu vô ngực. Mạch Tiểu Bạch cười cười. Mông Quang Khánh lại hỏi, sau đó phải không cần cho ngươi lại an bài điểm hoạt động. Ta có một ít rất chơi đến mở bạn nữ. Đây là một loại khác thăm dò. Mông Quang Khánh muốn đem quan hệ càng củng cố một cái. Ngươi cảm thấy ta có thể có cái này tự do sao? Cùng ngươi ăn một bữa cơm đều là suy nghĩ. Mạch Tiểu Bạch nói ra. Gia hỏa này bây giờ không phải là thân tự do, gia bán mình nhất định trả giá đắt. Mông Quang Khánh minh bạch, nhưng hắn còn muốn kiên trì một cái, có thể tiếp tục xin phép nghỉ a. Ta cho ngươi đánh nghiệm trợ a. Mạch Tiểu Bạch cười, nói một câu, chờ sau này a câu nói này lại để cho ngông quang khánh suy nghĩ rất nhiều. tên kia khẳng định là chỉ muốn thoát khỏi hiện tại loại này thụ không chế, không tự do cục diện. hắn hẳn là cần càng nhiều tiền. cái này đơn càng có hy vọng. ngông quang khánh cũng cười, thế cục rốt cục đi hướng hắn mong muốn quỹ đạo. ta thật lợi hại. ngông quang khánh lại một lần nữa bội phục từ bản thân thông minh tài trí cùng ngăn cơn sóng dữ bản sự tới. lần này cơn có thể nói là tất cả đều vui vẻ, tất cả mọi người cảm thấy mình đạt được mình muốn. tối thiểu nhất từ nhìn bề ngoài là như thế này đương nhiên, chân chính có thể vui vẻ đến cuối cùng tự nhiên là mạnh tiểu bạch. hắn rốt cục hiểu rõ tất cả nghi ngờ. có hôm nay kết quả này. Hắn có thể nói là năm chắc phần thắng đây đúng là đặc biệt giá trị phải cao hứng một việc đối Tiểu Bạch tới nói, đây là hắn lần thứ nhất chưa từng có tại ý lại hệ thống năng lực đến chính mình giải quyết một việc. Cho nên hắn là cao hứng bừng bừng địa về đến nhà. Nha, Mạch lão bản, đi nơi nào lêu lỏng đi a? Ai có thể đem ngươi cho vui thành dạng này? Nên tiếp Tiểu Bạch là Diêm Đông, hôm nay nàng lại tới Tiểu Bạch biệt thự ở đối với Diêm Đông tới nói, nơi này chính là một cái đặc biệt thoải mái dễ chịu quán trọ. Nàng cao hứng liền đến. Khái hoạt là cần cùng người chia sẻ cho nên đang tại lấy cởi tiểu bạch diêm đông lập tức liền bị tiểu bạch cho đổi kịp đây là diêm đông lần đầu tiên nghe tiểu bạch giảng thuật hắn cùng mông quang khánh ở giữa ân đoán người tiểu nói này ta còn thực sự cảm thấy cái này mông quang khánh đúng là một nhân tài nếu như không phải đắc tội ngươi cái tên này đoán chừng hắn về sau hội lăn lộn rất khá so nhà ta phượng hoàng ca còn phải mạnh hơn nghe tiểu bạch giảng thuật diêm đông cũng không nhịn được tán lên mông quang khánh đến còn bắt hắn thanh tất trí thành cho so không bằng xem ra tại diêm đông trước mặt phượng hoàng ca cả một đời đều là do kẻ yếu mệnh mạch tiểu bạch vui vẻ hắn nhịn không được vì phượng hoàng ca thoáng bi ai một cái ta chỉ là nghĩ mãi mà không rõ Mông Quang Khánh nếu như có thể giống Phượng Hoàng Ca như vậy ức đạp thực địa lời nói, hắn đồng dạng có thể làm rất khá a. Hắn tại sao phải làm như vậy đâu? Mạch Tiểu Bạch vấn đạo. Cái này còn không đơn giản à, bởi vì làm muốn liếng tích lũy ban đầu là khó khăn nhất, nếu có một cái tốt bình đại khi ván cầu lời nói, tự nhiên là dễ dàng rất nhiều. Đây chính là ta thưởng thức nhà ta Phượng Hoàng Ca nguyên nhân, hắn có khả năng chịu được lập nghiệp mới bắt đầu gian nan cùng tích mịch, ăn đến cái kia phần khổ. Vậy hắn lúc trước đối với ta như vậy thật sự là quá quá mức một điểm a? Tiểu Bạch lại hỏi đường. Lời này muốn nhìn từ hai góc độ tới lý giải, theo Mong Quang Khánh Lúc trước ngươi chính là một cái con kiến hôi, còn dám đi cản hắn vật liệu, tự nhiên là muốn hung hăng đem ngươi đạp cho chết, ai bảo ngươi như vậy không thức thời đâu." Diêm Đông cười nói. Mạch Tiểu Bạch không lời có thể nói. Ngươi vẫn là chậm rãi thói quen đi, hiện tại là kinh tế xã hội, hết thể hướng tiền nhìn, nhân tính đều đã bị bóp méo. Một câu rất có thâm ý lại để cho Tiểu Bạch rất bất đắc dĩ lời nói, "Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của e chương ủng hộ của vợ. Cảm ơn." Chương 278, đã thử vàng. Chương 278, đã thử vàng. Mạch Tiểu Bạch tạm thời còn không có ý định kết thúc nhiệm vụ này, bởi vì hắn còn muốn cuối cùng lợi dụng Mông Quang Khánh một thanh. Hắn muốn đem Mông Quang Khánh tới làm một lần đá thử vàng. Không thể không nói, Mạch Tiểu Bạch hiện tại đã trở nên rất dẻo hoạt. Ngày hôm qua hắn còn đang vì làm sao tới khảo nghiệm Tào Huyễn mà đau đầu thời điểm. Mông Quang Khánh đưa tới cửa, cho nên hắn linh cơ khẽ động, lại xuống một cái tiểu bộ. Hắn thấy, nếu như Tào Huyễn giá trị quan cũng là vật mẹo, cái kia lấy Mông Quang Khánh bản sự, muốn kéo hắn xuống nước thật sự là quá dễ dàng. Tiểu Bạch quyết định đem cái này đơn quyền quyết định tạm thời gọi cho Tào Huyễn, đã coi như là đối hắn khảo nghiệm, cũng làm thành là đối hắn rèn luyện cho nên tiểu bạch hôm nay vừa đến công ty về sau lập tức liền đem việc này cho tào huyễn bàn giao xuống dưới còn để hắn lập tức ước mông quang khánh lấy cùng những công ty khác đảm phương án điều chỉnh sự tình. mạch tiểu bạch lại làm bên trên vung tay trừng quỹ hắn vui sướng hài lòng địa làm lên người xem tới hiểu rõ nhân tính là rất có ý tứ một việc mông quang khánh rất nhanh liền đến lại một lần mang tới mới vũ công ty vị kia tiểu cổ gia hỏa này càng ngày càng không có kiên kỵ chẳng lẽ là bởi vì cảm thấy đã làm xong tiểu bạch nguyên nhân? bất quá hắn vẫn là rất tức thẩy đến một lần mới ánh nắng trước hết đến tiểu bạch nơi này báo cái đến ngươi đi cùng tào huyễn nói đi. Phương án sự tình ta bất quá nhiều nhúng tay, mạch quản lý rất hiểu làm lãnh đạo nghệ thuật, khen Tiểu Bạch một câu về sau, Mông Quang Khánh đi theo Tào Huyên Tiến vào phòng thị trường phòng họp, mạch Tiểu Bạch mở ra hình ảnh theo dõi, vui vẻ làm lên người xem tới, Mông Quang Khánh lại một lần bắt đầu hắn đặc sắc biểu diễn, tào chủ nhiệm, lần này cần vất vả ngươi, được tổng, ngươi trực tiếp gọi ta Tiểu Tào A, tào huyên biểu hiện chính quy chính cũ, hắn không có quá nhiều khách sáo, trực tiếp cho Mông Quang Khánh cùng Tiểu Cổ một phần phương án, được tổng, Tiểu Cổ, chúng ta bên này tuyên truyền hiện tại nhiều một chút đồ vật, cần muốn các ngươi thanh kế hoạch này vậy dung nhập vào phương án bên trong đi. Tào Huyên bắt đầu kiên nhẫn giảng giải lên phương án tới, hết thể đều rất bình thường, thẳng đến hiệp đàm hoàn tất. Cái kia thiên chưa hết như vậy đi, các ngươi thanh phương án sửa chữa sau khi hoàn thành, mau chóng phát cho ta, ta hội trước tiên hướng quản lý báo cáo. Tào Huyên đứng lên, chuẩn bị kết thúc lần này hội đàm. Vất vả ngươi, tiểu tào ngươi chờ một chút. Mông Quang Khánh đặc sắc biểu diễn lại bắt đầu, hắn từ nhỏ cổ trong tay nhận lấy một cái quà tặng túi, đưa cho Tào Huyên. Công ty của chúng ta mới mua sắm một nhóm quà tặng, ta thuận tiện cho ngươi vậy mang theo một phần, hy vọng ngươi đưa thích. Cái này ở công ty nghiệp vụ vãng lai bên trong là một kiện không thể bình thường hơn được sự tình rất nhiều thương vụ hiệp đàm luôn luôn nương theo lấy đủ loại tiểu dáng tiểu quà tặng ngay từ đầu tào huyên vậy không có để ý thuận tay liền tiếp đến đây bất quá hắn hơi chút nhìn lập tức liền giật này mình được tổng ta đây cũng không thể thu quá quý giá cái này qua tặng là một đài giá trị 3.000 tay trái tay phải cơ cái này mông quang khánh còn thật cam lòng hoa vốn gốc tiểu bé biết tại hồng trình quảng cáo sắp thực lại hộ khách quà tặng chuyện như thế bất quá phần lớn là dây lưng túi tiền loại hình giá trị mấy chục đến mấy trăm không đợi tiểu quà tặng điện thoại hoặc cái khác giá trị quý giá quà tặng trừ phi đụng tới phi thường trọng yếu khách hàng lớn bên trong trọng yếu nhân vật mới hội chuyên môn đi mua sắm Rất hiển nhiên, đài này điện thoại làm Mông Quang Khánh tự tác chủ trương một cái đá thử vàng, hắn chuẩn bị công tao huyễn nốt. Không có việc gì, ngươi yên tâm cầm đi, đây là công ty của chúng ta thông thường quà tặng, mỗi cái cùng công ty của chúng ta hợp tác hộ khách đều có một phần. Mông Quang Khánh lại bắt đầu lươi rực rỡ hoa sen. "Được tổng, vô công bất thụ lộc, thứ này vẫn là chờ sau này hay nói a, tao huyễn kiên quyết cự tuyệt." Xem ra cái này tiểu tử hiểu được có chừng có mực. Mạch Tiểu Bạch hơi vì tao huyễn khen một cái. "Bất quá, tao huyễn ở phương diện này cũng không phải Mông Quang Khánh đối thủ. Tiểu tao a, ngươi dạng này liền là không nể mặt mũi, xem thường chúng ta." tiên tâm đi, việc này sẽ không có người biết. Không đợi Tào Huyễn lại tự tuyệt, Mông Quang Khánh liền đem quà tặng túi đặt ở trên bàn hội nghị, mang theo Tiểu Cổ Tông cửa sông ra. vừa đi còn vừa nói, cứ như vậy đi, ta đi cùng mạch quản lý chào hỏi, liền trở về đổi phương án. Sau đó phòng họp nhóm liền đóng lại, thanh Tào Huyễn lưu tại bên trong, có chút ý tứ. Tiểu Bạch thấy trực nhà ca Mông Quang Khánh lại một lần xuất hiện ở Tiểu Bạch văn phòng, hắn đúng là tới cáo biệt. bất quá để hắn xấu hổ chuyện xuất hiện, Tào Huyễn vậy mà mang theo cái kia quà tặng túi đi theo vào. quản lý, được tổng nhất định phải đưa ta cái này, ta cũng không dám thu. Tào Huyên trực tiếp thanh quà tặng túi đưa cho Mạch Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cũng không có tiếp, làm bộ ngắm một lúc sau, cười nói với Mông Quang Khánh, được tổng, ngươi đây là muốn ăn mòn ta bộ hạ à? Mông Quang Khánh rất là xấu hổ, hắn không có nghĩ đến cái này Tào Huyên vậy mà khó chơi. Bất quá hắn ra mặt đủ dày, vậy mà nói với Tiểu Bạch, Mạch quản lý, ngươi giúp ta khuyên hắn một chút đi, làm thị trường, đến tối quen có qua có lại. Mạch Tiểu Bạch cười cười. Sau đó hắn đối Tào Huyên nói ra, vậy ngươi trước thu cứ đi, đây chính là được tổng tấm lòng thành. Nếu như là đổi là người khác tặng lễ phẩm, Mạch Tiểu Bạch khẳng định sẽ không hạ dạng này chỉ lệnh, nhưng Mông Quang Khánh liền không đồng dạng đã hắn nguyện ý chảy máu, tiểu bạch không có ý định tiện nghi hắn. Tào Huyễn lăng ở nơi đó, tựa hồ có chút không tin tưởng lô thay mình. Mông Quang Khánh tức thời mang theo tiểu cổ cáo từ trước. Hắn thấy tiểu bạch đây là đang giúp hắn, hắn đối cái này đơn càng có lòng tin. Quản lý, quý giá như vậy quả tặng thu không thích hợp đi. Ta sợ ta thu sẽ ở phương án lựa chọn bên trên mang có người tính khuyên hướng a. Các loại Mông Quang Khánh bọn họ sau khi đi, Tào Huyễn còn tại cùng tiểu bạch dây dưa. Sắt thứ không thích hợp, bất quá cái này quà tặng là ta phê chuẩn, ngươi cứ yên tâm thu cất đi. Nước quá trong ngắt không có cá. Tiểu Bạch quyết định đem cái điện thoại di động này coi như là đối tào Huyên thành thật một loại ban thưởng. Hắn lại bàn giao nói, bất loạn đưa tay là một loại thói quen tốt, nhớ kỹ bảo trì loại này tốt đẹp phẩm tính. Tào Huyên càng thêm hồ đồ rồi, bởi vì hắn không rõ mình vừa mới đã trải qua một lần khảo nghiệm, Tiểu Bạch lại để cho hắn thu quý giá như vậy quà tặng, lại để cho hắn không cần loạn đưa tay, mâu thuẫn như vậy quyết định xác thực rất khó lý giải. Như vậy đi, cái điện thoại di động này trước thả nguyên nơi này đi. Tào Huyên làm ra mình quyết định. Sau đó, Tào Huyên rời đi Tiểu Bạch văn phòng. Tiểu Bạch lắc đầu, không tiếp tục miễn cưỡng. Dạng này người đã không nhiều lắm, hắn không biết. Tại cái này ô trọc hoàn cảnh xã hội bên trong, tao huyễn dạng này phẩm tính đến cùng còn có thể báo trì bao lâu? Tao huyễn lần thứ nhất khảo nghiệm xem như quá quan. Bất quá có người lại bắt đầu khảo nghiệm lên Tiểu Bạch tới đến từ văn phòng mỹ nữ khảo nghiệm. Giữa trưa sau khi tan việc là cơm trưa thời gian. Dựa theo thói quen, Tiểu Bạch đợi mọi người đi được không sai biệt lắm sau hắn mới đi ra ngoài. Hiện tại điều kiện không đồng dạng, Tiểu Bạch tự nhiên không còn dùng thức ăn nhanh tới đời mình, cho nên hắn giữa trưa bình thường đều hội đi xa một chút điểm, ăn chút tinh sảng một chút độ vật đi đến thang máy thời điểm, ngoài ý một tới. "Quản lý, ngươi làm sao mỗi lần đều muộn như vậy a?" Đây là văn phòng một vị mỹ nữ, bắt quái đảng bên trong một viên, xin hãy vuốt 910 điểm đánh giá chất lượng của ế chưa hùng hộ quân vợ. Cảm ơn. Chương 279. Ai tại bố bối dập. Chương 279. Ai tại bố bối dập. Có chút ý tứ, vị mỹ nữ kia không là người khác, mà là ngày hôm qua cùng nông quang khánh trò chuyện lửa nóng vị kia. Với lại tiểu Bạch có thể cảm giác được, hai người lần này gặp mặt nhìn như rất khéo, nhưng kỳ thật cũng không xảo, vị mỹ nữ kia có cố ý đang chờ mình hiểm nghi. Sao có thể có trùng hợp nhiều như vậy? Văn phòng những người khác sớm liền chạy ra khỏi đi ăn cơm đi, liền thừa vị mỹ nữ kia ở văn phòng tầng ca cái này là không thể nào là, đội là tào huyễn còn tạm được. phải biết, tiểu bạch vì tránh đi tan tầm giờ cao điểm, đã tận lực đã chậm 20 phút đồng hồ tả hưu. với lại, tiểu bạch vừa vừa mở cửa, vị mỹ nữ kia liền đứng lên lui tới thang máy chạy. sau đó hai người ngay tại thang máy chạm mặt. nếu như nói cái này đều không phải là tận lực, vậy đánh chết tiểu bạch đều không tin. nàng muốn chơi hoa dạng gì đâu? tiểu bạch đột nhiên có chút hứng thú, hắn hiện tại đối cùng người quần nhau giống như có chút nghiện. a, là ngươi a, lương diễm diễm đúng không? ngươi làm sao vậy muộn như vậy a? tiểu bạch lại bắt đầu diễn lên. ưn, tan tầm cái tia hội quá nhiều người một điểm. Thang máy tốt trên à, lương diễm diễm mang một ít làm đụng thanh âm nói ra. Mạch tiểu bạch cười cười, không có nói tiếp, bắt đầu an tâm địa các loại thang máy. Quản lý à, ngươi tiền nhiệm cũng còn không có mời qua chúng ta ăn cơm đâu, ngươi chuẩn bị lúc nào mời à? Lương diễm diễm miệng nhưng không có ngừng. Mời ăn cơm, còn có cái quy củ này, cái này lúc nào đều có thể à? Lương diễm diễm tiểu cười một tiếng, hai mắt ngậm xinh đẹp xem lấy tiểu bạch, ọn ẻn âm thanh nói, quản lý, nếu không ngươi buổi trưa hôm nay trước hết mời ta ăn một bữa cơ mà, thật là để mắt tới ta. Tiểu bạch tâm lý nắm chắc. Bất quá hắn vừa lúc có chút nhâm chán, quyết định bồi vị mỹ nữ kia vui cười một cái. Nguyên lai like ngươi là muốn cùng ta ước hội a? Không có vấn đề a, ngươi nơi đó. Ngươi định. Tiểu Bạch bắt đầu càn rỡ, cố ý giả bộ như một bộ sát sấp bộ dáng. Lương Diệm Diệm thanh âm càng ngọt ẻn, cây bên này không có gì tốt ăn, nếu không ngươi lái lên xe của ngươi, chúng ta đi xa chia xuống đất phương ăn thôi. Nàng biết ta có xe. Tiểu Bạch trong lòng hơi động, thuận miệng đáp ứng, tốt. Thang máy tới, Lương Diệm Diệm trực tiếp ấn ga ra tầng ngầm. Bởi vì trong thang máy còn có người khác, hai người tạm thời đình chỉ giao lưu đến địa cố. Tiểu Bạch đi hướng hắn bộ kia diệp chỉ năm người ngoài ý muốn lại tới, lương diễm diễm còn nói thêm quản lý, ngươi rõ ràng có đài phè ra gì, vì sao không ra à? chứa điệu thấp sao? mạch tiểu bạch dừng lại, nhìn về phía lương diễm diễm, làm sao ngươi biết ta có phè ra gì? lương diễm diễm nũng nịu điệu, điệu một cười, nói ra, ta ngày hôm qua tan tầm không cẩn thận thấy được, ngươi vậy có xe? xe ai không có à? bất quá ta xe không coi là gì. mạch tiểu bạch lúc này đã biết ngày hôm qua vì sao Mông quang khánh nhìn thấy xe của mình liền biết, không cần phải nói, khẳng định là cái này lương diễm diễm tại mật báo. tiểu bạch lại một lần bội phục lên nông quang khánh vô cùng bất nhập tới. Bất quá cái này Lương Diễm Diễm giống như lại không có nhiều đầu góc. Nàng cũng không biết nhanh như vậy liền thừa nhận sẽ khiến mình nghi kỵ sao. Tiểu Bạch rứt khoát trực tiếp phơi bày nói, "Nói như vậy, buổi trưa hôm nay ngươi là cố ý cho ta, muốn cho ta mời ngươi ăn cơm." Lương Diễm Diễm nũng nịu một người, nói ra, "Đúng vậy à, quản lý ngươi muốn điệu thấp, ta liền cố ý tới vạch trần ngươi." "Thế nào? Xác thực nên mời ta ăn bữa tiệc hẳn a." Mạch Tiểu Bạch không lời nào để nói. Hắn cười lắc đầu, đổi một cái khác cái chìa khóa xe, nhấn phé ra gì xe khóa. Lương Diễm Diễm không khách khí chút nào chui vào ghế lái phụ. "Đi cái nào ăn a?" "Ra địa khẩu." Tiểu Bạch thuận miệng vấn đạo, nếu không chúng ta đi ăn Hàn Quốc đồ ăn A, Lương Diệm Diệm thuận miệng báo một cái địa chỉ. Tiểu Bạch đáp ứng ăn cái gì với hắn mà nói cũng không quá quan trọng, hắn không phải rất kén chọn, hắn chỉ là có chút không hiểu rõ, cái này Lương Diệm Diệm đến cùng là cái gì dụng ý chẳng lẽ chính là vì đơn thuần để cho mình mời ăn cơm, ngồi một chút xe sang trọng. Tiểu Bạch có chút không hiểu rõ loại này bắt quái kiêm hám làm giàu nữ tâm tính, tại không có biết rõ ràng Lương Diệm Diệm dụng ý tình huống dưới, Tiểu Bạch cảm thấy lúc này mình tốt nhất thái độ liền là trang thông trầm, cho nên hắn chuyên tâm lái xe, không nói gì. Lương Diệm Diệm nhưng không có buông tha hắn, quản lý. Hỏi ngươi một cái vấn đề giếng a, ngươi có bạn gái không có? Làm sao? Ngươi muốn tự để cử mình. Tiểu Bạch nhìn Lương Diễm Diễm một chút, phát hiện nàng lúc này cả nửa người đều nhanh tiến đến phía bên mình tới. Lương Diễm Diễm nguyên bản mặc một thân Âu phục màu đen bộ váy, tăng thêm một kiện cao cổ áo sơ mi trắng, một bộ điển hình nữ công sở làm trang phục. Lúc này quần áo trong thượng bộ hai cái nút áo đã giải mở, lại thêm dây an toàn thít lại, một đầu sâu V cùng trắng bóng một mảnh liền đã rơi vào tiểu Bạch đáy mắt. Nàng là muốn sắp dụ ta. Ha ha, cái kia đến quản lý để ý ta mới được a. Bạch Tiểu Bạch cười cười, lại không có nói tiếp. Lương Diễm Diễm không tức giận chút nào, tiếp tục suy nghĩ bộ tiểu Bạch lời nói, quản lý, người đẹp trai như vậy, lại có tiền như vậy, khẳng định có không thiếu nữ bằng Lưu A. Tiểu Bạch lại cười cười, vẫn là không tiếp lời, hắn muốn nhìn một chút Lương Diễm Diễm đến cùng muốn chơi hoa dạng gì. Hắn khó chơi giống như làm khó Lương Diễm Diễm, nàng không có tiếp tục hỏi, mà là xuất ra trang điểm cảnh sửa sang lại trang dung đến, một chút cũng chưa có trở về tránh tiểu Bạch khí tứ đây là không đủ tự tin sao. Nói thật, Lương Diễm Diễm quả thật có thể được xưng tụng là mỹ nữ, dáng người nhất là không sai. Chỉ bất quá nếu là luận tứ sắc, nàng cùng Dương Lệ Dĩnh, đoá đoá, hướng kiếm kiếm các loại so sánh vẫn là hơi kém một bậc. Với lại, trang còn hóa đến có chút nồng hơi cường điệu quá, cũng không phải là tiểu Bạch ưa thích cái kia một cái. Nếu như nàng là muốn ở trước mặt ta khoe khoang phong tao lời nói, đoán chừng phải thất vọng. Tiểu Bạch nghĩ thầm. Lương Diễm Diễm tuyển Hàn Quốc đồ ăn tại một nhà cỡ lớn thương thành bên trong, tiểu Bạch trực tiếp thanh xe mở đường thương thành ga ra tầng ngầm, sau đó mang theo Lương Diễm Diễm chuẩn bị ngồi thang cuốn lên lầu. Nguyên bản hai người là tách ra hơi có chút khoảng cách, nhưng tại bên trên thang cuốn thời điểm, Lương Diễm Diễm lại rượi vào đến đây một bước, rất tự nhiên khoác lên tiểu Bạch cánh tay. Tiểu Bạch lập tức cảm thấy mềm nhũ một đoạn Lúc này hai người nhìn tốt như là một đôi thân mật tình tứ. Tiểu Bạch lại cười cười, cũng không có kháng cự, bất quá, hắn lại lặng lẽ khởi động video theo dõi. Trong thương thành thang cuốn là từng tầng từng tầng đi lên đi, tiểu Bạch vậy không nổi, cứ như vậy tùy ý lương diễm diễm kéo cánh tay, từng tầng từng tầng đi lên. Trong thương thành mỹ thực thành ngay tại thương thành lầu Năm, toàn bộ một tầng đều là các thức phong vị cao đoàn mỹ thực. Khi tiểu Bạch lên tới đi hướng tầng thứ 5 thang cuốn lúc, hệ thống lại đột nhiên nhắc nhở, xin chú ý, có người chụp ảnh. Sau đó hệ thống video theo dõi cắt lại đây đây là một cái 20 nhiều tuổi nam tử trẻ tuổi, mặc một bộ áo sơ mi bông cầm trong tay một bộ biến cháy cấp cao máy ảnh, nhìn như tại tuý địa đập trong thương thành cảnh đẹp, màn ảnh lại lặng lẽ nhắm ngay tiểu bạch cùng lương diễm diễm, liên tục tại nhấn nơ lay đây là một cái bẫy, là ai đúng mình cảm thấy hứng thú như vậy đâu? ai có thể lương diễm diễm đều lợi dụng bên trên đâu? tiểu bạch thoáng cảnh giác bắt đầu, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của trương ủng hộ cún vợ, cảm ơn. chương 280 thu lưới quyết tâm. chương 280 thu lưới quyết tâm. loại này đại trong siêu thị mỹ phẩm cấp bậc đúng là cao, bất quá vậy có một cái không tốt địa phương, liền là có rất ít độc lập phòng. Với lại, tại những địa phương này ăn cơm người thật sự là nhiều lắm một điểm, tốc đất tốc vàng phía dưới, Tiểu Bạch cùng Lương Diễm Diễm đành phải theo đại lưu ở đại sảnh ngồi xuống, bất quá còn tốt, là loại kia hai hai tương đối độc lập ghế dài. Tiểu Bạch trước cùng Lương Diễm Diễm mặt đối mặt địa ngồi xuống. Nên chọn món ăn, mạch tiểu bạch nhưng không có muốn chút ý tứ, hắn thanh menu giao cho Lương Diễm Diễm, ra hiệu toàn bộ từ nàng làm thay. Ai biết, Lương Diễm Diễm lại cầm menu đứng lên, đi tới Tiểu Bạch bên này. "Quản lý, đến, ta cho ngươi tới để cử nơi này đặc sắc đồ ăn." Lương Diễm Diễm có ngồi lại đây lý do. Sau đó, nàng rất tự nhiên ngồi xuống. Còn Thanh Tiểu Bạch đi đến chen lấn chen, Tiểu Bạch đã hoàn toàn cảm giác chạm đến lương diễm diễm đùi cùng bờ mông có dãn. Cần thân mật như vậy sao? Bất quá, Tiểu Bạch là Minh Bạch lương diễm diễm chú ý bởi vì hắn biết, người chụp ảnh kia cũng đi theo vào, xa xa ngồi xuống, máy ảnh nhìn như rất tùy ý địa để lên bàn, màn ảnh lại nhắm ngay bên này, lại là một trận liên tục đập. Tiểu Bạch tạm thời không có vạch trần ý tứ, bởi vì hắn biết, dạng này ảnh chụp đối với mình cũng không thể sinh ra bất cứ lý gì. Uy hiếp. Vừa nghĩ tới đó, Tiểu Bạch đột nhiên nhớ tới một cái khả năng. Nếu như cảm thấy dạng này ảnh chụp đối với mình có uy hiếp lời nói, cái kia cũng chỉ có một người có dạng này cách nghĩ. Cái kia chính là Mông Quang Khánh. Nguyên nhân rất đơn giản, Tiểu Bạch tại Mông Quang Khánh trước mặt bịa đặt một cái có lẽ có tỷ phú, lại thêm Tiểu Bạch đã sớm biết Mông Quang Khánh đã cùng Lương Diễm Diễm câu được, lại đem hôm nay sự tình xuyên đến cùng một chỗ. Tiểu Bạch cuối cùng suy nghĩ minh bạch là chuyện gì xảy ra, Mông Quang Khánh đến cùng còn muốn dùng thủ là gì? Nhưng dạng này hữu dụng không, Tiểu Bạch không khỏi có cười lắc đầu. Lương Diễm Diễm tiếp xuống càng thêm tứ không kiên sợ. Quản lý, hôm nay liền để ta hảo hảo tới phục vụ cho người một cái. Bắt đầu dọn thức ăn lên, trong đó có mấy phần đồ ăn là hạng thức thì nướng. Lương Diễm Diễm bắt đầu thuần thủ thao tác. Đến, quản lý hé miệng, lương diễm diễm vậy mà trực tiếp gấp lên một khối nướng thịt ngon, dính vào nước tương về sau, muốn tự tay đút cho tiểu bạch ăn. mạch tiểu bạch phi thường phối hợp, chờ hắn ăn về sau, lương diễm diễm còn cầm lên một mảnh giấy ăn, ôn nhu địa cho tiểu bạch xoa lên khoẹt miệng tới. hai người động tác này, rất như là quan hệ phi thường thân mật tình lữ đây hết thề tự nhiên bị người chụp ảnh vô xuống. xem ra cái này lương diễm diễm cùng mông quang khánh đã thông đồng rất sâu a. mông quang khánh đến cùng cho lương diễm diễm hứa xuống cái dạng gì lời hứa, để nàng nguyện ý như thế phối hợp đâu? đoán chừng lại dốc hết vốn liếng đi, mặc kệ nhiều như vậy. Tiểu Bạch tiên tâm thoải mái địa hưởng thụ lên hương diễm này phục vụ tới. Bất quá Tiểu Bạch lại càng ngày càng ăn đến cảm giác khó chịu. Nguyên bản Tiểu Bạch đối mông quang khánh còn có mấy điểm thưởng thức, nhưng hiểu rõ việc này về sau, hắn lại cảm thấy giống như là ăn một con rồi đồng dạng buồn nôn. Một người có năng lực đi nữa có bản lĩnh đi nữa, nếu như tâm thuật bất chính, ngay cả chụp ảnh, uy hiếp loại thủ đoạn này đều dùng được đi ra lời nói. Vậy người này phẩm vậy quá kém một chút ta. Một người phẩm rất sai người, cách cục có thể lớn bao nhiêu đâu? Kỳ thật Tiểu Bạch cái này hai ngày còn hơi có chút xoan xuy. Bởi vì đuối mông quang khánh mấy điểm thưởng thức, hắn còn đang suy nghĩ muốn hay không cho ngông quang khánh một chút xíu hối cải để làm người mới cơ hội nhưng bây giờ hắn lại không nghĩ với lại tiểu bạch cảm thấy cái này báo thù lập tức trở nên rất không có tí sức lực nào ta phải nhanh một chút kết thúc nó tiểu bạch quyết định diễn tốt cuối cùng mấy trận hí rốt cục đã ăn xong quản lý vị nói sao dạng ta đẩy vào phương cũng không tệ lắm phải không lương diễm diễm vừa cười hỏi mà bắt đầu ân vẫn được bất quá ta có một vấn đề ngươi nói chúng ta nguyên bản còn không quen ngươi lại lập tức cùng ta thân thiết như vậy có phải hay không có ý đồ gì à tiểu bạch vấn đề này phi thường trực tiếp cùng đột nhiên Lương Diễm Diễm có chút trở tay không kịp. Bất quá nàng rất nhanh liền khôi phục lại đây, cười nói, quản lý người đẹp trai như vậy, ta muốn thông đồng ngươi à. Mạch Tiểu Bạch cũng có chút trở tay không kịp, hắn không nghĩ tới Lương Diễm Diễm trả lời đã vậy còn quá trực tiếp to gan như vậy. Tiểu Bạch rước hắc đuồng nghịch lên lưu manh đến, hắn làm can địa gần sát Lương Diễm Diễm bên hai, nhẹ giọng nói ra, nếu không chúng ta trực tiếp đi văn phòng. Lương Diễm Diễm kinh ngạc nhìn phía Tiểu Bạch, sau đó phốc phốc một cười, ổn ổn âm thanh nói ra, quản lý, ngươi có muốn hay không trực tiếp như vậy à? Đây cũng quá nhanh hơn một chút a. Ngươi nói thẳng có đi hay không a? Đi tùy đi, ai sợ ai. Lương Diễm Diễm trả lời lại rất là vượt quá Tiểu Bạch dự kiến đây cũng quá tùy tiện một điểm đi, ngay cả giả vờ giả vị thận trọng đều không có. Tiểu Bạch phục. hắn tự nhiên là không hội thật đối Lương Diễm Diễm mặt hàng này cảm thấy hứng thú, vừa rồi lời nói chẳng qua là muốn thăm dò một cái Lương Diễm Diễm danh giới cuối cùng đến cùng ở nơi nào, ai biết Lương Diễm Diễm vậy mà không điểm mấu chốt. Thế là khi Lương Diễm Diễm khiêu khích xem lấy Tiểu Bạch lúc, Tiểu Bạch còn nói thêm, bất quá ta còn có một vấn đề, ngươi còn là xử nữ sao? Đây là một cái rất mang vũ trụ tính chất vấn đề. Lương Diễm Diễm sắc mặt lập tức trầm xuống đến lúc này, nàng liền xem như có ngốc, cũng biết Tiểu Bạch là đang cố ý đùa bỡn nàng. Tiểu Bạch đã lười nhác cùng với nàng lá mặt lá trái, trực tiếp đứng lên, nói ra: "Đi thôi, trò chơi kết thúc, về công ty." Lương Diễm Diễm một mặt không vui liệu đi theo Tiểu Bạch sau lưng đối với nàng hiện tại là thế nào nghĩ, hội không hội không vui, Tiểu Bạch căn bản cũng không để ý, hắn về công ty còn có chuyện phải làm. Trở lại công ty, tiến vào văn phòng về sau, Tiểu Bạch trực tiếp nhổ lên Hồng Vũ Ngọng điện thoại. "Mưa Mộng tỷ, ngươi tốt, ta là Tiểu Bạch." "Tiểu Bạch, ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới ta tới?" Trong điện thoại truyền đến Hồng Vũ Mộng tiếng vui mừng âm. "Tìm ngươi có chút việc, cái này mấy ngày có rảnh không?" "Làm sao, ngươi có chuyện tốt phải nốt chiếu ta?" Mạch Tiểu Bạch cười nói, chiếu cố chưa nói tới, bất quá có cái tiểu lễ vật muốn tặng cho ngươi. Thế nào, có dành tới chuyến Việt Hải thị sao? Được a, Mạch Lão bản nước hẹn, ta coi như không dành cũng phải dành thời gian a. Hồng Vũ Ngộ thống khoái mà đáp ứng. Mạch Tiểu Bạch xác thực không muốn lại cùng Mông Quang Khánh lâu dài, hắn quyết định thu lưới. Tại Mông Quang Khánh tất cả hành vi bên trong, Tiểu Bạch xem như một cái người bị hại, bất quá cùng Hồng Vũ Ngộ so sánh, hắn chịu đến tổn thương, nhưng so với Hồng Vũ Ngộ ít hơn nhiều. Bởi vậy, Tiều Bạch quyết định đem thu lưới quyền lợi giao cho Hồng Vũ Ngộ. Về phần Hồng Vũ Ngộ muốn làm thế nào, vậy cần các loại chính nàng tới làm quyết định. Bất kể nói thế nào, đối với Mông Quang Khánh cùng vị kia Trương Tổng, từ Hồng Vũ Ngộm tới sự phạt bắt đầu càng thêm danh chính luôn thuận đương nhiên. Tại Hồng Vũ Ngộm đến trước đó, Tiểu Bạch còn có chuyện vậy tương đối hiếu kỳ, cái kia chính là Lương Diễm Diễm cùng Mông Quang Khánh ở giữa đến cùng là thế nào thông đồng. Thế là hắn lại một lần lưu tâm lên Lương Diễm Diễm hành vi tới. Rất nhanh hắn liền có thu hoạch. Lương Diễm Diễm lần nữa bắt đầu cùng Mông Quang Khánh lợi dụng nhẹ chặt liên hệ, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ cồn bờ. Cảm ơn. Chương 281. Đột nhiên tới cầu cứu. Chương 281. Đột nhiên tới cầu cứu. Lương Diễm Diễm cùng Mông Quang Khánh giao lưu kỳ thật rất đơn giản. Mông tổng, thế nào? Ta biểu diễn coi như hài lòng a? Cũng không tệ lắm, cảm ơn. Vậy liền đem còn lại trả thù lao cho đánh đến đây đi. Tốt, nói xong tổng cộng 5000, còn lại 3000, ta lập tức liền cho ngươi hệ chặt chuyển khoản. Tiếp xuống liền là Mông Quang Khánh cho Lương Diễm Diễm một bút 3000 nguyên hệ chặt chuyển khoản. Mạch Tiểu Bạch dở khóc dở cười. Cũng liền 5000 khối tiền, hắn cứ như vậy để Lương Diễm Diễm bán đi. Nếu như hắn thật bị cái gì tỷ phú bao hết lời nói. Cái kia mới vừa rồi bị chụp ảnh những hình kia liền sẽ trở thành ngông quang khánh áp chế mình vật liệu đương nhiên. Đoán chừng tiếp xuống ngông quang khánh còn sẽ tìm người theo dõi mình, lấy tìm tới mình vị kia, tỷ phú, hành tung hoặc cụ thể thân phận, tốt tới áp chế mình, bức bách mình thanh mới ánh năng, cái này đơn giao cho ngông quang khánh tới làm. Ngông quang khánh vì cầm tới cái này đơn, có thể nói là các loại thủ đoạn đều đã dùng hết, gắng đạt tới làm đến nhiều bảo hiểm. Rất đáng tiếc, mặc kệ hắn tính kế thế nào, đều là tại trang phí tâm tư, bởi vì cái này bản thân liền là tiểu bạch cho hắn thiết một cái bẫy. Mạch tiểu bạch quyết định, các loại hồng tỷ sau khi đến, lại phối hợp ngông quang khánh diễn cuối cùng một tuồng kịch tiếp xuống thời gian, tiểu bạch lại tiến nhập hắn nhàn nhã vung tay trưởng quỹ thời gian, tan việc nên về nhà. tiểu bạch xuống ga gara tầng ngầm chuẩn bị lái xe về nhà. bộ kia phe gia di thả ở công ty bên này thật sự là quá chói mắt một điểm, tiểu bạch chuẩn bị vẫn là đem đài này xe lái về nhà đi. ra công ty thời điểm, tiểu bạch lại lưu lại một cái tâm nhãn, hắn muốn nhìn một chút mình có người hay không theo dõi. Lòng này mắt không có phí công lưu, tiểu bạch rất nhanh liền phát hiện cái đuôi. cứ như vậy bại lộ mình biệt thự nhà mới. đối với điểm ấy tiểu bạch cũng không làm, nhà đối mỗi người tới nói đều là nhất tư mật địa phương. Tiểu Bạch cũng không muốn thanh mình bại lộ tại trước mặt người khác. Tiểu Bạch không có ý định lại bồi mông quang cánh chơi. Thế là, hắn tăng tốc độ, tại trong dòng xe cộ bảy lần quạt tám lần rẽ mấy lần, liền bỏ rơi cái đuôi. Các loại tiểu Bạch lúc về đến nhà đợi, Diêm Đông vậy đã trở về. Tiểu Bạch phát hiện, chỉ cần Diêm Đông không thèm bàn, hoặc là Phượng Hoàng Ca không có khi đi tới đợi, Diêm Đông liền hội về biệt thự. Xem ra, lẻ loi một mình tại Việt biển Diêm Đông, tại ở sâu trong nội tâm nhưng thật ra là rất tịch mịch. Tiểu Bạch rất là thông cảm loại cảm giác này đã từng một thân một mình sinh sống nhiều năm hắn biết, cái gọi là tịch mịch cảm giác. Không phải thời thời khắc khắc không ai bồi người nói chuyện, mà là nguyên một trời đều không có cái bóng người ở trước mặt ngươi lắc lư đây cũng là tiểu bạch vì cái gì như vậy ưa thích Dương A Di các nàng cùng mình ở cùng một châu nguyên nhân ăn xong bữa tối về sau các việc có liên quan sống, tiểu bạch lại bị Diêm Đông cho kéo lại, nàng là tới hỏi tiểu bạch báo thu nhiệm vụ cũng được, tiểu bạch với lúc cũng muốn tìm người tâm sự, hắn liền lấy điện thoại di động ra cho Diêm Đông phát ra lên hôm nay video tới nha, tiểu bạch xem ra ngươi gần nhất mỹ lực đại chúng a lại có mỹ nữ chủ động dính sát, Diêm Đông vừa nhìn vừa lấy cười lên tiểu bạch tới ngươi khác gửi. Người ta mỹ nữ chủ động dính sát là có nguyên nhân, thù lao là 5000 khối. Mông Quang khánh ăn bài. Tiểu Bạch nhẹ gật đầu. Ngươi nói hiện tại cô nương làm sao rồi? Vì chỉ là 5000 khối tiền liền bán đứng chính mình. Tiểu Bạch nhịn không được cảm khái đối với lương diễm diễm quá tùy tiện, hắn còn rất là không thể lý giải. Cái này không rất bình thường à, chưa nói xong có 5000 khối tiền thù lao, coi như không có, ngươi chỉ cần thanh bộ kia phe ra gì vừa mới hẹn ra, cam đoan có đến không hết cô nương cướp nhào lại đây. Hiện tại cái này xã hội chính là như vậy, cô nương nhìn nam nhân liền nhìn túi tiền ngươi trống không vổng, nam nhân nhìn nữ nhân liền nhìn cô nương có đẹp hay không. Diêm Đông một câu liền nói rõ bản chất, cứ việc nói có chút phiến diện, nhưng đúng là càng ngày càng nhiều hám làm dở nữ. Mạch Tiểu Bạch lắc đầu bất đắc dĩ. "Có thể à, Tiểu Bạch ngươi càng ngày càng không biết xấu hổ à, vậy mà trực bạch như vậy địa ước cô nương đi mướn phòng, không phải là thật biến thành sâu à. Diêm Đông vừa hay nhìn thấy Tiểu Bạch nói với Lương Diễm Diễm muốn đi mướn phòng cái kia một đoạn, đằng sau nàng còn không có nhìn, lập tức liền tóm lấy không thả. Lần này nhưng làm Tiểu Bạch làm cho là mặt sẩm lại, hắn lúng túng nói ra, "Ngươi đừng nói a, nhìn đằng sau lại nói." Diêm Đông lúc này mới tạm thời buông tha Tiểu Bạch, tiếp tục nhìn xuống. Nhưng thẳng đến sau khi xem xong, nàng vẫn là không có bỏ qua cho Tiểu Bạch. Không được, ta phải đi thanh việc này, nói cho Ma Tiểu Dĩnh cùng hướng Tiểu Khiếm, làm cho các nàng hào hảo quản quản ngươi mới được, tiếp tục như thế, ngươi sớm muộn hội làm hỏng. Cái này cái nào cùng cái nào a? Tiểu Bạch tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Kỳ thật Diêm Đông chẳng qua là hù dọa một cái Tiểu Bạch mà thôi. Làm một cái thấy qua việc đời người, nam nhân xấu đến mức nào Kỳ thật Diêm Đông đã sớm biết, dưới cái nhìn của nàng, Tiểu Bạch loại này thật không tính là gì đương nhiên, nàng vậy có cho Tiểu Bạch gõ cảnh báo ý tứ, nàng cũng không hi vọng mình nhìn nam nhân tốt quá xấu. Tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Diêm Đông lại hỏi Tiểu Bạch liên quan tới mông quang khánh sự tình. Ngày mai mưa mộng tỷ lại đây, ta chuẩn bị kéo lên nàng cùng một chỗ diễn một tuần kịch. Tiểu Bạch lại đem Hồng Vũ mộng địa vị hơi cùng Diêm Đông giải thích một chút. Lần này Diêm Đông lập tức trở nên hưng phấn bắt đầu, "Ngươi ngày mai nhất định phải toàn bộ hành trình trực tiếp việc này a? Cái này không được đâu." Tiểu Bạch do dự, bởi vì hắn không muốn bại lộ hắn cùng Tân Dương Quang Xí nghiệp quan hệ. "Làm sao không được? Hiện tại thế nhưng là rất nhiều người chơi tại phàn nàn nói, ngươi bây giờ là càng lúc càng lười, rất lâu không có trực tiếp chuyên chính." Diêm Đông lời này ngược lại là sự thật từ khi quan cẩm bằng tư nhân hoạt động tín dụng nhiệm vụ về sau tiểu bạch bởi vì báo thù nhiệm vụ trắng thiên muốn làm việc đúng giờ con hệ hắn thật lâu không có trực tiếp nhiệm vụ chẳng diện chỉ có ở buổi tối mới biết mở truyền bá một hội cùng mọi người nói chuyện phía một cái xác thực có không ít người chơi nói hắn biến lưỡi tốt a tiểu bạch nghĩ nghĩ quyết định thỏa mãn diêm đông lòng hiếu kỳ diêm đông cuối cùng là đã được như nguyện bất quá nàng tiếp xuống lại hỏi tới tiểu bạch xấu hổ sự tình tiểu bạch ngươi cùng hai vị cô nương tình cảm phát triển được thế nào a có hay không quyết định với ai cái này thật là hết chuyện để nói tiểu bạch lập tức lắc đầu nói ra nào có cái gì tiến triển a Ta hiện tại đối việc này đau đầu cực kỳ, căn bản cũng không dám nghĩ tới phương diện này. Ngươi a, thật là thân ở trong phúc không biết phúc, là điển hình lựa chọn khó khăn chứng. Diêm Đông có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép nói. Tiểu Bạch thở dài một hơi. Hắn biết Diêm Đông nói là sự thật. Nếu là đổi lúc trước Tiểu Bạch, đừng nói là ma tiểu dĩnh cùng hướng tiểu khiếm vực này tố chất cô nương, liền xem như lương diễm diễm loại kia cấp độ hám làm giàu nữ, chỉ cần hơi hướng hắn ném cái trước bị nhãn, đoán chừng Tiểu Bạch lập tức liền hội gián vào tiến lên, chỗ nào còn hội muốn nhiều như vậy. Hiện tại Tiểu Bạch đúng là thân ở trong phúc không biết phúc. Bất quá bây giờ tình huống thay đổi, Tiểu Bạch điều kiện cùng tầm mắt cũng thay đổi, hắn vẫn là không muốn về mặt tình cảm quá tùy tiện, vậy cũng chỉ có thể mặc kệ như thế trước xoắn xuýt đi xuống. Đang lúc Tiểu Bạch cùng Diêm Đông còn đang dây dưa hắn những phá sự kia thời điểm, Tiểu Bạch lại đột nhiên lại nhận lấy hướng Tiểu khiếm phát tới một đầu ngã chặt, Tiểu Bạch ca, nhanh đến cứu mạng a! Tình huống như thế nào? Tiểu Bạch lập tức liền giật mình tiêu lên, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chưa ủng hộ của vợ. Cảm ơn. Chương 282, Tiểu Bạch ca, ta có. Chương 282, Tiểu Bạch ca, ta có. Ngoi đến tối, hướng kiếm kiếm liên hội đúng giờ bắt đầu trực tiếp. Từ khi gia nhập Hắc Bạch công hội về sau. Tuấn Tiểu Kiếm trực tiếp càng ngày càng tốt, nhân khí cùng thu nhập đều là nước lên thì thuyền lên. Nhiều khi, người trạng thái nhưng thật ra là cùng tâm tính có quan hệ đang tiếp thụ Tiểu Bạch trợ giúp về sau, huống Tiểu Kiếm trực tiếp rốt cục lại có khởi sắc. Thành tích một tốt, nàng tâm tính cũng bình thường rất nhiều. Nàng nguyên bản là một tính cách sáng sủa, nói chuyện đại phương cô nương, lại thêm nàng bản thân tư sắc cùng mỹ lực, tự nhiên là rất làm người khác ưa thích. Càng về sau, Tiểu Bạch trực tiếp gian các người chơi quen thuộc nàng về sau, chỉ cần Tiểu Bạch không có phát sóng, mọi người hoặc là liền là gom lại tiểu ma nữ trực tiếp gian đi nghe ca nhạc, hoặc là liền là tới hướng Tiểu Kiếm trực tiếp gian gọi nước. Những người này bên trong liền bao quát Phượng Hoàng Ca, kê bá các loại gương mặt quen, thậm chí là Tam Đại Con Hát cùng Sĩ Thiên Sứ mấy người cũng đều hội thỉnh thoảng xuất hiện hiện. Càng ngày càng tự tin hướng Tiểu khiếm vậy biểu hiện ra nàng trong tính cách rất làm người khác cưa thích một mặt, rất nói nhiều để nàng đều dám tham dự, rất nói nhiều cũng dám nói thẳng, lại thoải mái, không cần thận mắt, bởi vậy càng ngày càng thụ mọi người thích. Nếu như nếu là cái kia chút tương đối sinh động người chơi giả dặn kinh nghiệm đều tại hướng Tiểu khiếm trực tiếp gian đụng vào nhau, vậy thì càng thêm náo nhiệt. Buổi tối hôm nay liền là, không biết có phải hay không trùng hợp, đêm nay Phượng Hoàng Ca, Tam Đại Con Hát, Sĩ Thiên Sứ, cây bá. Bán thế Lưu Ly li đều thói quen lên phẩm tinh, bởi vì tiểu Bạch không có phát sóng, thế là mọi người liền gom lại hướng Tiểu Khiếm trực tiếp gian bên trong. Mọi người tụ đến cùng một chỗ dù sao cũng phải làm chút chuyện đi ra mới được. Gây sự là Phượng Hoàng Ca. Hắn luôn bị tiểu Bạch khi dễ cùng đả kích, trong lòng rất là khinh phục, cho nên hôm nay hắn muốn thừa dịp tiểu Bạch không tại, làm một ít chuyện đi ra. Hướng Tiểu Khiếm, hôm nay ta muốn hỏi ngươi một cái tương đối tư mật vấn đề, ngươi có thể thành thật trả lời sao? Cô gia, vấn đề gì ngươi hỏi đi. Hướng Tiểu Khiếm còn chưa ý thức được nguy cơ sắp xảy ra, tự nhiên hào phóng nói, ngươi thành thật khai báo. Ngươi gần nhất cùng Tiểu Bạch phát triển được thế nào? Có hay không bên trên Gol? Một cái thạch phá thiên kinh vấn đề. Phượng Hoàng Ca hỏi như vậy, mặc dù không có làm rõ Tiểu Bạch cùng hướng Tiểu Khiếm đã ở đến chung một mái nhà sự thật này, nhưng lại thanh hướng Tiểu Khiếm cùng mạch Tiểu Bạch ở giữa quan hệ mập mờ cho tiêu phá. Với lại, góc ý tứ là chỉ có hay không phát triển đến lên giường một bước kia đây tuyệt đối là một cái bạo tạc tính chất tin tức. Bởi vì Tiểu Bạch cùng hướng Tiểu Khiếm đều chưa từng có tại trực tiếp bên trong tiết lộ qua hai người trong âm thầm quan hệ đặc biệt là mạch Tiểu Bạch, hắn bây giờ tại Phàm Tinh danh khí lớn như vậy, rất nhiều người đối với hắn sinh hoạt cá nhân vậy cảm thấy rất hứng thú. Chỉ tiếp không có tin tức chính xác nơi phát ra. Lần này tốt, Phượng Hoàng Ca tuân ra như thế một cái đại mãnh lực liệu, trực tiếp gian lập tức liền nổ tung. Mỹ nữ, vấn đề này nhất định phải thành thật khai báo. Mau nói, ngươi cùng Tiểu Bạch là thế nào cấu kết lại, phát triển đến một bước nào?" "Tiểu thiếu, mau cùng mọi người tiết lộ một chút, Tiểu Bạch công phu trên giường thế nào? Có thể hay không kiên trì 3 phút?" Loạn, tất cả đều lộn xộn, lời gì đều xông ra, làm cho hướng Tiểu Khiếm không biết ứng đối ra sao. Nàng đành phải toàn lực giải thích, "Phượng Hoàng Ca, ngươi khác nói mỏ, ta cùng Tiểu Bạch ca chỉ là bằng hữu mà thôi, nào có cái gì tư tình." nhưng vấn đề là lời này có ai tin đâu Tiểu kiếm kiếm, Phúc hậu một điểm a đều bị cô gia tố giác bóc phát ra tới ngươi liền thừa nhận đi chúng ta hội tha thứ ngươi chính là nếu như việc này còn dẫu dám vậy chúng ta về sau cũng không tới Tiểu thiếu làm người muốn thành thật a nói dối gạt người là không đúng Hướng Tiểu kiếm gấp nàng phản bác nói ta nói là thật Tiểu Bạch ca ưu tú như vậy hắn sao có thể để ý ta nhưng mọi người vẫn là không tin không có khả năng ngươi xinh đẹp như vậy nếu như Tiểu Bạch không động tâm lời nói trừ phi hắn không là nam nhân đúng nếu như ngươi nói cho ta biết tiểu bạch nhưng thật ra là ưa thích nam nhân vậy chúng ta liền tin tiểu thiếu ngươi khẳng định là đang lừa người tại vì tiểu bạch đánh hiểm trợ cái này tiểu làm cho hướng tiểu khiếm không có biện pháp nào nàng bất đắc dĩ nói ra ta nói là sự thật các ngươi nếu là không tin ta vậy không có biện pháp mọi người một cái liền cứng đờ thời điểm khen chốt tam đại con hát lại chạy ra tới quấy rối tiểu thiếu à cũng không phải không có cách ta cho ngươi ra cái chủ ý lấy sự thật để chứng minh tam đại con hát ra là một cái tào chủ ý theo ý hắn liền la hướng tiểu kiếm trực tiếp tìm tiểu bạch liên mạch sau đó bất thình lình nói với tiểu bạch ta có Để mọi người thấy tiểu Bạch phản ứng, liền có thể biết giữa hai người đến cùng có quan hệ hay không. Chủ ý này hay. Toàn trực tiếp thất người lập tức liền đồng ý cái chủ ý này, bắt đầu bức bách hướng tiểu Khiếm tìm tiểu Bạch liên mạch. Tiểu thiếu ngươi nếu là ngay cả cái này đều không đồng ý, đã nói lên trong lòng ngươi có quỷ. Chính là, ngươi chỉ có thể lấy phương pháp này để chứng minh ngươi trong sạch. Đi qua một phen giao phong về sau, hướng tiểu Khiếm cuối cùng vẫn bị buộc tiếp nhận cái này một biện pháp. Hướng mỹ nữ, ngươi khác chơi hoa dạng gì à, nhất định phải dựa theo con hát đại gia kịch bản tới đi, không cho phép cho bất luận cái gì ám chỉ cùng nhắc nhở a. Tại liên mạch trước đó, trực tiếp thất đoàn người còn rất chân thành địa dặn dò. Hướng tiểu khiếm rơi vào đường cùng, đành phải hướng tiểu bạch phát khởi cờ cờ, cờ video. Con tốt, video rất nhanh liền tiếp thông. Thông qua trực tiếp hình tượng có thể thấy được, tiểu bạch lúc này chính ở bên ngoài giải, tạm thời là dùng di động đang cùng hướng tiểu khiếm tại trực tiếp. Tiểu Bạch ca, ngươi đang làm gì? Hướng tiểu khiếm trước hết nhất đặt câu hỏi. Ta vừa cơm nước xong xuôi, tại giải tiêu hoa. Đi theo a. Hướng tiểu khiếm khẩn trương hỏi mà bắt đầu. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Có chuyện gì sao? Tiểu Bạch giống như có chút không kiên nhẫn bộ dáng. Thấy cảnh này, mọi người nhịn không được hoài nghi. Chẳng lẽ Tiểu Bạch cùng Hướng Tiểu Kiếm thật không có tư mật quan hệ? Bởi vì hiện tại Tiểu Bạch nói chuyện với Hướng Tiểu Kiếm ngữ khí không giống như là tình lữ loại kia a. Hướng Tiểu Kiếm tiếp tục dựa theo kịch bản hướng xuống diễn, "Tiểu Bạch ca, ta có việc tìm ngươi." "Chuyện gì? Ngươi nói đi." "Tiểu Bạch ca, ta có." Hướng Kiếm kiếm rốt cục ngượng ngùng nói ra câu này, mấu chốt lời kịch. "Cái gì? Ngươi nói cái gì?" Trong tấm hình, Tiểu Bạch tựa hồ một bộ ngạc nhiên bộ dáng. "Ta nói ta có." Hướng Tiểu Kiếm nhấn mạnh một câu. "Có cái gì a? Ngươi nói rõ một chút." Tiểu Bạch lại có chút không kiên nhẫn vấn đạo. "Ta nói ta mang hai Hướng Tiểu Kiếm lớn tiếng nói ra, rất rõ ràng, Tiểu Bạch bị lời này giật mình tiêu lên, không thể nào, ngươi đừng dọa ta à? Là thật, ta vừa dùng nghiệm dựng giấy đó qua, là hai đầu đỏ khiêng. Tiểu Bạch ngừng lại, khẩn trương hỏi, ngươi là đang nói đùa chứ? Là thật, ta không có lừa ngươi. Ngươi bây giờ không phải là tại trực tiếp sao? Ngươi đang đùa ta chơi à? Tiểu Bạch vẫn là chưa tin. Hướng Tiểu Kiếm ủy khuất nói, là thật, ta không có nói dối, bởi vì tâm tình không tốt, ta không có phát sóng. Mạch Tiểu Bạch không có nói chuyện, giống như tại nghiêm túc cân nhắc cái gì, sau đó tiếp xuống hỏi một câu, ngươi xác định là ta sao? Hoa trực tiếp gian nổ tung đây tuyệt đối là mãnh liệt liệu a xin hãy vote 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ cún vợ cảm ơn chương 283 mọi người đều bị chơi chương 283 mọi người đều bị chơi đây tuyệt đối là mọi người không nghĩ tới một cái trả lời ngay cả phượng hoàng ca tam đại con hát xí thiên sứ bán thế lưu ly cái này chút quen thuộc tiểu bạch các bằng hữu đều không có dự liệu được tiểu bạch lời này ý tứ quá rõ ràng một điểm hắn xác thực cùng hướng tiểu Khiếm ở giữa có qua quan hệ bằng không hắn không sẽ hỏi ra nói như vậy tới xem ra cái này tiểu bạch vậy không thành thật a mãnh liệt liệu còn ở phía sau Tiểu Bạch lại trầm mặc một hồi, lúc này mới hỏi, "Lúc nào sự tình a?" Hướng Tiểu Kiếm nói ra, liền lần trước à, chúng ta đi bờ sông ngày ấy, sau đó ta giống như quên uống thuốc đi." Trực tiếp gian đoàn người lúc này đã tròn váng. Hướng Tiểu Kiếm lời này không thể nghi ngờ lại là một cái manh liệt liệu. Như thế xem ra, Tiểu Bạch cùng Hướng Kiếm khi ở giữa xác thực từng có tự mình ngất hội, hơn nữa còn phát sinh không thể cho ai biết quan hệ. Nhìn đến đây, mọi người bắt đầu có điểm tâm bên trong không thoải mái. Tiểu Bạch vụng trộm cùng hướng đại mỹ nữ buôn lậu không nói, hiện tại còn giống như có chút ăn không nhận nợ huynh hướng hắn vừa rồi thái độ cũng không giống như là một cái phụ trách nhiệm nam nhân phải nói a chẳng lẽ cái này chính là chân thật tiểu bạch hắn bình thường ra vẻ đạo mạo đều là giả vờ mọi người bắt đầu đối tiểu bạch nhân phẩm cầm thái độ hoài nghi đang lúc tiểu bạch đang xoắn xuýt thời điểm hướng tiểu khiếm lại tiếp tục truy vấn bắt đầu tiểu bạch ca ngươi nói làm sao bây giờ a lúc này hướng tiểu khiếm nhìn thật rất đáng thương bất quá mọi người cũng vẫn là rất bội phục nàng diễn kỹ nàng diễn thật sự là quá giống một điểm đơn giản liền là một cái không chiếm được niềm vui ván phụ chẳng lẽ nàng đây là bản sắc diễn xuất tiểu bạch thật thanh nàng cho lên lại không muốn nhận nợ mọi người càng thêm hoài nghi lên tiểu bạch nhân phẩm tới, chúng nhân bắt đầu chờ mong tiểu bạch tiếp xuống phản ứng, lại kinh qua một đoạn thời gian cân nhắc về sau, tiểu bạch rốt cục hạ quyết tâm, đã có vậy liền sinh ra tới a, hướng tiểu kiếm ngạc nhiên hỏi, thật, đương nhiên là thật, sinh ra tới đi, ta phụ trách môi. tiểu bạch thái độ càng ngày càng minh xác, cái này coi như cái nam nhân, mọi người rốt cục thoáng thở dài một hơi, hướng tiểu kiếm càng ngày càng vui vẻ, nàng cao hứng truy hỏi, tiểu bạch ca, thật sao? người nói là thật sao? người rốt cục tiếp nhận ta sao? loại này mừng rỡ không phải giả vờ, hướng tiểu kiếm đây tuyệt đối là tại bản sắc diễn xuất. Ngay cả Tam đại con hát đều vững tin điểm này. Tiểu Bạch vậy càng lúc càng giống cái nam nhân, hắn nói ra, đương nhiên là thật, ngươi xinh đẹp như vậy, lại có hài tử, ta có thể không tiếp thụ ngươi sao? Lại nói, bằng vào ta hiện tại thu nhập, còn nuôi không sống mẹ con các ngươi không thành, ngươi không cần lo lắng, còn có mánh liệt liệu. Thời điểm then chốt, thương tiểu khiếm lại hỏi ra một cái để mọi người tuyệt đối giảm lớn mắt cảnh vấn đề, Tiểu Bạch, ca, vậy ngươi cùng Ma tiểu dĩnh quan hệ làm sao bây giờ? Thương tiểu khiếm trực tiếp gian lại nổ đêm nay thật là mánh liệt liệu nhiều lần ra a. Ngay từ đầu, mọi người chẳng qua là muốn theo tiểu Bạch mở chơi cười lại không nghĩ rằng lại ngoài ý muốn ngồi vững hắn cùng hướng tiểu khiếm quan hệ. Hiện tại xem ra, hướng tiểu khiếm mình tựa hồ thật là ưa thích tiểu bạch, nàng ướp gì dạng này? Nhưng mọi người càng không có nghĩ tới là, tiểu bạch vậy mà cùng ma tiểu dĩnh vậy có quan hệ. Như thế xem ra, tiểu bạch tuyệt đối là tại chân đạp bà cái thuyền a. Vậy liền nhìn xem tiểu bạch nói thế nào. Tỏ mò, đoàn người lại trở về yên tĩnh. Chỉ gặp tiểu bạch lập tức phủ nhận nói, "Khiếm khiếm ngươi khác nói mò, ta cùng ma tiểu dĩnh quan hệ gì đều không có." Hướng tiểu khiếm gọi mà bắt đầu, "Ta không tin, ngươi cùng nàng ở giữa rõ ràng là không minh bạch." Ngươi nói, ngươi bây giờ có phải hay không ngay tại cùng Ma Tiểu Dĩnh tại giải. Đố Kỵ thật rất đậm a. Ngươi nói mỏ gì a? Ma Tiểu Dĩnh hiện tại hẳn là tại trực tiếp a. Mạch Tiểu Bạch tại tiếp tục phủ nhận. Lúc này, trực tiếp gian bên trong có người cũng đang dùng vụ để nhắc nhở Hướng Tiểu Kiếm nói, Ma Tiểu Dĩnh hiện tại đúng là trực tiếp. Hướng Tiểu Kiếm hơi thở dài một hơi, rốt cục không còn xoắn xoết vấn đề này. Nhưng ngoài ý muốn lại phát sinh. Chỉ gặp video hình tượng bên trong, Tiểu Bạch phía bên nào chuyển đến một cái rất êm thay dọn nữ. Tiểu Bạch, ngươi còn tại lèm mè cái gì đâu? Đi mau a. Sau đó, một cái nữ nhân xinh đẹp tiến nhập video hình tượng. Còn thân mật địa sắn lên tiểu bạch cánh tay. Tiểu bạch tựa hồ có chút luống cuống, tranh thủ thời gian nói với hướng tiểu khiếm một tiếng, "Khiếm kiếm, ta còn có chút việc, ta cút trước." Sau đó trong video gây mất, thấy cảnh này về sau, hướng khiếm khiếm tựa hồ choáng váng. Mọi người vậy choáng váng đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ mạch tiểu bạch tại chân đạp rất nhiều con thuyền? Nhân phẩm này vậy quá xấu rồi một điểm a. Lúc này, trực tiếp gian bên trong có một người nhảy lên, hắn bao tô ra một cái bay bình phòng, "Ta đi, mạch tiểu bạch cái này hỗn đản đang thông đồng lao bà của ta, ta muốn làm thị hắn." Người này là Phượng Hoàng ca. Mọi người lại choáng váng Vừa rồi cái kia nữ nhân xinh đẹp là Phượng Hoàng Ca lão bà, cũng chính là Quá phân Đông Thiên. Không thể nào. Tiểu Bạch rõ ràng nói là coi Quá phân Đông Thiên là tỉ, còn thanh nàng giới thiệu cho Phượng Hoàng Ca, một mực tại gọi Phượng Hoàng Ca cô ra đầu. Nhưng hắn vậy mà tại có Phượng Hoàng Ca đang thông đồng Quá phân Đông Thiên. Nhân phẩm này cũng quá cái kia một điểm a. Đêm nay thật là quá kích thích một điểm, kích thích để mọi người tiêu hóa không được, mọi người thủy chung khó mà tiếp nhận dạng này sự thật. Trực tiếp gian lập tức liền rơi vào trầm mặc, ai cũng không biết nên nói cái gì. Phượng Hoàng Ca thật đáng thương. Hiện tại duy nhất đáng giá đồng tình cũng chỉ có hắn. Phượng Hoàng Ca vẫn còn tiếp tục bay bình phòng, Đông Thiên nàng không tiếp điện thoại ta, Mạch Tiểu Bạch cái kia hôn đàn vậy từ chối không tiếp điện thoại ta, tức chết ta rồi, ta lập tức muốn chạy đi về biển, thanh tên hôn đàn kia làm thì rồi. Mọi người ngay cả vội vàng khuyên nhủ, Phượng Hoàng Ca, ngươi khác xúc động, Tiểu Bạch tên kia ngươi chơi không lại hắn. Chính là, nếu như quan hệ bọn hắn thật như vậy, cái kia hai người này đều không đáng được ngươi làm như vậy. Đúng vậy a, này thế giới thật làm cho ta quá thất vọng rồi, Phượng Hoàng Ca, ta đồng tình ngươi. Mọi người nho nhau, nhau an ủi lên Phượng Hoàng Ca đến, bắt đầu lên án Mạch Tiểu Bạch. Ngay cả Sĩ Thiên sứ vậy an ủi nói, lao tất, ngươi đừng nổi ta giúp ngươi phát một cái bọn họ điện thoại thử một chút. qua một hồi, xí thiên sứ vậy lên tiếng, hai tên khốn kiếp kia sát thực không nghe. dạng này, ta thẳng thắn lái xe đi một chuyến tiểu bạch trong nhà, trước giúp ngươi thanh sự tình biết rõ lại nói. đây đúng là một biện pháp tốt. mọi người lại cùng nhau tuyết phục Phượng hoàng ca trước tỉnh táo lại, đợi xí thiên sứ tin tức lại nói đúng lúc này, hướng tiểu kiếm lại đột nhiên biến sắc, bắt đầu cười lên ha ha, cười đến nhánh hoa run rẩy. Ru ru ru ru ru ru ru ru. cái này lại là cái gì tình huống? mọi người lại một lần tròn vắng, bao quát vượng hoàng ca. hướng tiểu kiếm cái này không phải là điên rồi đi? hướng tiểu kiếm cái này một cười cũng không phải nhất thời nửa chuyện xảy ra tình, nàng cười đến kém chút không thở nổi mọi người nhao nhao hỏi tới đến cùng là chuyện gì xảy ra hướng tiểu khiếm cái gì cũng không nói lại một lần hướng tiểu bạch xin cờ cờ video rất nhanh tiểu bạch lại một lần xuất hiện ở video trong tấm hình bất quá hắn hiện tại phong cách thay đổi trở nên phi thường túm một lũ hỗn đản muốn chỉnh ta đúng không nhìn ta không chơi chết các người mọi người lại một lần tròn váng, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ cuốn vở cảm ơn chương 284 chân tướng sự tỉnh chương 284 chân tướng sự tỉnh Tiểu Bạch lại một lần đột nhiên xuất hiện, để mọi người hoàn toàn mộng bức đây là cái gì, cái tình huống. Chẳng lẽ Tiểu Bạch cùng Hướng Tiểu Khiếm đều là đang diễn trò? Nhưng cái này diễn vậy thật sự là quá giống một điểm a. Hướng Tiểu Khiếm trực tiếp gian bên trong hiện tại thế nhưng là có hơn 2 vạn người đâu, vậy mà tất cả mọi người bị bọn họ chơi. Người khác còn dễ nói, ngay cả Sĩ Thiên Sứ, Tam Đại Con Hát, Phượng Hoàng ca bọn người bị lừa, đây cũng quá không nói được một điểm a. Nhưng làm mọi người Hướng Tiểu Bạch chứng thực lúc, Tiểu Bạch chỉ nói một câu, các ngươi trở lấy, ta lập tức bên trên truyền bá tới thu thập các ngươi. Sau đó hắn lại treo video. Mọi người hỏi lại Hướng Tiểu Kiếm thương tiểu kiếm cười không đáp, hỏi gấp, nàng liền nói một câu, các ngươi muốn sẽ hỏi tiểu bạch ca, hiện tại khó xử nhất là phượng hoàng ca, vừa rồi hắn coi là tiểu bạch tại của quá phân đông tiền, gấp đến độ cùng cái gì giống như, thật là hoàn toàn dối tung lên, nhưng bây giờ giống như không phải như vậy a, đang lúc hắn cảm thấy rất là mất đi mặt mũi thời điểm, diêm đông điện thoại đánh đến đây, câu nói đầu tiên liền rất không khách khí, có thể a, có tiền đồ a, vậy mà hoài nghi lên ta cùng tiểu bạch quan hệ đến, ngươi có phải hay không không muốn lan luận a, trời muốn sập, diêm đông giọng điệu này rõ ràng hay là hương sư vẫn tội a, tất chí thành cảm giác được đại sự không ổn không để ý tới tìm tội chân tướng, trước lập tức xin lỗi lại nói, thật xin lỗi, lão bà, ta thật sự là quá để ý ngươi, vừa mới nhìn đến ngươi kéo tiểu bạch cánh tay thời điểm, lập tức liền hoảng hồn, rối tung lên. diêm đông lạnh lùng nói, đừng gọi ta lão bà, ta không phải lão bà ngươi. điểm ấy tín nhiệm đều không có, chúng ta còn chơi cái gì chơi a, phân a. tất chí thành luống cuống, nếu như hắn hiện tại nếu là tại diêm đông trước mặt, hắn không thể quỳ xuống cầu xin tha thứ. hắn tranh thủ thời gian còn nói thêm, khà ta sai rồi còn không được cả, lần sau cũng không tiếp tục dạng này. tại diêm đông trước mặt, phượng hoàng ca thật là bị thu thập đến ngoan ngoãn nói hết lời, phượng hoàng ca rốt cục thu được diêm đông thả thứ. bất quá hắn vẫn là bị cảnh cáo một phen. ta nếu là thật cùng tiểu bạch có quan hệ mập mờ, vậy ta còn sẽ cho ngươi cơ hội sao? giữa hai người nếu như ngay cả tối thiểu nhất tín nhiệm đều không có, còn có thể dài lâu sao? ta cảnh cáo ngươi, lần sau ngươi nếu là còn dám dạng này, chúng ta liền trực tiếp bãi mai. vài phút về sau, tiểu bạch về tới trong nhà, chính thức lên trực tiếp lại một lần cùng hướng tiểu Khiếm ngay cả video. tiểu bạch, ngươi tên hú đàn, nhanh thành thật khai báo, ngươi vừa rồi đã làm gì? tiểu bạch, ngươi cùng hướng tiểu kiếm, ma tiểu dĩnh, còn có đông thiên tỷ đến cùng là quan hệ như thế nào? Tiểu Bạch, ngươi thiếu chúng ta một lời giải thích. Mọi người lập tức liền tràn vào Tiểu Bạch trực tiếp gian, nho nhau, nhau bắt đầu chất vấn lên. Thật là quá quá mức, mấy vạn người bị gia hỏa này một người đùa bỡn, khẩu khí này không ra thật sự là không đủ để bình dân phẫn a. Rất đáng tiếc, mọi người lại một lần đánh giá thấp Tiểu Bạch. Các ngươi đám hôn đảng kia, thừa dịp ta không tại liền khi dễ tiểu khiếm kiếm, các ngươi là muốn phiền thiên đúng không? Rất lâu không có thu thập các ngươi, ngứa ra đúng không? Chiêm cứ trực tiếp quyền chủ động Tiểu Bạch, vậy mà lại rất phách lối địa vấn lên mọi người đến, một chút cũng không có lừa gạt tất cả mọi người sau so hẳn là địa thấp giác ngộ. Tam đại con hát nói chuyện, Bạch đại gia vừa rồi ngươi càng hướng tiểu khiếm diễn kỹ chúng ta đều phục chúng ta nhận thua ngươi bây giờ nói một chút là chuyện gì xảy ra đi để cho chúng ta cái chết rõ ràng lời này đạt được mọi người tán đồng mọi người biết tiểu bạch gia hỏa này nếu là lừa lối cơ hội không ai có thể chỉ hắn cho nên mọi người vậy không trông cậy và có thể áp đảo hắn hiện tại liền muốn biết ngọn nguồn phục đúng không vậy các ngươi trước soát chút lễ vật tới biểu thị một cái thành ý vượng hoàng ca 10 cái hòa tiễn hắt hí khúc 5 cái những người khác mình căn cứ vừa rồi biểu hiện nhìn xem xử lý mạch tiểu bạch gia hỏa này lại còn tại thừa nước đục thả câu chưa dọa dẫm lên lễ vật tới dựa vào cái gì vừa chịu diêm đông giăn dạy phượng hoàng ca rất là khương phục dựa vào cái gì chỉ bằng sự tình là ngươi trước hết nhất bước lên tới ngươi không cho đúng không ta tìm đồng tiên tỷ muốn đi mạch tiểu bạch làm bộ muốn đứng dậy phượng hoàng ca tranh thủ thời gian chịu thua đừng đừng đừng ta nhận thua lập tức nạp tiền cho người soát tại thời khắc mấu chốt này phượng hoàng ca nào còn dám gây diêm đông cho nên hắn đành phải nhận thua ai thật là mất cả trí lẫn trải chịu đến liên tốt mạch tiểu bạch buông tha phượng hoàng ca chuyển hướng tam đại con hát hát hí khúc ngươi hỏa tiễn đâu vì sao hỏi ta muốn tam đại con hát còn muốn trung chế chỉ bằng mang thai tao chủ ý là ngươi ra lý do này có đủ hay không đủ tam đại con hát ngoan ngoãn địa soát bước cháy tiến tới tiếp đó tiểu bạch bắt đầu từng cái điểm danh vừa rồi ở nào náo nhiệt nhất những điều đó bị hắn một một điểm ra sau đó áp dụng dọa dẫm hiện tại có thể nói a các loại tiểu bạch dọa dẫm hoàn tất về sau tam đại con hát lại một lần hỏi chân tương tới nguyên nhân rất đơn giản liền cho phép các ngươi biên kịch bản liền không cho phép ta tương kế tiểu kế cải biên kịch bản sao tiếp đó tiểu bạch tiếp sóng hắn cùng hướng tiểu kiếm hệ chặt giao lưu đi chép sự tình trở lại hơn nửa giờ trước đó lúc ấy tiểu bạch đang cùng quá phân đông thiên bên cạnh tản bộ bên cạnh nói chuyện hiếm lại đột nhiên nhận được hướng tiểu kiếm cầu cứu tin nhắn tiểu bạch ca nhanh đến cứu mạng a tiểu bạch giật mình tranh thủ thời gian hỏi chuyện gì xảy ra hướng tiểu kiếm trả lời phượng hoàng ca đang ép hỏi ta cùng ngươi có hay không phát sinh quan hệ ta thành thật trả lời nói không có nhưng bọn họ không tin lý đại gia gọi ta làm bộ mang thai gọi điện thoại lừa ngươi ngươi lai like, hướng tiểu kiếm không có chút nào ngốc khi mọi người đang buộc nàng cùng tiểu bạch liên mạch thời điểm nàng một bên đang cùng mọi người cùng nhau một bên lại dùng di động thanh sự tình cáo chi tiểu bạch tiểu bạch rất nhanh liền hiểu rõ sự tình mặt mũi hắn trả lời. Đừng nóng nội, đã bọn họ muốn chơi làm ta, vậy ngươi phối hợp một chút, cùng ta diễn vừa ra lớn, thanh bọn họ hung hăng chơi một thanh. Sau đó, Tiểu Bạch liền đem ý nghĩ của mình đại khái nói cho hướng Tiểu Khiếm, sau đó hai người bắt đầu diễn mà bắt đầu. Không thể không nói, Tiểu Bạch diễn kỹ thật sự là quá tốt rồi một điểm, tại hắn dẫn dắt phía dưới, ngay cả hướng Tiểu Khiếm đều càng ngày càng nhập hí, diễn càng lúc càng giống. Cho nên mọi người toàn lựa gạt. Về phần quá phân Đông Thiên đột nhiên nhập hí, đó cũng là Diêm Đông chơi tâm nhất thời duyên cớ. Cùng với Tiểu Bạch nàng Tự nhiên là trước tiên liền biết rồi chân tướng sự tình, cho nên nàng trước tiên liền dùng di động tiềm nhập hướng tiểu khiếm trực tiếp gian nhìn lên trực tiếp tới. Khi hướng tiểu khiếm hỏi tiểu bạch đang cùng ai tại giải thời điểm, nàng liền linh cơ khẽ động, tại tiểu bạch màn ảnh bên trong lóe lên một cái. Nàng cái này lóe lên, thanh vượng hoàng ca cho làm thấy nôn nóng, mà tiểu bạch vậy ra vẻ bối rối gãy mất trực tiếp. Cứ như vậy, toàn bộ trực tiếp gian người đều bị ba người này cho chơi. Tiểu bạch hệ chặt trò chuyện tiên ghi chép thật sự rõ ràng hướng mọi người đã chứng minh một điểm, hắn cùng hướng tiểu kiếm ở giữa sát thực không có đi tư quan hệ. Bất quá có người bắt đầu hỏi một vấn đề khác tới, tiểu bạch, ngươi cùng ma tiểu dĩnh ở giữa quan hệ có phải là thật hay không a Tiểu bạch lập tức liền thể thốt phủ nhận. Tiểu ma nữ xuất hiện tại vừa rồi một màn kia bên trong, là tiểu bạch duy nhất tính sai sự tình. Rất hiển nhiên, đó là hướng tiểu khiếm cố ý. Xin hãy vụt 910 điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ của vợ. Cảm ơn.